cái này còn có thể là trung phẩm chắc tuyệt đâu, thượng phẩm chắc tuyệt giang thủ còn không dám suy nghĩ, càng đừng đề cập cái loại này một cuốn thần thông nhập thủ, không dùng được một hai ngày có thể tự động suy diễn đến thần cấp không chế hoàn mỹ ngộ tính rồi. hoàn mỹ ngộ tính tồn tại cùng tiên thiên linh thể là đối ứng, vậy cũng thực không phải tùy tiện có thể tăng lên tới, ai bảo hắn chủ cột quá hỏng bét đâu rồi, hoàn mỹ ngộ tính cùng hắn hai ba ngày có thể đem vũ khí tăng lên tới tinh thông cũng như cũng là thiên địa chi trên lệnh, nhưng hắn đã thỏa mãn, võ đạo ngộ tính đã có chất biến thiên, giang thủ đối với lòng tin của mình cũng trở nên càng sung túc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Thánh cũng liền liền cười gật đầu, bất quá gật đầu về sau hắn mới vừa cười nói, ngươi lần này tới là như thế này, ta đã tại Di Linh tông nốc lâu như vậy, cho nên muốn hướng sư bá chào từ biệt phản hồi Đại Nguyên Tông, trong tay những cái kia thần dịch còn có hai ba mươi tích, cũng tốt để cho ta Đại Nguyên Tông nội Giang Thủ đến bái kiến Tô Thánh đích thật là có việc, tự là chào từ biệt Đại Nguyên Tông mọi người tại Đại Điện sau trở về quy rồi, bọn hắn cũng căn bản không biết nhiều quốc võ thánh tranh đoạt thần tuyển một chuyện, chờ hắn đem ý đồ đến giải thích rõ ràng về sau, Tô Thánh tắc thì ngạc nhiên, ngươi tiểu tử này, lai thừa dịch tấn trước sau hội ban bố như vậy cáo lệnh tuy nhiên chủ đề là vi hoàng thất chính danh nhưng hắn vi thiên mạch bảng đệ nhất khai ra nhiều như vậy phong phú khen thưởng cũng nói rõ là muốn lôi kéo ngươi ngươi lại muốn trở về phải biết rằng đây chính là hoàng thất điện tàng các khí tàng các cùng dược tàng phụ a bên trong là lai thị nhiều đời võ thánh chữ hàng đi ra vô số trí bảo ngươi một chút cũng không tâm động ta lúc đầu nghe xong tin tức này đều còn tưởng rằng ngươi biết tâm động đâu rồi phải biết rằng không để cập tới những cái kia cái kia minh la công chúa ta cũng đã gặp dung mạo tuyệt đối không tại cảnh phù nha đầu kia phía dưới võ đạo tư chất nội tinh càng có thể cùng lai phục hoan so sánh từng tiếng cười cười nói nói xuống Giang thủ tâm tình cũng cổ quái. Sự kiện kia hắn có lo nghĩ của mình, bất quá đến bây giờ cũng còn không người đối với hắn khởi sướng khiêu chiến, hắn cũng không có đa tưởng, lại không nghĩ rằng Tô Thánh cũng có thể như vậy treo gẹo hắn. Cổ quái nhìn Tô Thánh vài lần, hiện tại cân nhắc có phải hay không nên đem có chút sự tình nói cho vị này sư bá. Như thế nào? Nhìn ra Giang thủ suy tư, Tô Thánh kinh ngạc mở miệng. Giang thủ cũng đang suy tư sau đã quyết định chủ ý, Lai phục hoàn là ta giết, cái kia cuốn hôn cực kinh chính là ta theo Lai phục hoàn tay ở bên trong lấy được. Chuyện này không cần phải gạt Tô Thánh bị hắn giết lai phục hoàn cùng tô thánh không có một chút quan hệ ngược lại là lai thị tại chuyện này bên trên chơi đùa tô thánh dùng giang ra hiện tại cùng di linh tông quan hệ suy đoán nói ra cũng không có gì ác quả tô thánh sướng sốt, sướng sở qua đi mới sắc mặt trầm xuống lúc trước lai thừa dịch mang đến gương lõm trải qua ta nghiệm chứng xác nhận cái kia thần khí có lại để cho thời gian hồi tưởng công hiệu về sau mới ngầm đồng ý bọn hắn đối với chu thị động thủ bởi vì gương lõm lộ ra bày ra là lai phục hoàn đã nhận được một hệ linh thái quả chu thị chu chắc tiên gia tay dùng độc dược cam toán cấp đi linh thái quả làm như tự cấp giang thủ giải thích cũng tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu nói xong câu đó sau tô thánh mới nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, khá lắm lai thừa dịch, liền lão phu cũng dám đùa nghịch. gương lõm là lai thị thần khí, sử dụng phương thức cũng là lai thừa dịch nói, tô thánh dựa theo đối phương chỉ thị ra tay nghiệm chứng, như vậy nếu là đối phương giữ lại chút ít thủ đoạn, tự nhiên có thể lừa gạt hắn. hắn lúc ấy đối với đây cũng không phải là không có một điểm hoài nghi, nhưng hắn không có chứng cứ chứng minh lai thị tại làm bộ, lai thị lại là hoàng tộc, bên trên trong ngàn năm nhiều vị võ thánh nhiều đời tích góp từng tí một, có quá nhiều ngoại nhân không biết bả bối, mà lai thị hùng bá một quốc gia hơn một năm, lại có thể không có giao hảo thế lực, cho nên tô thánh cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Máng qua đi Tô thánh mới lại nhìn về phía Giang thủ, nói như vậy lần này Lai thừa dịch khai ra những cái kia, nhưng thật ra là mượn đao giết người. Cái kia lại nên từ nơi này mượn đao. Lai quốc nội có thể khiêu chiến ngươi quái vật kia tuyệt đối đã không có, Lai Minh La thì là. Ngũ phẩm tông môn Tinh Thần Tông, chỉ cần giả tạo một thân phận, Tinh Thần Tông nội thiên tài có thể quang minh chính đại khiêu chiến ngươi rồi. Tinh Thần Tông? Giang thủ nhíu hạ lông mày, hắn còn không rõ ràng lắm những cái kia, hay vẫn là câu nói kia, theo tu luyện bắt đầu hắn tuy nhiên một đường đột nhiên tăng mạnh, nhưng tuyệt phần lớn thời gian đều tại tôi luyện chính mình, tựa là các loại chủ cột đan dược đồ vật tri thức đều hiểu rõ không nhiều lắm càng đừng đề cập viễn siêu gia Lai quốc bên ngoài đại lục tình thế rồi tinh thần tông là ta Lai quốc miền tây vẫn còn tống quốc càng tây phương một cái cỡ lớn quốc độ không tính là đế quốc nhưng trong nước hoàng tộc ứng thị cùng với tinh thần tông nhưng lại phụ cận một hai chục cái trong quốc gia chỉ vẹn vẹn có hai cái ngũ phẩm thế lực từng cái đều có hai vị sổ đã ngoài võ thánh tòa chấn cương vực cùng miệng người đồng dạng có thể chống đỡ mà vượt bảy tám cái Lai quốc trước khi bại trong tay ngươi ở bên trong hứa kính hoài nếu là đi tinh thần tông cũng chỉ có thể xem như bình thường thiên tài chỉ có cổ thánh dưới trướng cổ lang vân mới có thể xem như nhất lưu thiên tài dù sao cổ lang vân so hứa kính hoài nhỏ hơn nhiều như vậy mà phụ cận một hai chục trong quốc gia hoàng tộc hoặc mặt khác gia tộc quyền thế, chỉ cần có năng l, ừ, cũng đều hội tiên đưa một tí đệ tiến về trước tinh thần tông bái sơn. Tô thánh trước giải thích thoáng một phát tinh thần tông, mới đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía giang thủ, giang thủ, kỳ thật tiểu tính toán chuyện này là lai thừa dịch nói rõ đâu kế mượn đao giết người, hay vẫn là dương lưu, nhưng đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt, bởi vì lai thừa dịch căn bản không có khả năng nghĩ đến ngươi bây giờ chiến lược có nhiều khủng bố, nói thành thật một điểm, ngươi như vậy chiến lược đặt ở tinh thần tông cái kia ngũ phẩm tông môn, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất thiên tài, chính là bọn họ muốn mượn tinh thần tông thiên tài tay nhắm vào ngươi. Ngươi đồng dạng không bị thua, tinh thần tông cao cấp nhất thiên tài, Lai thị căn bản không có tư cách sai xử, liền cổ Lăng Vân cái kia cấp bậc bọn hắn đều không sai khiến được. Chỉ cần ngươi không bị thua, có thể quang minh chính đại đi Lai thị ở trong, đem bọn họ hơn 1000 năm tích góp từng tí một đi ra tốt nhất trí bảo cho lấy ra, có lẽ Lai thị hội sớm đem đồ tốt nhất lại nói tiếp, ví dụ như điện tịch bọn hắn thu lại. Nhưng Lai thị nội khí tăng cát, là ngàn năm trước Lai thị một cái am hiểu nhất trận pháp tổ tiên võ thanh chế tạo đi ra tuyệt đỉnh trận pháp, vị kia Lai thị tổ tiên rất có ý tứ. Hắn sợ chính mình tử tôn bất tranh khí, trận pháp quy tắc là có thực lực người mới có thể ở trong trận thu hoạch đầy đủ tốt bảo khí. Thực lực càng cường có được đồ vật gì đó càng tốt, thực lực không đủ ngươi tiểu tính toán phá hủy đại trận. Ví dụ như không để cho đại trận cung cấp trèo chống nó vận chuyển trận cơ linh, tài hoặc l à dựa vào man lực phá trận chờ chờ. Một khi ngươi làm như vậy rồi, bên trong sở hữu bảo khí đều sẽ thông qua không gian trận pháp biến mất. Ngươi nếu như không thể dựa vào trận pháp chi thức kỹ xảo phá trận, cũng chỉ có thể y theo trận pháp thiết lập quy tắc đi chọn đoạt bảo khí. Mà Lai thị cái này trong ngàn năm một người duy nhất tại trận pháp nhất đạo bên trên siêu việt vị tiêu bảy trận võ thánh gia hỏa, không chỉ không có dựa vào kỹ xảo phá vỡ đại trận, ngược lại đem trận pháp tăng cường rồi, hắn cũng là sợ đời sau tử tôn bất chân khí, không có năng lực sẽ cẩm trí bảo sẽ chỉ làm trí bảo mất đi đi ra ngoài. Hiện tại Lai thị cũng hoàn toàn chính xác không có mấy cái không chịu thua kém. Bên trong tốt nhất còn không người có thể lấy đi, bọn hắn không phải muốn mượn đao giết người sao? Ngươi hiểu mượn cái này cơ hội quang minh chính đại đem bọn họ tốt nhất bảo khí cho mang đi ra, bọn hắn có thể ẩn nút đi tốt nhất địa tịnh, nhưng tốt nhất bảo khí căn bản không cách nào che giấu. Ta xem bọn hắn có thể hay không thổ huyết phát điên. Bảo khí, kỳ thật chỉ chính là thánh khí cấp đã ngoài trọng bảo, kể cả siêu việt thánh khí lại không đạn thần khí ngụy thần khí, cùng với chính thức thần khí, bởi vì là nhiều loại cấp bậc trọng bảo gọi chung, mới dùng bảo khí mệnh danh. Chờ Tô thánh từng câu rất lời địa, Giang thủ lại sững sốt. Cái này cũng có thể. Thiên mạch bảng ban thưởng là châm có âm nhu với hắn, sai rồi, là dương nhu trộn lẫn âm nhu, nhưng nếu như Giang thủ ngược lại theo Lai thị nội đem hắn trong tộc cất giữ tốt nhất bảo bối đều cho Quang Minh chính đại vơ vớt đi, cái này hậu quả thật đúng là. Chỉ sợ Lai thị tất cả mọi người hội thổ huyết trong lúc này Tựu là dùng thực lực làm là điều kiện tiên quyết Lai thị không biết tái sinh tuyển thần tuyển một chuyện cũng cũng không biết Giang Thủ có thể nghiền áp nửa bước võ thánh sự tình mà ở bình thường võ giả trong suy nghĩ bình thường Cựu trọng không có khả năng chống lại nửa bước võ thánh nếu bọn họ âm thầm suy dụng tinh thần tông thiên mới ra tay đống xuất hiện một cái nửa bước võ thánh đối phương khẳng định cho rằng có thể nhẹ nhõm chấn giết Giang Thủ đến lúc đó lại công bố vị kia kỳ thật không phải Lai quốc người thiên mạch bảng đệ nhất ban thưởng tự nhiên có thể thu hồi căn bản không cần thực hiện mà Lai quốc bình thường thiên mạch bảng thiên tải ngoại trừ giang thủ bên ngoài tiểu tính toán tiến vào khí tàng cấp chờ bảo địa, bọn hắn có thể dựa vào bản thân thực lực mang đi thứ đồ vật cũng sẽ không có nhiều chân quý lai thị trả giá vài món cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn có thể bọn hắn quá đánh giá thấp giang thủ thực lực thế nào có hứng thú hay không lai thị khí tàng cấp có lẽ có thần khí cũng có thể là chấn tộc chuyển thừa nếu như bị ngươi đạt được đám người kia nhất định sẽ muốn chết còn có dược tàng phủ chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể đi cho ngươi mượn tới một kiện chi bảo hứa thánh là phụ cận vài quốc gia nội mạnh nhất đan đạo đại sư Hắn cũng có một kiện tổn hại thần khí, bên trong một cái kỳ diệu công hiệu, tiểu là có thể tự chủ phân biệt một cây bảo dược rất xấu, càng la đỉnh cấp bảo dược, nó cảm ứng lại càng rõ ràng. lai thị, dám mở ra dược tàng phủ, cho dù là bọn họ sớm dùng trận pháp che lại tốt nhất bảo dược, ngươi mang theo cái kia thần khí đi vào cũng có thể đem cao cấp nhất bảo dược cho tìm ra, mang đi. Giang thủ lần nữa ngạc nhiên, im lặng nhìn tô thánh vài lần về sau, mới trong lòng hạ hiện lên một đạo tâm tình kỳ diệu, cái này là thánh nhân nổi giận hậu quả sao? Nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp tô thánh tàn nhẫn, chỉ thấy vị này càng nói càng hư vấn, không được chỉ lấy đi một cây tốt nhất hay vẫn là quá tiện nghi lai thị rồi có lẽ đem bọn họ toàn bộ dược tàng phủ đều lừa bị mất ta muốn đi hồng cơ đế quốc một chuyến ta có một vị lão hưu trong tay có một rất kỳ diệu linh thú am hiểu không gian chi lực trời sinh hỉ thực cực phẩm bảo dược, chỉ cần mang vào đi âm thầm vứt bỏ nó dùng không được bao lâu có thể đem toàn bộ lai thị dược tàng phủ cho nuốt sạch sẽ lão gia hỏa kia bởi vì tại hồng cơ đế quốc tên xấu chiêu lấy khắp nơi đều là người khác canh phòng nghiêm ngặt chết chầm chầm đối tượng cho nên tại đâu đó thường xuyên chạy đông trốn tây nhưng lai quốc bên này không có gì giang thủ rất yếu lỏng xem ra lần này lai like thị không chỉ đánh tô thánh mặt, còn nghiêm trọng trêu đùa vị này thật làm cho tô thánh không phải bình thường tức giận a, cái này hậu quả cũng rất nghiêm trọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 213, một cái giang thủ lại được coi là cái gì giang thủ có người khiêu chiến ngươi thời gian nhoáng một cái lại là một tháng sau giang thủ đang tại mẫu thân chỗ lâm di phong cung điện trong nghiên cứu điện tịch một tiếng giòn giòn rã rã duyên dáng gọi to tiểu từ đằng xa vang lên đó là cảnh phụ không cần ra ngoài giang thủ tiểu có thể cảm giác được cảnh phụ chính vận chuyển vũ kỹ rất nhanh lên núi thần thái của nàng còn rất khẩn trương bất kể là theo hô hấp hay vẫn là tim động phán đoán Hắn đều có thể phát giác được ra. Giang thủ trên mặt cũng hiện lên một tia xấu hổ, từ khi nửa tháng tiền cảnh phu đột nhiên đánh lén, tại giang thủ sững sờ trong cúp đi nụ hôn đầu của hắn, hắn một mực cũng không biết làm như thế nào đối mặt vị kia cảnh thị đại tiểu thư rồi, loại tình huống đó quá xấu hổ rồi, dù giang thủ tu vi thực lực không biết vượt qua cảnh phu gấp bao nhiêu lần, nhưng hắn cũng chỉ là cái bình thường thanh niên, đột nhiên đối mặt một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân đưa lên môi thơm, hắn. Ngay lúc đó sát thực sự sốt, nguyên người, người kết quả chính là hắn đần độn mê bị hôn, đương cảm giác được một loại trước nay chưa có say lòng người thể nghiệm lúc, mặc dù giang thủ lại khôi phục thanh tỉnh đẩy ra cảnh phu. Có thể sự tình đã phát sinh, đẩy ra đều đã trưởng, may mà cảnh phủ cũng là nhất thời kích động, thanh tỉnh sau tiểu cũng ngượng ngùng chạy, đi theo nửa tháng nha đầu kia đều không có tái xuất hiện, trước khi một tháng giang thủ tắc thì trở về chuyến đại nguyên tông, trong tay hắn 60 tích tái sinh truyền thần. Dịch, chính mình dùng 10 dọn, cha mẹ cộng lại 20 tích, hồi tông về sau lại cho Tô Nhã 10 dọn, cho Đỗ Thanh Vũ bọn người 15 tích, cái kia 15 tích tiểu là đại nguyên tông mọi người được rồi, về phần Đỗ Thanh Vũ làm sao phân phối hắn sẽ không chú ý rồi. Hiện trong tay hắn cũng chỉ còn lại có 5 tích, cái này 5 tích muốn hay không cho cảnh phủ. Giang thủ Tại Giang Thủ xấu hổ đứng dậy lúc, ngoài điện cũng chạy tới một đạo bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp vốn là hấp tấp bộ dạng, chờ thật sự chứng kiến Giang Thủ lúc mới đột nhiên trì trệ, thuần mỹ đủ để cho người tự ti mặc cảm trên mặt đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, rồi sau đó mới thanh tú động lòng người đến gần, vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng. Có người trước khi tại Lai đô Thiên càn phủ đánh bại nguy Diên bộ hồng về so đối với ngươi phát ra khiêu chiến, người kia ngươi cũng phải cẩn thận a. Đánh bại nguy Diên bộ hồng, hiện tại hắn tiệu là Thiên Mạch bảng thứ sáu, không có hướng lạc sư huynh bọn hắn khiêu chiến, trực tiếp khiêu chiến ta. Nhìn xem cảnh phù hơi ngượng ngùng bộ dạng, Giang Thủ mới trực tiếp theo chủ đề đặt câu hỏi hai người hào khí không có cảm giác càng ngày càng xấu hổ rồi, cho nên hay vẫn là thẳng vào chính đề thì tốt hơn. Ân, người kia gọi Lâm Giác, song hệ cựu trọng đình phong, nghe nói là bách đại châu võ giả, hay vẫn là một cái ẩn cư không xuất ra thông linh, cựu trọng cường giả điều dạy dỗ đệ tử. Trước kia theo chưa từng nghe qua Lâm Giác cái tên này, nhưng một tháng trước hắn mà bắt đầu nhất phi trùng thiên, quật khởi tốc độ so ngươi còn nhanh à, Bảy ngày ở trong bại tận bách đại châu địa mạch bản sở hữu thiên tài, khiến cho một châu manh động, manh động trong hắn sư tôn ngược lại là đi ra hơn nữa bách đại châu cũng không có thiếu người đều biết hắn sư tôn cái kia vị sư tôn về sau tiểu là mang theo hắn bãi phòng khắp nơi chờ qua vài ngày nữa lâm giác mà bắt đầu tại ly đô khiêu chiến thiên mạch bảng theo thiên mạch bảng 50-60 vị vị trí một đường khiêu chiến nửa tháng tà hưu liên dứt đến nguy diên bộ hồng châu đó tiệu vào hôm nay một thương thiếu chút nữa miệu sát nguy diên bộ hồng sau đó hắn ngay tại thiên càn phủ phát nôn mưa bãi lúc trước ngươi là dựa vào một đao đánh tan nguy diên bộ hồng quang vinh trèo lên thiên mạch bảng thứ nhất hôm nay hắn liền ba phần khí lực đều không có thi triển tiệu đánh tan nguy diên bộ hồng Cho nên tự giác ngươi cũng không có gì đặc biệt, chỉ điểm ngươi khởi sướng khiêu chiến. Chờ cảnh phù từng câu khẩn trương đích thoại ngữ giảng ra, Giang thủ lại nghe nở nụ cười. Lâm Giác, Bách Đại Châu cũng không từng xuất thế ẩn cư võ giả điều dạy vô đệ tử. Hơn nữa vị kia ẩn cư võ giả cũng không có thiếu người đều biết, nên đến hay vẫn là đến rồi. Theo Lai Thừa Dịch ban bố cái kia liên tiếp cáo lệnh đến bây giờ đã nửa tháng, Lai Thừa Dịch cáo lệnh nói đúng là theo hắn đột phá thánh vị ngày đó bắt đầu, 2 tháng sau triệu tập thiên mạch bảng chúng cường đi Lai thị hoàn thành. Đến bây giờ cách Lai Thừa Dịch theo như lời thời gian chỉ còn lại có nửa tháng, rốt cục có người khiêu chiến hắn. Con vừa xuất hiện tựa là như thế tên biến thái. Giang thủ dựa vào một đao đánh tan nguy diên bộ hồng triệt để Dương Danh, đối phương lại cũng cầm nguy diên bộ hồng luyện thương Nguy diên thị vị kia đệ nhất thiên tài thật đúng là không may. Ngươi không lo lắng sao? Gặp Giang thủ nghe xong những lời này sau chỉ là cười, cảnh phù mới đột nhiên sững sờ. Không có việc gì, đúng rồi, gần đây đột nhiên quật khởi có lẽ không chỉ là một cái lâm giác. Cả. Giang thủ lần nữa cười cười, cảnh phù cũng vỗ trắng non thanh tú cái chán. Không phải, ngoại trừ lâm giác bên ngoài, còn có một thanh lưu châu gia hỏa gọi ứng nhất an, xuất thân lai lịch cùng lâm giác không sai biệt lắm cũng là lãnh đời không xuất ra võ giả điều dạy dỗ đệ tử, về sau một đường quét ngang thanh lưu châu địa mạch bảng, hôm nay là thiên mạch bảng đệ thập nhị người. Còn có một hóa hồng châu cổ minh long, hắn là hóa hồng châu một cái quận thành nhị phẩm gia tộc cổ gia bí mật bồi dưỡng được đến siêu cấp thiên tài, hôm nay là thiên mạch bảng thứ 23 người, những cái thứ này cũng không biết từ nơi này bỗng xuất hiện, biểu hiện đều quá biến thái rồi, nhưng bọn hắn đối ngoại nói tụu lúc trước một mực đi theo sư phó ẩn cư hoặc bị gia tộc cho rằng phong tỏa tin tức, hôm nay nghe xong hoàng thất ban phát cáo lệnh sau mới động tâm rồi, muốn thử xem viên. Mạch bảng thiên tài thành phần Từng tiếng giải thích Hạ Giang Thủ nghe tức cười, Lai like Thị muốn mượn đao giết người, mượn tới ba thanh kiếm. Những này đột nhiên giống như là ngôi sao quật khởi siêu cấp thiên tài, tiểu tính toán sẽ để cho người hoài nghi. Vốn lấy bọn hắn công bố xuất thân lai like lịch đến xem cũng có thể bỏ đi không ít người nghi hoặc. Lai like quốc lớn như vậy, mặc dù lớn bộ phận võ giả vì sinh tồn hoặc là tài nguyên, chỉ cần một cường đại lên sẽ tận lực dưng danh, nhưng trăm vạn vi đơn vị tính toán võ giả trong có người không màng danh lợi lánh đời không xuất ra cũng không xuất ra kỳ. Chỉ cần tìm một cái mọi người nhận thức cẩn sĩ, hoặc là tìm một cái mọi người đều biết gia tộc, rất dễ dàng lại để cho người thoải mái. Lai thị đối ngoại khai ra đến điều kiện thật tốt quá, đủ để cho vô số võ giả điên cuồng. Như vậy lúc này thời điểm Đông xuất hiện mấy cái không biết tên biến thái hợp tình hợp lý. Trước kia thì có một cái Giang thủ tiền lệ tại, hiện tại Đông xuất hiện lâm giác, ứng nhất an, cổ Minh Long cũng lại càng dễ lại để cho người đã tiếp nhận. Ngươi định làm như thế nào? Cái kia lâm giác thật sự thật là khủng khiếp. Tại Giang thủ bật cười ở bên trong, cảnh phù vừa khẩn trương xem ra, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Không có gì, hắn khiêu chiến ta ứng chiến là được. Giang thủ ngược lại rất nhạt nhưng tinh thần tông thiên tải. Tô Thánh cũng đã nói hiện tại giang thủ nếu là tiến vào Tinh Thần Tông cũng là cao cấp nhất tồn tại, mà Tinh Thần Tông cao cấp nhất thiên tài Lai thị căn bản không có tư cách sai xử. Những người kia coi như là nửa bước võ thánh ngụy trang thành bình thường tiểu trọng, cũng nhiều nhất là cùng hứa kính hoài không sai biệt lắm cấp bậc. Hình sư huynh, thật sự là đã làm phiền ngươi, đều là ta không tốt, nếu không phải ông nội của ta không thông qua ta đồng ý tựu đối ngoại ban bố, như vậy cáo lệnh, ta cũng sẽ không. Hiện tại còn muốn làm phiền Hình sư huynh đi vào Lai quốc, ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp sư huynh đại ơn rồi. Cùng một thời gian, Lai Đô một tòa xa hoa khách sạn thức trong kiến trúc Một tòa sớm bị người bao xuống trong bệnh viện. Một gã tuổi chừng 23-24, dáng người nóng bỏng tiểu diễm vô song tuyệt đại giai nhân chính điểm đạm đang yêu, mặt mũi tràn đầy ấy nấy bất an đối với cái khắc 30 hứa xuất khí thanh niên nói nhỏ, nói xong nói xong, cái kia xinh đẹp giai nhân càng là hai con người hiện hồng một bộ thương người bộ dáng đủ để xem là bất luận cái cái gì bình thường nam tính huyết mạch bệnh chứng, hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực cực kỳ an ủi, xuất khí thanh niên cũng là như thế tâm. Tính, chứng kiến đối phương như thế lòng hắn đều nhức nát, nhịn không được rũa ra tay, nhưng vẫn là miễn cưỡng rượi vào tỉnh táo ngừng cái này ý niệm trong đầu. Hắn và đối phương còn không có phát triển đến một bước kia. Bất quá chỉ cần thay vị này, Lai sư muội giải quyết trước mắt đại phiền toái, cái kia nên có thể đi à nhà. Hơn một tháng trước, tinh thần tông một vị võ thánh tòa hạ thân truyền đệ tử một trong hình giác, đột nhiên phát hiện mình hồn khiên mộng nhiều mỹ nhân lại tại một tòa bên dòng suối âm thầm giới lệ. Hình giác lập tức lại hỏa vừa vui, vốn là tiến lên muốn hỏi thăm hạ đã xảy ra chuyện gì, tốt thay trong ngọc mỹ nhân giải quyết phiền toái, vừa hỏi đối phương lại nói là gia gia của nàng đột phá thành võ thánh. Hình giác ngọng, đây không phải chuyện tốt sao? Bởi vì các tin tức hắn đối với Lai Minh La thái độ đều thay đổi, Lai Minh La dung mạo thân thể. Tuy nhiên là đủ để tươi đẹp che một quốc gia tuyệt sắc vưu vật, nhưng cái này cấp bậc tuyệt đại giai nhân, tinh thần tông cũng còn có mấy cái, so nàng kém một chút chút ít cũng có rất nhiều. Dù sao tinh thần tông là ngũ phẩm tông môn, phụ cận hơn 10 trong nước chỉ vẹn vẹn có 2 cái ngũ phẩm tông môn một trong, trong tông thật sự không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí dùng hình giác thân phận địa vị. Nếu là đi ra tông môn đã đến tiểu quốc, hiểu được là vô số giai nhân sẽ chủ động đuổi ngược ăn a. Nhưng hình rác chính mình cũng không biết lúc nào khởi đã bị cái này yêu tinh câu đi hồn, trong mắt ngoại trừ nàng bên ngoài đối với mặt khác tuyệt sắc đều không thể nào nhịn tình. Thay vào đó cái tiểu yêu tinh quá hội sâu người khẩu vị Tổng đối với hắn như gần như xa, cũng không từng cùng hắn có thực tế phát triển, khiến cho hắn cũng hỏa đại lợi hại, cảm thấy cũng sớm ôm chỉ cần tự thủ, nhất định phải hung hăng chơi chán lại tùy ý dạy vò tâm tư. Có thể vừa nghe đến đối phương gia gia thành võ thánh, vậy hắn không thay đổi thái độ đều không được, Tinh Thần Tông cũng chỉ là hơn 10 vị võ thánh, tùy tiện một người võ thánh cũng đủ làm cho thế hệ trước cho nhất định tôn trọng. Phát ngẫm ở bên trong, hắn mới lại phải biết Lai Minh là cái kia tân chức võ thánh gia gia lại đem nàng gả đi ra ngoài, cáo lệnh ban bố cả nước, vị tia Lai Quốc Thiên Mạch bảng đệ nhất nhân trị cần nguyện ý có thể cưới Lai Minh la. Hình giác ra cách phẫn nộ rồi, nữ thần của hắn sao có thể để cho người khác điểm cái đầu tiểu mang trở về trong phòng tùy tiện dày vò? Đương hắn phát hiện Lai Minh là cũng đúng này rất sụp đổ, chỉ có thể một người trốn đi tuốt thiết nghỉ nó lúc. Hình giác mới biết được cơ hội tới, cái gì Lai quốc thiên mạch bảng thứ nhất, tại hắn loại này nửa bước võ thành trước mặt tính là cái gì chứ? Chỉ cần mình đi cạo chết người kia, chiếm cứ thiên mạch bảng, chẳng phải là hắn là tinh thần tông đệ tử, là ứng quốc người, dùng thân phận như vậy khiêu chiến Lai quốc thiên mệnh bảng không thích hợp, nhưng hắn lại không nốc, tùy tiện giả tạo chút gì đó không được sao? Cho nên mới đã có hôm nay một thương thiếu chút nữa miêu sát nguy diên bộ hồng lâm giác xuất hiện. Đương nhiên, chẳng cho tới hôm nay hình giác cũng không rõ ràng lắm chính mình các loại giả tạo thân phận sửa đổi tính danh xuất hiện đều là tại trước mắt nữ tử như có như không ám chỉ trong từng bước một nghĩ ra được làm được. Lai sư muội yên tâm, ta làm sự tình rất chu đáo chắc chẽ, cái kia ẩn cư lão gia hỏa tuyệt không dám để lộ bí mật, hắn không nói ta không nói sẽ không người biết, rõ, chờ ta chấm dứt này cái giang thủ sẽ không sự tình rồi, về phần cái gì báo đáp không báo đáp, ngươi sư huynh của ta muội một hồi, ngươi còn không biết ta sao. Cố nén cảm thấy bỏ, hình giác ôn hòa mở miệng an ủi, Lai Minh La cũng nghe mặt mũi tràn đầy cảm động, Si Ngọc chầm chậm vào lâm giác một bộ muốn nào vào trong lòng lực của hắn khóc lớn biểu lộ, hình giác xem càng thêm kích động, nhưng lập tức lai like Minh là thân thể run rẩy lấy muốn gần trước lúc, vị này lại đột nhiên lại khẽ giật mình. đúng rồi, An sư Minh cùng Cổ sư Minh bọn hắn đều là ta không tốt, đem sự tình nói cho trên núi mấy vị sư tỷ. C, ác nàng vậy mà nói đi ra ngoài, ngươi cũng biết, ta một chút cũng không thích An sư Minh cùng Cổ sư Minh, nhưng bọn hắn cũng cũng là vì giúp ta, cũng đều là mặt khác sư bá thân truyền theo ứng quốc chạy đến lai quốc, ta thực không có ý tứ không thấy bọn họ, Hình sư Minh, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm giác lập tức nổi giận, cái lúc này nhắc tới cái kia hai cái ngu ngốc có thể để tỏ lòng phong độ chỉ có thể bình thản cười nói bọn hắn đến rồi cũng là đến không cũng nhiều thiếu lai sư mọi người khích lệ ở bọn hắn bằng không thì còn dễ dàng bị bọn hắn vượt lên trước giết chết giang thủ đấy hiện tại ta đã đối với giang thủ phát khởi khiêu chiến hắn lại không thể cự tuyệt dùng không được bao lâu sự tình tiểu đã xong một cái giang thủ lại được coi là cái gì ta chỉ lo lắng chờ ta chui sát hắn lúc có hay không võ thánh ở bên bất quá ngươi yên tâm tiêu tính toán có võ thánh tại chỉ cần ta kịp thời kích phát sư tôn cho ta hộ thân bảo vật cũng có chín thành nắm chắc có thể giết chết tiểu tử kia sau đó chỉ cần ta lộ ra thân phận tiểu không sao cả rồi. Sư tôn môn sẽ dành cho bất luận cái gì võ thánh nhất định được tôn trọng, nhưng này cũng chỉ là nhất định tôn trọng mà thôi, một cái lai like quốc đơn hệ võ thánh còn dám giết ta hay sao? Lời nói rơi xuống đất, hình giấc đột nhiên thân thể khẽ động, cầm ra một miếng đưa tin ngọc giản lật xem sau mới cất tiếng cười to, "Tốt, tốt, hắn ứng chiến đến rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 214, nghe danh không bằng gặp mặt. Ứng chiến rồi, giang thủ ứng chiến rồi. Lúc nào? Cứ vào hôm nay, Lâm Giác vừa đưa ra khiêu chiến không đến cả buổi giang thủ tửu cấp gia đáp lại, xem ra giang thủ một chút cũng không sợ a. Cựu tính toán Lâm Dắt cũng một thương thiếu chút nữa miểu sát Ngui Gian Bộ Hồng, nói nhảm. Vậy thì có sao? Vậy thì sao phải sợ hay sao? Giang Thủ một đao đánh tan Ngui Gian Bộ Hồng lúc chỉ có thông linh thất trọng, cái kia đều là hơn nửa năm trước sự tình rồi. Hiện tại Giang Thủ đã là thông linh cửu trọng đỉnh phong, thực lực so về khi đó đâu chỉ tăng lên gấp đôi gấp hai. Ta xem Lâm Dắt quá tự đại. Thế thì chưa hẳn. Lâm Dắt cũng không nói sao, hắn miểu sát Ngui Gian Bộ Hồng cái kia một thương chỉ dùng 3 phần lực. Hắn nói ngươi sẽ tin? Ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi mới là ngu ngốc. Chẳng lẽ Lâm Dắt không biết Giang Thủ tu vi tăng lên hai trọng sao? Hắn đã biết rõ còn dám khiêu chiến, tự nhiên là có lực lượng. Giang thủ đáp lại Lâm Giác khiêu chiến, tự là thông qua Di Linh tông đệ tử khẩu đối ngoại biểu thị công khai ứng chiến, hơn nữa hôm nay có thể trực tiếp một trận chiến. Như vậy tin tức vừa ra toàn bộ Lai Đô đều chịu hưng động, tiêu tính toán tại những tam phẩm kia gia tộc quyền thế bên trong, Giang thủ cũng là một cái truyền kỳ, hôm nay Lâm Giác thoạt nhìn cũng có đi vào Giang thủ theo gót, trở thành tân truyền kỳ biểu hiện, đồng dạng bị vô số người coi được, như thế hai cái tuyệt thế thiên tài ước chiến sao có thể không hưng động. Giang thủ đã ứng chiến hay vẫn là hôm nay, toàn bộ hoàng thành đều không có so cái này càng chú ý sự tình rồi. Vô số võ giả tại nhận được tin tức sau đều là trước tiên chạy tới Lai Đô Thiên Căn Phủ, bởi vì sợ đi đã chậm không có vị trí. Những tiến đến này võ giả ở bên trong không chỉ có bình thường võ giả, còn có tất cả tam phẩm gia tộc quyền thế thiên tài, gia chủ trưởng lão chờ tồn tại. Hôm nay Giang Thủ đã là tô thánh thế hệ con cháu, hắn xuất hiện địa phương cũng đủ làm cho cảnh thị, nguy diên thị chờ gia tộc quyền thế gia chủ đều ra mặt đã chờ đợi. Mấy canh giờ sau, toàn bộ Lai Đô Thiên Căn Phủ đủ để dung nạp hơn 10 vạn người quan sát luận bàn khán đài lại trồng chất đầy người, thậm chí rất nhiều ở ngoài đứng xem đang nhìn đại chỗ đều phát hiện còn có hoàng tộc nhân vật ở đây hơn nữa xuất đội đúng là lai thừa dịch cái này tân tấn võ thánh còn có đương kim quốc vương lai hưng dương lai thừa dịch lai hưng dương bên cạnh thân thì là cảnh thị nguy diên thị trở gia tộc quyền thế thủ lãnh đều cung kính ngồi ở chỗ kia cùng nói giỡn. thỉnh thoảng còn có mới đi vào thiên cản phủ đại nhân vật chỉ cần có tư cách đi bái kiến cũng đều sẽ đi bái kiến một phen đại tràng diện đại tràng diện a a lớn như vậy tràng diện tại chúng ta lai quốc cũng không biết bao lâu không có xuất hiện vậy là ai quá đẹp a cái kia chẳng lẽ tiểu làm minh là công chúa t quan sát đến không cách nào hình dung rầm rộ rất nhiều bình thường võ giả đều là bị chấn động không nhẹ Tiêu tính toán biết rõ một trận chiến này rất chú mục, nhưng vẫn là không thể tưởng được hội chú mục đến loại trình độ này. Võ Thánh đều đi ra đứng ngoài quan sát, bất quá cũng không có thiếu người đang chấn động cảm khái ở bên trong. Chờ ánh mắt rơi vào lai thừa dịch, lai hưng dương phụ cận một cái vị trí trên người cô gái, lập tức chịu lại chịu lấy hơi lạnh đi lau nước miếng, cái kia một thân bó sát người áo giáp màu đen, vượt vòng quanh một bước lại để cho máu người mạch bành chứa nguyện chuyển dáng người tuyệt sắc vưu vật là ai? Đây tuyệt đối là một cái liếc nhìn sang cũng đủ để lại để cho người bị vung lên nguyên thủy nhất tội ác viu vật. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt bên trên lại thường xuyên mang theo một kia tự nhiên mà thành tự như ngượng ngùng. Phảng phất xem ở đâu đều xấu hổ đôi má ửng đỏ, cái loại này hám súc thú vị phối hợp một bộ linh lung đủ để cho người phun huyết ráng người, quá rồi. Rất nhiều ở đây võ giả xem vài lần, có cái kia định lực chưa đủ đều thiếu chút nữa mất mặt trước mọi người, càng rất nhanh có không ít trong lòng hạ ám mang lên. Thiên mạch bảng đệ nhất phúc lợi cũng thật tốt quá, chỉ cần điểm cái đầu là có thể đem cái này tuyệt đại viêu vật mang về nhà. Nếu không phải rất nhiều người tự hỏi không thể nào là giang thủ đối thủ, đều hận không thể vì cái này viêu vật cũng phải cùng giang thủ phân cái người chết ta sống rồi. Coi như là trước kia rất nhiều đều sùng bái giang thủ võ giả, đã ở cảm thấy đấu kỹ không nhẹ. Ô. Oh cảnh thị bên kia, cái kia là ai, cái kia mỹ phụ vậy mà không thể so với Minh là công chúa trên lệnh. Chỗ đó, đó là ứng nhất An a. Ứng nhất An cũng tới, còn có Cổ Minh Long. Toàn bộ Thiên Càn phủ thi đấu trường, tối dẫn người chúc mục đích đúng là lai thừa dịch cái này song hệ võ thánh. Cùng với tất cả mọi người gia chủ ngang phần tôn sùng võ giả, nhưng trừ ngoài ra, Lai Minh La cùng với cảnh thị cảnh tú như nhưng lại dùng tươi đẹp che một quốc gia tuyệt sắc dung mạo lại để cho vô số võ giả xem thèm chảy nước miếng, thi đấu trường hơn mười và người, nữ tử cũng không có thiếu nhưng căn bản không có có thể cùng cái kia hai vị sánh vai, mặt khác sở hữu nữ tử một đặt ở cái kia hai vị bên lợi, dù là bình thường nhìn xem tính toán mỹ nữ, giờ phút này cũng lập tức bị làm nổi bật thành cỗ dại. Trừ ngoài ra gần đây đại suất danh tiếng ứng nhất an Cổ minh long giống nhau là vô số người chú ý đối tượng, Văn động náo nhiệt hội trường, bạo nhiệt không khí rằng có rất lâu, chờ một đạo thân ảnh theo cửa vào dâm trận tại chỗ mà đến lúc, toàn bộ hội trường đều đông dưng chỉ trệ, ngoại trừ cá biệt yêu thích sắc đẹp không thế nào để ý, chín thành võ giả đều là ngay ngắn hướng nhìn sang. Lâm giác, đến rồi đến rồi. Lâm gia rất đẹp trai khí đến đúng là Hình Giác, vị này tại tiến vào hội trường sau là trực tiếp đi về hướng lôi đài, thiên mạch bảng lôi đài cũng là chiếm diện tích chân có vài chục ở bên trong khổng lồ lôi đài, tại đây cũng chỉ có cái này một cái lôi đài, đập lên lôi đài sau Hình Giác mới cười phía bên trái phải hành lễ, nhất là đối với Lai Thừa Dịch chỗ phương hướng đã thành đại lễ, chờ Lai Thừa Dịch mỉm cười sau khi gật đầu, Hình Giác mới ngồi ở trên lôi đài nhắm mắt chờ đợi. Hình Giác là tên thật, tiểu tử này còn trẻ như vậy tựu là nửa bước võ thánh, xem ra còn có rất lớn hy vọng tấn chức võ thánh a, hay vẫn là xong hệ. Một phen chào về sau, trên khán đài Lai Hưng Dương mới cười hướng bên cạnh thân Lai Minh là truyền âm. Khách khách, Hoàng thúc Kiến Tâm, hắn bất quá là cái ngu xuẩn mà thôi, đơn giản đã bị ta đùa nghịch đầu vóc tròn vắng, ta vốn là còn nghĩ đến hắn như không chủ động bạo lộ thân phận, Tiểu An bài phương tức lại để cho hắn bạo lộ, hắn lại chủ động nói sợ võ thánh ngăn cản, giết chết giang thủ sau tiểu tự bạo thân phận, vậy hắn đến lúc đó cũng căn bản vào không được khí tàng cắt. Lai Minh la lại cười duyên một tiếng, rất khinh miệt quét hình răng liếc. Lai thị dám khai ra rộng như vậy dày điều kiện, ngoại trừ là thu mua cả nước võ giả nhân tâm bên ngoài, lớn nhất lực lượng tiểu là điện tàng các chân quý nhất điện tịch trước tiên có thể thu lại, khí tàng các thu không đứng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo trận pháp quy tắc đi tranh thủ bảo vật. Nhưng sau trận chiến này, Giang thủ tựu là chết người đi được, không cần cân nhắc, huynh giác là người từ ngoài đến, thân phận một vạch Trần tựu là Bạch bại bọn, cũng không cần cân nhắc rồi. Về phần dược tàng phủ, sinh trưởng bên trong bảo dược không cách nào đơn giản di động, nhưng cũng có thể trước gian lận chế lấp. Chân quý nhất sở hữu sự vật đều trước thu lại, như vậy trả giá một ít không thế nào thịt đau hơi kém một đường bảo vật, tức thu mua nhân tâm lại có thể giết Giang thủ, tự nhiên lực lượng mười phần. Duy nhất vấn đề hay vẫn là Tô Thánh có thể hay không đi ra đứng ngoài quan sát, nếu là đi ra, lai thừa dịch cái này, lão tổ muốn tại thời khắc mấu chốt ngăn cản thoáng một phát mới có hy vọng làm được. Ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn phát hiện." Lai Hưng Dương tức cười, Lai Minh la lại là nhõng nhõng cười, Hoàng Thúc Yên Tâm, ba người bọn hắn ngu xuẩn căn bản trở mình không xuất ra lòng bàn tay của ta, ta ngược lại là hiếu kỳ cái kia giang thủ đến cùng là người nào, dù sao ba vị này là tinh thần tông đạo tạo lên thiên tài, gần 30 tuổi trở thành nửa bước võ thánh cũng không xuất ra kỳ, nhưng giang thủ thật đúng là theo môn phái nhỏ của khởi, rất có ý tứ. Như thế Lai Minh là chân thật tâm lý, nếu như không phải giang thủ giết Lai Phục Hoàn Lai Phục Hưng, nàng thật đúng là hội bay lên không nhỏ hứng thú. Nghĩ đến nếu có thể đem như vậy kỳ tích cũng câu tinh thần không thuộc quỷ gối tại chính mình rũi vấy, đó mới là có ý tứ sự tình. Lai Hưng Dương lại sắc mặt trầm xuống, Lai Minh La lúc này mới vội vàng nhõng nhẽo cười, Hoàng thúc không phải giận ta đi à nha? Ta chính là tùy tiện nói nói, nào có, hắn là người nào các ngươi hạ sẽ biết. Lai Hưng Dương lúc này mới cười cười, cái này Minh La chất nữ cũng thật không đơn giản, có thể đem ba cái ngũ phẩm tông môn nửa bước võ thánh đùa bỡn đến mức này, còn lại để cho Hứng Nhất An cùng của Minh long mặc dù đã đến Lai Quốc về sau, đều có thể chủ động không đi cùng Lâm Dật tranh đoạt phảng vứt một chuyến tay không đều cam tâm tình nguyện đây cũng không phải là cơ linh đuợc thuận rồi nói sau Lai Minh La vốn là Lai thừa dịch cháu gái hay vẫn là tinh thần tông đệ tử hắn cũng không thể tùy tiện đắc tội ta đây ngược lại muốn hảo hảo nhìn một chút Lai Minh La lần nữa cười duyên một tiếng tự la trong tiếng cười toàn bộ hội trường lại trì trệ rất nhanh lại có hô tiếng vang lên Giang Thủ Giang Thủ đến rồi cái kia là Giang Thủ bất quá Giang Thủ thoạt nhìn tốt bình thường bình thường cái gì ngươi cùng hắn giao ra tay đã biết rõ hắn có nhiều hung tàn rồi tại từng tiếng trong tiếng hô Giang Thủ cùng Cảnh Phủ cũng đi vào hội trường. Tuy nhiên cảnh phụ là không thua tại Lai Minh là cùng cảnh tú như tuyệt đại gia nhân. Bất quá tiểu cô nương mỹ là một loại tinh khiết sáng long lanh lại để cho người tự ti mặc cả mỹ. Thoạt nhìn khoảng cách cảm giác quá xa, xa không bằng Lai Minh là như vậy câu người. Đồng dạng không có cảnh tú như cái loại lợi thành thuộc hàm xúc thú vị say lòng người. Hơn nữa nàng là cùng Giang Thủ cùng một chỗ tiến đến, cho nên ngoại trừ lúc ban đầu lại để cho vô số võ giả kinh diễm về sau, thêm nữa người chú ý lực hay vẫn là đều đặt ở Giang Thủ trên người. Giang Thủ cả đời quá truyền kỳ. Hai vị này sau khi đi vào khán đài chỗ La Hùng Dường cảnh thị bọn người cũng nhao nhao xem đi qua cảnh thị chờ tam phẩm gia tộc quyền thế đại nhân vật cũng nhao nhao khách khí chủ động chào ngược lại là lai hưng dương tại đứng dậy sau trong mắt tất cả đều là hưng phấn tô thánh không có tới đứng ngoài quan sát nếu là tô thánh không có tới cái kia giang thủ tiệu thật sự chết chắc rồi bọn hắn trước khi duy nhất lo lắng hỏi để tiệu là tô thánh vì cái này liền lai thừa dịch đều trình diện rồi tiệu lang nghĩ đến như giang thủ bị giết trước khi tô thánh phải cứu viện binh lai thừa dịch tốt ra tay ngăn cản thoáng một phát hiện tại tô thánh không có tới thật là khéo giỏi mặc dù có chút không lớn lý giải tô thánh vì cái gì không có tới nhưng này dù sao cũng là chuyện tốt Giang thủ tắt thì tại lúc này khách khí từng cái đáp lễ, chờ cảnh phù đi về hướng cảnh thị khán đài chỗ lúc hắn mới đi hướng lôi đài. Người tiệu là Giang thủ, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay chỉ đánh bại ngươi, ta chính là thiên mạch bảng đệ nhất. Giang thủ trèo lên lên lôi đài, xếp bằng ở trên lôi đài chờ đợi hình giác cũng một nhảy dựng lên, tùy ý nhìn quét vài lần sau mới cất tiếng cười to, nhưng hắn là nửa bước võ thánh, chỉ là đối ngoại hiển lộ thực lực chỉ có bình thường song hệ cựu trọng. Thực lực như vậy trên lại xuống, hắn như thế nào không coi nhẹ địch nhân trước mắt. duy nhất lại để cho hắn kiên kỵ chỉ có tô thánh mà thôi, nhưng tô thánh không có tới Giang thủ tiệu là người chết đợi chút nữa trên khán đài coi như là Lai Thừa Dịch muốn cứu Giang Thủ hắn đều không cần quan tâm, Tiêu tính toán Lai Thừa Dịch cũng có thể nghiền nát hắn, nhưng trên người hắn cái kia kiện trí bảo cũng đầy đủ lại để cho hắn ứng phó trước mắt cục diện rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 215, tuyệt thế hung nhân. Thỉnh, Hình Giác tùy ý tiếng cười hạ Giang Thủ không cười, chỉ là rất bình thản quét đối diện liếc. Hình Giác lập tức sững sờ, sững sốt một hơi mới nỗ cười nói, rất cao ngạo hay sao? Bất quá ta lập tức sẽ đem người cao ngạo triệt để đánh ác nộ cười trong hình giác vung tay lên là hơn ra một cây ngân quang chạy xuôi trường thương, cầm lấy trường thương giống như là chiến thần đứng lại, hắn lại không có trực tiếp ra tay, mà là lần nữa cười lạnh. Tuy nhiên ta là người khiêu chiến, nhưng vẫn là ngươi xuất thủ trước gà, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Sôn sao? Lời này vừa rơi xuống đất, tả hữu khán đài vô số ở ngoài đứng xem nhau nhau sôn sao, coi như là một ít bởi vì hình giác rất nhanh quật khởi, còn đối với hắn cũng có chút sùng bái võ giả cũng khó khăn miễn lông mày cao chặt, vị này cũng tự đại à, dù sao hắn chống lại thế nhưng mà giang thủ à, đây chính là cái siêu cấp không cách nào hình dung yêu nghiệt. đương nhiên. Phần lớn người là sợ hai thán phục tại hình giác tự đại, lại cũng có người khác mắt lộ ra khinh thường, cái tiết nhưng cũng là sửa lại tính danh giả tạo thân phận về sau tại thiên mạch bảng quật khởi ứng nhất an cùng cổ minh long, hai vị này đang nhìn đại trong đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu tử đắc ý cái gì, một cái nửa bức võ thánh nghiền áp bình thường tiểu trọng, nhanh lên ra tay giải quyết không phải là rồi, như vậy ngạo là ngạo cho ai xem. Xôn Sao xôi chảo trong giang thủ lại nở nụ cười, bật cười nhìn hình giác liếc mới cầm ra phong thái chiến đao, rồi sau đó lập tức kích phát hồn cực hình, một đao ra, giống như một đạo màu đen lôi đình hiện ra, hắc quang vừa lên đối diện chính nạo nghệ tự nhiên hình giác lập tức sắc mặt của biến chết giờ khắc này cái kia hắc quang hiện ra lúc hắn thật sự cảm giác được tử vong nguy cơ hơn nữa cái loại cảm giác này tại trong nháy mắt để lại lớn đến cực hạn kim chi lĩnh vực nổ quát một tiếng hình giác không chút do dự thả ra lĩnh vực chân áp bởi vì cái kia tử vong nguy cơ bạo tăng tốc độ quá kinh khủng hắn không chút nghi ngờ chính mình chỉ cần chậm hơn một phần sẽ thật sự bị tru sát kim chi lĩnh vực vừa ra toàn bộ hơn mười dải rộng lớn lôi đài trực tiếp bị nồng đậm vẫn còn như thực chất lĩnh vực chi lực chân áp vô cùng áp bách dưới lôi đài bên ngoài đại phiến hư không đều mạnh mà trầm xuống vô số võ giả cũng lập tức ngây ngốc. Kim chi lĩnh vực, gào thét. Kim chi lĩnh vực hiện ra một hơi, giang thủ biến thành màu đen lôi đỉnh như cũng là mang theo tan vỡ hết thể hào quang gào thét mà lên. Một đao qua, lĩnh vực phá. Đường lĩnh vực bị chém ra một đạo hình người thông đạo, phản phất bị người từ đó một xé hai nửa về sau, toàn bộ lĩnh vực mới tại khủng bố đao thế chấn động phía dưới ầm ầm tán loạn. Nhưng hình giác đã ở chấn áp cái kia một cái chớp mắt tức trong thời gian vội vàng trốn tránh, cũng không có bị giang thủ thật sự vung đao chạm tại trên thân thể. Bất quá một lần nữa tại lôi đài một góc đứng lại hình giác lại không có chạy trốn may mắn, có chỉ là khôn cùng hoảng sợ, ngươi ngươi làm sao có thể làm được hay sao? Lôi đài bên kia Giang Thủ lại bình tĩnh cười cười, quét hình giác liếc Tiểu Lại là một đạo huyết vũ thanh phong, không gì sánh kịp Hắc Quang Lập loại mà ra. Hình giác lần nữa cả kinh nội phóng lĩnh vực chấn áp. Lại sau đó, Tô Thánh, Cổ Thánh thậm chí hứa kính hoài, Hạ Văn Trung chờ hoặc đã xem quá nhiều lần, hoặc là tự thể nghiệm qua cái trùng loại kia chẳng cảnh lại lần nữa một lần nữa. Dù là rất nhiều người cũng biết Giang Thủ Tiêu là khí lực đại tốc độ nhanh a, nhưng ngươi mặc dù có thể xem thấu, tại loại này cơ hồ năng lực phá vạn pháp tuyệt đối lực lượng phía dưới, ngươi ngăn không được còn trốn không mở, lại có thể như thế nào đây? Hình giác cái đó chỉ sợ cũng ba mươi hứa nửa bước võ thánh, cùng hứa kính hoài tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật chính thức chiến lực còn so ra kém học hứa kính hoài. Dù sao hắn chỉ là một vị tinh thần tông võ thánh tọa hạ thân truyền một trong, cũng cũng không phải thụ nhất coi trọng. Hắn Tự là chơ mắt nhìn mình lần lượt phóng thích lĩnh vực bị ngang ngược xé rách, phá hủy, bởi vì đối phương đổi rất tốc độ quá nhanh, rồi lại chỉ có thể không ngừng phóng thích lĩnh vực ngăn cản kéo dài giang thủ tốc độ. Mười mấy cái hô hấp qua đi, chớ lĩnh vực bị cương ép tan vỡ nhiều lần lắm, đã không cách nào nữa ngay lập tức phóng thích hình giác lại chứng kiến cái kia kinh hãi đến lại để cho người phát điên một đao xé rách phía chân trời mà xuống. Hình giác mới hô kích phát một miếng đại ấn, tứ tứ phương phương đại ấn vừa ra tiêu nên không vừa tăng. Lơ lửng tại hình giác đỉnh đầu rủ xuống đạo đạo lưu quang, phản phất thác nước đồng dạng đem hắn vây hộ tại trung ương, mà giang thủ tấn mãnh một đao cũng một tiếng ầm vang đâm vào màn sáng bên trên. ầm ầm, không cách nào hình dung thần lực bột phát xuống. Đại ấn lưu quang ngạnh xanh xanh đã ngăn được một đao kia, có thể kinh khủng kia chấn động lại kích thích tả hữu hư không gào thét khởi một tầng phong bạo rung động. Giang thủ hai người dưới chân lôi đài đều mạnh mẽ nhói một cái, phản phất địa chấn, lôi đài rung chuyển trong giang thủ thân thể cũng đã đến vài giằng bên ngoài, cầm lấy phong thái đứng lại lúc. Xem hướng Tiền Vương bảo hắn ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì bảo vật? Có thể ngăn cản được hạ hắn toàn lực một đao? Hắn một đao thế nhưng mà hỗn cực kinh thúc dục sau thập bắt trọng kình bộc phát, thánh khí tại một đao kia hạ cũng có thể bị chạm liệt. Bằng không trong nhiều quốc võ thánh môn hạ luận bản lúc, võ thánh nhóm sẽ không lần lượt ra tay cứu người. Bởi vì giang thủ một đao không chỉ có mã lực, hắn loại này man lực nhằm vào võ thánh cấp sử dụng thánh khí hộ giáp mà nói, chỉ dựa vào khí lực còn đánh không phá thánh khí phòng hộ, nhưng phong thái cũng là cấp cao nhất cự phẩm thánh khí, cũng có được cấp cao nhất thánh khí sắc bén, cái loại lợi tuyệt thế sắc bén ra chỉ thần lực của hắn, còn có định phong nhất tốc độ nâng lên thánh khí tuyệt đối một đao hở ra, giang thủ kinh ngạc nhìn xem bảo ấn lúc phía trước quang mảnh vài nội hình giác nhưng lại há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, sắc mặt hề vải trong tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía giang thủ, người này còn là người sao? lĩnh vực của hắn chân áp tại đối phương trước mặt lại vẫn còn như giấy mỏng đồng dạng, lần lượt bị đơn giản xé nát. Nếu không phải ly khai tinh thần tông chức tử sư tôn trô đó mượn tới cái này bảo vật, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Có thể hắn lúc trước mượn cái này chí bảo là muốn lấy phòng bị tô thánh ra tay cứu viện lúc sử dụng, cái này bảo ấn là trải qua một người võ thánh vô số năm luyện hóa ra chỉ. Phẩm cấp đã ẩn ẩn siêu việt thanh khí, lại còn không đạt được thần khí trình độ chí bảo, ngụy thần khí, hay vẫn là lực phòng ngự rất mạnh ngụy thần khí, tựa là võ thánh đều không thể xé nát. Đây cũng là hắn đối với Lai Minh là theo như lời, Tô Thánh ở đây hắn cũng có thể chống đỡ khế chống lực lượng, nhưng bây giờ hắn chỉ là dựa vào cái này chí bảo tại giang thủ trước mặt trốn chạy để khỏi chết. Hình giác đều nhanh đi rồi, thằng này thật sự là đơn hệ cự trọng. Có như vậy biến thái đơn hệ cự trọng sao? Tựa là Tinh Thần Tông cùng ứng thị trong hoàng tộc, đều không có bình thường cự trọng có thể đơn giản xé nát nửa bức võ thánh lĩnh vực, cái này còn có hay không thiên lý? Hình giác vừa sợ lại sợ, đều nhanh điên rồi lúc, giang thủ rồi lại thần sắc bách liệt, cầm lấy phong thái lại là nhất thức đỉnh phong nhất huyết vũ tinh phong, đồng thời một thức này huyết vũ tinh phong còn ra chỉ cụ phong tử bạo, thần cấp cụ phong cựu bạo là 9 tầng cực hạn đinh ốc 1 tầng kết 1 tầng, một khi bộc phát tựu là 9 bạo chi uy. Hiện tại lại tăng thêm hỗn cực kinh gia chỉ, cái kia chính là 18 bạo. Oeng! Một đao ra, một tiếng kịch liệt nổ vang mang tất cả lấy xôi trào hư không dung động hướng ra phía ngoài giống như là dòng nước xiết quét tán, toàn bộ lôi đài đại địa lại là một lần cực lớn rung động lắc lư. Rầm rầm rầm. Một đao tiếp một đao một tầng tiếp một tầng khủng bố rung động lắc lư rung động không hoàn toàn kích phát sôi trào giống như nước sôi đồng dạng hướng ra phía ngoài phiến cồn vài chục lần hung mãnh va chạm cái kia bảo ấn rủ xuống quang mảnh vài đều vù vù vù vẫn còn như dòng nước đồng dạng phập phồng bất định lôi đài tả hữu đại địa càng là hô long long liên tiếp rung động lắc lư kéo hướng ra phía ngoài thời gian tội liên đối lấy hơn 10 vạn người xem khán đài đều rất nhỏ rung rung nhưng phải biết rằng đây chính là trải qua vô số trận pháp gia trì chuyên môn lại để cho thiên mạch bảng chém giết lôi đài không phải tùy tiện đáp lên bệ đá tử cái này khôn cùng hung uy cũng bị hụt trên khán đài hơn mười vạn người đều là mặt như màu đất. Dù là lai hưng dương đều là như thế, dù là dù là vừa tấn trước xong hệ võ thánh lai thừa dịch đều nội trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Về phần ngồi ở tính phòng ứng nhất an cổ minh long hai cái dùng tên giả người biểu lộ thì càng đừng đề cập nhiều đặc sắc rồi. Hai người đều là hai hùng kiếp vía, tức kinh hai tóc gáy ngược lại thân thể bảy rung động, lại nhịn không được bay lên một cỗ cực lớn may mắn. Trời đánh, may mắn không phải là bọn hắn lên sân khấu, bọn hắn tiểu tính toán so hình dắt cường một ít, cũng tối đa cường ra một bậc. Cái đó có khả năng như trước mắt giang thủ đồng dạng giống như đuổi lấy heo dạng đuổi giết đồng dạng đường đường tinh thần tông thiên tài, nửa bước võ thánh cấp tổ đại lại chỉ có trốn ở ngụy thần khí phòng hộ hạ muốn sống tư cách. Trở lại là một tiếng ầm vang nổ mạnh đi qua tại lôi đài rung động lắc lư trong giang thủ mới thân thể lõe lên bình tĩnh đứng ở vai rãm bên ngoài mặt không đỏ hơi thở không gấp chỉ là cầm lấy phong thái đứng đấy có thể cái kia bình tĩnh đứng thẳng thân thể lại giống như tuyệt đại hung như thần. Xem khán đài tả hữu vô số võ giả thiếu chút nữa dọa nước tiểu vừa rồi cái kia khiến cho không khí đều giống như nước sôi đồng dạng sôi trào trải qua vô số trận pháp ra chỉ lôi đài đều không ngừng phập phồng lắc lư tuyệt thế công giết lại đối với giang thủ không có ảnh hưởng gì. Ngươi không phải muốn kêu chiến ta sao? một mức trốn ở bảo khí phòng hộ hạ không xuất ra chiến là có ý gì? vô số người hoảng sợ ở bên trong, giang thủ mới bình tĩnh cười cười, nhưng một tiếng này cười cười nói nói, lại làm cho đang tại may mắn tránh thoát công giết hình giác động. hắn có cái này ngụy thần khí bảo ấn, nhưng nhưng cũng không có công sát thần khí. sau đó làm sao bây giờ? ngươi làm sao có thể có thể đơn giản xé rách lĩnh vực của ta? ta là nửa bước võ thánh, ngươi chỉ là bình thường tiểu trọng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? sụp đổ trong hình giác mới nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, hắn hoài nghi giang thủ có phải hay không đã tấn thăng làm võ thánh rồi, chỉ là tại che lấp chính mình khí cơ. Nhưng theo cái này một giống khán đài lại xôn xao, tiếng người huyên náo. Con mẹ nó, hắn thật sự là nửa bước võ thánh, nửa bước võ thánh à, chúng ta Lai quốc không phải chỉ có hai cái nửa bước võ thánh sao? Không đúng, từ khi Lai trưởng Lao Tân chức võ thánh về sau, chúng ta Lai quốc hữu chỉ có một nửa bước võ thánh rồi, đó là Tô Thánh môn hạ đại đệ tử, hiện tại tại sao lại bỗng xuất hiện một cái? Vấn đề lớn nhất là, nửa bước võ thánh tại giang thủ trong tay, chỉ có chạy thủ mạng phần. Ta đã cảm thấy vừa rồi đó là lĩnh vực, cảm giác cái kia giống như là lĩnh vực, nhưng bị giang thủ xé nát quá nhanh, phản phất căn bản gánh không được giang thủ tùy ý một đao. Ta mới hoài nghi đây không phải là lĩnh vực kia mà, có thể. Có thể vậy thì thật là lĩnh vực. Lâm Giác cái này nửa bước võ thánh cũng quá thảm rồi a. Vừa mới bạo lộ nửa bước võ thánh thân phận, tựu là bị Giang thủ không lưu tình chút nào trả đạm. Phúc, quá hung tàn rồi, ta tiểu nói thằng này thoạt nhìn bình thường, trên thực tế ngươi cùng hắn giao thủ mới biết được hắn có nhiều hung tàn rồi, quả nhiên, nửa bước võ thánh cũng không đủ xem. Vô số xôi trào trong tiếng, rất nhiều người khiếp sợ tại Lâm Giác đúng là nửa bước võ thánh, dù sao hắn trước kia triển lộ chỉ là bình thường song hệ cựu trọng uy năng, mà nửa bước võ thánh ý nghĩa lại có ai không rõ nhưng này dạng một cái nửa bước võ thánh thân phận công bố lúc đúng là như thế biệt khuất một mực bị người đổi giết chỉ có thể dựa vào bảo khí trốn đi mạng sống từ đó làm cho rất nhiều người cũng hoài nghi trước khi kim chi lĩnh vực căn bản không phải lĩnh vực Xôi trào ở bên trong cảnh thị nguy diên thị trở khắp nơi gia tộc quyền thế đại nhân vật cũng đều cả kinh thiếu chút nữa thổ huyết lai thừa dịch cũng gắt gao níu lấy cảng dưới bên trên mỹ tu thiếu chút nữa đem một thanh dâu dịa toàn bộ kéo được lai thừa dịch cũng là hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy giang thủ nhưng lúc này đây tương kiến Giang thủ lại làm cho hắn đều khiếp sợ không biết làm sao rồi, đây không phải hắn cảm giác mình so ra kém Giang thủ, mà là cái này kế mượn dao giết người. Hắn tựa hồ tính toán sai rồi là tối trọng yếu nhất một điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 216, đây không phải lửa con cháu sao? Phía dưới lôi đại tiếng người huyên áo, Giang thủ tắt thì không để ý đến, chỉ là cười nhìn về phía hình giác, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Đúng vậy lời nói tiếu đi tới, không phải, tiếu nhận thua. Một tiếng cũng không tính to lời của ổn định chuyên bá, vốn là đang tại xôi chào đám người mới lại chỉ trệ, đi theo cũng không biết là ai bắt đầu từng chuỗi tiếng cười to tiểu tùy theo vang lên hình giác là người khiêu chiến a chủ động đối với giang thủ khởi sướng khiêu chiến hai người chính thức khai chiến trước khi hình giác còn dõng rạc nói giang thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn lại để cho giang thủ xuất thủ trước kết quả giang thủ vừa ra tay thằng này trực tiếp gánh không được một đường tan tác dù là bạo lộ nửa bức võ thánh thực lực đều là bị hoàn ngược, chỉ có thể trốn đi thở dốc cục diện như vậy thật sự lại để cho người ôm một cười cười vang ở bên trong trốn ở bảo ấn quang mảnh vải phía dưới hình giác khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo xong mắt đỏ bừng nhìn xem giang thủ há hốc mồm cuối cùng nhất hay vẫn là chán là nói ta nhát thua Hắn đường đường ngũ phẩm tông môn tinh thần tông thiên tài, vậy mà ở cái địa phương này rơi xuống như thế cục diện khó xử. Tiêu tính toán hắn không phải tinh thần tông cao cấp nhất thiên tài, nhưng hắn bình thường tại đại ứng vùng mặc kệ đi tới chỗ nào đều là bị thụ tôn sùng kính sợ. Cái đó từng muốn đến sẽ ở Lai quốc cái này nhất thiên đông trong nước nhỏ bị người khi dễ đến loại trình độ này. Không muốn thừa nhận hắn cũng phải thừa nhận, nếu như không nhận thua, dùng vừa rồi Giang Thủ triển lộ ra đến hung hãn để phán đoán, hắn chỉ biết một mực bị người hành hạ đến chết chí tử. Nhưng hắn hay vẫn là rất sụp đổ, có được tin tức cái này Giang Thủ chỉ là tiếp xúc tu luyện ba năm gia hỏa mà thôi hay vẫn là theo nhất phẩm tông môn quật khởi, thằng này rốt cuộc là quái vật gì à, lĩnh vực tại của hắn đao thế hạ đều giống như trò đùa. Không bố. Nửa bước võ thánh đều bị hoàn ngược, ta xem lần này ai còn dám tiếp tục khiêu chiến Giang thủ Thiên mạch bảng vị trí thứ nhất, không có khả năng bất quá người khiêu chiến, trừ phi là chính thức võ thánh. À, tuyệt không người có thể dung chuyển rồi, Tự La đồng dạng rất nhanh quật khởi ứng nhất an cùng cổ Minh Long, cũng căn bản không dám khiêu chiến à. Nói như vậy nửa tháng sau, chỉ cần Giang thủ gật gật đầu, có thể đem Minh La công chúa lấy về nhà. Chớp chớp, tốt diễm phu ca, vừa rồi Giang thủ tiến đến lối bên người còn đi theo một cái không kém hơn mình là công chúa tuyệt sắc nếu là sẽ đem công chúa thu nhập trong phòng thật là làm cho người hâm mộ a ta hay vẫn là càng hâm mộ hắn có thể tùy ý chọn lựa hoàng thất chân tàng điện tịch bảo khí bảo dược a hình giác nhận thua lần nữa điểm phát nổ khán đài cái này cũng không chỉ là bởi vì hắn nhận thua, mà là giang thủ một trận chiến này bày ra hung tàn đủ để cho bất luận cái gì lòng có bò người khiêu chiến triệt để hết hy vọng nửa bước võ thánh đều là đồ ăn tùy ý bị tra đạp còn có ai có thể đỡ nổi giang thủ từng tiếng trong lời nói không ít người không chỉ tràn ngập kính sợ nhìn xem giang thủ Càng là mang theo rất phức tạp thần sắc nhìn về phía khán đài chỗ Lai Minh là chỗ trên mặt đất. Nhưng Lai thừa dịch Lai Minh, Lai bọn người lại mỗi cái nghe lòng tràn đầy sụp đổ. Nguyên Lai tưởng rằng không sơ hở tí nào kế mượn dao giết người, như thế nào hội phát triển đến một bước này. Nhưng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì tâm tình như thế nào, Giang thủ chỉ là bình tĩnh xong khán đài Lai thị phương hướng ôm hạ quyền lại xong cảnh thị chờ quen biết gia tộc quyền thế gật gật đầu, ưu giống trận tại chỗ đi về hướng ngoài lôi đài, cái này khẽ động toàn bộ hội trường lại là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là kính sợ dùng ánh mắt đưa tiễn. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Tiểu thằng này Tiểu tắc này làm sao có thể như vậy biến thái, nửa tháng sau chúng ta làm sao bây giờ? Thằng đến Giang thủ sau khi rời đi, Lai Hưng Dương mới kinh hồn táng đảm hướng Lai Thừa Dịch truyền âm, nửa tháng sau chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Giang thủ đi Lai thị nội khí tăng các, điện tàng các vơ vét bảo vật. Nếu là nói như vậy hắn sẽ nhớ chết. Lai Thừa Dịch há hốc mồm, cuối cùng nhất nhìn về phía Lai Minh La, Lai Minh La lại sắc mặt cổ quái truyền âm. Ta cảm giác còn lại hai cái, tam thành không có can đảm lại tiếp tục rồi. Sự thật cũng như Lai Minh La theo như lời, giờ phút này lôi đại hai người khác dùng tên giả mà đến gia hỏa đã tại đám người vành động trong lặng yên không một tiếng động lẫn nhau đứng dậy tiểu đi về hướng tiên càn phụ bên ngoài giang sư huynh giang sư huynh đến rồi ồ còn có tô thánh thời gian nhóng một cái lại là nửa tháng sau bởi vì lai thị ban bố thiên mạch bảng thiên tài tiến về trước nội hoàng thành điện tăng cất khí tăng cất thời gian đã đến cho nên ngày hôm nay mặt trời vừa mới bay lên từng đạo thân ảnh tiểu hưng phấn không thôi hướng đi nội hoàng thành phương hướng hành tẩu ở bên trong nguyên một đám thiên mạch bảng thiên tài đều là hưng phấn không thôi ai cũng biết lai thị là hùng cự hơn nghìn năm hoàng tộc hắn trong tộc chân tàng tất nhiên chân quý vượt quá tưởng tượng của bọn hắn vì vậy đối với hôm nay chi hành mỗi người đều là tràn đầy chờ mong chờ nội hoàng thành nhận lần đang nhìn lúc mấy cái chính hành tẩu trong thiên tài đang tại đàm tiêu lấy lại đột nhiên có người chứng kiến ngã ba đường một cái khác đầu đường rẽ đi tới vài đạo thân ảnh lập tức tiệu mở miệng kinh hô bởi vì cái kia đến không chỉ có giang thủ lại vẫn có tô thánh vi lương lạc phỉ nhiên bọn người kinh hô sau chính đi tới mất cái thiên tài cũng nhao nhao cung kính thăm viếng hành lễ đối diện giang thủ chờ cũng đáp lễ lại mới lại cùng nhau cười nói đi về hướng nội hoàng thành giang thủ địa tàng các không cần quá trông tay vào Tuy nhiên Thiên Mạch bảng Thiên tại phần lớn xuất thân gia tộc quyền thế, nhãn lực độc đáo thức cũng đều để ở đó ở bên trong. Nhưng lai Thị chỉ muốn xuất ra bọn hắn trong tộc lần một cấp bậc địa tịch, cũng đủ để lừa gạt người rồi. Nhưng đối với ngươi kia chỉ sợ cũng bất nhập mắt, mấu chốt là khí tàng cấp cùng dược tàng phụ. Hành Đầu trong tô Thánh cũng cười truyền âm, trong lời nói càng lá sen lẫn một cố không hiểu hương vị. Giang Thủ tắc thì bật cười lấy gật đầu. Xem ra tô Thánh thật sự là bị treo đùa não lớn hơn. Hắn trong đoạn thời gian này không chỉ đem hứa thánh trong tay cái kia có thể cảm ứng cực phẩm bảo dược tổn hại thần khí mượn đi qua cũng thật sự đi đến Hồng Cơ Đế Quốc, theo một vị bạn thân trong tay mượn tới này chỉ am hiểu không gian độn pháp linh thú, con linh thú này Giang thủ cũng đã gặp, tự là một chỉ giống như hồ giống như trồn, toàn thân tuyết trắng thú con, nhưng này thú con năng lực theo kỳ danh chữ có thể đại khái suy đoán một ít. Cái kia thú con vậy mà gọi là Thôn Thiên thú. Một cái chuyên môn thôn vệ đỉnh cấp bảo dược mà sống, am hiểu không gian độn pháp đến vô ảnh đi vô hình linh thú, như đem cái đồ chơi này tiến cử lai thị dược tảng phủ, Giang thủ đều đã có một chút không đánh lòng. Mà bây giờ Thôn Thiên thú ngay tại Giang thủ bọn người bên người, Giang thủ lại hoàn toàn cảm ứng không đến đối phương ở nơi nào, nó quá am hiểu không gian độn pháp rồi. Phiêu tại giang thủ bên cạnh thân hắn đều chút nào không có chi giác. Bái kiến Tô Thánh. Tham kiến Tô Thánh, nhanh đi thông tri lão tổ Tô Thánh giá lâm. Dẫm trận tại chỗ hành tẩu trong đã đến nội hoàng thành cửa vào, vốn là chấn thủ tại đâu đó Lai thị võ giả lập tức đại lễ tham viếng, Tô Thánh cũng gật gật đầu, đứng tại cửa vào chờ đợi mười mấy cái hô hấp, tự nội hoàng thành ngay lập tức thoát ra đến một đạo thân ảnh, đúng là Lai thừa dịch. Không nghĩ tới Tô Thánh sẽ đến, sớm biết như vậy thừa dịch có lẽ đi Di Linh tông bên ngoài cùng nên Tô Thánh mới lạ. Trong lúc cười to đáp xuống giang thủ trước mặt hai người, tuy nhiên cái này cười vui cởi mở phong khoáng, nhưng Lai thừa dịch chân thật tâm tình như thế nào? sợ rằng đều có thể đoán ra vài phần. Ở đâu? Là lão hủ không ngợi mà tới, đại trưởng lão chỉ cần không trách Tô mỗi đường đột là được, chủ yếu là từ khi đại trưởng lão tân chức về sau ta còn chưa tới chúc mừng, hôm nay vừa vận thừa dịp chúng thiên tài tụ tập thời gian, hướng đại trưởng lão trước Tô thánh cùng Giang thủ cùng lên, là sợ Giang thủ có việc, nếu như đợi chút nữa tiểu tử này đem Lai like thị vơ vét quá ác, tại đây Lai like thị trong đại bảng doanh, người ta kinh doanh hơn 1000 năm địa phương, Lai like thừa dịch cũng đã là song hệ võ thánh, thật muốn nhất thời nhịn không được trực tiếp đối với Giang thủ hạ đốc thủ, vậy thì hỏng bét lớn hơn, nhưng hắn bên ngoài tự nhiên sẽ không nói như vậy. Lai like thừa dịch cũng cười to. Tô Thánh nói đùa, ngươi có thể tới nơi này là thừa dịch vinh hạnh, là ta lai thị vinh hạnh. Thỉnh, bên trong mời. Trong tiếng cười lớn, lai thừa dịch cảm thấy lại thiếu chút nữa thổ huyết, cái này lao bất tử nhất định là đến chống đỡ giang thủ, đáng chết. Mang theo Tô Thánh cùng giang thủ bọn người dẫm trận tại chỗ đi vào, hành tẩu trong phía trước cũng chạy đến từng đạo thân ảnh, đúng là nghe được tin tức đi ra nên đón lai hưng dương bọn người. Sự tình làm được như thế nào đây? Tại lai hưng dương bọn người đã ở hướng Tô Thánh thăm viếng lúc, lai thừa dịch mới lại nhìn về phía lai hưng dương, khí tặng các không nuốt nít được, bất quá giang thủ tiểu tính toán yêu nghiệt, có lẽ cũng lấy không đi cái kia kiện à? Về phần dược tàng phủ nên che lấp đều dùng trận pháp che lấp đi lên. Lai Hưng Dương rất nhanh hồi âm, lai thừa dịch mới lại không còn lại thở dài. Lúc này đây đối với Giang Thủ Hạ độc thủ bọn hắn xem như thất bại thảm hại, ai có thể nghĩ vậy tiểu tử liền nửa bước võ thánh đều có thể nhẹ nhõm hoàn ngược. Hiện tại bọn hắn mới là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đã đối với cả nước ban bố cáo lệnh, bọn hắn muốn không làm như vậy cũng không có khả năng rồi, chỉ có thể dựa theo trước khi cáo lệnh làm việc, mà những sự tình này ở bên trong điện tàng các cùng dược tàng phủ bọn hắn đều không lo lắng, duy nhất lại để cho người lo lắng đúng là khí tàng các. Lai Thừa dịch đều cũng muốn chửi ầm lên nhà mình những lao tổ kia rồi. Năm đó hảo hảo tại sao phải làm ra như vậy địa phương, lại để cho bọn hắn trơ mắt nhìn xem trong tộc tốt nhất bảo khí đều ở bên trong nhưng không cách nào sử dụng, trừ phi thực lực hoặc thiên tư đã đến một loại bước mới có thể lấy ra. Đây không phải lựa con cháu sao? Tuy nhiên lão tổ đám bọn chúng răn dại là sợ tử tôn quá bất chinh khí, thực lực thiên tư không đủ mượn đi thứ tốt dễ dàng treo chọc mầm thai vạn, thậm chí lại để cho trí bảo trôi qua đi ra ngoài. Cái này có chút đạo lý, đồ tốt nhất để lại tại trong tộc mặc người nếm thử, có thực lực có thể lấy đi. Đích thật là khích lệ bọn tử tôn cố gắng tu luyện mục tiêu cùng động lực. Nhưng này cũng thiết trí quá khó khăn điểm A, hơn nữa độ khó là căn cứ là vào trận người niên kỷ dần dần gia tăng. Lai Thừa Dịch hiện tại cũng có thể vào trận, nhưng hắn hơn 70 tuổi vào trận, độ khó so về 1 2 chục tuổi tiểu gia hòa đến, căn bản chính là thiên địa khác biệt. Bọn hắn chỉ có thể dựa theo những lao tổ kia lưu lại trận pháp điện tịch giữ gìn vận chuyển đại trận, không giữ gìn đều không được, bởi vì trận pháp một mất đi trèo chống vận chuyển năng lượng, sở hữu bảo vật đều triệt để biến mất, thật không có như vậy lừa con cháu đó a không ai có thể rựi vào trận pháp kỹ xảo phá trận trước khi, sở hữu Lai thị tử tôn cũng chỉ có thể theo như quy tắc đi làm việc. Hắn cũng không biết Giang Thủ có thể hay không lấy đi khí tàng cất ở bên trong chân quý nhất cái tiêu kiện. Nếu thật bị Giang Thủ lấy đi, hắn đều muốn chết. Cái tiêu kiện chân quý nhất thế nhưng mà Lai Thị hơn nghìn năm đến duy nhất một kiện hoàn hảo thần khí. Từ khi trưởng có cái kia thần khí lao tổ qua đời trước đem thần khí đưa nhập khí tàng cất về sau Lai Thị sẽ thấy không có người có thể dựa vào thiên tư thực lực đem cái kia thần khí lấy ra, như bị Giang Thủ một ngoại nhân hay vẫn là Lai Thị đại địch lấy đi, ai cũng hội thổ huyết. Giang Thủ có thể làm được sao? Trong lòng của hắn thật sự không có ngọn nguồn. Dùng Giang Thủ biểu hiện yêu nghiệt trình độ đến xem. Cái kia thật đúng là có không nhỏ khả năng, bình thường thông linh kỳ có thể nghiền áp nửa bước võ thánh, đừng nói Lai Quốc, phụ cận nhiều trong nước có bao nhiêu năm không có ra qua loại này yêu nghiệt. Cái kia ít nhất mấy trăm năm nội một cái đều không có, chỉ để vượt ra khỏi Lai Thừa dịch tưởng tượng, bằng không thì hắn cũng sẽ không ban bố những cáo lệnh kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 217, đoạt thân quyết. Tô Thánh, đã đến, đây chính là ta Lai thị điện tăng cát, thiên mạch bảng ở trên thiết tài, mỗi người có thể sao chép một cuốn điện tịch, top 10 mỗi người ba cuốn một thời gian ngắn về sau, lai thừa dịch mang theo tô thánh giang thủ bọn người xuyên Việt nội hoàng thành tầng tầng cung điện cung quyết, đến một tòa ba tầng cao phong cách cổ xưa lầu cắt trước, mới cười hướng bên cạnh thân giải thích, phía trước lầu cắt chính giữa treo điện tăng các ba chữ to chưa bài, môn hộ mở rộng ra trong lầu cắt, càng có thể chứng kiến từng đạo thân ảnh đang tại chạy hoặc xem nhìn cái gì. hôm nay tiểu là chuyên môn có người tại ngoài hoàng thành tiết đại, đến một cái thiên mạch bảng thiên tài tiếp dẫn tiến đến một cái, bên trong đều là tới trước, còn có tiểu là, hiện tại tầng này gửi điện tịch cũng chỉ là một phần năm cuốn, chỉ có một bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý lướt qua chờ ngươi cuối cùng nhất lựa chọn cái đó một cuốn, sau đó đi ra phụ trách đăng ký lai like thị đệ tử trước mặt hối đoái toàn bộ cuốn. lai like thừa dịch mở miệng lần nữa, nói ra được lời nói cũng làm cho giang thủ gật đầu, đối phương những biện pháp này là bình thường, nếu là sở hữu điện tịch đều là toàn bộ cuốn, nộ tính thật đáng sợ. ha ha, những này tiểu lại để cho những bọn tiểu bối này mình lựa chọn rồi, lão phu tiểu không tiến vào, đại trưởng lão, ta hôm nay đến thế nhưng mà hướng ngươi chúc mừng. tô thánh cũng khép cười một tiếng, lai like thừa dịch cũng cười chỉ hướng một tòa khác thiên địa, tô thánh thỉnh. chờ hai vị này rời bước về sau, giang thủ cùng bi lương lạc phỉ nhiên bọn người nhìn nhìn mới dâm trận tại chỗ đi về hướng điện tàng các nội mấy vị này tô thánh đệ tử cũng đều là thiên mạch bảng tốt 10, mỗi người cũng có thể sao chép 3 cuốn điện tịch tại mấy người đi vào lúc bên trong không ít thân ảnh đã nhao nhao cùng kính hành lễ giang thủ đáp lễ về sau mới dò xét tà hiu cái này điện tàng các lầu một rất lớn chia làm thần thông khu cùng bí võ khu thần thông lại chia làm kim một thủy hỏa thổ chờ tất cả đơn hệ thần thông hoặc kim hỏa hỏa mục chờ hợp lại thần thông cư xá vực nội lại phân bảy tám chín phẩm nhiều vô số xem tiếp đi đơn hệ thần thông mỗi chỗ ít nhất gửi mấy chục cuốn nhiều hơn trên trăm cuốn hợp lại thần thông thiếu đi mấy cuốn nhiều hơn một hai chục cuốn, xem vài lần sau giang thủ gục hút một hơi hơi lạnh. tại đây mười mấy cái phân loại, thêm cùng một chỗ mấy ngàn cuốn thậm chí gần vạn thần thông điện tịch. A. lúc trước hắn tại huyết lạc nguyên cái kia thần khí khí linh điều khiển trong động phủ đại phát người chết tài, cuối cùng vơ vét đi ra hơn một trăm cuốn thần thông điện tịch mang về đại nguyên tông, cái kia đã là đủ để bằng được đại nguyên tông ngàn vạn lần tài sản vật đó vô giá, có thể cái kia trên trăm cuốn thần thông điện tịch cùng cái này lai thị điện tảng các vừa so sánh với, thật sự là tại đây không hổ là hoàng tộc lai thị hơn nghìn năm tích lũy, vài đại võ thánh vơ vét chữ hàng lên. Chờ Giang thủ đi về hướng phong hệ thần thông khu vực nắm lên mấy cuốn là xem, tuy nhiên bên trong đều chỉ có vài phần một trong nội dung, vốn lấy hắn hôm nay nhãn lực cùng nội tính, cũng không sai biệt lắm có thể suy đoán ra rất nhiều thứ rồi, tùy tiện nắm lên mấy cuốn, bên trong đều là cùng hắn sở tu cụ phong cựu bạo không sai biệt lắm cấp bậc phong hệ thần thông, hoặc chủ công giết hoặc chủ tự phòng, so cụ phong cựu bạo tốt, thậm chí tiếp cận ngự thân kinh thần thông cũng có 10 cuốn tài hữu. Lai thị có lẽ đã đem tốt nhất thu vào, nhưng bởi vì thiên mạch bảng ở trên võ giả phần lớn xuất thân gia tộc quyền thế, cũng có nhất định được nhãn lực độc đáo thứ, cho nên bọn hắn không có khả năng toàn bộ phong dẫz rưới. Ít nhất có thể lừa gạt ở nhãn lực của bọn hắn mới được, hiện tại xem ra, những cuốn này vậy là đủ rồi, ít nhất ngự thân đã là Tô Thánh cho ta thần thông. Giá trị thật lớn, tại đây thậm chí có 10 cuốn tả hưu đều tiếp cận cái kia cấp bậc, ta hay vẫn là nghèo quá rồi. Một cuốn cuốn lật xem sau Giang thủ mới nhịn không được thở dài, vốn là hắn cho là mình đã rất giàu có rồi. Sở tu ba cuốn thần thông cũng đều không kém, có thể hiện tại xem ra hắn và loại này nội tình thâm hậu gia tộc quyền thế vừa so sánh với, so tên ăn mày còn keo kìa. Chính là bởi vì Lai like thị nội tình quá sâu dày, cho nên Lai like thừa dịch không có tấn chức trước khi. Tô Thánh cũng chưa bao giờ bức bách binh qua Lai thị, song phương đại thể đều là hòa bình cục diện. Lần lượt giở sau Giang thủ mới lại đi về hướng bí võ khu, rồi sau đó phát hiện tại đây cũng bị phân chia vi nhiều phân loại, ví dụ như tăng phúc tính bí võ, bỏ chạy loại bí võ, công giết hình bí võ, chủ phòng loại bí võ chờ chờ, đương Giang thủ đứng tại tăng phúc tính bí võ lúc, vốn là đứng ở nơi đó quan sát một cuốn điển tịch võ giả lập tức kịu cả kinh, rồi sau đó cười nói, Giang sư Minh cũng đúng cái này có hứng thú. Trong tay của ta cái này cuốn hôn cực kinh cũng không phải sai, có thể tăng phúc thần thông, lại vẫn là tăng phúc đến gấp 2 chi. Bi. Tiểu là cái này bí võ tiêu hao quá lớn, tất cả đều là tiêu hao các loại thiên tài địa bảo, người bình thường thật đúng là dùng không nổi. Cười lúc đối phương cũng cầm trong tay điện tịch đưa tới, Giang thủ sững sờ, hồn cực kinh. Lai thị liền hồn cực kinh đều đem ra, thật đúng là. Tô Thánh trong tay có thể tăng phúc thần thông bí võ thì ra là cùng hồn cực kinh không sai biệt lắm, dù sao cái này thần thông quá hiếm thấy. Những điều này đều là Lai thị nội hơi kém cấp bậc, thật không biết bọn hắn tốt nhất điện tịch đều là cái gì. Cười đối với cái kia võ giả khoát khoát tay nói lời cảm tạ, Giang thủ tắc thì thò tay cầm lên tăng phúc loại một cái khác cuốn bí võ bên trên, cái này bí võ tên là Đoạt thân quyết cái này cuốn ta cũng xem qua, kỳ thật nó so hôn cực kinh khá tốt, có thể tăng phúc thần thông, hơn nữa là tăng phúc đến gấp 3 huy năng. nhưng đáng tiếc chính là xem danh tự đã biết rõ, cái kia võ giả cũng không phải vội vã quan sát rồi, mà là cười giải thích. giang thủ cười cười đáp lại, mới lại quan sát, đoạt thân quyết danh như ý nghĩa, tu luyện coi như dễ dàng tiêu hao cũng không lớn, duy nhất vấn đề là thi triển lúc, thi triển một lần có thể đã muốn võ giả chín thành chín thành thánh mệnh, đây là cùng loại tuyệt đao kinh phong hoa tuyệt đại nhất thức bí võ, thiếu lõi sinh mệnh tiềm năng cùng sinh mệnh lực lại để cho vũ kỹ huy năng bạo tăng đến gấp ba chi uy. lật xem về sau. Giang thủ tuy nhiên cảm giác mình đã có phong hoa tuyệt đại, nhưng vẫn là thu hồi đoạt thân quyết. Phong hoa tuyệt đại chỉ có thể thi triển một đao, mà đoạt thân quyết tăng phúc đến gấp 3 huy năng bí võ lại có thể kiên trì 10 cái hô hấp, với ta mà nói cũng là rất cường đại trợ lực rồi. Hôn cực kinh chỉ có thể lại để cho huyết vũ tanh phong gia tăng đến 18 trọng kình, duy trì 100 cái hô hấp, huyết thân quyết nhưng lại bảo tăng đến 27 trọng kình, 10 cái hô hấp. Cái này tại bất đồng thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể phát huy hoàn toàn bất đồng tác dụng. Đương nhiên mấu chốt nhất là giang thủ có bất tử chi thân, người khác dùng một lần đi chín thành chín tánh mạng, vận khí tốt có thể sống lại, vận khí không tốt trực tiếp chết rồi, cái này là cắn xé nhau lúc tuyệt sát bí võ, nhưng đối với giang thủ mà nói hắn nhưng có thể lần lượt sử dụng. Giang thủ, ngươi nhanh như vậy tiểu chọn xong. Ân. Ha ha, vậy thì đi, bất quá trước chờ một chút ta, nổi bật bọn hắn còn không có lựa chọn hoàn tất. Sau nửa canh giờ, chờ giang thủ mang theo ba cuốn khắc lục tốt nguyên vẹn điện tịch đi ra điện tăng các, cách đó không xa thiên điện bên trong tô thánh cũng rất nhanh cười xem ra. Giang Thủ đi qua cung kính ngấp lại, hơi nghiêng lai thừa dịch cũng nhìn nhiều Giang Thủ vài lần, bất quá không có người hỏi hắn đến cùng tuyển cái gì, không cần phải. Sau đó Tô Thánh Như trước ngồi ở Thiên Điện ở bên trong phẩm lấy linh nhưỡng cùng lai thừa dịch nói giỡn, Giang Thủ chỉ là lặng lặng đứng đấy chờ đợi, đợi vài quãng hương thời gian. Vì lương cùng lạc phỉ nhiên bọn người mới nho nhau, nhau đi ra, lúc này lai thừa dịch mới cười đứng dậy mời đến, mời đến hạ mọi người lại ly khai điện tàng cất đi về hướng khí tàng cất. Nhưng Giang Thủ nhưng có thể cảm giác được ra, lai thừa dịch tuy nhiên biểu hiện ra một mảnh bình tĩnh, một mực đang nói dỗn, trên thực tế đối phương chú ý lực thường xuyên đều phiêu lạc đến Giang Thủ trên người. Cái này là khí tàng cất, bên trong đã có người đang chọn chọn bảo khí rồi. Chờ đến khí tàng cất trước khi giang thủ mới phát hiện tại đây dùng điện tài hình dung càng chuẩn xác chút ít. Khí tàng cất chỉ có một tầng, nhưng lại một tòa cao chừng vài trăm mét to lớn đại điện. Chờ dẫm trận tại chỗ đi vào trong điện. Liên tiếp đại địa dưới đất là bình thường đất đá, nhưng ngẩng đầu người chứng kiến lại coi như một mảnh mênh mông tinh không. căn bản nhìn không tới cung điện đỉnh tại đâu đó, trong hư không hoặc cao hoặc thấp địa phương, từng đạo lưu quang dị sắc bảo khí hoặc lớn hoặc nhỏ, tới lui tuần tra tại trong hư không tản ra động lòng người sáng bóng. Ta lai thị khí tàng cất, tô thánh có lẽ cũng có chút hiểu rõ. Cái này là am hiệu nhất trận pháp các vị tổ tiên bố trí xuống đại trận, lựa chọn sử dụng bảo khí chỉ có thể nhìn cá nhân thực lực. Mà ở trong đó quy tắc tiểu là càng hướng lên người chỗ đã bị cảm giác áp bách càng cường, mà cường đại nhất bảo khí đã ở cao nhất vị trí. Lai thừa dịch giải thích ở bên trong, cái này cung điện ở bên trong đều bất chi bất giác tụ tập nổi lên hơn nhiều tên lai thị tộc nhân, kể cả lai hưng dương cái này đương đại qua quốc vương. Cùng với lai minh la chờ chờ, rất nhiều tầm mắt của người đều dừng lại tại giang thủ trên người, như lâm đại địch. Giang thủ tắt thì nhìn xem chính ở phía trên lơ lửng một đạo thân ảnh, người nọ giang thủ cũng có chút ánh mắt. Là cố gia đệ nhất thiên tài Cố Hưng Văn, tại cách mặt đất gần ngàn mét cao vị trí thân thể lung la lung lay, tựa hồ đứng vững đều có chút khó khăn. Hành động cũng là cực kỳ chậm chạp nhọc, dù là hắn đã là vận chuyển thần thông tại điểm thử, có thể hắn bên cạnh thân phi độn đi qua đạo đạo bảo quang lại cực kỳ nhanh chóng, tiêu tính toán có bảo quang rất chậm, chờ hắn vừa khẽ vươn tay đi bắt, cái kia bảo quang vèo thoáng một phát tiểu giống như cá bơi đồng dạng né tránh khai, một lần nữa biến mất. Ngàn mét cao chi địa đã rất khó khăn, lúc trước phục hoàn cũng chỉ là tại 900 mét cao không trùng trộp tới một thanh thanh kiếm. Lai thị ban bố cáo lệnh ở bên trong, Chỉ có thiên mạch bảng top 10 mới có thể ở chỗ này tùy ý chảo lấy một kiện bảo khí, Cố ra Cố hướng khoan, lúc trước thiên mạch bảng thứ 7 người, dù là Giang thủ thượng bảng trước khi, lai phục hoàn không chết thời gian. Hiện tại tiểu khó mà nói rồi, lai phục hoàn lai phục hưng bọn người toàn bộ chết, còn đông xuất hiện mấy cái dùng tên dạ một đường quật khởi, hôm nay lai quốc thiên mạch bảng hoàn toàn chính xác rất loạn. Giang thủ chỉ là lặng lặng xem Cố hướng khoan động thủ, vị kia thử mấy lần sau mới chán nạn thở dài, rất nhanh hạ thấp 100m, tiếp tục nếm thử, sau đó tiếp tục hạ thấp. Cuối cùng nhất tại hơn 800m cao không trung chảo lấy một thanh bảo khí, nhưng lại một kiện phòng vệ bản thân thánh khí cấp áo giáp. Giang sư đệ, đi thôi, cho chúng ta bắt tốt tặng thưởng." Cố Hướng Quan sau khi xuống tới mới phát hiện Tô Thánh cùng Giang thủ bọn người, lập tức lại càng hoảng sợ. Lạc Phỉ nhiên tắc thì cười nhìn về phía Giang thủ, những người khác cũng đều là chú ý xem ra, Giang thủ cũng cười gật đầu, rồi sau đó vận chuyển thân pháp tiểu phi trên khuôn mặt. Tốt nhất bảo khí đều tại cao nhất địa phương. Một đường phi độn trong vừa mới cách mặt đất hơn 10 thước, Giang thủ cũng cảm giác được áp lực, nhưng này loại áp lực đối với hắn có thể xem nhẹ. Một đường hướng lên, không sai biệt lắm ngàn mét cao vị trí, Giang thủ mới cảm giác được áp lực này đã có điểm hương vị, nhưng đối với hắn như trước ảnh hưởng không lớn. Giang thủ không có lại vội và hướng lên, mà là đứng tại ngàn mét cao vị đưa quan sát. Trước khi tại hạ phương, bởi vì mỗi một đoạn không trung đều có bảo khí tới lui tuần tra, lẫn nhau hào quang che lấp bên trong hắn cũng thấy không rõ lắm rất cao chỗ tình huống. Hôm nay hắn mới phát hiện cái này đại điện ngàn mét chỗ cao chính là một cái đường danh giới. Trăm mét vị trí ít nhất qua lại xuyên thẳng qua mấy trăm bả quang, một nghìn m mở cao chỉ có mấy chục kiện, lại hướng lên thẳng đến một nghìn năm trăm m mở cao, toàn bộ không gian chỉ có mười mấy món mà thôi. Dần dần rơi lên ở bên trong. 1500m mở đến gần 3000m không trùng, chỉ có 3 kiện, mà 3000m phía trên không trùng còn có một đạo hào quang cũng không sáng mắt, lại giống như thần đệ bao quát chúng sinh bình thường, lảng lảng phiêu ở trên hư không. Cao nhất cái kia kiện vậy mà tại 3000m phía trên, lai phục Hoan Chi Lưu chỉ có thể đến hơn 900m cao. Cái kia đạo quang mang chẳng lẽ thật sự là thần khí? Giang Thủ tại phát hiện cái kia bao quát chúng sinh hào quang về sau, mắt cũng có chút phát sáng lên, thần khí, tô thánh đều không có. Mà ở Cự Địch hang ổ ở bên trong nếu là đem đối phương trấn tộc thần khí lấy đi, cảm giác kia tựa hổ cũng sẽ không tệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 218, thần khí huyết lân. Cái này cái đồ biến thái, 1000m cao vị trí giống như không có ảnh hưởng gì a. Đáng chết, phục hoàn năm đó hơn 900m mới có thể. Tiểu tử này quá quái vật rồi, đứng tại 1000m cao vị trí nhẹ nhõm tự nhiên, trên lệnh quá xa. Hắn đã theo dõi ta lai thị duy nhất hoàn hảo thần khí đến sao? Giang thủ đứng tại ngàn mét không trung phóng nhãn chung quanh, tập trung chỗ cao nhất bảo quan lúc, phía dưới lai thừa dịch nhưng lại từng cái hai hùng kết vìa, đều tại lẫn nhau truyền âm chữ nhỏ. Cái này trong đại điện ngàn mét cao đến 1500m đã là lai thị tốt nhất cao cấp nhất thanh khí, mười mấy món mà thôi. Nhưng hôm nay lai thị nội có thể lấy được cái kia cấp bậc cơ hồ đều. Vài chục năm nay chỉ có lai thừa dịch một người theo cái kia cấp bậc lấy đi qua chí bảo, lai phục hoàn lai mình là đều không được. 1.500 m đến 3.000 m không trùng, chỉ có 3 kiện du động bảo quang, đó là một kiện hoàn hảo lụy thần khí, còn có 2 kiện tổn hại chân thần khí, nhưng này cấp bậc căn bản không có người có thể đến. 3.000 m phía trên là lai thị chỉ vẹn vẹn có hoàn hảo thần khí. Hôm nay lai thừa dịch trong tay cái kia tổn hại gương lõm cũng không phải trước mắt một thế hệ dựa vào thực lực lấy ra, mà là thượng một nhiệm võ thánh trước khi chết không có để vào cái này khí tăng các. Nói cũng đúng, lai thị có trưởng bối hội thiết trí khí tăng các loại này bị lai thừa dịch cho rằng lừa con cháu, còn có thể trước khi chết đem tốt nhất bảo khí đưa vào đi, nhưng là có bộ phận trưởng bối sẽ trực tiếp cầm trong tay thứ tốt chuyển cho tự tôn, cái kia đều là xem mỗi người tính cách. Một mực đang lo lắng giang thủ có thể hay không lấy đi cái kia duy nhất chấn tộc thần khí, bây giờ nhìn đến đối phương đã đã tập trung vào mục tiêu, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Sắc mặt khó coi trong giang thủ ngược lại là động, lần nữa vận chuyển thần thông gào thét mà lên. Một hơi trực tiếp bay vọt ngàn mét, đến 2000m độ cao, phía dưới vốn là đang lo lắng đám người tất cả đều quất thẳng tới một ngụm hơi lạnh. Nhất là 2000m độ cao lúc, Giang thủ dường như hồi còn không sao cả thủ quá lớn ảnh hưởng, ít nhất thân hình linh động chỉnh độ muốn so với trước khi cố hướng khoan tốt nhiều lắm. Cái này cũng xem lai like thừa dịch thiếu chút nữa rơi lệ lại mặt. Tại đây cách cục cũng không phải là 2000m độ cao trọng áp chỉ so với 1000m nhiều gấp đôi a, mà là theo 1000m đến 1100m, không sai biệt lắm tiểu trở mình gấp đôi. 2000m vị trí đã có một kiện du động bảo quang, căn cứ ra phả đi lại. Cái kia chính là một kiện hoàn hảo hủy thần khí. Giang Thủ lại động. Tại hạ phương mọi người tâm tư phiên cuộn lúc lại một hơi bay thẳng 500m, Lai Thừa Dịch trực tiếp xem thân thể đều lung lay xuống, hắn tự tính toán bây giờ là võ thánh, ở chỗ này hay vẫn là tối đa quang vinh trèo lên 1500m không đến. Nghiên quỹ càng lớn, đã bị hạn chế lại càng lớn. Mà 2500m cao vị trí là một kiện du động tổn hại thần khí, lại hướng lên 2800m, lại là một kiện khác tổn hại thần khí. Ba ba ba, chờ Giang Thủ lần nữa phát lực nhảy lên tới 3000m vị trí lúc, đã có một cái Lai like thị trưởng lão không đành lòng ở bên xem che ngực túi đầu đi ra ngoài. Lai thừa dịch bọn người tất thì xem mục tư một nước, duy nhất lại để cho người nhẹ nhõm chút ít đúng là đến 3000m cao lúc, giang thủ thân pháp nhìn về phía trên cũng đại thụ ảnh hưởng, đã trở nên lung lay sắp đổ. Nhìn không được. Duy nhất thần khí tại 3300m cao, hắn khoảng cách nơi nào còn có 300m mà lại hướng lên 300m. Cái kia áp bách thì càng rất nhiều lần rồi. Hắn có lẽ không có năng lực lấy đi. Chờ Lai thừa dịch cảm thấy vừa hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lại đột nhiên lại trừng thẳng mắt, bởi vì giang thủ thân ảnh đột nhiên lóe lên. Hắc quang lóe lên mà lên đến 3.300 m mở cái kia lưỡi biếng bảo quang phụ cận, lấy tay thẳng chào, nháy mắt sau giang thủ mới một tay chào không, há miệng nổ ngụm nhiệt huyết, thân thể cũng ẩm ẩm truy lạc, truy lạc đến 3.000 m cao vị đương, cái kia né tránh bảo quang lại lại đến ngang hơn 10 m bên ngoài lưỡi biếng trôi nổi. xác nhận giang thủ không có bắt lấy, lai thừa dịch mới trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó hay vẫn là tại trong lòng chửi thầm lên, thiếu một ít, hắn vậy mà chỉ thiếu một ít đã bắt vào tay, đây quả thực quá lừa gạt, hắn là đang mắng, nhưng căn bản không có chú ý tới đứng tại hắn bên cạnh thân lai mila. Một đôi gợi cảm tươi đẹp trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần dần nhiều ra một tia khắc thường thần thái. Vốn là đối với giang thủ cái này kỳ tích tràn ngập hứng thú, nghĩ đến đem hắn mê đào tại chính mình dưới váy mới có thể để cho nàng càng có cảm giác thành tựu, nhưng trước khi bởi vì lai phục hoan là chết trong tay hắn, những hứng thú này nàng chỉ có thể đè xuống, không thể không dựa theo gia tộc mệnh lệnh làm việc. Kết quả thiên mạch bảng một trận chiến, giang thủ hung tàn thiếu chút nữa không có đem nàng hủy chết, nhưng này loại cường đại, đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối có kinh người chủng. Cực lực cùng lực hấp dẫn. Hôm nay cái này lai thị khí tăng cát, không thể nghi ngờ lại là một loại khắc không cách nào hình dung chủng tộc. Nàng là ở lai thị lớn lên, thấy tận mắt qua vô số lai thị thiên tài ở chỗ này và bảo, bảo vốn lấy hướng mặc kệ lại thiên tài. Thiên tài như nàng bên cạnh thân ra ra lai thừa dịch đều chỉ có thể dừng lại hơn một ngàn m. Bây giờ nhìn đến giang thủ loại này yêu nghiệt biểu hiện, nàng đều cảm thấy trong nội tâm có chút mềm mại ngứa. Không có nhiều lần thử qua người, căn bản không có khả năng lý giải tại người dần dần bay lên ở bên trong. Chỗ đã bị trọng áp có nhiều khủng bố, bởi vì nàng nhiều lần thử qua mới càng minh bạch cái loại cảm giác này. Mà cực hạn của nàng cũng cùng lai phục hoàn không sai biệt lắm, chỉ là hơn chín m mà thôi. Cái này quái vật, nếu như không phải giết phục hoan hung thủ thì tốt rồi, bằng không thì bổn công chúa xuất mã, tất nhiên đem ngươi đuổi nghịch xoay quanh, mặc ta bại bố. Bá, ngay tại phía dưới đám người tâm tư khác nhau ở bên trong, phía trên giang thủ lại lóe lên thân, xuất hiện lần nữa tại cái kia thần khí bên cạnh thân buông tay chào lấy, kết quả hay vẫn là sai một ly, lại bị cái kia thần khí lặng yên tránh thoát, giang thủ tắc thì lại nổ ngụm nhiệt huyết truy lạc. Ta đã thúc dụng hồn cực kinh, thúc dụng thần cấp huyết vũ tinh phong, buộc phát mạnh nhất thân thể lực lượng dùng đao thế tới gần chào lấy, vậy mà liên tiếp thất bại hai lần. Hơn nữa nhìn tên kia lẫn mất kỳ thật rất nhẹ nhàng mỗi lần đều là tại ta chỉ trên lệnh chút xíu với lên lúc mới khởi hành chạy thủ mạng, cái này đều không được. Tuyệt Đao Kinh sớm đã tu luyện tới thần kinh, Giang Thủ không cần đao cũng có thể thi triển ra Đao ý Đao thế, bởi vì 3.000 nghìn em mở trọng áp đã áp bách hắn lung lay sắp đổ, lại hướng lên căn bản không cần nghĩ, bình thường thủ đoạn căn bản không thể đi lên, hắn mới ở chỗ này ổn định thân thể sau bạo khởi làm khó dễ, nhưng hắn hay vẫn là không nghĩ tới độ khó lớn như vậy. Hắn thập bát trọng kinh bộc phát sau một đường xung phong liều chết độ mạnh yếu có nhiều tấn bánh đã trải qua vô số lần nghiệm chứng, vậy mà đều cầm cái kia Bảo Quang không có biện pháp. Cái này Lai Thị Nội khí tàng các thật đúng là không phải bình thường biến thái căn bản không tâm tư để ý tới phía dưới người quan sát bảy có phản ứng gì, giang thủ thử thăm dò thả ra băng cực thể cực băng khí tức, kết quả vừa mới ly thể đã bị tà hữu khủng bố trọng áp quanh thành hư vô, hỏa cực thể cũng là như thế, nhưng chờ trọng lực cực hạn thể khống chế trọng lực xuất hiện, cái kia trọng lực biến thiên lại không hề cách trở chui vào hư không. giang thủ lập tức đại hỉ, cung hỉ, xem ra ta cái này loại thứ ba cực hạn thể lựa chọn trọng lực thể quá chính xác rồi, lần thứ nhất có thể dựa vào cường điệu lực cướp đi thổ hệ linh thái quả, lần thứ hai có thể đánh bại hứa kính hoài, lúc này đây, nói không chừng còn cần nhờ nó. cung hỉ trong giang thủ mới lại cắn răng một cái. Vận chuyển huyết vũ thanh phong đao thế bổ nhào về phía trước mà lên. Luôn một tiếng, tại rất nhanh tiếp cận ở bên trong, cự ly này bảo quang còn có vài mét, bảo quang cũng như cũng là lười biếng cũng không động tĩnh lúc. Giang thủ trọng lực áp bách mới thoát lung mà ra. Tiểu La xuất hiện trong nháy mắt đó, bàn tay của hắn cũng đã đến bảo quang bên cạnh thân, cơ hồ muốn dán lên vị trí, mà bảo quang tắc thì linh động lóe lên, nhưng này lóe lên lại mạnh mà bị hiện ra trọng lực áp chế, liên lụy được bảo quang cũng xuất hiện một tia dừng lại, cái này một tia dừng lại, vậy là đủ rồi. Ba một tiếng, Giang thủ vững vàng đem bảo quang trảo ở lòng bàn tay, trong chốc lát cái kia bóng loáng tiêu tiêu tán hầu như không còn hiện lộ ra một cây màu xanh đen giống như phủ kín lân giáp tựa như thương thân. Đây là một cây dài 2 mét trường thương, báng thương thành từng mảnh thật nhỏ lân phiến giống như yêu thú lưng. Một căn đầu thương nhưng lại toàn thân huyết hồng, liếc mắt nhìn tiểu lại để cho người không rét mà run. Cho người một loại sợ hết cả gai ốc đáng sợ cảm giác. Chụp trong tay, Giang Thủ cảm giác cũng phảng phất cầm lấy một đầu sự trượt đại sả. Nhưng bất kể như thế nào hắn bắt được, dù là bắt được lúc hắn lại đã bị 3.300 mét độ cao chỗ khủng bố trọng áp áp bách ép tới hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi, nhưng Giang Thủ nhưng lại cầm lấy trường thương rơi xuống hướng phía dưới. Cầm lấy trường thương rơi xuống. Giang thủ mới cất tiếng cười to, tiếng cười của hắn hạ hạ phương đám người phản ứng. Tiểu tử này, vậy mà Liều Mạng bị thương cũng phải bắt lấy trên nhất phương bảo khí. Ta cũng không biết nên nói như thế nào hắn rồi, quá tham lam rồi, đại trưởng lao thứ lỗi. Phía dưới đám người Lai thị mọi người cơ hồ mỗi người sắc mặt đều giống như chết cha mẹ đồng dạng khó coi, cũng chỉ có Lai Minh là tại áp lực sắc mặt ở bên trong, trong mắt đẹp lại lóe ra càng lóng lánh quang mang kỳ lạ, Tô Thánh Tắc thì lớn tiếng mở miệng cười mắng. Lai thừa dịch rất gian nan rất gian nan mới thốt ra một cái khuôn mặt tươi cười đáp lại. Muốn hay không giết Giang thủ đoạt lại thần khí? Đây chính là Lai thị duy nhất hoàn hảo thần khí a. Nhưng hắn đối với cả nước cáo lệnh Thiên Mạch bảng tốt 10 mỗi người lựa chọn sử dụng một kiện bảo khí, đảm nhập tuyển. Hiện tại như giết giang thủ, Lai thị mới vãn hồi đến danh vọng tất nhiên triệt để mất hết. Càng lớn vấn đề là tiểu tính toán hắn muốn độc thủ, có thể giết đến sao? Tô Thánh Lao bất tử kia tiểu tại bên người, người,ưu tính toán đây là Lai thị đại bảng doanh, còn nhiều, rất nhiều các loại trận pháp sát trận, nhưng Tô Lao quái cũng là am hiểu nhất trận pháp nhất đạo. Như giết không hết bị đối phương chạy thoát, sự tình tiên dương đi ra ngoài Lai thị mặt quét rắc không nói, còn không được đến chỗ tốt thì càng làm cho lòng người nát. Đa tạ Lai Thánh ý tốt, không phải Lai Thánh chiếu cố võ đạo văn bố. Giang mộ thật đúng là không có khả năng đạt được như thế trí bảo. Ngay tại Lai Thừa Dịch lòng đang nhỏ máu lúc Giang Thủ mới cầm lấy trường thương rơi xuống đất. Đối với Lai Thừa Dịch đã thành một đại lễ. Lai Thừa Dịch, Lý Chí bên trên biết rõ lúc này thời điểm có lẽ cởi cổ vũ Trần An thoáng một phát, nhưng hắn thật sự cười không nổi. Con mẹ nó, hắn làm sao có thể cười ra tiếng? Tiểu tử này lúc ban đầu hai lần nhiều lần thất bại, nhìn về phía trên cái này thần khí còn trốn tránh cũng không khó, trốn mất dạo như trước lời biếng, đã nói lên nó không có suất toàn lực. Việc cái gì lần thứ ba thoáng một phát liền thành công, hắn còn có hay không thực hạ? Tiểu tử này thực lực chẳng lẽ không có hạn mức cao nhất sao? Đại trưởng lão, cây thương này không đơn giản a, không biết tên gọi là gì. Tô thánh lại tại lúc này tuổi to. Thương tên Huyết Lân, công hiệu cực kỳ bá đạo, cuối cùng nhất dùng lực phá địch, người sử dụng có bao nhiêu lực lượng, nó có thể phát huy ra tương ứng sức nặng, càng đặc biệt chính là, người sử dụng một khi dùng Huyết Lân Chu sắt cường giả, bất kể là yêu thú còn là nhân loại võ giả, đều hấp thu mục tiêu bộ phận thân thể lực lượng, những lực lượng này còn sẽ thông qua chậm chạp phương thức thẩm độ người sử dụng, khiến cho thân thể lực lượng không ngừng bạt tăng, cái này là ta Lai Thị Nội Duy, nhất một kiện hoàn hảo thần khí. Lai thừa dịch hít sâu một hơi. Khai gia nói ra được lời nói làm cho cả đại điện đều là một mảnh tĩnh mịch, dù là Tô Thánh nhìn xem huyết Lân lúc, đều kích động ngừng lại rồi hô hấp. Đây là thương sao? Cái này là thần khí công hiệu sao? Giang thủ vốn chính là một cái siêu cấp tên biến thái, thần lực mạnh không cách nào thuyết phục, như lại dùng huyết Lân không ngừng săn giết mục tiêu, thân thể lực lượng còn có thể một mực vững bước tăng trưởng. Vậy hắn cuối cùng nhất còn có thể là người sao? Giang thủ cũng cầm lấy huyết Lân vẻ mặt kích động, sắp nhân hấp thu lực lượng của đối phương lớn mạnh chính mình, thật là tà ác, cái kiểu loại tâm lý ảnh hưởng lại để cho người rất khó vượt qua đi, nhưng giết yêu thú không có vấn đề a trong sự kích động hắn lại không chú ý tới lai like thừa dịch trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, hắn vừa rồi giải thích không sai, bởi vì những mặc dù này không giải thích, giang thủ sử dụng cũng sẽ cảm thụ được, nhưng hắn vẫn chưa nói xong cả. thông qua huyết lân hấp thu bị giết mục tiêu lực lượng đến lớn mạnh bản thân lúc, sẽ cho người sử dụng mang đến vô cùng chết chóc, cái loại này so huyết lạc nguyên huyết sát chi khí còn khủng bố, hơn nữa không cách nào dùng thủ đoạn áp chế, chỉ có thể dựa vào lực ý chí đi đấu tranh, ngươi giết cánh mạng càng nhiều vượt lên nghiện, cuối cùng nhất. Cái thanh này huyết lân vốn là một thanh tràn ngập tâm trầm khủng bố khí tức tà ác thần khí, lai thị từng chấp trưởng huyết lân lão tổ còn sống thời điểm cũng không dám dùng như thế nào cái đồ chơi này, có thể không dùng cũng không cần, trừ phi lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực hoặc là sát lục pháp tắc tồn tại mới có thể không kiêng nghề gì cả sử dụng cái này huyết lân A. nói không chừng cái này huyết lân vốn là như vậy tồn tại luân chế, nhưng này loại đặc thù lực lượng lại có mấy người có thể lĩnh ngộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương hai trăm mười Tô Thánh, đây chính là ta lai thị dược tàng phụ. Lại một thời gian ngắn về sau, Giang Thủ, Tô Thánh. Vi Lương cùng với Vương Thế Lượng bọn người lại bị Lai Thừa Dịch dẫn theo đã tới một tòa khác trang viên, cái này là nằm ở nội trong hoàng thành trang viên thức kiến trúc. Lai thị dược tàng phủ gieo trồng đào tạo các loại bảo dược, tại Lai Thừa Dịch cáo lệnh trong tiểu là thiên mạch bảng top 3 có thể mỗi người đảm nhiệm tuyển một cây bảo dược, thiên mạch bảng top 3 thì ra là Giang Thủ, Vi Lương, Vương Thế Lượng rồi, Vương Thế Lượng là Tô Thánh thứ tư đệ tử, trước kia thiên mạch bảng thứ hai. Thiên mạch bảng top 10 đảm nhiệm tuyển bảo khí, top 3 đảm nhiệm tuyển bảo dược, thoạt nhìn tựa hồ bảo dược so bảo khí điển tịch quý hơn trọng nhiều. Cái này muốn xem như thế nào lý giải rồi, đây là thần thoại thời đại về sau thế giới. Thần thoại thời đại các loại bảo vật nhiều không kể xiết, ngươi nói là năm đó thanh khí thần khí dễ dàng lưu truyền tới nay, hay vẫn là bảo dược dễ dàng lưu truyền tới nay? Thanh khí thần khí ngàn vạn năm bất hủ, bảo dược thành thụ. Sau nếu không người ngắt lấy nhanh vài ngày chậm vài năm sẽ tàn lụi suy tàn. Tiệu la lại lần nữa đào tạo bảo dược, một cây bảo dược sinh trưởng thời hạn cũng động vài năm vài chục năm hoặc là trên trăm năm. Cho nên như theo nhiều góc độ phân tích, tiếp cận thành thụ hoặc thành thụ bảo dược hoàn toàn chính xác so với bình thường điện tịch bảo khí quý trọng. Đến dược tàng phủ về sau. Giang Thủ chứng kiến đúng là một mảnh phụ kín ngân sắc thổ nhưỡng khổng lồ dược viên, bên trong các loại bảo dược mọc lên san sát như rừng phập phồng, vô số bảo dược hấp thụ lấy đại lượng linh khí phiên cuộn chấn động, cho người một loại cực kỳ đồ sộ bành trướng cực nóng cảm giác. Nơi này mấy trăm dặm dài rộng, một ít thực phẩm bảo dược một cây có thể chiếm cứ vài trăm mét chi địa, yếu yếuớt chút ít cũng là khoảng cách mấy chục thước. Giang Thủ giấm trận tại chỗ đi vào dược viên, phía sau Tô Thánh lại cười nói: Giang Thủ, cái này bảo dược viên ở bên trong ngươi cũng không thể tại lòng tham, tùy tiện tìm một cây coi như xong. Giang Thủ thiếu chút nữa cười phun. Hắn tham thiết hoài nghi những lời này không phải đối với hắn nói, mà là đối với một mực dựa vào không gian năng lực giấu ở bọn hắn bên cạnh thân thôn Thiên Thú nói. Thôn Thiên Thú cái loại này linh thú linh trí siêu phàm, đích thật là nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Vi trước mắt khổng lồ bảo dược viên mặc niệm thoáng một phát, Giang Thủ mới dọc theo dược viên trung ương một cái thông đạo đi đi xuống. Trên người hắn còn có tô thánh một kiện tổn hại thần khí, đó là một cái lò đan, có thể phân biệt cực phẩm bảo dược phương vị địa điểm. Nếu là có cực phẩm bảo dược tại phụ cận, cái này thần khí sẽ trực tiếp rung động lắc lư. Bảo dược càng quý hiếm càng quý báu, như vậy thần khí rung động lắc lư biên độ lại càng lớn. Mặc dù giang thủ võ đạo thưởng thức còn rất có hạn, cũng có thể dựa vào trên người thần khí cảm ứng đi phân biệt rõ. Một đường đi ra vài dặm, ven đường trải qua một cây gốc bề ngoài hoặc hoa lệ hoặc kỳ quỷ bảo dược bên cạnh thân, tuy nhiên nhìn về phía trên những này bảo dược cũng đều rất bất phàm. Nhưng trên người hắn lò đan một lần đều không có chấn động. Lại đi ra vài dặm, giang thủ thu lại lò đan đột nhiên tựu chấn run lên một cái, sau đó cảm ứng một phen, giang thủ mới nhìn hướng bên cạnh thân, hắn bên cạnh thân là một cây băng hệ bảo dược chiếm diện tích mấy chục thước, một bụi khắc thủy hệ bảo dược chiếm diện tích vài trăm mét, quanh thân đều là ao nhỏ đường tựa như Nhưng thần khí cảm ứng ra địa điểm chỉ hướng lại không phải cái kia băng hệ cùng thủy hệ bảo dược, mà là lượng gốc dược vật tầm đó. Địa điểm kia là không. Tại đây nguyên vốn cũng có một cây bảo dược. Bị Lai like thị che đậy, nếu không có cái này thần khí cảm ứng chỉ dẫn, ta thật đúng là là không thể nào phát hiện được rồi. Kinh ngạc sau Giang thủ lần nữa cất bước, vừa rồi chỉ là chấn động mà thôi. Mà theo Tô thánh thuật lại hứa thánh, hắn cái này tổn hại lò đan mạnh nhất là chỉ chấn. Thất phẩm cùng thất phẩm bảo dược nếu không phải cùng loại loại công hiệu, giá trị đồng dạng có rất lớn sai biệt, bát phẩm cửu phẩm cũng là như thế. Càng đương đề cập thánh dược phía trên còn có thần dược. Giang thủ trong tay chỉ vẹn vẹn có qua ba gốc cửu phẩm thánh dược, một cái là băng hà lộ nữ có thể đánh nhau tạo một cái bất bại chiến thần, một cái là hoạt tử nhân thị bạch cốt, thi triển đốt mệnh vũ khí sau cũng có thể cứu về đến. Cái khác nhưng lại một cây ba quả, mỗi quả diên phạo kéo dài 10 năm. Như vậy bảo dược giá trị khác biệt là thật lớn, cũng xem mỗi người cần thiết bất đồng mà có mới giá trị. Giang thủ không biết cái kia thần khí lò đan là như thế nào phân chia định vị một cây bảo dược giá trị, điểm này tiểu là Hứa Thánh bản thân cũng không biết, Hứa Thánh cũng chỉ là có được tiền nhân di bảo mà thôi. Giang thủ có thể xác định thứ này gặp được tốt nhất cực phẩm bảo dược lúc, có thể một lần không ngớt rung động lắc lư 9 lần là được rồi. Hứa Thánh cũng là đạt được thần khí lò đan lúc, theo ghi lại bên trên biết được cái này cao nhất 9 chấn, về phần bản thân của hắn cả đời nghiên cứu đan đạo, gặp được qua các loại bảo dược vô số kể, nhưng lò đan trong tay hắn tối đa bốn chấn, Giang thủ cái kia gốc băng hà lộ nữ cầm lấy đi cho Hứa Thánh luyện đan lúc, lò đan gặp được băng hà lộ ngữ chỉ là luân chấn. Giang thủ cũng lấy được lò đan lúc thí nghiệm dưới trong tay mình cái kia gốc diên thọ kéo dài bảo dược, kết quả cũng là lượng chấn. Bị Lai thị che lấp lên bảo dược khẳng định không chỉ cái này một tây. Ta có thể quang minh chính đại lấy đi cũng chỉ có một cây, chấn động cũng khẳng định không phải hạn mức cao nhất. Dâm trận tại chỗ bỏ đi sau giang thủ là du lãm tinh chất từng bước một hành cầu, tại phía sau hắn lai thừa dịch bọn người lại thở dài một hơi, xem giang thủ không có chút nào khác thường biểu hiện đến suy đoán, tiểu tử này có lẽ không có phát hiện trước khi bị che lấp lên cái kia gốc bảo dược, vậy là được rồi. Về phần tô thánh, lai thị cũng không sợ. Tô Thánh tuy nhiên am hiểu nhất trận pháp, bọn hắn che lấp khởi quý trọng nhất bảo dược cũng là dựa vào trận pháp, nhưng dược tàng phủ quanh thân vốn là có vô số trận pháp ra chỉ che chở phần đông bảo dược, khắp nơi đều là trận lực chấn động, Tô Thánh lại am hiểu trận pháp cũng không có khả năng suy đoán đi ra. Không phải có này đến khí bọn hắn cũng sẽ không đối ngoại ban bố cái loại lợi cao làm cho. Chấn động, hay vẫn là chấn động? 6 lần chấn động rồi, nhưng đều là bị che giấu bảo dược mới có thể dẫn phát lò đan dung động lắc lư, những tự nhiên kia sinh trưởng ở bên ngoài tuy nhiên nhìn về phía trên cũng cũng không tệ, đều dẫn không dậy nổi lò đan dung động lắc lư, Lai thị thật đúng là rứt khoát a. Phía sau một đám người đi theo. Giang Thủ tắt thì từng bước một đi ra, hai ba mươi giảm sau hắn mới cảm thấy cả kinh, bởi vì lò đan đã có lần thứ bảy chấn động. Hơn nữa lúc này đây là lượng chấn. Chờ Giang Thủ ánh mắt đảo qua đi, dừng chân chi địa nhưng lại một cây hỏa hệ bảo dược cùng kim hệ bảo dược ở giữa chống trải địa phương. Lượng chấn, đây là có thể so sánh băng hà lộ nữa cái kia cấp bậc đó à? Bất quá hiện tại mới đi hơn 10 dặm, toàn bộ dược tàng phủ một phần mười tài hữu. Dừng thoáng một phát sau Giang Thủ lần nữa cắt bước, tại sau đó hắn ngược lại là kinh ngạc phát hiện, có một cây cũng không có che lại, chỉ là tại ngoại bộ tự nhiên sinh trưởng bảo dược cũng đưa tới lò đan rung động lắc lư, chấn động. Bất quá cái này gốc bảo dược thoạt nhìn đã biết rõ không có thành thủ. Lần nữa một đường mà xuống, đem toàn bộ dược tàng phủ đi dạo một nửa sau bị giang thủ công tác thống kê lên kết quả cũng là rất kinh người. Bị che giấu có thể khiến cho lò đan chấn động bảo dược có 17 gốc, ở bên ngoài tự nhiên sinh trưởng có 3 gốc, một cái thời kỳ sinh trưởng, một cây hay vẫn là ấu mờ mỏ, một bụi khác là thành thủ. Khiến cho lò đan lưỡng chấn là quy tắc chỉ có lưỡng gốc đều bị đều che lấp. Lai thị cái này dược tàng phủ ở bên trong thực sự thiệt nhiều thứ tốt ta. Bu chấn, ta có phải hay không cảm giác sai rồi? Lại một thời gian ngắn về sau, chờ Giang Thủ sắp đem toàn bộ dược viên đi dạo luận thời gian, mới đột nhiên kinh hãi, bởi vì lò đan nổi lên bốn chấn, cái này lại để cho Giang Thủ cũng hoài nghi hắn có phải hay không cảm giác sai rồi. Trước khi lò đan chỉ có chấn động cùng lượng chấn mà thôi, ba chấn cũng không từng xuất hiện qua, nói cách khác lai thì che giấu cái kia chút ít bảo dược mạnh nhất chỉ có băng hà lộ ngữ cái loại nảy cấp bậc, có phải hay không thành thục còn không nhất định. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một lần bốn chấn, hứa thánh cả đời lưỡi đan, cái này lò đan hắn cũng kiềm giữ vài chục năm rồi, cũng chỉ cảm nhận được qua dãi dác mấy lần bốn chấn mà thôi. Giang Thủ đệ nặng kích động tiếp tục hành động. Chợt để đem dược tàng phủ đi dạo lượt sau mới xác định, cái kia khiến cho lò đan bốn chấn đúng là Lai thị ẩn tàng mạnh nhất bảo dược. Ngoại trừ cái kia bên ngoài, khiến cho lò đan lưỡng chấn năm gốc, khiến cho chấn động hơn 30 gốc, ba chấn lại một cái đều không có. Tại Lai Thừa Dịch bọn người nhìn soi mói, Giang thủ trực tiếp đi đến cái kia bảo dược trước khi đất trống, đối với phía sau Lai Thừa Dịch tiểu thi lễ một cái, "Lai Thánh, thiên mạch bảng tốt 3 là đảm nhiệm tuyển một cây bảo dược sao?" Lai Thừa Dịch đã có cảm giác xấu, bất quá bởi vì Giang thủ trố đứng vị trí. Nơi đó là có một cây bị che lấp lên kỳ quái bảo dược, nhưng này gốc bảo dược bọn hắn cũng không biết chỉ là một lần di phủ chi hành ở bên trong phát hiện nó, sau đó cái kia bảo dược bề ngoài kinh người, chỉ nhìn xem tiểu có thể biết là đồ tốt, mới bị bọn hắn thấy ghép tiền đến. tại lai thừa dịch bọn người trong mắt, vật kia cũng tuyệt đối không phải dược viên ở bên trong tốt nhất bảo dược, chỉ là lần nhất đẳng. cho nên tiểu tính toán cảm thấy có cảm giác xấu, lai thừa dịch hay vẫn là cười gật gật đầu. đây là hoàng tộc ban bố cáo lệnh, căn bản không cách nào phủ nhận. giang thủ cũng cười cười. đại tạ lai thánh, bất quá có câu nói ta không biết nên không nên nói, không biết có phải hay không là quý phủ quản lý dược viên lúc ra chút ít chỗ sơ suất, ta cảm giác được tại đây tựa hồ có chút kỳ diệu. Giang thủ không có giải thích quá rõ ràng, bởi vì cũng không cần, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, hắn chỉ là chỉ chỉ cái kia khiến cho lọ đan bốn chấn bảo dược trô đất trống. Lai thừa dịch mặt đều tái rồi, Lục Nghiêm mặt nhìn Lai Hương Dương liếc, Lai Hương Dương cũng lúng túng nói, có loại sự tình này. Ta Cha nhìn một chút, ta cũng không hiểu trận pháp dự tính, bình thường dược viên sửa sang lại đều là có chuyên gia hầu hạ. Một lát sau, tại một gác phụ trách trông coi dược viên, Lai thị võ giả mặt mũi tràn đầy chịu tội bồi tội trong tiếng Địa phương một mảnh đất trống mới nhấp nháng từng đợt pháp chấn động, cái kia phiến vốn là chỉ có dài rộng hơn 10 m mở đất trống cũng đột nhiên phóng đại, biến thành một chỗ chiếm diện tích vài trăm mét hám khu vực. Từng sợi khói đen tràn ngập quay quanh ở bên trong, Giang Thủ cùng Tô Thánh bọn người lại ngay ngắn hướng hút một hơi hơi lạnh. Bọn hắn lại tại khói đen trong thấy được từng trích màu đỏ như máu con mắt, manh liệt xem xét đi, tự làm nông lung sương mù ở chỗ sâu trong lóe ra từng trích hửng mù, ước chừng trên trăm màu đỏ như máu con mắt chồng chất tại rộng mấy thước khu vực ở bên trong rầm rầm trầm trị, như ẩn như hiện. Sở Hưu lần thứ nhất nhìn thấy cái này cảnh tượng người đều bị kinh ra cả người nổi da gà. Đây là bảo dưỡng. Đây là cái gì đồ chơi? Tuy nhiên vận chuyển thị lực tinh tế do xét, ngươi cũng có thể phân biệt ra những màu đỏ như máu kia con mắt là thành từng mảnh lá cây, nhưng cái dạng gì bảo dược lá cây mới có thể trưởng thành như vậy? Cái này nếu nhát gan người tại buổi tối chứng kiến, đều có thể dọa ra bệnh đến đây đi. Tô Thánh thứ lỗi, quản lý dược viên người nhất thời không có phát giác, khả năng sai lầm thao tác trận pháp làm cho tại đây không gian vặn mẹo, bất quá cái này gốc bảo dược ta cũng không biết là cái gì, đây chỉ là ta lai like thị ba hơn 10 năm trước tại một chỗ tông môn gì trong phụ phát hiện kỳ quái bảo dược, bởi vì bề ngoài quá kinh dị, mới đem nó cấy ghép đi ra vừa thấy ghép đi ra lúc nó còn kém điểm chết mất hiện tại sinh trưởng hơn 30 năm cũng còn không có thành thủ tô thánh cùng giang thủ bọn người bị cái kia bạo dược bề ngoài kinh hãi trong nội tâm sợ hãi lúc lai thừa dịch mới ho nhẹ một tiếng tiêu tính toán không có người tin tưởng hắn nói là nói thật nhưng những lời này hay là muốn nói hắn cũng hoài nghi giang thủ rốt cuộc là như thế nào phát hiện cái đồ chơi này chẳng lẽ thật sự là trận pháp che lấp lúc không có có thể làm được hả mỹ xuất hiện khí cơ chỗ sơ xuất bằng không thì giang thủ trước khi đối với mặt khác mấy trục gốc bị che lấp lên đều không có phản ứng làm sao lại phát hiện cái này hoàn hảo là cái này Tuy nhiên mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng cái này quái thứ đồ vật trong lòng bọn họ có thể so so ra kém mặt khác bị che lấp lên bảo dược. Bị bọn hắn che lấp lên có năm gốc là cả bảo dược viên, cũng là cả Lai thị đều hái mộ che trở quản lý, đáng tiếc những điều kia không có thành tựu, bởi vì cái loại nải cực phẩm bảo dược động cần vài chục năm thậm chí mấy trăm năm thời kỳ sinh trưởng, quá tra tấn người rồi. Nếu là thành tựu, đều có thể lại để cho Lai thị đào tạo ra mấy cái siêu cấp võ giả. Chỉ cần những không bị kia người chọn lựa đi là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 220: Thiên lục dẫn. Đại trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta tiểu tùy tỉ ý bọn hắn đi? điện tăng các không sao cả, mới vừa rồi bị tuyển đi cái kia gốc bảo dược cũng không sao cả, nhưng là huyết lân thương, huyết lân thương thế nhưng mà tộc của ta duy nhất một kiện hoàn hảo thần khí a. Lại một thời gian ngắn về sau, giang thủ cùng Vi lương, vương thế lượng đã chọn xong ba gốc bảo dược, đi theo tô thánh ly khai nội hoàn thành, chứng kiến cái kia mấy vị rời đi, cùng một chỗ đi ra cung kính rất nhiều lai thị võ giả lại mỗi cái đều sắc mặt tối tâm phiền muộn bi thống, càng có không ít đối với trước mọi người lai thừa dịch truyền âm, tâm tình của bọn hắn rất khó khăn hình dung rồi, giang thủ giết lai phục hoàn, lai phục hương bọn người là lai thị lại địch mà bọn hắn nhưng lại không thể không trơ mắt nhìn xem giang thủ tại lai thị nội vơ vét bảo vật điện tia bảo dư ca cùng với hoàng tộc duy nhất một kiện hoàn hảo thần khí cái này đã lại để cho vô số người cảm thấy buồn nôn phải chết nhưng càng làm cho người buồn nôn nhưng lại bọn hắn đối mặt giang thủ lúc vẫn không thể không cười mặt đón chào nên tiến đến nên đi ra ngoài lai thị lập quốc hơn một ngàn năm lúc nào từng có như vậy biệt khuất tình huống tự là lai thừa dịch tấn chức võ thành trước khi cái kia đoạn hoàng quyền suy yếu kỳ đều không có như vậy biệt khuất qua một đám người bi vẫn không hiểu lai thừa dịch cũng vẻ mặt lo lắng hắn cũng không muốn cứ như vậy phóng giang thủ bọn người ly khai nhưng tô thánh tại lao già kia khẳng định đến giữ gìn giang thủ, hắn tiểu tính ra tay cũng không có nắm chắc, phát động tất cả lực lượng cho ta chết chầm chầm vào giang thủ động tĩnh, một có dị động lập tức bẩm báo cho ta. Bởi vì không có nắm chắc, lai thừa dịch không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì vừa cùng tô thánh khai chiến, cái kia tổn thất song phương đoán chừng đều chịu không nổi, đã như vậy hắn chỉ có thể chết chầm chầm vào giang thủ rồi. đương nhiên, như chỉ là muốn chu sát giang thủ lai thừa dịch cũng còn có biện pháp, ví dụ như đem đối phương đạt được thần khí huyết lân thương sự tình công bố tản đi ra ngoài, một khi như vậy có rất nhiều các loại không thể làm trung cường giả bỗng xuất hiện sát nhân bảo bảo đó là hoàn hảo thần khí, tiêu tính toán rất huyết tinh tà ác, cũng là có thể làm cho người thực lực bạo tăng thần khí. Lai thị hơn một ngàn năm chuyên thừa, nhiều đại võ thánh tích lũy xuống chỉ có cái này một kiện hoàn hảo thần khí, tô thánh đoán chừng một kiện đều không có, cũng đủ để nói rõ thần khí đối với thánh vị mà nói đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng lai thừa dịch còn không muốn làm như vậy, một khi đem tin tức tặng đi ra ngoài, huyết lân thương sẽ thấy không thể nào là lai thị có thể khống chế được rồi. Tin tức này hắn không chỉ không muốn tặng, còn nghĩ hết lượng phong tỏa. Về phần trầm trầm vào giang thủ về sau làm như thế nào hắn tạm thời cũng chưa nghĩ ra, là chỉ cần vừa gặp phải đối phương không tại tô thánh bên người. Hắn tự tự mình ra tay chặn giết, hay vẫn là chăm chú nhìn hắn có thể hay không bị huyết lân thương mất phương hướng thần trí, ngược lại trở thành thần khí hạ chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Hắn đều phải chăm chỉ suy tư về sau mới có thể quyết định, lại để cho hắn động thủ tập sát giang thủ hắn vẫn có nắm chắc, dù là hắn chỉ là vừa tấn trước 2 tháng, nhưng tu vi so về nửa bước võ thánh đã cường rất nhiều, hay vẫn là song hệ lĩnh vực, lại có lai thị hơn một ngàn cuối năm gần trồng chất đi ra các loại trí bảo, hắn tin tưởng mình còn có thực lực kia, chỉ là giết giang thủ sau tô thánh hội phản ứng gì, có thể hay không như vậy cũng đúng toàn bộ lai thị hạ thủ. Giang thủ cho dù chết cũng còn có hai cái chuẩn võ thánh cấp cha mẹ, đồng dạng giá trị tô thánh đem hết toàn lực đi lôi kéo. Lúc này thời điểm giang thủ đem linh thai quả đưa cho hắn cha mẹ chỗ tốt ngược lại hiện hiện ra rồi, như cha mẹ của hắn chỉ là người bình thường, lai thừa dịch tuyệt đối trực tiếp hạ thủ. Chỉ cần giết giang thủ, một người chết, mặc kệ trước khi tô thánh lại lần nữa xem hắn, chỉ cần đối phương chết mất bên kia tiểu sẽ không dễ dàng cùng lai thị khai chiến, bởi vì làm đại giá quá lớn. Lai thị có vô số đệ tử, tô thánh môn hạ cũng có phần đông đệ tử, thậm chí có cháu, lại tốt thiên tài nếu là chết cũng sẽ không giá trị. Nhưng giang thủ cha mẹ bị tiểu tử kia đánh đã tạo thành tiềm lực vô cùng chuẩn võ thánh, hay vẫn là một lần hai cái, tiêu tính toán chính hắn chết cũng đáng được tô thánh hạ quyết tâm tiếp tục bang giang ra rốt của ga. Cái này liên lụy quá lớn, hắn phải thận trọng. Quát lệnh về sau, lai thừa dịch cũng quay người trở về nội hoàn thành, nhưng sau đó hơn 10 canh giờ đau khổ suy tư cân nhắc, lai thừa dịch như trước không có đầu mối, căn bản không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ ở bên trong, từng đạo tiếng sét gió mới từ bên ngoài tẩm cung rất nhanh tiếp cận, đồng thời còn có từng tiếng thét lên vang lên, cái kia thét lên tựa là tại lớn tiếng kêu gọi lấy đại trưởng lão. Lai Thừa dịch lập tức giận dữ, chuyện gì hô to gọi nhỏ, còn có hay không quý cụ? Giận dữ trong Lai Thừa dịch loát thoát ra tầm cung, phía trước vừa đột đến vài đạo thân ảnh cũng vù vù quỳ xuống khóc lóc kể lệ. Đại trưởng lão, dược tàng phủ không biết bị cái gì linh thú cho ăn hết sạch rồi, sở hữu bảo dược đều bị ăn hết, đang muốn phát tiết thoáng một phát lửa giận Lai Thừa dịch tại chỗ tự nỗ, mộng mấy hơi trong mắt hiện lên một kia không dám tin két sợ, sau đó hắn mới thân thể lõe lên thẳng đến dược tàng phụ mà đi. Thế nhưng mà chờ đến dược tàng phụ về sau, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hết thề lại làm cho Lai Thừa Dị liền phun ra vài khẩu nhiệt huyết vốn là nhiều vô số lan tràn tại mấy trăm dặm chi địa vô số bảo dược, giờ phút này vậy mà vậy mà toàn bộ không có mấy trăm dặm chi địa chỉ còn lại có một cây gốc vừa rỗi ra mặt đất tổn hại dược căn dược căn phía trên toàn bộ không có bất kể là tiếp cận thành thục kỳ hay vẫn là vừa nảy mầm không lâu sở hữu cũng bị mất vừa nảy mầm đều không dung tha Liên phun mấy ngụm nhiệt huyết sau lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua lai thừa dịch lại lần nữa há mồm phun ra một đạo máu tươi quá đố kác trước mắt cục diện thật sự quá đố kát toàn bộ dược tàng phủ ngoại trừ một cây tan hoang rễ cây bên ngoài cái gì cũng bị mất nhưng lại để cho người khiếp sợ chính là những giữ gìn kêu bảo dược trận pháp nhưng đều là hoàn hảo, cũng không có bị phá hư. Đây chính là bảo dược viên a, cũng không chỉ có trận pháp giữ gìn, đồng thời còn thời thời khắc khắc đều có mười tên đã ngoài lai thị đệ tử tuần tra trong giữ, chờ lai thừa dịch phát ra cảm ứng, lập tức phát hiện bảo dược viên phụ cận có hơn 10 cái lai thị đệ tử đều ở vào hôn mê trạng thái hôn mê. Người nào? Không đúng, những cái kia bị gặm thức ăn đến đứt gây tổn hại dễ cây chỗ, mỗi một chỗ đứt gãy đều là hiện lộ thú răng gặm vết cắn dấu vết. Quái vật gì có thể làm được những này? Tô la quái, nhất định là tô la quái. Nhất định là hắn không biết từ chỗ nào làm đến linh thú, con mẹ nó. Ta lai thừa dịch cùng ngươi thế bất lưỡng lập, cho ta cha, cái con kia linh thú nói không chừng còn không có chạy xa, phát động tất cả mọi người tay, đem nội hoàng thành cho ta chở mình mấy lần, cũng phải đem con linh thú này cho ta cầm ra đến. Một tiếng hét giận dữ tùy theo vang lên, lai thừa dịch cũng lập tức phát ra cảm giác rất nhanh tìm tòi. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác một ít nghe được động tĩnh chạy đến phần đông lai thị võ giả cũng ngay ngắn hướng chỉ trệ, đợi có người liếc mắt nhìn dược tàng phụ, tại chỗ tịu là khí huyết lăn lộn bay thẳng cãi, há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết về sau, tịu giống như nội điền phi đội đứng dậy. Gia nhập đội lục soát Thiên mục dẫn. Cái này dĩ nhiên là thiên mục dẫn, trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Tô lao quái, giang thủ, các ngươi phát, các ngươi phát đả. Nội trong Hoàng Thành Lai Thị Nguyên một đám võ giả đều lâm vào điên cuồng trong lúc, di linh tông lâm di phong, vừa mới bị theo hứa quốc mời đến hứa thánh nhưng lại kích động mặt đỏ tới mang hai, cả người đều đang không ngừng run dậy, trong hai mắt cái kia tràn ngập tham lam kỹ càng hào quang càng là đủ để xem là bất luận cái cái gì trong lòng người sợ hãi xem ra nếu không là hắn còn có chút lý trí biết rõ nơi này là tô thánh đại bản doanh mà hắn lại cùng tô thánh quan hệ vô cùng tốt chỉ sợ hắn đều muốn trực tiếp nhào tới đem cái kia gốc tiên mục dẫn cho cấp đi nhưng tiểu tính toán như thế hứa thánh hay vẫn là dám trận tại chỗ tiến lên phản phất đối đãi sâu nhất yêu tình nhân đồng dạng tinh tế chạm đến tiên mục dẫn thành từng mảnh cánh lá cái kia vẻ mặt hưng phấn cùng đỏ ửng lại để cho người thấy đều muốn khởi cả người nổi ra gà tiên mục dẫn tiểu là theo lai thị dược tàng phủ tới ghép đến võ thánh cùng cái kia gốc kỳ quái bảo dưỡng chính là một cây hàng trăm phiến lá cây phảng phất hàng trăm chỉ màu đỏ như máu con mắt quái bảo bởi vì không biết Cái này Bảo Dược lại đưa tới thần khí lò đan bún chấn, cho nên tại trăm Chu cân nhắc sau Tô Thánh mới đi mời Hứa Thánh. Dù sao Hứa Thánh là Trung Quốc ở trong duy nhất Đan Đạo Đại sư. Hứa Lão quái, Thiên Mục dẫn rốt cuộc là cái gì? Xem Hứa Thánh kích động bộ dạng, Tô Thánh trong nội tâm là lạ, nhưng vẫn là im lặng mở miệng đặt câu hỏi. Vị này chỉ lo chính mình kích động lại không nói cho bọn hắn biết trận tướng, không khỏi thật là làm cho người ta xoan xui rồi. Lai Thị nội thậm chí có Thiên Mục dẫn, con mẹ nó, sớm biết như vậy ta nên đối với Lai Thị ra tay, phát động cốt chiến tiêu diệt Lai Thị cũng phải đem cái đồ chơi này cất đi, ở đâu còn có thể tiện nghi các ngươi? Hứa thánh rồi lại là một tiếng mắng to, mắng to sau mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, song mắt đỏ bừng đối với giang thủ cùng Tô Thánh nói, nếu như là một cây thành thục kỳ thiên mục dẫn, chỉ cần ngươi ngộ tính siêu phàm tư chất đầy đủ, thì có thể dựa vào nó lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, cái này ý nghĩa ta còn phải nói sao. Tô Thánh cùng giang thủ trực tiếp sừng sốt, sừng sốt một cái chớp mắt, giang thủ làm miễn cưỡng đè nén bình tĩnh, chỉ là hô hấp có chút ồ ồ, nhưng Tô Thánh lại kích động cùng trước khi hứa thánh không sai bị lắm. Thiên mục dẫn trọng tại một cái dẫn chữ, nó có thể hấp dẫn sát ý cùng sát vân, tự động hướng sát lục lĩnh vực diễn biến, nhưng lại sẽ đem như thế nào ngưng tụ quá trình bày biện ra đến. Nhân loại võ thánh tân trước hết thể quá trình đều là nội tại cản nộ, thiên mục dẫn ngưng tụ sát lục lĩnh vực, nhưng lại hội ngưng tụ huyết văn, thông qua huyết văn chuyển hóa không ngừng ngưng tụ, quá trình này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, ngươi muốn thoáng một phát, nó tựa là theo chủ của sát ý bắt. Đầu hướng sát lục lĩnh vực diễn biến, cái kia một đường bên trong các loại biến hóa đều thông qua huyết văn bảy biện ra đến, chỉ cần ngươi kỹ càng quan sát, nội tính đầy đủ, cái này, nó quý trọng nhất tựa là cái này diễn biến quá trình, ngươi muốn bắt nó lui. NĐan, Đan, đan dược tuy nhiên cũng cực kỳ cường đại, nhưng cùng cái này diễn biến quá trình vừa so sánh với, ta hay vẫn là càng coi trọng quan sát quá trình. Cái này diễn biến quá trình, tụ tập đến bao nhiêu người quan sát đều được, có thể hay không lĩnh ngộ đều xem mọi người tạo hóa. Cho nên tô lao Quái, lần này lao phu tiểu tính toán đánh bạc cái này trương ra mặt, cũng muốn đến cọ trận này quan sát rồi, nhưng lại muốn theo tộc của ta nội mang nhiều mấy cái văn bối, như cơ hội này chỉ có lúc này đây à? Tô thánh cùng Giang thủ cũng nghe tâm thần đại động, không có khả năng không động dung hà. Một cây bảo dược thành thuộc sau tự động thu nạp sát khí sát vân, theo chủ cột nhất thứ đổ vật hướng chính thức lĩnh vực diễn biến cái này không phải là ngàn năm khó gặp gỡ trời ban cơ hội tốt sao? sát lục lĩnh vực loại này đặc thù lĩnh vực mỗi người cũng có thể lĩnh ngộ, chỉ nhìn cơ duyên cùng nội tính. còn có cái gì có thể so sánh ngươi nhìn tận mắt người khác như thế nào diễn biến suy diễn sát lục lĩnh vực càng cơ hội quý giá. cơ hội như vậy là quan sát, cũng không phải phục dụng bảo dược, cũng không chỉ một cá nhân có thể hưởng thụ đến. có thể nó tại lai thị bị đào tạo nhiều năm như vậy còn không có thành thủ, chúng ta vừa muốn đợi bao lâu? tuy nhiên kích động, tô thánh hay là hỏi ra một cái đến quan vấn đề trọng yếu. ha ha ha, lai thị đám phế vật kia căn bản không biết đây là cái gì bọn hắn nào biết đâu rằng cái này Gốc Thiên Mục dẫn đã sớm thành thục. Nhưng bọn hắn bắt nó đương bình thường bảo dược đào tạo, Thiên Mục dẫn lại đi nơi nào hấp dẫn đến đầy đủ sát ý cùng sát vân đi diễn biến lĩnh vực. Các ngươi đã nói cười không buồn cười. Hứa Thánh lại cất tiếng cười to, đối với Lai like thị đám kia ra hỏa tràn đầy xem thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 221, hắn đều đang suy nghĩ gì a? Giang thủ. Di Linh Tông, chờ Giang thủ vừa nhận được đến Di Linh Tông canh phụ, cái này thuần mỹ giai nhân tựu lập tức vẻ mặt kích động chạy tới, nhìn về phía trên nếu không là Cố Kỵ Tả Hữu còn có mấy cái Di Linh Tông đệ tử tại trấn thủ sân môn chỉ sợ đều sẽ lập tức nhào lên đưa cho Giang thủ mấy cái môi thơm. Nàng hội kích động như vậy nguyên nhân cũng đơn giản, vốn là trong nội tâm chỉ có hắn, trước trận Giang thủ lại cho nàng ăn vào vài giọt kỳ quái dịch tích, ngay từ đầu cảnh phù không biết đó là cái gì, bởi vì là Giang thủ cho nàng, nàng cũng không vấn đề tiểu ăn vào rồi. Về sau nàng mới hoảng sợ phát hiện ngộ tính của mình lại từ dưới trở chắc tuyệt một đường đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ vượt qua tới gần thượng đẳng chắc Việt cấp đường, cảnh phù thật sự là cảm kích cảm động không biết làm sao, coi hắn xuất thân tự nhiên cũng biết đây là cái gì đẳng cấp chí bảo, đừng nói là nàng Tự là thánh nhân được cũng sẽ mừng rỡ đến điên cuồng thứ tốt, Giang Thủ vậy mà một lần cho nàng nắm thích. Nàng tuy nhiên cũng vì ngộ tính tăng lên cùng biến chất mà hưng phấn kích động, nhưng càng làm cho nàng vui vẻ nhưng lại Giang Thủ sẽ đem như vậy quý trọng trí bảo đưa cho nàng. Vừa nghĩ tới những nàng kia mỗi lần đều là nằm mơ đều ngợp tình, chứng kiến nhào lên đều nhanh kích động muốn khóc cảnh phù. Giang Thủ ngược lại là thân thể một kéo căng, may mắn chứng kiến nha đầu kia còn có điều cố kỵ không có trực tiếp nhào lên ôm. Giang Thủ mới vội vàng đối với cảnh phù nói, lần này gọi ngươi tới là có chuyện, cùng ta tiến đến. Ân. Cảnh phù cũng lập tức ngọt ngào lên tiếng. Đứng tại giang thủ bên cạnh thân nắm lên tay của hắn, Tiểu Dịu dịu dàng ngoan ngoãn hạnh phúc giẫm trận tại chỗ. Giang thủ tuy nhiên muốn tranh thoát, nhưng ở cảm tình phương diện hắn thật sự không có gì kinh nghiệm, đối với cảnh phù cảm giác cũng rất không tệ, lại sợ làm bị thương nha đầu kia, chỉ có thể mặc cho do nàng cầm lấy tay rồi. Kết quả hai người đang tại theo đường núi đi về hướng hiển thánh Phong Lục, mới vừa đi tới một chỗ không người địa phương, giang thủ Tiểu Thân hình dừng lại, bởi vì bên cạnh thân cảnh phù chứng kiến tả hữu không người, lập tức khóc một thanh nǎo vào trong lồng ngực của hắn, sau đó gắt gao hắn, đi cả nhấp tiêm sẽ đưa lên môi thơm. Khủ. Một lát sau, Chờ Giang thủ sắc mặt khẽ biến thành quẫn mang theo cảnh phù đến Hiển Thánh Phong, nguyên gốc lộ đều là hưng phấn vui vẻ cảnh phù mới dần dần thu liễm cảm xúc, cũng biến thành ngưng trọng nổi lên nghi ngờ, nàng chỉ biết là Giang thủ làm cho nàng đến đã tới rồi, như thế nào lần này là đến Hiển Thánh Phong? Bài kiến Tô Thánh. Nghi hoặc trung đẳng cảnh phù thật sự lên Hiển Thánh Phong đại điện, sau đó ưu kinh ngạc. Thật nhiều người. Tại đây không chỉ có nàng nhận thức cảnh sư ngôn, La Phỉ Nhiên, Lâm Mạc Nhi cùng cảnh tú như chờ chờ, còn có Tô Nhã, Đỗ Thanh Vũ, thậm chí thiệt nhiều không biết, nhiều vô số chân có vài chủ vị. Tô Thánh cũng đang cùng Hứa Quốc Hứa Thánh ngồi ở cung điện Trung ương ẩn Hàm kích động đạm thiếu vừa thấy Giang Thủ mang theo nàng tiên đến trong điện mọi người mới nhao nhao đã ngừng lại trước khi động tác sau đó vài đạo thân ảnh tiểu dẫm trận tại chỗ đi tới đối với Giang Thủ tiểu là cúi đầu Giang sư đệ đa tạ Giang tiểu hiu rất cảm tạ rồi cái này đi tới chính là Hứa quốc thái tử Hứa kính hoài còn có Hứa thế kỷ mang theo một đám Hứa quốc đệ tử hành đại lễ thăm viếng ở bên trong Giang Thủ cũng gấp bề bụng đáp lễ lại rồi sau đó mới hướng cảnh phù cười giải thích một phen giải thích cảnh phù cũng ngọng sợ tới mức thiếu chút nữa nảy dựng lên Hứa quốc thái tử đây chính là Hứa quốc thái tử à? mà không phải từng đã là lai phục hoàn cái loại lợi thái tử, hứa kính hoài thế, nhưng mà ba mươi xuất đầu nửa bước võ thánh. Người đều đến đông đủ, đi thôi." Ân. Đúng lúc này, cung điện ở chỗ sâu trong hứa thánh cùng Tô Thánh mới cũng nhao nhao cởi mở miệng, sau đó một đám người tiểu là Tô Thánh dẫn đường, dẫm trận tại chỗ đi về hướng hiển thánh cung thiên điện, cái kia thiên điện tiểu là truyền tống đại điện, bất quá cái này truyền tống trận cũng không liên tiếp mặt khác khu vực, chỉ liên tiếp Tô Thánh tại huyết lạc nguyên mở ra bên trong cứ điểm. "Sư bá, đợi chút nữa muốn đã làm phiền ngươi." Hành đầu trong giang thủ cũng mở miệng lần nữa, càng là mang theo một tia ấy nấy Thiên mục dẫn loại này kỳ diệu bảo dược, tại hấp dẫn sát ý cùng sát vân các loại sự vật, ngưng tụ sát lục lĩnh vực trong quá trình. Tuy nhiên trên lý luận là mỗi người đều có thể đứng ngoài quan sát, nhưng trên thực tế như cũng không đủ tu vi cùng lực ý chí, ngươi đã đến rồi cũng là muốn chết. Ví dụ như cảnh phụ, Tô Nhã, Đỗ Thanh Vũ những người này, lại để cho bọn hắn đi quan sát, tiêu tính toán lĩnh vực còn không có thành hình lúc, cái kia phát ra huy áp cũng đủ để chấn giết bọn hắn. Cho nên vốn là mấy người đang thương nghị đều mang ai đi quan sát lúc, hứa thành ý tứ tựu là thực lực đủ đi. Ví dụ như Giang thủ, Hứa Kính Hoài hứa thế kỳ chi lưu, Lâm Mạt Nhi cũng có thể, mà khác thực lực quá kém cũng đừng đi. Nhưng Tô Thánh cũng tại sau khi nghe cười nói, thực lực không đủ cũng không có quan hệ, chỉ cần chúng ta đến lúc đó phân tâm quan sát một chút, tại ai sắp chống đỡ không đi xuống lúc tiễn đưa hắn ly khai là được. Thốt ra lời này hứa Thánh cũng nộ rồi, đi theo tiểu quyết đoán gật đầu tán thành. Hai người bọn họ võ Thánh còn là đã chiếm giang thủ tiện nghi mới có cơ hội như vậy, không chỉ chính mình đến trả dẫn theo một đám đệ tử, như không ra tay bang thoáng một phát giang thủ, hai cái võ Thánh cái đó còn có mặt mũi đi quan sát. Giang thủ ngay từ đầu cũng rất không có ý tứ hai cái võ thánh một mực kiên trì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận nhưng hắn biết rõ tại loại tình huống đó hạ còn muốn tô thánh cùng hứa thánh vân lòng chiếu cô thực lực chưa đủ tô nhã đỗ thanh vũ cảnh phù bọn người đối với bọn họ lại sẽ là cỡ nào tổn thất lớn loại cơ hội này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp gỡ thậm chí vạn năm khó gặp gỡ cũng không đủ một khi ngươi có cơ duyên lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực tô thánh sẽ trở thành song hệ võ thánh hứa thánh là tam hệ võ thánh hai người thọ nguyên đều tăng lớn 100 năm càng đừng đề cập sát lục lĩnh vực vẫn có thể nghiền áp cơ bản lĩnh vực đặc thù lĩnh vực rồi nhưng này bên cạnh một mực kiên trì thậm chí là Tô Thánh trực tiếp đi một chuyến Đại Nguyên Tông đem Tô Nhã bọn người tiếp đến, bất quá Giang Thủ cảm thấy cũng có một ít kinh ngạc, bởi vì Tô Thánh đi Đại Nguyên Tông tiếp người lúc, mới biết được Giang Thủ phụ thân Giang đứng thẳng lại không tại trong tông môn, mà là đi ra ngoài du lịch ma luyện rồi, đã đi rồi một thời gian ngắn, những người khác cũng căn bản không biết hắn đi nơi nào. Giang đứng thẳng cũng quan sát qua năm quốc thi đấu, thi đấu sau phục dụng 10 giọt thần dịch, hắn là tại Giang Thủ hồi tông môn cho Tô Nhã bọn người tiễn đưa thần dịch lúc, cùng Giang Thủ cùng một chỗ trở về, Giang Thủ dùng vị phụ thân vẫn còn Đại Nguyên Tông ở lại đó đâu rồi? Nghe được tin tức này, sau hắn mới rất ngạc nhiên thay phụ thân nói vài âm thanh đáng tiếc. Bất quá phụ thân hắn đã là chuẩn võ thánh, phục dụng qua minh tàng đan, nội tính cũng đã đến chắc Việt cấp đỉnh, hiện tại tiểu là đi ra ngoài tôi luyện cũng có đầy đủ tự bảo vệ mình thực lực. Hơn nữa lần này đi Đại Nguyên Tông, Tô Thánh còn tự mình ra tay cho Đại Nguyên Tông bố trí một tòa truyền tống trận, về sau Đại Nguyên Tông lại đến Di Linh Tông, tiểu là hao phí chút ít bảo vật có thể đơn giản làm sự tình. Một lát sau đám người từng cái xuyên Việt truyền tống trận, đến địa phương cũng chính là huyết lạc nguyên cứ điểm, bất quá cái này cứ điểm ngược lại là so cảnh thị cứ điểm càng lớn hơn rất nhiều, nhìn về phía trên cũng càng vững chắc. Đến hậu nhân bảy cũng không có ngừng, trực tiếp đi về hướng cứ điểm cửa vào bên ngoài chờ đến cửa vào bên ngoài quảng trường, giang thủ bọn người cũng rất nhanh thấy được bị cấy ghép đến nơi đây thiên mục dẫn. bất quá thiên mục dẫn vẻ ngoài đã có rất biến hóa lớn, vốn là xoay quanh tả hữu khói đen biến thành thuần túy màu đỏ như máu sắt vân. một tầng tầng đám mây theo tả hữu bị hấp gom lại thiên mục dẫn bên cạnh thân, sau đó lại có hàng trăm phiến màu đỏ như máu con mắt tựa như phiến lá hướng lên phun trào ra vẫn còn như núi lửa dậy sóng trạng khí lưu, trùng kích trên không hư không phải mãi phật phồng, có thể đổ sụp. thiên mục dẫn bên cạnh thân thì là mạ thiên lưu cùng vương thế lượng, vi lương bọn người ở tại trong trường, đây là thiên mục dẫn, một loại cực phẩm bảo dưỡng. Nó thành thục một khắc này, hội hấp dẫn đến sát khí sát vân từ khi suy diễn ngưng kết ra sát lục lĩnh vực, quá trình này chỉ cần chúng ta chăm chú quan sát, nội tính đầy đủ thì có hy vọng dựa vào nó lĩnh vực ra sát lục lĩnh vực. Đám người đi qua thời điểm, Giang thủ cũng rất nhanh hướng cảnh phù truyền âm giải thích, một phen giải thích cảnh phù lại cho luôn. Nhưng sau đó nàng thì càng hương phấn không thôi đối với Giang thủ gật đầu, vẫn còn trên mặt đẹp lại bay lên một vòng đỏ ửng, nhìn về phía Giang thủ ánh mắt cũng trở nên cực kỳ đặc biệt, cái loại nơi ánh mắt lại để cho Giang thủ cảm thấy trì trệ, tại đây nhiều người như vậy, nha đầu kia cũng đừng điên a. Hắn có phải hay không tại phương diện nào đó quá mềm lòng rồi băng không cũng sẽ không bị nàng lần lượt cưỡng hiếp nhưng nói như thế nào đây lên núi trước cái hôn này giống như cùng lần thứ nhất cảm giác rất không đồng dạng như vậy nói lần trước hai người chỉ là đôi môi sờ nhẹ giang thủ tiểu kịp phản ứng đầy ra cảnh phù rồi nha đầu kia cũng ngượng ngùng chạy mất vừa rồi lần hôn kiếp nhưng lại hắn đẩy vài cái sẽ không đẩy ra bị nha đầu kia hung hăng đến rồi một cái ở mức chán nụ hôn dài cảm giác kia giống như lại để cho hắn cũng thiếu chút nhất thời mê say đi vào tâm thần hoàng hốt một cái chớp mắt giang thủ mới lập tức trở về qua thần hắn đều đang suy nghĩ gì à thậm chí có dư vị cảm giác. Tốt rồi, người đều đến đông đủ, thực lực mạnh nhất ngồi phía trước, thực lực yếu một ít cách khá xa một điểm, miễn cho bị lĩnh vực ngưng tụ quá trình trấn giết, ta cùng Hứa Thánh cũng sẽ chậm chậm vào các ngươi, sẽ ở các ngươi thời khắc nguy hiểm ra tay, cho nên các ngươi không cần có băn khoăn, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tiểu lĩnh ngộ bao nhiêu, tiêu tính toán bộ phận người khoảng cách ngưng tụ lĩnh vực còn rất xa, nhưng chỉ cần nắm chặt cơ hội, chờ các ngươi tấn chức cự trọng về sau, chưa hẳn không thể dựa vào lần này cảm nộ có chỗ thu hoạch. Đương nhiên, cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn, sát lục lĩnh vực là đặc thù lĩnh vực, tuy nhiên cơ hội như vậy ngàn vạn tái khó gặp. Ỡ có thể chúng ta tại đây hơn 10 người cuối cùng nhất có thể có một hai người có thể lĩnh ngộ ra chính thức sát lục lĩnh vực đã là đủ để cho chúng ta cười bị điên rồi chờ hứa thánh cùng tô thánh đến tiên mục dẫn bên cạnh thân lúc hai cái võ thánh lẫn nhau mới vừa cười lấy mở miệng đây cũng là sự thật giống như là linh thai quả có thể tạo nên một cái chuẩn võ thánh nhưng lần trước chín miếng linh thai quả đã bị chín cái ăn vào người nuốt 6 tháng cuối năm nhiều hơn cũng chỉ có lai like thừa dịch một người tấn trước mặt khác tám cái cuối cùng nhất có thể hay không tấn trước võ thánh thật sự rất khó nói lần này cũng là như thế cái này mặc dù là đại cơ duyên Nhưng cuối cùng nhất có thể có ai lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực đồng dạng rất khó nói, hơn 10 người ở bên trong chỉ sợ 9 thành 9 đều là đến không, nhưng cái này một đường cơ hội cũng đủ làm cho tất cả mọi người quý trọng, dù là một phần trăm hy vọng, cũng đầy đủ lại để cho người đến cuồng. Thét ra lệnh hạ một đạo đạo thân ảnh rất nhanh phân tán lấy ngồi khai, ngồi ở phía trước nhất đúng là giang thủ, mặc thiên lưu, hứa kính hoài, hứa thế kỳ trở, khoảng cách thiên mục dẫn chỉ có trăm mét, nhưng cảnh phù, tô nhã cùng đỗ thanh vũ trở lại trọn vẹn khoảng cách thiên mục dẫn mét có hơn Tại tất cả mọi người tập trung tinh thần trầm trầm vào phía trước lúc Hứa Thanh mới từ trong chữa vật giới chỉ cầm ra một cái vật chứa, cái kia chính là thùng nước lớn nhỏ linh khí, bên trong thửa trang tất cả đều là huyết dịch. Thiên mục dẫn thành thục lúc tự động ngưng tụ lĩnh vực, nhưng bởi vì này gốc Thiên mục dẫn bị nhiều lần tơi ghép, hơn nữa thành thục thật lâu thời gian đều không có khả năng hấp dẫn đến đầy đủ sát khí sát ý lo sắc, đã làm cho nó ra điểm vấn đề. duy nhất khá tốt chính là có tô thanh cái này đan đạo mọi người, tại trong mấy ngày này điều phối rất nhiều kỳ diệu trí bảo, lại săn giết nhiều chỉ cường đại hung thú chất lọc hắn huyết dịch tinh hoa phối hợp nước thuốc luyện hóa, đủ để cho nó khôi phục đến đỉnh phong nếu không là hứa thánh lò đan giang thủ cũng phát hiện không được cái này trí bảo không phải hứa thánh hắn tiểu tính toán đã nhận được cũng không biết đây là cái gì không có năng lực khiến nó một lần nữa khôi phục cố gắng nhịn một hồi chỉ sợ thiên mục dẫn đều khô bại cho nên lúc này đây hứa thánh nói là đến chiếm tiện nghi nhưng hắn mang theo hứa kính hoài bọn người đến đây thực không tính chiếm tiện nghi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 222, sát lục lĩnh bực nửa bước võ thánh hô một thùng trải qua vô số bảo dược điều phối huyết dịch tinh hoa tại hứa thánh nghiêng ngã xuống thời điểm rất nhanh chui vào thiên mục dẫn thân cảnh phi lá lại bị thiên mục dẫn rất nhanh thu nạp, mấy trăm thời gian hô hấp ở bên trong, một cái cao hơn người tiểu thụ tiểu biến thành toàn thân huyết hồng, cái loại lầy hồng sắc trong càng tựa hồ ẩn ẩn cất giấu vô hình hò hét tiếng chém giết, phảng phất thiên vạn đạo giống to cùng một chỗ bắn ra, một cái chữ sắt vô hình xẹt qua hư không, run động. Giang thủ bọn người tâm thần đại run động, thiên mục dẫn trên nhánh cây hàng trăm phiến màu đỏ như máu con mắt cũng ngay ngắn hướng chấn động, hàng trăm sóng thành phun trào trạng thật nhỏ nước lũ trực tiếp hướng lên hội tụ, cuối cùng như một khỏa kình thiên thần trụ đảo hất, hướng hư không thẳng vào vứt tiêu. Tạ hữu nhưng lại mang tất cả phương viên mấy trăm dặm chi địa vô cùng huyết sát chi khí bị liên lụy lấy lao nhanh mà xuống, trận kia mặt đổ sộ quả thực giống như diệt thế phong bạo, hay vẫn là thuần túy màu đỏ như máu phong bạo. Một lần thu nạp, phương viên trăm dặm huyết lạc nguyên bầu trời phản mà xuất hiện trước nay chưa có thanh minh. Giết hết vạn vật, vật, quay về hư vô. Muốn bắt đầu. Hứa thanh kích động lời của cung vang ở đám người đáy lòng, giang thủ bọn người cũng lập tức thẳng bang tâm thần. Nhìn soi mói, vô cùng huyết sát chi khí bị mang tất cả đến về sau, vừa mới tới gần thiên mục dẫn. Thiên mục dẫn thân cây tứ chi bên trên tắc thì hiện hiện tầng tầng huyết quang, trong huyết quang tràn ngập xoay tròn đường vân, những đường vân kia tiêu tự phảng phất trong thiên địa đặc thù nhất áo nghĩa tinh hoa, liếc cũng đủ để người xem tâm thần trầm luân. Một quang hiện lên, vô cùng huyết vân lao nhanh nhập biển, kích phát huyết vân huyết quang lần nữa phóng đại, thậm chí còn sinh ra một ít kỳ diệu biến hóa. Theo đường vân suy diễn, phương viên trăm rằm ở trong vừa ngoài chân giới càng rộng rộng dai thiên địa lưu động vào huyết sát chi khí, vừa nhanh nhanh chóng bị liên lụy lấy dung hội mà xuống. Sắc đạo tự biến, ta chỉ tại trên điện tịch xem qua có cử biến, nhưng theo không biết là như thế nào cử biến, những huyết vân này tựu là tần trước nỗ chốt. Hứa Thánh gắt gao chầm chầm vào cái kia lập lòe huyết văn lúc, rất nhanh phía bên trái phải truyền âm. Mọi người thấy càng thêm chuyên chú, chờ lúc này đây huyết sát chi khí bị thu nạp đến về sau, thiên mục dẫn ngoại xoáy chuyển lưu động huyết văn lại sinh ra mới biến hóa, đây đã là thứ ba biến. Nhưng thứ ba biến còn đang xoay tròn lưu động, Tô Thánh lại đột nhiên vung tay lên, vòng quanh Tít mãi bên ngoài một đạo thân ảnh cựu biến mất tại địa phương, đó là Diệp Viễn Linh, nàng đã ở vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diệp Viễn Linh bên cạnh thân cảnh phụ, Tô nhã trợ nữ cũng không sai biệt lắm, các nàng tu vi quá kém, lực ý chí cũng xa không bằng từng tại Huyết Lạc miền tôi luyện qua 20 năm lâm mạc nhi trợ. Cho nên ở đẳng kia mang tất cả lao nhanh huyết sát chi khí trùng kích mà đến lúc đã bị ảnh hưởng thần trí mơ hồ. Loại trạng thái này xuống, cũng không thích hợp sử dụng an hồn diệp ổn định tâm thần, dù sao ngươi là yếu lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, chỉ có thám thiết nhận thức cảm ngộ huyết sát chi khí đích chân lý, hơn nữa quan sát suy diễn thiên mục dẫn bên ngoài cơ thể thoáng hiện huyết văn, nội tính đầy đủ, hơn nữa một chút cơ duyên vận khí mới có hy vọng ngưng tụ sát lục lĩnh vực, cái kia nếu dùng an hồn diệp, tiểu nhận thức không đến giết chóc ý cảnh rồi. Ba biến lúc, diệp viện linh bị knock out. Trời thiên mục dẫn bốn biến tối phát, hắn thân cây bên ngoài huyết văn đã trương lớn đến tay cỡ bàn tay, không ngừng gián nhánh cây xoay tròn bay mua lúc thành phụ, tô nhã cùng đỗ thanh vũ bọn người cũng nhao nhao bị nấc cao. nam biến, lại là nam lũ bọn người bị nấc cao. Sáu biến, lần thứ sáu khôn cùng huyết sát mây đen giống như hải triều sệt qua đám người, cảnh xương ngôn bọn người cũng nhao nhao tan tác. cựu biến, giờ phút này vẫn ngồi ở địa phương đứng ngoài quan sát cũng chỉ còn lại có gian thủ, mạc thiên lưu, hứa kính hoài, hứa thế kỷ cùng tô thánh hứa thánh sáu người. cựu biến về sau lĩnh vực thành hình, đây là mấu chốt nhất thời khắc, nếu coi trọng rồi. thứ chín biến vừa ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên một mạnh thanh minh, phương viên trong vòng mấy trăm dặm không nữa huyết sắt chi khí tồn tại, tại đây đều trở nên xanh thấm thủy tú phảng phất nhân gian thần cảnh, mà ngay cả màu đỏ như máu thiên mục dẫn thân cây lá cây cũng theo vốn là màu đỏ như máu chảy lộ sắc thành óng ánh xanh biếc. Thiên địa tại thời khắc này phảng phất bất động, chỉ có thân cây bên ngoài một mảnh dài hẹp lượn vòng huyết văn rất nhanh tiến hành một lần cuối cùng diễn biến, đi theo tiểu là vô cùng sinh cơ mang tất cả trăm giảm, nhưng cũng chỉ là một cái hô hấp, bành một tiếng, đầy đủ mọi thứ lại hóa thành hư vô, cái loại này thuần túy hư vô phảng phất hỗn loạn, liền kim một thủy hỏa một trợ các hệ thiên địa linh khí đều bị chấn nát trôi vùi. Phúc. Hứa thế kỷ hứa kính hoài mặc thiên lưu trợ đều cũng há mồm phun ra một đạo máu tươi, rồi sau đó phi thân trốn vào cứ điểm. Sắt lục lĩnh vực thành, cái loại nơi nghiền áp cấp đặc thù lĩnh vực lại để cho bọn hắn cũng cảm thấy rung động, thiếu chút nữa bị cái kia gạt bỏ hết thảy quay về hư vô một màn tại chỗ chấn giết thành cho. Chờ hai người trốn vào cứ điểm về sau, địa phương hỗn độn mới lại bắt đầu dần dần tiêu tán, bởi vì thành hình sắt lục lĩnh vực đã bị thiên mục dẫn thu nạp thu nạp. Trong thiên địa chỉ còn lại có một cây ba người, Giang thủ cùng Hứa Thánh Tô Thánh ba người xếp bằng ở thiên mục dẫn bên cạnh thân, đều đang nhắm mắt cảm ngộ. Thiên mục dẫn cũng đã biến về một góc toàn thân bình thản bình thường, phàm phất đại lộ bên cạnh sơn giá trong nhất so với bình thường còn bình thường hơn ra cây mà trong vòng trăm dặm bầu trời trong xanh cũng một lần nữa bị xa hơn trô huyết sát khí vân lưu động lấy phủ kín. Không cần lo cho bọn hắn rồi, nắm chặt thời gian dư vị cảm nộ. Liếc mắt nhìn bên ngoài, Mạc Thiên Lưu mới đúng lấy bên trong cứ điểm mới khôi phục lại chút ít cảnh phủ, Tô Nhã bọn người mở miệng, đám người cũng nhao nhao tình nộ, cấp cấp xếp bằng ở địa phương mà bắt đầu cảm nộ. Nhưng lại tại đám người vừa ngồi xuống lúc, cứ điểm bên ngoài một đạo thân ảnh lại đột nhiên hưng phấn đứng dậy, thì ra là thế. Cười lớn mở miệng, giang thủ thân thể loé lên tụựi rời xa thiên mục dẫn vài dặm bên ngoài. Tiểu đứng tại một mảnh đất đá bên trên, vang một tiếng tách ra chính mình trước kia vô số lần chém giết ma luyện tích góp từng tí một ra sát ý cùng sát khí. Rồi sau đó lặng lặng đứng đấy, những cái kia giống như là Yên Vân sát khí sát ý cũng tại cấp tốc bước lên trong chậm rãi phát sinh biến hóa, đúng là tại hướng về trước khi Thiên Mục dẫn lần thứ nhất hiện ra huyết văn đường vân biến thiên. Trước kia Giang thủ lần thứ nhất tiến vào huyết lạc nguyên, đã biết rõ hắn ngưng tụ ra đến sát khí sát ý, giống như khả năng hấp dẫn tả hữu tự nhiên huyết sát chi khí, chỉ cần hấp dẫn luyện hóa tiêu đối với hắn có chỗ tốt, nhưng Giang Thụ chưa bao giờ biết như thế nào đi luyện hóa, như thế nào đi hấp thu. Vừa rồi Thiên Mục dẫn biến thiên lại cho hắn chỉ một đầu thản khoát đại nói, đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Giang thủ phục dụng qua 10 giọt tái sinh tuyển thần dịch về sau, lại để cho bản thân võ đạo nộ tính đại biến, đã trở thành hạ đẳng chắc tuyệt hoặc trung đẳng chắc Việt cấp độ tính, đây tuyệt đối là so trước kia đại nguyên tông đệ nhất đệ tử Chu Cá còn cường đại hơn nộ tính, tăng thêm chính hắn đối với giết chóc lĩnh ngộ cũng viễn siêu ở đây tất cả mọi người, liền Tô Thánh cùng, hứa thánh đều so không đến, cho nên bị thụ xúc động về sau, chỉ là cảm nộ suy diễn một lát, cựu đã có không nhỏ thu hoạch. Đây không phải nói tô thánh hứa thánh cả đời hơn 100 năm kinh nghiệm chém rất thiếu, mà là không có người có thể như giang thủ như vậy trải qua vô số lần chính thức tử vong. Hắn 3 năm này chạy tại bên bờ sinh tử kinh nghiệm, đừng nói tô thánh hứa thánh so ra kém, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không có người so ra mà vượt. Mà cái loại nảy khẩn yếu quan đầu một người đối với mình thân đối với thiên địa lý ngộ, tuyệt đối so với bình thường càng sâu khác, vẫn còn như thực chất huyết vân phiên cuộn thoải mái, dần dần biến thành từng đạo huyền ảo thần văn. Mười mấy cái hô hấp về sau, giang thủ tả hữu tự nhiên huyết sát chi khí, lại giống như trước khi thiên mục dẫn thành thủ lúc bình thường bị cuốn dắt hợp thành nhập giang thủ bên cạnh thân nói đùa gì vậy, tiểu tử này, tiểu tử này, như thế một màn, lại làm cho đang chuẩn bị ngồi xuống dư vị xem ngộ mạc thiên lưu cùng hứa kính hoài bọn người triệt để đến rồi, bọn hắn cũng đều cảm giác mình là không tệ, có thể trước khi chăm chú quan sát về sau, mấy người cũng đều ở vào mông lung cái hiểu cái không tình trạng, dù là ai cũng đem thiên mục dẫn ngưng tụ lượn vòng thần văn nhìn rõ ràng, rồi cũng ghi lại trong nội tâm, nhưng những thần văn kia là như thế nào xuất hiện, như thế nào ngưng tụ, bọn họ đều là hoàn toàn không biết gì, cả, còn cả chuẩn bị cảm ngộ suy diễn đấy, kết quả, kết quả giang thủ cái này cái đồ biến thái đã thành công ngưng tụ ra đến hơn nữa bắt đầu thu nạp trong thiên địa huyết sát chi khí trên lệch muốn hay không lớn như vậy mà ngay cả đã ở cảm nộ dư vị bên trong tô thánh cùng hứa thánh đều mạnh mà mở mắt ra vẻ mặt nhẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía giang thủ đây là cái gì tình huống tuy nhiên lúc này đây quan sát tuyệt đối là ngàn vạn năm khó gặp gỡ cơ duyên chỉ phải bắt được cơ duyên ngộ tính đầy đủ có thể ngưng kết sát lục lĩnh vực nhưng này loại xác suất như cũng là rất thấp bắt đầu trước hứa thánh tiệu đã từng nói qua bọn hắn nhóm người này cuối cùng nhất có thể có một cái hoặc là hai cái thành công ngưng kết đã là đủ để cho người cười bị điên chuyện tốt giang thủ đây là cái gì tình huống Ngạn Hậu nhìn chân chối trong ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tô Thánh cùng Hứa Thánh lại cũng thiếu chút sụp đổ. đương nhiên, đây vẫn chỉ là sát đạo đệ nhất biến, Giang Thủ mặc dù thành công ngưng tụ ra biến đổi huyết văn, khoảng cách chính thức sát lục lĩnh vực còn rất xa, có thể tốc độ này, đây là bọn hắn ngồi xuống tìm hiểu mấy tháng đều chưa hẳn có thể làm được. Và anh, thời gian nhoáng một cái lại là 3 tháng, huyết lạc nguyên di linh tông cứ điểm bên ngoài, một hồi mang tất cả phương viên trăm dặm huyết sát phong bạo lại một lần nữa hiện ra, sau đó tụi là thiên địa thanh minh, phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ ầm ầm một phát, nhưng này sinh cơ chỉ là mang tất cả một hơi, tụi lại nổ trở thành hư vô càng là đem tài hữu hết thảy đều hết thảy tùy theo nổ, liền thiên địa linh khí đều không hề tồn tại. theo như vậy dị tiếng nổ xuất hiện, từng đạo thân ảnh nhưng lại cứ điểm cửa ra vào, đại bộ phận đều là vẻ mặt sụp đổ cùng tan nát cõi lòng. trên lệch muốn hay không lớn như vậy, là được rồi. giang thủ tiểu tử kia vậy mà thật sự thành công rồi, dựa theo thiên mục dẫn ngưng kết sát lục lĩnh vực quá trình, trong vòng 3 tháng tụi đi đến con đường này, muốn hay không như vậy kích thích người. 3 tháng, tô thánh cùng hứa thánh bọn người liền huyết văn đệ nhất biến đều không thể thành công ngưng tụ ra đến đâu rồi, giang thủ vậy mà một đường tăng vọt đến đỉnh phong, sát lục lĩnh vực thành hình tính toán đều cùng tiểu tử này quan hệ không tệ, có thể bọn hắn hay vẫn là xem vẻ mặt sụp đổ. đương nhiên, trong khoảng thời gian này mọi người không thể không nghĩ tới đi về phía Giang Thủ Thịnh Giáo, xin giúp đỡ. Nhưng có câu nói nói như thế nào đây? Rất nhiều thứ đối với võ giả mà nói, đều thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đặc biệt cảm giác, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nếu không tô thánh cũng tuyệt đối sẽ không chú ý đem hắn như thế nào suy diễn ra hỏa chi lĩnh vực sự tình truyền cho mình thân truyền đệ tử hoặc là tử tôn, nhưng tô thánh cũng không biết như thế. Nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả, tối đa hướng người khác miêu tả chính mình thành thành quá trình. Cho nên bọn hắn hỏi Giang Thủ. Giang Thủ cũng không cách nào nói ra, hắn chỉ là có thể dựa theo cảm thấy cảm giác kỳ diệu đầy ra diễn mà thôi. Hắn lại để cho người nhiều nhất cũng chỉ là có thể thấy rõ Giang Thủ suy diễn đi ra biến đổi thần văn. Nhưng ngươi chứng kiến thì thế nào? Thiên Mục dẫn thành thục lúc hắn bày biện ra đến huyết văn tất cả mọi người thấy được, cũng đều nhớ rõ rất hanh. Vấn đề không tại huyết văn, mà là như thế nào ngưng tụ huyết văn, như thế nào tiếp tục vận chuyển suy diễn. Cái này cũng không cách nào luồn truyền cảm lộ. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng dựa vào chính mình, biến đổi huyết văn cũng không biết ngưng tụ đâu rồi. Giang Thủ tiểu tạo thành chính thức sát lục lĩnh vực, nửa bước võ thánh. Tiểu tử này mới 20 tuổi, tiểu nửa bước võ thánh rồi, hay vẫn là lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực. Trong đám người vừa định khởi một tiếng thiết kinh hãi, Lâm Mặt Nhi lại đột nhiên cười lắc đầu, đã tiêu ngạo lại kích động nói, "Không phải, Thủ Nhi đã 21 tuổi, một tháng trước hắn 21 tuổi sinh nhật, nhưng lúc ấy cho hắn tại cảm ngộ khẩn yếu quân đầu, ta cũng không nên cùng hắn nói cái gì." Đám người lập tức trì trệ, sau đó rất nhiều người đều là liên tục cười khổ, 20 tuổi cùng 21 tuổi phân biệt được sao? Đây là đặc thù lĩnh vực a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 223, Ma Dương Lệnh. 21 tuổi nửa bước võ thánh hay vẫn là lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực loại này đặc thù lĩnh vực, giang thủ, ngươi tiểu tử này coi như là đặt ở sáu thất phẩm tông môn ở bên trong, cũng là nhân vật số má rồi. Trước kia tiểu đã không phải là thằng này đối thủ, hiện tại hắn còn lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, ta lại cùng hắn chống lại, tuyệt đối là bị hoàn ngược, tối đa chỉ có thể ỷ vào quang chi lĩnh vực trốn mà thôi. Tuy nhiên muốn chúc mừng ngươi, nhưng trong nội tâm của ta như thế nào như vậy không phải tư vị à. Chờ hết thể quay về bình tĩnh, lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực trở về giang thủ cũng lập tức bị mọi người xông tới, có người lòng tràn đầy vui mừng chúc mừng, nhưng cũng không có thiếu đều là mặt mũi tràn đầy bặm trợn, nói ra được lời nói tràn đầy vị chua. Giang Thủ, ta còn tưởng rằng ngươi biết lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực cái loại này đặc thù lĩnh vực, thật không nghĩ tới. Cái này thật đúng là may mắn mà có Lai Thị à, không phải theo Lai Thị ở bên trong tìm đến như vậy một cây trí bảo, ngươi muốn nhanh như vậy ngừng kết sát lục lĩnh vực cơ bản không có khả năng. Rất nhiều người ánh mắt phục tạp lúc, Tô Thánh lại ha ha cười cười, hắn một câu nói kia thực sự lại để cho Giang Thủ sửng sốt, sững sờ qua đi mới sâu chấp nhận gật đầu. Hắn theo Lai Thị lấy được thứ tốt thật sự rất không ít, tựa la đệ nhất mai băng hệ linh thái quả đều là Lai Phù Hoan bọn người chặn giết mặt khắc thiên tài về sau, lại bị hắn đoạt đến. Trước khi cảng tại Lai Thị đã nhận được một thanh thần khí một thành công hiệu hoàn hảo, thần hiệu lại để cho người sợ hãi tháng phục huyết lần thương, hắn cũng không nghĩ tới nguyên gốc gốc chính mình cũng không nhận ra bảo dược, còn có như thế công hiệu, cái kiên định đứng lên giang thủ tại Lai thị có được rất nhiều trí bảo thật đúng là quá phong phú rồi. Hắn bây giờ là nửa bước võ thánh, chỉ có được vừa thành hình sát lục lĩnh vực, cũng không cách nào làm cho sát lục lĩnh vực tiếp tục hướng tiểu thành suy diễn, nhưng cái này đủ để cho hắn chống lại cá biệt chính thức võ thánh rồi. Đặc thù lĩnh vực bao trùm sở hữu cơ bản lĩnh vực phía trên, vừa thành hình có thể so sánh tiểu thành, lại để cho giang thủ chống lại Lai thừa dịch mặc dù đối phương là song hệ lĩnh vực, Lai thừa dịch lĩnh vực đồng dạng sẽ bị xé nát. Tiếp được đi, một đoàn người mới nhao nhao đã đi ra huyết Lạc Nguyên. Những người khác chỉ là ở vào mông lung cảm ngộ ở bên trong, một mực tại huyết Lạc Nguyên ở lại đó cũng không cách nào làm sâu sắc cảm ngộ. Hứa Thánh bọn người ở tại trước khi đến là chuẩn bị quan sát hết Tụ Đi, chỉ là giang thủ cái thằng này quá biến thái, vừa quan sát hết Tụu suy diễn ra giết chóc đệ nhất biến huyết văn, bọn hắn mấy tháng này sống ở chỗ này cũng là xem hắn có thể đi đến một bước kia, chờ chứng kiến giang thủ trong vòng 3 tháng va va chạm chạm, Theo đạo thứ nhất huyết văn, bắt đầu một mực suy diễn ra chính thức lĩnh ngực, đại thủ kích thích về sau, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác chuẩn bị trở về đi hảo hảo bề quan. Hơn 10 người ly khai huyết lạc nguyên, Giang Thủ thì là tại đem tô nhã cùng Đỗ Thanh Vũ bọn người cất bước về sau, tiêu đến võ thánh cung cất chứa võ đạo điện tịch lầu các bắt đầu dở nổi lên thương quyết thần thông. Đạt được huyết lân thương lâu như vậy hắn còn không có chính thức sử dụng qua, hiện tại ngược lại là có thể nghiên cứu hạ huyết lân thương rồi. Nhưng chờ hắn đem di linh tông điện tàng cất bắt được sở hữu phong hệ thương quyết đọc qua một lần về sau, lại bất đắc di phát hiện căn bản không có phù hợp hắn sử dụng thương quyết, cái này không phải là không có, mà là không có có thích hợp, phù hợp không thích hợp thật sự quá trọng yếu. Giang Thủ ba loại thần thông, cụ phong cử bảo. Tuyệt Đao Kinh, Ngự Thân Kinh, trong lúc này Tuyệt Đao Kinh phẩm cấp là thấp nhất, nhưng ở giang thủ trong tay cái này, một cuốn thất phẩm Tuyệt Đao Kinh tuyệt đối so với Tuyệt Đại Bộ Phận bát Cửu phẩm thần thông càng mạnh hơn nhiều, bởi vì Tuyệt Đao Kinh có thể điều động hắn một thân thần lực không ngừng trọng chất bộc phát, có thể phối hợp hắn bất tử chi thân thi triển đốt mệnh vũ kỹ, có thể làm cho hắn một thân chiến lực đạt được hoàn mỹ nhất phát huy. Tô Thánh Thu nạp thần thông điện tịch, cũng có một bộ cực kỳ chú trọng công giết phong hệ thương quyết, luận uy năng cũng không thua tại Ngự Thân Kinh cái kia cấp bậc, nhưng ở giang thủ trong tay cái kia uy năng còn không bằng hắn thi triển Tuyệt Đao Kinh. Dù là phát huy ra huyết lân thương, cái khác sức nặng ưu thế, uy năng đều xa xa so ra kém, đã không bằng tuyệt đao kinh, chẳng không nghiên tập rồi, trước đi tìm phù hợp thương quyết, phương diện này cũng có thể hỏi một chút tô thánh ý kiến. Suy tư sau Giang Thủ thẳng đến hiển Thánh Phong, nhưng còn không đợi hắn tiến vào đại điện, một đạo thân ảnh ngay lập tức theo sơn môn cửa vào độ đến. Đó là một cái chân thủ sơn môn di linh tông đệ tử, tại nhìn thấy Giang Thủ sau đệ tử kia cũng rất nhanh hành lễ, sau đó lên đường. Giang sư thúc, bên ngoài tông có lai thánh đến đây bài tông, cái này vị đệ tử hay vẫn là Mặc Thiên Lưu đồ đệ, cho nên gọi Giang Thủ một tiếng sư thúc rất bình thường. Giang Thủ tắt thì sừng xuất xuống, Lai thừa dịch. Đúng vậy, chỉ có Lai Thánh một người đang tại lối vào chờ đợi. đệ tử kia sau khi mở miệng, Giang Thủ tuy nhiên cảm thấy hồ nghi, nhưng vẫn là cười nói, ta đi giúp ngươi thông chi tô sư bá. Hắn hoàn toàn chính xác rất nghi hoặc Lai thừa dịch trí đồ đến, dùng hiện tại Lai thị cùng võ thánh cung quan hệ. Một lát sau, Giang Thủ tiểu theo tô Thánh cùng một chỗ tiến về trước sơn môn đại điện, vừa xong cửa ra vào lúc, hai người tiểu cũng nhìn thấy đang ngồi ở cung điện bên trong Lai thừa dịch. Đại trưởng lão, ngọn gió nào đem người thổi tới? To Thánh liếc mắt nhìn cười lớn tiến lên, dáng tươi cười rất là hòa ái nhiệt tình hoàn toàn nhìn không ra hai người có chút quá tiết Lai Thừa dịch cũng cởi đứng dậy nhưng đứng dậy sau cởi nhìn xem Giang Thủ hai người mới vỗ tay một cái từ hắn trong lòng bàn tay lập tức lượn vòng khởi một tòa toàn thân màu vàng kim óng ánh trung nhỏ trung nhỏ đón gió một trường trực tiếp hóa thành mấy mét cao thấp một tiếng ầm vang đụng nát tiếp đai đại điện đỉnh điện lượn vòng tại gần ngàn mét chỗ cao một tiếng trung tiếng nổ một tầng tầng rung động chạm chấn động cũng rất nhanh tràn ngập phía bên trái phải tứ phương Tô Thánh không cười rồi chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Lai Thừa Dị Lai Thừa Dị ngươi có ý tứ gì Giang Thủ cũng thần sắc đại biến hắn vốn là hoài nghi đối phương ý đồ đến Hiện ở bên kia càng là vừa ra tay dơ lên như vậy một ngụm trùng lớn đụng nát di linh tông cửa ra vào đại điện đình điện thân sắc đại biến trong giang thủ đã cầm ra phong thái chiến nao đối diện lai thừa dịch lại cất tiếng cười to tô lao quái ta trước khi còn sợ ngươi hoặc là giang thủ không ở chỗ này dù là có bất kỳ một cái nào không tại lao phu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại tốt rồi chính dễ dàng đem các ngươi một mẹ hốt gọn cười cười lai thừa dịch hai mắt cũng hung quang chớp liên tục dự thận tất hiện chỉ bằng ngươi tô thánh ngược lại là bật cười nhìn lại nhưng một tiếng cười cười nói nói xuống tự sơn môn bên ngoài cuối chân trời lại rất nhanh độn đến ba đạo hửng quang. Hồng quang trong nháy mắt xé rách phía chân trời mà xuống, hiện lộ ra đến thân ảnh nhưng lại một cái áo bảo hồng lão giả cầm đầu, ngoài ra thì là một cái áo giáp màu đen trung niên cùng cái khác áo bảo xanh lão giả. Giới thiệu cho ngươi xuống, vị này chính là Lục Tiền Bối, Lục Tiền Bối là võ thánh ngũ trọng, còn có được song hệ đại thành cấp lĩnh vực, phía trên bảo khí đã Lục Tiền Bối chí bảo, tên đầy đủ định Lục Lạc, này trung hạ trong vòng nghìn dặm ở trong không gian hội bị phong tỏa, bất kể là không gian trận pháp hay vẫn là độn thuật bí thuật, cũng khó khăn dùng lại phá vỡ không gian khởi động. Lai thừa dịch lần nữa cười to, chỉ là nụ cười này ở bên trong cũng có một kia đang chát. Hắn hôm nay dám giết bên trên Di Linh Tông cũng là bởi vì có chữa bên cạnh Lục Thánh tại. Bất quá hắn thỉnh Lục Thánh này đến một cái giá lớn nhưng lại đánh chết Giang Thủ về sau. Huyết Lân Thương Quy Lục Thánh sở hữu, một thành công hiệu hoàn hảo, hay vẫn là thần hiệu làm cho lòng người Hàn Thần khí, cũng đáng được đại bộ phận võ Thánh động tâm rồi. Hơn 3 tháng trước tô Thánh làm quá ác cũng quá tuyệt rồi, đe toàn bộ Lai Thị Dược Tàng Phủ đều đốt quách cho rồi. Tuy nhiên Lai Thừa Dịch cũng không biết tô Thánh là làm sao làm được, nhưng hắn có thể khẳng định đó là đối phương dọ cho quỷ. Khôn cùng dưới cơn thịnh nộ, vốn đang suy nghĩ đến cùng làm như thế nào đối phó Giang Thủ Lai Thừa Dịch triệt để không cân nhắc rồi không có gì lo lắng nữa được rồi dù sao hắn cũng là một cái có quyết đoán người mặc dù lại đáng tiếc huyết lân thương cái loại lời thật khí có thể huyết lân thương đã rơi vào giang thủ trong tay lai thị mặt khác tổn thất cũng là đại không cách nào hình dung tại một mực cân nhắc xuống dưới chờ giang thủ từng bước một lớn mạnh hắn lại muốn làm cái gì cũng đều đã chậm cho nên hắn mới rơi xuống nhân tâm mặc dù đem huyết lân thương chấp tay tiễn đưa cho người khác nhưng chỉ cần có thể giết chết tô thánh giang thủ cùng với giang đứng thẳng cùng lâm mặt nhi vì hắn lai thị vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn cũng đáng được rồi ba tháng trước đêm đó truy tra phá hủy bảo dược viên thủ phạm không có kết quả về sau Lai Thừa Dịch rời đi rồi Lai Quốc, một mình hắn không có khả năng giết được Tô Thánh, chỉ có thể mời người, Lục Thánh chính là hắn mời đối tượng, đối phương từng cùng Lai thị bên trên một đời võ thánh từng có cùng xuất hiện. Lai thị nhiều hơn 200 năm trước cái vị kia võ thánh tại vị thiếu niên này thời kỳ cho đối phương trợ giúp, tuy nhiên nhiều hơn 200 năm đi qua người và vật không còn, nhưng song phương hoàn toàn chính xác có quan hệ, Lai Thừa Dịch tại đem huyết lân thương một chuyện nói ra về sau, vị này Lục Thánh không chỉ đáp ứng ra tay, còn mời hai cái bằng hữu, bởi vì Tô Thánh quá am hiểu trận pháp nhất đạo, Lục Thánh cũng sợ không có năm chắc. Hắn vừa rồi khách khí đến nhà Bái Sơn, chính là sợ Tô Thánh hoặc là Giang thủ không tại hoặc là không làm, muốn làm muốn triệt để lao đi hậu họa, nếu như Giang Thủ hoặc là Tô Thánh không tại, hắn lần này sẽ chỉ là bình thường bài sơn, nhưng hai vị này đều tại có thể thống hạ sát thủ rồi, giết Giang Thủ cùng Tô Thánh, đem Di Linh Tông triệt để bình định, sau đó lại tiến về trước Đại Nguyên Tông san bằng Đại Nguyên Tông, cái này là Lai thừa dịch quyết đoán. Hắn muốn như lần trước quét sạch Chu thị đồng dạng đem toàn bộ Di Linh Tông nổ tận gốc, sau đó củngwidetilde{u} tính toán hoàng tộc danh vọng có lẽ sẽ bị hao tổn, nhưng hắn đến lúc đó sẽ là Lai quốc duy nhất võ thánh, có thể tùy ý nghĩ đến nhiều loại biện pháp trọng trấn uy danh. Một cái đơn hệ võ thánh tứ trọng, ưu tính toán nam hiểu trận pháp chi đạo nhưng có la huynh cùng chu huynh tại giết hắn cũng là dễ dàng, về phần tên tiểu tử kia, ngươi không phải muốn đích thân giải quyết sao? Như vậy tùy ngươi rồi." Theo Lai Thừa Dịch tiếng cười, Lục Thánh cũng khẽ cười một tiếng, tiếng cười hạ mặt khác hai cái võ thánh ngay ngắn hướng giẫm trận tại chỗ, càng tiện tay lấy ra chính mình thánh khí chuẩn bị ra tay. Giang thủ cũng mặt sắc mặt ngưng trọng toàn lực đề phòng, dùng hắn thực lực bây giờ có lẽ có thể cùng Lai Thừa Dịch phân cao thấp, nhưng đối thượng một cái song hệ võ thánh ngũ trọng, còn có được hai cái đại thành cấp lĩnh vực, cái này, Giang thủ tâm tình ngưng trọng lúc, Tô Thánh lại nở nụ cười, Tô Thánh không có lấy ra thánh khí chuẩn bị chiến đấu cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười nhìn trước người liếc. Các ngươi xác định muốn đối với ta Di Linh tông ra tay? Lục Thánh, không phải ta xem thường ngươi, ngươi không có lá gan kia." Lục Thánh lập tức sắc mặt đại biến, âm trầm trầm trầm vào Tô Thánh, ánh mắt như đao tràn ngập lạnh khốc, Lai Thừa Dịch cũng sắc mặt khẽ giận mình, rồi sau đó mới cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, "Ngươi có biết hay không Lục Thánh là ai?" "Ta không cần biết rõ, ta biết rõ hắn không có can đảm tự động đến ta là được rồi." Tô Thánh hay vẫn là nhàn nhạt mở miệng, nói một câu sau mới tốt cười nhìn về phía Lai Thừa Dịch, "3 tháng trước, ta đã dám động ngươi Lai like thị bạo dư viên, chẳng lẽ ta sẽ không thể tưởng được đem ngươi ép làm ra loại sự tình này?" nếu như không nắm chắc khí, ta sẽ làm như vậy sao? cũng không phải là sao. ba tháng trước tô thánh làm xuống sự tình hoàn toàn chính xác ngoan động, không phải bình thường cũng ác, nhưng hắn lại không nốc, như cũng không đủ lực lượng làm sao làm như vậy. một câu xuống, lục thánh cùng lai thừa dịch ngược lại là sắc mặt đủ biến, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía tô thánh, lai thừa dịch càng là kinh nghi cười lạnh, lục tiền bối thế nhưng mà đại vân quốc mạnh nhất võ thánh, đồng dạng cùng ứng quốc hoàng thất nhiều vị võ thánh tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi một cái đơn hệ. tô thánh lại khoát tay cầm ra một tấm lệnh bài, lệnh bài màu đen như mực, ngôi sao năm cánh hình dạng, chính giữa một cái sâu sắc dương chữ đang tại cười lạnh lai thừa dịch sửng sốt, trước khi mặt mũi tràn đầy lánh khốc lục thánh thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỷ đi xuống. Ma Dương lệnh, Ma Dương lệnh. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 224, Toả mệnh hoàn. Ma Dương lệnh, toàn bộ phía Đông Đại Lục chỉ vẹn vẹn có mấy cái thất phẩm thế lực một trong Ma Dương Tông tông môn ấn lệnh, ấn lệnh chính là ngươi đối với Ma Dương Tông Co ân, đối phương tiến đưa ngươi một miếng lệnh bài, ngươi có thể cầm lệnh bài tùy thời tìm Ma Dương Tông ra mặt giúp ngươi làm một chuyện, một miếng lệnh bài một sự kiện, tức nhận bài cũng nhận thức. Ma Dương Tông mỗi tống xuất một miếng lệnh bài trong tông đều có ghi lại, cầm Ma Dương lệnh đến cửa người không chỉ muốn giao ra Ma Dương lệnh, còn cần chống lại người, hoặc là đã từng cho Ma Dương Tông ân huệ người bản thân, hoặc là ngươi cùng nên người có quan hệ thân mật, ví dụ như người cầm được bản thân vẫn lạc sau con hắn tôn cầm làm cho bái sơn, đối phương mới sẽ ra tay. Nhưng cái này vừa ra tay tuyệt đối là kinh thiên động địa, dù sao đây là tông môn ân lệnh, không phải đối với Ma Dương Tông là một loại người có ân. Thất phẩm tông môn Đó là ba vị sổ võ thánh tọa chấn siêu cấp tông môn, 100 cái võ thánh là ba vị tổ, 999 cái võ thánh tọa chấn cũng là ba vị sổ. Ma Dương Tông trong tông võ thánh tuy nhiên không đạt được 999 cái khoa trương như vậy, nhưng là chừng 4-500 người, cái này là cả phía Đông Đại Lục bài danh thứ 2 thất phẩm thế lực. Ngươi đối với như vậy một cái tông môn có ân, có thể nghĩ cái kia ý nghĩa là cái gì? Ma Dương lệnh ba phần cấp, Nhật nguyện Tinh tam đẳng, tinh cấp Ma Dương lệnh vi hạ đẳng nhất, nhật cấp Ma Dương lệnh thượng đẳng nhất, không đồng đẳng cấp Ma Dương lệnh cũng có cùng quyền hạn. Đảng cấp cao nhất nhật cấp Ma Dương lệnh, ngươi tự là lại để cho Ma Dương Tông vì ngươi cùng Hồng Cơ Đế quốc Hoàng tộc Hồng Thị hoặc là Đại Viêm Đế quốc Hoàng tộc Viêm Thị khai chiến bọn hắn cũng dám làm. Đương nhiên, theo Ma Dương Tông lập tông đến nay gần vạn năm ở bên trong, Nhật cấp Ma Dương lệnh tổng cộng chỉ đưa ra ngoài qua một khối. Tinh cấp Ma Dương lệnh tuy nhiên so ra kém Nhật cấp khủng bố như vậy, nhưng hiểu là đối với Ma Dương Tông từng có không nhỏ ân đức đối phương mới có thể cho ra lệnh bài, một khối tinh cấp Ma Dương lệnh đừng nói thỉnh Ma Dương Tông giúp ngươi ra mặt chu sát mấy cái võ thánh, cho dù là thỉnh Ma Dương Tông đem Đại ứng quốc tinh thần tông nổ tận gốc, đều tại tinh cấp Ma Dương lệnh cho phép trong phạm vi đó là đông lục mạnh nhất bá chủ một trong nổ nát tướng quốc đều là tùy tiện đi một chuyến công việc trước đó lần thứ nhất ma dương lệnh hiện thế hay vẫn là một hơn trăm năm trước lúc ấy là một vị cầm trong tay ma dương lệnh võ thánh hậu nhân xuất ra tổ tiên ma dương lệnh thỉnh ma dương tông ra mặt chu sát một cái tung hoành mấy trục quốc võ thánh lục trọng viên mãn cấp đặc thù lĩnh vực cường nghiệt. ma dương tông xuất động bảy vị viên mãn cấp lĩnh vực cự đầu một đường theo đông đại lục đuổi giết đến bắc đại lục cuối cùng nhất vẫn là đem người nọ đầu người dẫn theo trở lại dù là ma dương tông cũng tổn thất hai cái cự đầu người ta như trước làm một khối ma dương lệnh tự là tô thánh lớn nhất lực lượng nếu không có như vậy lực lượng Hắn như thế nào lại đối với Lai thị hạ lớn như vậy hung hăng tay. Đương nhiên, chỉ là đối với Lai thị cũng căn bản không cần lãng phí một khối Ma Dương lệnh. Chỉ cần lấy ra sáng sáng, đầy đủ sợ tới mức người hỏng mất. Tiêu Tính toán Lục Thánh cũng là xuất thân Đông Đại lục thất phẩm thế lực võ thánh, nhưng đối phương cũng tuyệt đối sẽ không vì một ngoại nhân, cùng cầm trong tay Ma Dương lệnh võ thánh tử chiến, cho nên Tô Thánh căn bản không cần quản đối phương là ai. Đến lúc đó hắn còn có thể đem Ma Dương lệnh thu lại, giữ lại về sau dùng. Bằng không thì chỉ là chống lại Lai thị tựu dùng xong Ma Dương lệnh vậy cũng quá chán vãng. Sự thật cũng đúng là như thế, Ma Dương lệnh vừa ra, Lục Thánh, Chu Thánh La Thánh ba vị này bị Lai Thừa Dịch mời đến thánh nhân thực thiếu chút nữa dọa nước tiểu, đây là Ma Dương lệnh a. Một cái Lai Quốc Thiên Hoàng tiểu quốc võ thánh tại sao có thể có? Đây không phải nói mò sao? Nhưng cái này Ma Dương lệnh chắc có lẽ không là giả. Nếu là giả ngươi còn dám lộ ra đến, đều không cần bọn hắn làm cái gì, một khi bị Ma Dương Tông biết rõ ngươi tiểu là trời cao không đừng chạy, địa ngục không cửa vào. Ngươi, ngươi làm sao có thể sẽ có Ma Dương lệnh? Lục Thánh Chân nhuyễn ở bên trong, Lai Thừa Dịch mới kinh hãi gần chết mà miệng. Thanh âm đều bởi vì quá độ hoảng sợ mà biến thành bén nhọn tê lương. Hắn cũng muốn đạt được tô thánh dám làm như vậy có lẽ có cái gì lực lượng nhưng hắn tối đa cho rằng đối phương lực lượng tự là mời quen biết võ thánh trợ quyền mà thôi hoặc là dựa vào hắn cả đời tích góp từng tí một thực lực cựa chống, vậy hắn chỉ muốn nắm lấy cơ hội đột hạ sát thủ giết đối phương một trở tay không kịp mặt khác giúp đỡ cũng không kịp cứu viện là được rồi ai có thể nghĩ đến đến cái thằng này lực lượng hội khủng bố như vậy như vậy không thể nói lý ma dương lệnh đều đi ra hắn mời đến lục thánh ba người trực tiếp thành chê cười lão phu sẽ nói cho ngươi biết tại ta hồi lai quốc trước khi là ma dương tông đệ tử tô thánh lại kinh thường nhìn lai thừa dịch liếc lục thánh ba người trực tiếp mặt đều tái rồi. Lục Nghiêm mặt nhìn Lai Thừa Dịch liếc, Lục Thánh mới kiên trì liền ỗ quyền, "Tô Minh, tại hạ trước khi thật sự không biết." Tô Thánh không có trả lời, chỉ là nhìn Lục Thánh liếc mới lại nhìn về phía Lai Thừa Dịch, "Đã ngươi đã tới rồi, vậy thì lưu lại a." Dù là Tô Thánh trước kia một mực không có quá bức bách qua Lai thị, tự là biết rõ Lai thị nội tình thâm hậu, trong tộc khả năng tích góp từng tí một rất nhiều trí bảo hoặc là nhân mạch, nhưng đến nơi này một bước Lai Thừa Dịch đã chạy đến tận cửa, hắn cũng thật sự không cần có chút cố kỵ rồi, mà từ khi lộ ra ma dương lệnh, hắn cũng biết Lục Thánh ba người tất nhiên cũng có khả năng lại cầm tay, trừ phi bọn họ là đắc cực lớn lên. Một tiếng lưu lại a vừa ra khẩu, Tô thánh lĩnh vực lập tức tách ra, nhưng tiểu thành cấp lĩnh vực xuất hiện lúc, cũng không có như vừa thành hình cái trùng loại kia tựa như vừa xuất hiện tiểu chấn áp hơn 10 giảm thậm chí hơn trăm giặm, mà chỉ có một tầng ánh lửa xuất hiện tại Lai Thừa Dịch quanh thân, liền hắn ngoài một thước chi địa đều không có đã bị chút nào ảnh hưởng đến. Nhưng tại ánh lửa xuống, Lai Thừa Dịch bên ngoài cơ thể hộ giáp trực tiếp bành ba vỡ vụn. Lục Thánh, Chu Thánh ba người nhưng chỉ là giữ im lặng nhìn xem. Lão thất phu, Lai Thừa Dịch cũng động, nộ quát một tiếng một thanh dài đao ngang trời chấm ra, đồng thời tự trong cơ thể còn toát ra tầng tầng lu quang. Phản vứt chui từ dưới đất lên mà ra thần mầm trong nháy mắt sẽ đem tô thánh linh vực hấp thu tán loạn. Tô thánh mắt giữ lại, có thể phá vỡ hắn tiểu thánh linh vực. Từng đạo hào quang lập lòe, Lai Thừa Dịch vừa phá vỡ tô thánh linh vực chấn áp, Lục Thánh, Chu Thánh, La Thánh ba người tiểu đủ cùng xuất thủ, nhưng cái này ra tay lại không phải nhằm vào tô thánh hoặc là giang thủ, mà là đối với Lai Thừa Dịch đột hạ sát thủ. Nhưng Tam Thánh công giết vừa mới xuất hiện, Lai Thừa Dịch bên ngoài cơ thể đã lại bộc phát một tầng tuyệt cường lục quang. Tuy nhiên lục quang tại thừa nhận Tam Thánh một kích lúc trực tiếp tán loạn, Lai Thừa Dịch cũng há mồm phun ra một đạo máu tươi. Nhưng trước khi vẫn còn tô thánh sau lưng giang thủ lại cũng há mồm phun ra một đạo máu tươi. Ngừng. Tô thánh thấy thế sắc mặt đại biến, vốn là bị lai thừa dịch mời đến đồng loa thực sự lập tức lên tiếng mà ngừng. Giống như lúc này thời điểm bọn hắn căn bản không biết lai thừa dịch, mà là tô thánh dưới trướng. Ta biết ngay, ta biết ngay ma dương lệnh vừa ra, cho dù là lục tiền bối ngươi cũng không chỉ không dám đối với tô láo quái ra tay, ngược lại sẽ tranh nhau chu sát ta dùng cầu tiêu tan láo quái lửa dợn. Dù là hắn vì các ngươi kích phát ma dương lệnh khả năng chưa đủ một các ngươi cũng tuyệt không dám mạo hiểm hiểm. Há mồm phun ra một đạo máu tươi về sau. Lai Thừa Dịch mới nộ cười nhìn về phía sau lưng, Giang Thủ lại kinh nghi xem hướng Tiền phương, hắn thật sự không biết mình tại sao phải thổ huyết, trước khi hắn một mực tại vòng chiến bên ngoài, căn bản không có đã bị bất luận cái gì công giết. Tô Thánh cũng là ngưng trọng nhìn xem Lai Thừa Dịch, lại nhìn xem Giang Thủ. Về phần Lục Thánh thì không lại thở dài, dù là ta cũng biết Tô Minh sẽ vì ta lãng phí Ma Dương lệnh khả năng rất thấp, bởi vì ta căn bản không đáng, nhưng ta không dám mạo hiểm như vậy. Ma Dương lệnh đó là Ma Dương tông cái kia Đông Lục Trăm Quốc bên trong thứ hai Bá chủ luyện chế Tông môn ân lệnh, cũng thực không phải nói ngươi chỉ cần bắt tay cầm Ma Dương lệnh võ giả giết chết sẽ đem tất cả mọi người diệt khẩu tiểu cũng không để lộ tiếng gió. Cái đồ chơi này ngươi nếu giết nó người cầm được, cái kia tuyệt đối so với huyết mệnh bài chi lưu khủng bố nhiều hơn. Đến lúc đó ma dương tông chỉ biết cao thủ ra hết, không đem mục tiêu giết cái sạch sẽ chó gà không tha tuyệt sẽ không dừng tay. Bọn hắn một khi làm như vậy, cũng tương đương hoàn lại người cầm được ân tình từ nay về sau thanh toàn xong, cho nên cho lục thánh mười cái lá gan hắn cũng không dám lại đối với tô thánh ra tay, chỉ biết tận lực trừ khử chuyện này ảnh hưởng. Dù là từng đã là lai thị tổ tiên còn đối với hắn có ân, nhưng cái này hơn hai năm hắn cũng không phải không có đã giúp lai thị. Ma dương lệnh xuống hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì lai thị lấy chính mình toàn cả gia tộc làm tiền đặt cược. tiểu coi như ngươi chỉ vì không đến một phần trăm cơ hội liền giết ta thì như thế nào? các ngươi dám sao? ta đã khởi động tòa mệnh hoàn, còn đây là ta tốt nhất một đời lao tổ dùng kỳ bảo luyện chế mà thành, bị ta khóa mệnh mục tiêu sẽ cùng ta cùng sinh cùng chết, ta chết hắn cũng sống không được. cười lớn một tiếng, lai thừa dịch cười đã có chút điên cuồng, không có khả năng không điên cuồng. nguyên lai tưởng rằng có thể đem hậu hoạn nổ tận gốc. ai có thể nghĩ đến tô lão quái trong tay thậm chí có ma dương lệnh? tô lão quái là ma dương tông đệ tử. cái này vui đùa mờ đít quá lớn. Tô Thánh từ khi khai tông lập phái về sau đến bây giờ cũng có gần trăm năm rồi. Ai nghe qua hắn là Ma Dương Tông đệ tử sự tình? Không có. Ma Dương Tông đệ tử cũng không có khả năng nhân thủ một khối Ma Dương lệnh. Đó là tông môn đơn lệnh, không phải tông môn chứng minh thân phận. Nhưng lai thị hơn một ngàn cuối năm gần nhiều đại võ thánh tích lũy xuống, cũng có rất nhiều các loại trí bảo nội tình. Nộ tiếng cười hạ Tô Thánh cùng Giang thủ cũng cao chặt lông mày, tỏa mệnh hoàn, cùng sinh cùng chết. Cái này, đây quả thực biến thái. Không tin sao? Ta đây chịu cho các ngươi chứng minh. Lai thừa dịch rồi lại là cười lớn một tiếng nắm lên trong tay chiến đao đối với mình dưới bụng tựu làm một đao máu chảy đầm địa chiến đao đâm vào trong bụng giang thủ phần bụng vị trí cũng phủ một tiếng nhiệt huyết hành lưu mặc kệ tổ tiên của ngươi chỉ dùng để cái gì kỳ bảo luyện chế thành tòa mệnh hoàn lão phu còn thật không tin cái này không cách nào phá giải cùng lắm thì đem ngươi bắt lại cùng giang thủ cùng một chỗ đưa đến ma dương tông đi dùng ma dương lệnh giải quyết chuyện này sau đó lão phu lại san bằng ngươi lai like thị là được tô thánh mày níu lại vô cùng sâu nhưng hắn hay vẫn là lạnh lùng mở miệng cái chủ ý này không tệ có thể làm như vậy lục thánh bọn người lại đại hỉ ma dương lệnh chỉ có thể dùng một lần Một khi dùng xong bọn hắn cũng sẽ không như vậy dọa người cố kỵ rồi, ngươi đắc tội một cái cầm trong tay ma dương lại người, cùng đắc tội một cái ma dương tông đệ tử tuyệt đối xa không phải một cái khái niệm. Không cần phiền toái như vậy, còn có một việc ta chưa nói, tỏa mệnh hoàn chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có ba ngày, ba ngày sau đó ta cùng hắn sẽ cùng chết vong, muốn phá giải cái này chỉ có một biện pháp, hoặc là ta giết hắn đi, hoặc là hắn đã giết ta, đem mệnh tún lấy đến. Lai thừa dịch lại lần nữa cười to, trong lúc cười to một căn mục đột nhiên theo hắn dưới chân trui từ dưới đất lên mà ra, trong chốc lát dịu sinh trưởng ví mấy chục thước cao che trời lại tụ Đại thụ thân cây pháp văn xoay tròn, tầng tầng lục quang hướng ra phía ngoài khuyết tán loạn rựa. Tô Thánh Lục Thánh bọn người trực tiếp bị lục quang bài xích tại bên ngoài, bọn hắn căn bản không núc đích, không có cảm giác đến chút nào lực lượng biến thiên, cũng đã bị lục quang mở rộng đi ra một cái hình bán cầu màn sáng bài xích ra đến bên ngoài. Mà cái này hình bán cầu màn sáng vẫn còn rất nhanh phía bên trái phải mở rộng, càng lúc càng lớn, trong chốc lát toàn bộ võ thánh cung cửa ra vào đại điện đều bị ẩm ầm kích thành phấn vụn. Hơn mười dặm dài rộng quang cầu nội chỉ còn lại có một căn pháp văn lưu truyền đại thụ chống thiên địa, trong trời đất cũng chỉ còn lại có Lai Thừa Dịch cùng Giang Thủ hai người. Lai Thừa Dịch nói là sự thật. Toả mệnh hoàn là do kỳ bảo luyện chế mà ra, một khi tập trung mục tiêu tiểu là cùng sinh cùng chết, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày, duy nhất phá giải biện pháp tựu là đoản mệnh, chém giết đối phương tiểu là đoản mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 225, chết cũng muốn kéo Giang Thủ lệnh lưng. Pháp tắc pháp văn, cái này dĩ nhiên là pháp tắc pháp văn, là đụng chạm tới pháp tắc gia lông trí bảo. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám ở ta di Linh tông phóng? Cục diện trong thời gian ngắn liên tiếp biến hóa, hôm nay Ji Linh tông đại điện cửa ra vào tiểu là cả cung điện bị vây thành phân hỗn. Một cái chiếm diện tích hơn 10 dặm màu xanh lá bán cầu mãn sáng bao phủ đại địa, quang cầu chi hơn 1000 m bên ngoài còn có một ngụm bảo trói trung lớn hướng ra phía ngoài khuyết tán rung động. Tô Thánh, Lục Thánh, Chu Thánh, La Thánh đều biến sắc lấy tại quang cầu bên ngoài, đồng thời còn có đạo đạo thân ảnh theo sơn môn nội cực nhanh mà đến, đều là vẻ mặt kinh sợ. Từ khi Lai thừa dịch kích phát định lục lạc về sau, cái kia một tiếng thanh thúy trung tiếng nổ đã truyền khắp tứ phương, từ đó trở đi vốn là tại Di Linh tông nội mặc thiên lưu, Vi Lương, Lâm Mạt Nhi bọn người cũng đã bị kinh động, nhưng chờ bọn hắn đuổi ra lúc đến sự tình đã phát triển đến nơi này một màn, bọn người bẩy kinh hô lấy nơi đó Chu đã thấy Tửu là Giang thủ cùng Lai Thừa Dịch bị nốt quăng cầu ở trong, trên thân hai người cũng đều mang theo vết máu. Cái này cũng trực tiếp lại để cho tất cả mọi người mộng. Không chỉ là tại đây, Tửu là Lai Đô Hoàng Thành phương hướng đồng dạng rất nhanh độn tới từng đạo thân ảnh, tất cả đều hoảng sợ chầm chầm vào tại đây, chuyện khi trước huyên náo quá lớn, tiếng chuông khuyết tán phạm vi rất xa, mà Di Linh Tông khoảng cách Lai Đô cũng cũng không xa. Tất cả mọi người tại chạy đến về sau chứng kiến Di Linh Tông Sơn môn đại điện bị hủy, đều là cả kinh vẻ mặt mặt không có chút máu, đây là xảy ra chuyện lớn a, muốn xảy ra chuyện lớn. Nhưng tôi thấy mấy người lại không có để ý vài chăng có người ngoài đứng ngoài quan sát chỉ là tất cả đều gắt gao chầm chầm vào cái kia một khỏa thần thụ chống đỡ lên quan cầu trước khi ở đằng kia màn sáng hạ bốn người bọn họ võ thánh đều hào không có lực phản kháng đã bị truyền truyền qua hơn 10 dặm bên ngoài chỉ có thể nói rõ đây là liên lụy đến một kia pháp tắc chi lực bằng không thì bọn hắn sẽ không hào không có lực phản kháng nói không sai là liên lụy đến pháp tắc pháp văn dù là chỉ là da long cũng vậy là đủ rồi cho dù là da long cậu có thể đánh phá đỉnh đầu định lục lạc không ra nắp chế chỉ cần lao phu chém giết giang thủ có thể ở chỗ này lợi dụng không gian chi lực đào thoát lao thất phu chỉ cần lao phu viễn đốn tha hương ta nhìn ngươi có thể làm gì ta Tương đạo hội tụ mà đến thân ảnh càng ngày càng nhiều, Lai like Thừa Dịch nhưng lại nộ cười liên tục. Ngươi có thể trốn, nhưng sẽ đem ngươi Lai like thị tất cả mọi người giết cái sạch sẽ, chó gà không tha. Chính là ngươi bản thân, chỉ cần lão phu mời ra Ma Dương lệnh ngươi đồng dạng hẳn phải chết. Chẳng lẽ ngươi biết so trăm năm trước vị kia viên mãn cấp đặc thủ lĩnh vực đại năng còn mệnh trường? Nội trong tiếng cười, Tô Thánh thực sự cười lạnh mở miệng, một phen nói không mang theo chút nào cảm tình. Lại nghe được không ít vừa đến thân ảnh mỗi cái hồn phi phế tán. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lai thị cùng Tô Thánh khai chiến, nhưng vì cái gì chỉ có Lai like Thừa Dịch cùng Giang Thủ bị nhốt tại một cái quan cầu nội? còn có ma dương lệnh là cái gì? không ít người nghi hoặc trong lai thừa dịch thực sự trì trệ, trong mắt đều hiện lên một tia điên cuồng. vừa rồi tô thánh tuy nhiên là uy hiếp, nhưng hắn biết rõ tại đây uy hiếp hạ hắn cơ hồ hào không có lực phản kháng, hắn lại tự đại cũng không có khả năng cho là mình so trăm năm trước cái kia võ thánh lục trọng viên mãn cấp đặc thù lĩnh vực tồn tại còn mệnh dài. sự tình phát triển đến một bước này, lai thừa dịch cũng rất sụp đổ. trước đó lần thứ nhất đối với cả nước tiên mạch bảng ban bố cao lệnh, hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, nhưng nghìn tính vạn tính tính sai giang thủ thực lực, cái kia biến thái căn bản hư không tương nổi, cuối cùng thiếu thua thất bại thảm hại lúc này đây hắn là nghìn tính và tính, lại tính sai tô Thánh át chủ bài, một cái sơ hở đã đủ để cho hắn lai like thị diệt tộc rồi. nhưng cái này hai lần thật sự không trách hắn, ai có thể nghĩ đến lần trước gian thủ, một cái tiểu quốc nhất phẩm tông môn xuất thân gia hỏa có thể đánh phá nhiều trong nước mấy trăm năm cũng không có người có thể làm được ghi chép, cái kia căn bản là không thể tưởng tượng. lúc này đây cũng thế, ai có thể nghĩ đến tô Thánh lao bất tử kia sẽ có danh chấn đại lục ma dương lệnh, loại đồ vật này tự là lục thánh loại này tồn tại, hoặc là ngũ phẩm thế lực tinh thần tông cùng ứng quốc hoàng thất đều khó có khả năng có, cái này vượt qua mong muốn rất nhiều nhiều nữa. Không phải hắn cân nhắc quá ít, mà là Giang Thủ cùng Tô Thánh Át chủ bài đều viễn siêu hầu người bình thường tưởng tượng, đều căn bản không hợp lý. Tiểu tính toán ta chết cũng muốn kéo Giang Thủ đệm lưng. chịu chết đi. Sự tình đã không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Lai Thừa Dịch mới vừa giận quát một tiếng, cầm lấy chiến đao, tiểu lôi ra một chuôi tàn ảnh, Thái Bình Đao. Nhất thức Thái Bình Đao, màu xanh lá quang cầu nội gào thét mà khởi nồng đậm thổ một song hệ lĩnh vực áp, khủng bố song hệ lĩnh vực áp bách dưới, càng có một cây thuần túy do linh khí ngưng tụ mà ra mục chuôi từ dưới đất lên mà ra, rất nhanh sinh trưởng lớn mạnh. Phản phất một đao ra tứ hải Thái Bình, liền thảm thực vật đều ở đây một rưỡi đao vui sướng hướng quang vinh xung xoe phát triển. Nhưng bị Thái Bình đao chỉ hướng giang thủ lại hoảng sợ phát hiện, theo tả hữu vô cùng linh khí mục phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng ở bên trong, một cú khủng bố trọng áp ngay tại hắn trái phải trước sau trồng chất mà đến, cái kia phản phất là từng khối đại địa đều mạnh mà đặt ở trên người hắn, gánh vác khắp mặt đất phía trước lai thừa dịch nhưng lại ánh đao như sấm, như giải lụa thẳng chạm mà đến. Sắt lục lĩnh vực. Vang một tiếng, Giang thủ trong cơ thể cũng bạo khởi một cố linh vực các bách, màu đỏ như máu linh vực vừa ra tiểu đánh tan bên cạnh thân thủ mục lĩnh vực. Tại giang thủ phụ cận vài dầm nội phần đông linh khí mục cũng bị qua đi thành hư vô. Trầm trọng cảm giác các bách biến mất, giang thủ cầm lấy phong thái tiểu là huyết vũ thanh phòng, một đao ra giống như màu đỏ như máu lôi đỉnh xé rách, lai thừa dịch thủ mục song hệ lĩnh vực đều bị xé nát thành cát bã. Lai thừa dịch trước khi chém tới một đao đã ở sát lục lĩnh vực bạo khởi lúc, thừa dịp trong nháy mắt đó dừng lại trốn tránh đã đến hơi nghiêng, trốn tránh về sau lai thừa dịch càng hoảng sợ thiếu chút nữa sụp đổ, sát lục lĩnh vực. Tiểu tử này. Lúc trước hắn không dám lại do dự chính là sợ thời gian quá dài rồi. Giang Thủ lại hội trưởng thành đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Nhưng bây giờ lúc này mới mấy tháng, đối phương lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, hoảng sợ trong lai thừa dịch vừa giận cười một tiếng, tứ hải bì phủ. Một đao nữa chém ra, một đao kiết nhưng lại chạm ở trên hư không, một đao chẳng không, vốn là bị xé nát thủ một song hệ lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện, nhưng mới vừa xuất hiện tiểu lại bị Giang Thủ sát lục lĩnh vực xé nát. Chờ Giang Thủ đao thế cũng xé rách mà đến lúc, lai thừa dịch lại thừa dìm song hệ lĩnh vực dây dưa, rất nhanh chạy thục mạng. Cì Quang cầu nội một huyết hồng một xanh đậm hai đạo thân ảnh lóe sáng hiện ra, nhìn về phía trên tia là lai thừa dịch một mực tại bị giang thủ đổi giết, đối phương một mực dựa vào lĩnh vực kéo dài, nhưng ngắn ngủn mới mấy cái hô hấp về sau, hai đạo quang ảnh phía dưới vốn là đều là mới xuất hiện đã bị xé nát thổ một song hệ lĩnh vực, vậy mà tại vài chục lần sau không chỉ không có đổi yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tia lúc ban đầu lai thừa dịch trong lĩnh vực bạo khởi linh khí mục, cũng theo trước khi mấy trăm gốc tăng trưởng đến mấy ngàn gốc, thậm chí giang thủ cũng có thể cảm giác ra lai thừa dịch song hệ lĩnh vực càng ngày càng mạnh, mấu chốt nhất tia là những linh khí kia ngưng tụ thành mục, những mục kia phảng phất cổ dại. Giết chết một đám tiểu điên cũng phát sinh một đám. Hơn nữa ngươi giết càng nhanh tư giải ra càng nhiều, số lượng càng nhiều, ngược lại sẽ bổ dưỡng đối phương lĩnh vực càng ngày càng mạnh. Chờ Giang Thủ một đao nữa chém ra, hắn một đao kia cho dù là thần cấp huyết vũ tinh phong đột phát, còn ra chỉ sát lục lĩnh vực, lại không có thể lại phá vỡ đối phương lĩnh vực. Tứ Hải uy phục, viên cầu nội tam đại lĩnh vực chống lại, một nửa là Giang Thủ sát lục lĩnh vực, một nửa khác nhưng lại thổ một song hệ lĩnh vực, thổ một trong lĩnh vực lai thừa dịch nổ quát một tiếng, một đao chạm ở trên hư không, tả hưu mấy ngàn gốc linh khí mục lại bằng một tiếng tán loạn, vô cùng lục quan qua trong giây lát đã bị lai thừa dịch hấp thu thu nạp một cái hô hấp cũng chưa tới. màu xanh là bán cầu nội không nữa một cây mũ, lai thừa dịch thân ảnh cũng trở nên bình tĩnh không có sóng, quanh thân không mang theo một tia linh khí chấn động, chỗ trảo chiến đao đồng dạng vầng sáng tiêu tán, giống như bình thường thiết khí, có thể một cỗ xưa nay chưa từng có cảm giác nguy cơ lại mang tất cả toàn trường. nhìn xem như vậy lai thừa dịch, đừng nói là giang thủ, bán cầu bên ngoài tô thánh đều cảm thấy một cỗ trí mạng nguy hiểm, không tốt, chỉ dựa vào thần thông lĩnh vực hắn không có khả năng mạnh như vậy, nhất định là trí bảo, trên người hắn nhất định có lai thị tổ tiên trí bảo tại gia chỉ đáo quyết uy năng. tô thánh hoảng sợ trong lai thừa dịch một đao tránh ra. Dao quét lên chạm tại sát lục lĩnh vực phía trên, một đao kia cũng không có phá vỡ sát lục lĩnh vực, thậm chí không có chạm tại giang thủ trên người. Nhưng một lưỡi đao giang thủ trong cơ thể đột nhiên tự phù một tiếng, sinh trưởng ra một căn màu xanh bí ngục. Đây là theo hắn phần bụng xé rách huyết nhục sinh trưởng mà ra. Cái kia mục sau khi xuất hiện càng tại rất nhanh hấp thu giang thủ huyết nhục, trong nháy mắt trở nên huyết hồng mà đẹp đẽ. Đáng chết. Như vậy đao quyết cũng làm cho giang thủ kinh ngạc, trong kinh ngạc giang thủ một đao chém ra. Huyết vũ tinh phong ra chỉ sát lục lĩnh vực, giống như một đạo lôi đình hiện lên. Nhưng lập loè trong phía trước Lai Thừa Dịch tuy nhiên tránh không kịp, thổ mục song hệ lĩnh vực bởi vì không có điên cuồng linh khí mục gia trì, cũng bị lại một lần nữa xé nát, nhưng ở bị trọng đao chém lên thân trước khi, hắn cũng rất nhanh chém ra ba đao. Cái này ba đao cũng là chạm tại sát lục lĩnh vực biên giới, đều không có đụng chạm lấy giang thủ bản thân, ba đao về sau, giang thủ phong thái mang theo vô cùng thần lực chạm tại Lai Thừa Dịch thân đao, kinh hai xé rách trong tiếng Lai Thừa Dịch chiến đao vang tung tóe, hộ giáp tán loạn, lông lực đều mạnh mà lom dưới đi, càng tại sau đó rất nhanh quẳng. Nhưng giang thủ trước ngực cũng bị một cây mổ xé mở bên ngoài thân, điên cuồng hấp thu hắn trước ngực hết đục, còn có sau lưng cái cổ hai địa phương, đồng dạng phốc phốc bị lượng gốc linh khí mục xuyên đấu, hóa thành màu đỏ như máu. Lai Thừa Dịch chỗ thi triển tòa mệnh hoàn kỳ lạ nhất công hiệu tại lúc này cũng bày ra phát huy vô cùng tinh tế, lưỡi đánh mạng người khóa cùng một chỗ cùng sinh cùng chết. Lai Thừa Dịch chọc chính mình một đao giang thủ cũng sẽ cùng bộ vị bị thương. Nhưng giờ phút này Lai Thừa Dịch thi triển tứ hải uy ăn vào linh khí mục sẽ rách giang thủ thân thể. Lai Thừa Dịch trên người lại không có mục xuất hiện. Tòa mệnh hoàn, ngươi tự mình hại mình lúc hoặc là đã bị những người khác công giết lúc, có thể làm cho bị khóa mệnh đối tượng cũng bị thương nhưng ngươi tự mình ra tay tập sát lấy mạng đối tượng đối thủ, cho đối thủ tạo thành bị thương lại sẽ không xuất hiện tại trên người mình, cái này là duy nhất sống sót phương thức, đoạt mệnh, chỉ có đoạt mệnh lúc tỏa mệnh hoàn phong tỏa mới không bị hạn chế. Phúc ha ha, phúc. Ngồi phịch ở màu xanh lá quang cầu ven, lai thừa dịch bị giang thủ trọng đao chém ra thương thế không phải bình thường nghiêm trọng, nhưng nhìn phía xa giang thủ hắn hay vẫn là cất tiếng cười to. Giang thủ, ta cũng không tin người không chết. Phun ra vài bốn máu mũi tên sau lai thừa dịch mới lần nữa nghe giang cười, càng cầm ra đan dược điên cuồng thốt vệ. Trái tim. Cái cổ đều bị mục xé rách, Điên Cuồng hấp thu hắn nội tạng huyết đục lớn mạnh, như vậy một đao không trọng bên ngoài thế, nhưng ở bên trong khủng bố đủ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Đừng nhìn hắn hiện tại thương quá nặng, Giang Thủ còn có thể đứng lấy, không cần mấy hơi thở tên kia cũng sẽ bị hút chết. Trái tim a, cái kia loại địa phương ngươi đều bị hấp xả cắn át, sẽ trực tiếp vỡ lạc. Nhưng nghe răng cười lấy nghe răng cười lấy lai like thừa dịch lại đột nhiên động, ngây ngốc nhìn về phía Giang Thủ, bởi vì Giang Thủ cũng rất nhanh cầm ra một thanh đan dược nuốt vào, chờ cái này một thanh đan dược vào trong bụng về sau, vốn là tại Điên Cuồng hấp thu Giang Thủ huyết đục linh khí mục lại bảnh tạc vi nát bấy. Huyết nục vảy ra trong giang thủ thân thể, tuy nhiên lão đảo lui về phía sau một bước, có thể hắn hay vẫn là đứng vững vàng. Không có khả năng. Hắn tứ hải uy phục một đao phối hợp cực phẩm bí võ tương trợ, đồng thời còn có nhất thích hợp được trường chí bảo gia trì, làm sao có thể bị đơn giản phá hủy? Như vậy tà đao, không đem một người huyết nục triệt để hấp thu thành bản bã, căn bản sẽ không bị phá hủy. Nhưng một tiếng không có khả năng giảng ra lúc, giang thủ đã một đao hạ lên, trọng thương đứng lên cũng không nổi lai thừa dịch trực tiếp thi thể chết liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Tư viện. Chương 226, đại tẩy trừ. Một đao ra lai thừa dịch chết. Trước khi bao phủ tại Giang Thủ ngoài thân cái kia màu xanh lá cầu hình màn sáng cũng tùy theo tán loạn, mà ngay cả cái kia căn tre trời mà khởi đại thụ rất nhanh có rút lại tiêu tán. Nháy mắt sau đó, Tô Thánh mới tới Giang Thủ trước người, thương thế có nặng hay không? Không coi là nhiều nghiêm trọng. Giang Thủ cười lắc đầu, câu nói đầu tiên lại để cho Tô Thánh nghe kinh hãi, vừa rồi lai thừa dịch một đao kia, liền hắn tại màn sáng bên ngoài đều cảm thấy một cỗ nguy cơ, gì đảm chính thức thừa nhận công giết Giang Thủ. Tiểu tử này xem ra còn có mặt khác át chủ bài a, nhưng Tô Thánh cũng không nói thêm gì, mà là cười nói, ngươi tính dưỡng a, ta đi lai đồ. Sự tình phát triển đến một bước này. Lai Thừa Dịch đã tại trước mắt bao người bị Giang Thủ đánh chết, như vậy Di Linh Tông cùng Lai thị ở giữa xác thực không có hòa hoãn chỗ trống rồi, đã không có chỗ trống, Tô Thánh cũng không phải nhân từ nương tay người, vậy hắn đi Lai Đô làm cái gì tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Giang Thủ ngược lại là cười nói, ta cũng đi. Bởi vì nghiêm khắc lại nói tiếp Lai Thừa Dịch sẽ cùng Di Linh Tông đi đến một bước này, lớn nhất nguyên nhân gây ra hay vẫn là tại trên người hắn, trong khi cười nói lại lấy ra mấy quả đan dược nuốt vào, Tô Thánh cũng không có cự tuyệt, mà là nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa Lục Thánh, Chu Thánh chờ ba vị thánh nhân còn chưa đi. Bị nhìn lại lúc Lục Thánh cũng dẫm trận tại chỗ tiến lên, vẻ mặt bất đắc di nói: "Lai thị Dương Nghiệt, giao cho ta à. Hắn không chỉ là nói như vậy, hay vẫn là làm như vậy. Một lát sau, Giang thủ cùng Tô Thánh bọn người đến Lai Đô Nội Hoàng Thành, Nội Hoàng Thành tại đây từ lâu kinh chống đỡ nổi hộ vệ toàn thành dày đặc trận bẩy, nguyên một đám Lai thị đệ tử tại trận bẩy trong đều là như tăng khảo thi phê, kinh loạn đã đến cực hạn. Trận bẩy bên ngoài Tô Thánh, Giang thủ cùng Di Linh tông đệ tử, hay hoặc là cảnh thị, nguy diên thị chờ gia tộc quyền thế võ giả đều là cách được rất xa, chỉ là tại hơn 10 dặm bên ngoài đứng ngoài quan sát, chính thức lên sân khấu chỉ có Lục Thánh, Chu Thánh, La Thánh ba người. Tam đại võ thánh một cái là song hệ ngũ trọng, hai đại đại thành cấp lĩnh vực, mặt khác hai cái tắc thì đều là trận pháp đại sư, sự tình cũng rất nhanh phát triển đã đến gần như vô cùng thê thảm cục diện. Một nén nhang thời gian hoàn thành trận bày đã bị phá giải, ba vị võ thánh nhảy vào trận bày về sau, phạm là lướt qua tiểu là chó gà không tha, bất kể là một chân rào bước tiến lên quan tài chập tối lao ông, hay vẫn là vừa ở vào bi vô tập nói kỳ trẻ nhỏ, một tên cũng không để lại. Giang thủ bọn người chỉ là nhìn xem mà thôi, không đến nửa canh giờ, khí tức phân loạn, nhìn về phía trên cũng bị thụ một chút vết thương nhỏ lục thánh ba người tiểu nương nương mà quay về rất khách khí thậm chí mang theo một tia sợ hãi đối với Tô Thánh Ngô Quyền. "Tô Minh, sự tình xong xuôi rồi. Lai thị còn có mấy cái đệ tử tại Tinh Thần Tông môn hạ." Tô Thánh lại không để ý tới mấy vị này khách khí cùng với sợ hãi, chỉ là cười mở miệng, phía trước một câu là Quang Minh Chính đại nói ra, đằng sau hắn rồi lại hướng Lục Thánh chuyên âm, "Ngươi sẽ cùng theo Lai thừa dịch này đến, hẳn là có mục đích riêng, mục đích kia." Lục Thánh hít sâu một hơi. "Rất phiền muộn nhìn Tô Thánh liếc, "Đều giao cho ta, không đủ chuyện này về sau, ta hy vọng giữa chúng ta thanh toán xong." "Có thể." Tô Thánh cũng quyết đoán gật đầu cho đến lúc này lục thánh ba người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm đi ứng quốc lời nói rơi xuống đất ba đạo lưu quang tiểu nho nhau, nhau phá không mà lên rất nhanh biến mất tại trong thiên địa thằng đến ba người rời đi phía sau một đám quan sát cảnh thị nguy diên thị chờ gia tộc quyền thế lại nho nhau, nhau đánh xuống đụng mây đều là im lặng quỷ sát tại tô thánh bọn người sau lưng không có người nói thêm cái gì tại loại này huyết tinh đại tẩy trừ phía dưới không có người còn dám nói cái gì nhất là thực sự quá nhiều người căn bản không cách nào lý giải trước khi lục thánh ba người vì cái gì đối với tô thánh theo lệnh mà làm từ đầu tới đuôi đều là cái kia ba vị tại công giết tàn sát tô thánh động đều không núc đích. Lai thị tiểu không sai biệt lắm bị rửa giấy sạch sẽ rồi. Ân, cái kia cũng chỉ là không sai biệt lắm. Lai thị thân là hoàng tộc, tại ứng quốc tinh thần tông nội còn có mấy cái đệ tử. Đồng thời tại bách đại châu, lăng ngai châu trở Lai quốc tất cả đại châu nội đồng dạng có hoàng tộc thành viên bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Bất quá những chỉ có thể kia xưng là dư nhiệt rồi. Lai thị hơn một ngàn cuối năm lần, quả nhiên đáng sợ. Trước khi Lai thừa dịch thi triển toạ mệnh hoàn, còn có cái kia kèm theo một kia pháp tác pháp văn bản cầu phong hộ, lao phu đều thúc thủ vô sách, thậm chí chết Lai thừa dịch về sau mạnh nhất chỉ có bình thường cựu trọng toạ trấn nội hoàn thành. Tại tam đại võ thánh công giết hạ đều có thể lại để cho võ thánh môn bị thương. Tô thánh không để ý đến phía sau đám người, chỉ là nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, hắn nói ra được lời nói cũng làm cho giang thủ sâu chấp nhận. Lai thừa dịch sau khi chết nội hoàn thành mạnh nhất thông linh cửu trọng mà thôi. Tại lục thánh cái loại này song hệ võ thánh ngũ trọng, hai đại đại thành cấp lĩnh vực toàn lực ra tay xuống, cộng thêm hai cái trận pháp đại sư cấp võ thánh, cái này cũng còn chống một nén nhang nhiều chút ít mới bị công phá trận bảy. Cái này ý nghĩa có thể nghĩ, nếu chỉ có tô thánh một người ra tay, mà lai thừa dịch đã ở trong hoàng tộc chân thủ sự, tô thánh chỉ sợ dùng đem hết toàn lực đều chưa hẳn có thể công phá hơn nữa cuối cùng tô thánh ba người tẩy trừ toàn thánh lúc ba cái cường lực võ thánh vậy mà đều bị thương dù là cũng chỉ là vết thương nhẹ có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn cũng tuyệt đối không đơn giản giang thủ ngươi có hứng thú hay không đem lai quốc đổi tên là giang quốc ngay tại giang thủ gật đầu ở bên trong tô thánh mới đột nhiên truyền âm tới một câu đem giang thủ hỏi ngây ngẩn cả người Sừng sốt mấy hơi thở mới quả nhiên lắc đầu do hắn giang gia thay thế lai thị trở thành mới hoàng tộc giang thủ một nhà cũng chỉ có ba bốn người mà thôi giang đứng thẳng lâm mặt nhi thiên thảo nhi cùng với giang thủ đừng nói một quốc gia hoàng tộc chỉ có ba bốn người hành vi có chút khôi hài Dù là không khôi hài, Giang thủ cũng không có hứng thú. "Vậy ngươi quyết định đi." Tô Thánh mở miệng lần nữa, "Đợi ngươi quyết định sẽ tới Hiển Thành cung, ta biết rõ trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng." Nói xong, Tô Thánh trực tiếp tụ đột hướng Di Linh Tông phương hướng. Tô Thánh chạy như trước không thấy cảnh thị, nguy Diên thị chờ tất cả gia tộc quyền thế liệp, hắn đi lần này, trước khi theo tới Mạc Thiên Lưu bọn người cũng nhao nhao viễn đột, địa phương rất nhanh cũng chỉ còn lại có Giang thủ cùng Lâm Mạt Nhi hai người. Hai người phía sau thì là đông nghịt quỷ sát lấy không ngớt đám người, lai đô hơn 10 cái tam phẩm gia tộc quyền thế hoặc là tông môn, cơ hồ sở hữu gia chủ, tông chủ, trưởng lão cấp nhân vật toàn bộ quỷ trên mặt đất vẫn không lúc nhích. Mặc dù không có người ngẩng đầu, giang thủ cũng có thể theo rất nhiều người không ngừng run rẩy thân hình trong cảm giác được trong đó tâm sợ hãi. Đây là nói nhảm, dù sao giang thủ dựa vào lực lượng cá nhân chém giết lai thừa dịch một màn, ở đây cũng không có thiếu chứng kiến, tuy nhiên giang thủ đã trở thành lai quốc một cái truyền kỳ, nhưng vẫn là không có người muốn cho tới bây giờ giang thủ thì có đánh chết chính thức võ thánh thực lực. Dù là lai thừa dịch chỉ là một cái vừa tân chức võ thánh nhất trọng, Nhưng đó cũng là song hệ võ thánh. Như vậy tồn tại đều bị giang thủ rất nhanh đánh chết, giang thủ tuy nhiên tu vi còn không phải thánh giai, nhưng đối với Lai quốc tất cả gia tộc quyền thế các đại nhân vật lực uy hiếp đã gần với Tô Thánh rồi. Về phần Tô Thánh cái kia chính là biến thái rồi, không có người nghĩ đến đến trước kia một mực bình thản ấn tượng, tuy nhiên cao cao tại thượng lại theo cũng không có làm ra qua hung ác chuyện lớn sự tình Tô Thánh, hội vào hôm nay triệt lộ như thế dữ tận. Người ta đều không có động thủ, vậy mà có thể sai sử ba cái từ bên ngoài đến vo thánh đem Lai thị diệt tộc. Cái kia ba cái cường đại võ thánh độ diệt Lai thị một màn kỵu là tại mọi người phát sinh trước mắt. Đối phương bày ra thực đủ sức để lại để cho tất cả mọi người giọa nước tiểu, có thể cái kia ba cái ra hỏa vậy mà tại Tô Thánh trước mặt rất cung kính. Đương nhiên, những người này còn không biết lục thánh bọn người, nhưng thật ra là bị Lai thừa dịch mời đến chu sát Tô Thánh, nếu như biết đến lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người hội điên mất. Vô số người kính sợ vô cùng thần phục ở bên trong, Giang thủ cảm thấy lại hiện lên một tia cổ quái, bởi vì Tô Thánh lại muốn hắn quyết định ai là Lai quốc tương lai chi chủ. Ân, một khi hạ quyết định, Lai quốc cũng tựu thay đổi chiều đại, sẽ trở thành vi. Cảnh trưởng lão, về sau Lai quốc tựu họ cảnh rồi. Tuy nhiên chuyện như vậy lại để cho Giang thủ có loại rất cảm giác kỳ quái, nhưng hắn cũng rất nhanh đã có quyết đoán. Đối với phía dưới quỳ Sát cảnh thế võ cảnh thế Long bọn người mỉm cười nói một câu, Giang thủ mới cười truyền âm lâm mặt nhi một tiếng, phi thân độn hướng Di Linh tông. Phía dưới hơn 10 cái gia tộc quyền thế tông môn, hắn cũng chỉ cùng cảnh thị so sánh thục mà thôi. Xuân sao? Giang thủ vừa vừa ly khai, phía dưới quỳ Sát đám người mới nhao nhao rối loạn. Dù là cũng biết Lai quốc muốn thay đổi chiều đại rồi, nhưng vẫn là không có người nghĩ đến sự tình đột nhiên Tửu đã rơi vào cảnh thị trên người, cảnh thị mọi người lại kích động đứng dậy, mỗi cái mặt đỏ tới mang tai toàn thân run rẩy bọn hắn rất nhiều người đều có quá nhiều lời nói muốn nói nhưng há hốc mồm cuối cùng nhất cảnh thế võ hay vẫn là cười nói giang tiền bối lời kia quá khách khí ta cảnh thị nào có như thế năng lực đợi chút nữa chúng ta sẽ đi võ thánh cung cáo chi giang tiền bối vô lực gánh chịu này trách nhiệm bất quá trước đây chúng ta là không phải muốn thay giang tiền bối cùng tô thánh quét sạch thoáng một phát cuối cùng hậu họa thật sự của bọn hắn có chút sợ hãi nhưng giang thủ có thể ở trước tiên chỉ rõ bọn hắn cảnh thị trong lúc này quan hệ lợi hại đồng dạng đủ để cho người hưng vấn về phần cuối cùng hậu họa dĩ nhiên là là hoàng tộc phân tán tại tất cả châu nhân viên rồi những tiểu lạc kia mấy cái tiểu miêu mà thôi Cảnh thị đều có lòng tin có thể dựa vào một nhà chi lực nhẹ nhõm làm. Nhưng những lời này sau Giang thị, Vệ thị, Hào phóng tông trở cùng cảnh thị giao hảo gia chủ các trưởng lão hay vẫn là nhao nhao cười lên tiếng, Cựu Lãng Nguy Diên thị, Cố gia trở gia tộc quyền thế cũng nhao nhao đón ý nói hùa. Ma Dương lệnh là thất phẩm tông môn Ma Dương tông ấn lệnh, đối với Ma Dương tông có ân, đối phương mới có thể ban phát Ma Dương lệnh, ta trước kia cùng ngươi đã nói ta là Ma Dương tông khí đồ, nhưng có một số việc còn không có nói cho ngươi biết. Ta sư tôn là buồn bực sầu não mà chết, một mực vi không thể bị tông môn một lần nữa tiếp nhận mà tiếc nuối, tại hắn trước khi chết kỳ thật cũng làm rất nhiều cố gắng vẫn muốn rửa sạch lỗi lầm của mình trở lại tông môn ta có thể thành là võ thánh sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là đã ra đại lực không có sư tôn sẽ không có ta nhưng sự kiện kia hy vọng quá nhỏ ta cho tới bây giờ phản đối thiên lưu bọn hắn đã từng nói qua tự là cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp hứa thánh cũng không biết nhưng ta cái này tuổi già trăm năm thời gian ở bên trong một mực thậm chí nghĩ thay sư tôn hoàn thành nguyện vọng đáng tiếc ta mặc dù một mực cố gắng thì ra là có một lần dựa vào vận khí giúp ma dương tông một lần bể bụng cái kia bể bụng thì ra là giá trị một khối tinh cấp ma dư ưng lệnh chỉ dựa vào tinh cấp ma dương lệnh cũng còn không cách nào triệt tiêu sư tôn năm đó phạm phải chuyện sai, muốn cho sư tôn nhận tổ quy tông, linh vị cung phụng tiến tiên thánh điện, ít nhất chính là nguyện cấp ma dương lệnh mới có quyền hạn, nhưng ta đời này chỉ sợ đều không có cơ hội làm được những kia. cái này khối tinh cấp ma dương lệnh, ta vốn là muốn trước khi chết dùng xong, thỉnh ma dương tông hộ ta dì linh tông bách niên phú quý ắt hàng, về sau, ta muốn chính là ngươi đạt được thần khí huyết lân thương về sau, như lai thừa dịch đem chuyện này tuyên dương mọi người đều biết, xin mời ma dương tông ngăn lại việc này, miễn cho ngươi bị vô số ngấp nghé thần khí võ giả đuổi giết tạm toán. Nhưng ta không nghĩ tới lai thừa dịch hội như vậy ngu xuẩn, lão phu cũng không dám tiểu hư. Hắn lai thị hơn một ngàn năm mấy đời võ thánh tích góp từng tí một nội tình, hắn thật không ngờ coi thường ta. Một thời gian ngắn sau hiển thánh cung trong đại điện, tô thánh vốn là giới thiệu một fan ma dương lệnh cùng ma dương tông sự tình mới khiến cho giang thủ giật mình, trách không được lục thánh bọn người lại đột nhiên phản bội, cái này ma dương tông cùng ma dương lệnh thật đúng là quá biến thái rồi. Nhưng giật mình trong hắn cũng có chút cảm động, tô thánh vốn là đem có thể giữ gìn linh tông bách niên phú quý ma dương lệnh đều chuẩn bị cho hắn che gió che mưa, hắn cũng không biết là tô thánh chỉ là tùy tiện nói nói, hẳn là thật sự chuẩn xác đi làm. Hắn đồng dạng khiếp sợ tại Tô Thánh cái vị kia sư tôn năm đó đến cùng làm chuyện gì bị trục xuất tông môn, thậm chí ngay cả tinh cấp Ma Dương lệnh đều không thể lại để cho hắn nhận tổ quý tông, ít nhất được nguy cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 227, từng cái cười răng rơi đầy đất. Ngươi có phải hay không hiếu kỳ sư tôn lão nhân gia ông ta làm cái gì chuyện sai, mới bị trục xuất tông môn. Hơn nữa liền tinh cấp Ma Dương lệnh đều không thể khôi phục. Gặp Giang thủ vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Tô Thánh mới cười khổ mà miệng, sư tôn năm đó một vị sư thúc, cũng sư thúc là của ta tổ, là Ma Dương tông có hy vọng nhất tấn thăng làm bản thần mạnh nhất võ thấy một trông nhưng hắn vẫn bị sư tôn một tin tức khiến cho sinh tử không biết hẳn là vĩnh viên không cách nào trở về hoặc là đã bị chết chuyện này cũng là sư tổ ta đánh bạc thể diện cầu tình cộng thêm sư tôn cũng không phải muốn cô ý hại vị kia sư thúc tổ hắn là một mảnh hảo tâm xử lý chuyện xấu cuối cùng nhất xử lý tiêu là trục xuất tông môn chờ tô thánh lời nói rơi xuống đất giang thủ cũng bị cả kinh có nhẹ một cái ma dương tông nội mạnh nhất võ thánh một trong đó là bốn năm võ thánh bên trong mạnh nhất một trong a hay vẫn là có hy vọng nhất tấn chức ban thần đúng rồi nếu như về sau ngươi gặp được như vậy địa phương cũng phải cẩn thận ngàn vạn không nên bị bề ngoài xem mễ hoặc Ta sư Tôn Tửu là bị bề ngoài xem mê hoặc, về sau sư thúc tổ cũng thế, bằng không thì sự tỉnh cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay. Tô Thánh mở miệng lần nữa, nói một phen nói Giang thủ cũng tâm thần đại động, ngoài chăn xem mê hoặc. Cái dạng gì đích sự vật có thể làm cho có hy vọng nhất tấn chức bản thần mạnh nhất võ thánh sinh tử không biết. Mà ở lắng nghe trong Giang thủ cũng triệt để giải khai trong nội tâm nghi hoặc, cái kia chính là một hơn trăm năm trước, Tô Thánh đích sư Tôn, vị kia sư Tôn họ Lô, tên đầy đủ Lô kế nhưng, Lô kế nhưng lúc ấy là võ thánh ngũ trọng, song hệ đại thành cấp lĩnh vực, cùng hôm nay tới Di Linh tông vị kia lục thánh không sai biệt lắm mặt ngoài thực lực. Lô Kế nhưng cậu là tại bên ngoài du lịch trong phát hiện một cái kỳ địa, cái kia kỳ địa đặc biệt quả thực lại để cho người rung động, cái kia chính là một cái phương viên hơn 10 dặm sơn cốc, trong sơn cốc thảm thực vật thấp bé, không hề linh khí chấn động, dù là sơn cốc tả hữu còn là linh khí nồng đậm bảo địa, trong sơn cốc nhưng lại một mảnh hoang vu. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là trong sơn cốc đồng xuất hiện một chỉ không hề linh khí chấn động. Phản phất nhược tiểu đích nhất thú con gà rừng, vậy mà tranh chua một mổ có thể mổ toé một khối một cái cao hơn người chắc chắn núi đá, cái kia dựa vào đúng là thân thể lực lượng. Lô Kế nhưng nếm thử về sau mới hoảng sợ phát hiện trong sơn cốc sinh tồn các loại bình thường giả thú, tuy nhiên không hề linh khí cũng không hề linh trí, cùng với ngoại giới bình thường giả thú không sai biệt lắm, nhưng lại mỗi cái thần lực vô cùng, một đầu lợn rừng sông tới có thể nhẹ nhõm đụng nát một toa núi nhỏ, tinh khiết dưỡi và ma lực. Lô Kế nhưng thiếu chút nữa bị kinh ngất đi, sau đó hắn tiệu trước tiên nhớ tới vị kia mạnh nhất võ thánh cấp bậc sư thúc, bởi vì vị kia sư thúc là lực lượng lĩnh vực kẻ có được, đang tại hướng lực lượng pháp tắc suy diễn, hắn suy đoán sơn cốc này tất nhiên có cấp cao nhất trí bảo mới có thể tạo thành như dị biến này, sau đó tiệu là nhanh nhất thông chi vị kia sư thúc. Chờ đối Phương đến rồi về sau, hai người cùng một chỗ nhập cốc. Cuối cùng nhất tại sơn cốc cuối cùng phát hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. này khanh động không biết thông hướng ở đâu, che kín huyền diệu phát văn. Liếc mắt nhìn đã biết rõ cực kỳ không đơn giản. Bởi vì tại trong sơn cốc tìm không thấy trong cốc thánh mạng thần lực vô cùng nguyên nhân. Vị kêu mạnh nhất võ thánh tuỵ lựa chọn nhập thấy rõ xem, càng dặn dò lâu kế nhưng như hắn ngoài ý muốn nổi lên tuỵ lập tức thông chi ma dương tông tông môn. Lại sau đó hắn đi vào về sau sẽ thấy không có tin tức. Chờ lâu kế nhưng thông chi ma dương tông tông môn lúc rất nhiều ma dương tông võ thánh vừa chạy tới. Sơn cốc kia vậy mà tại phần đông võ thánh trước mặt hư không tiêu thất. Dù là về sau Ma Dương Tông đem toàn bộ Hồng Cơ Đế Quốc đều nhanh lật ra một lần, đều không có người phát hiện sơn cốc kia. Ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Tại Giang Thủ bị những không thể tưởng tượng này sự tích nghe đầu đầy sương mù lúc, Tô Thánh mới lại lộ ra một cái sâu sắc cười khổ, ngay từ đầu cái kia đột nhiên xuất hiện lại hư không tiêu thất sơn cốc. Rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, chúng ta Ma Dương Tông cao thấp tra tìm nhiều năm đều không tìm ra manh mối, về sau vẫn có một cái trưởng lão tại một quận thượng cổ điện tích trong phát hiện hắn đi lại. Thần ngục, thần thoại thời đại chúng thần tung hành đã từng có một cái cường hoành khôn cùng tông môn, thần cấp cường giả ba vị sổ, trong tông mạnh nhất tông chủ vi chân thần phía trên chủ thần, bán thần khống chế pháp tắc, chân thần khống chế nói, chủ thần khống chế đại đạo, tái tiến một bước tự là trường sinh bất tử thần vương. cái kia tông môn tên gọi vạn thần cung, bọn hắn thống trị địa vực đã sớm không cực hạn tại đại lục, mà là đi ra tinh không bước về phía khôn cùng tinh hải. lúc ấy vạn thần cũng có một thần ngục, chuyên môn dùng để nuốt thần cấp cường giả lao ngục. thần ngục tại trong điện tịch miêu tả tự là một cái sơn cốc tại đại lục các nơi phiêu hốt bất định, không có người biết do nó căn cơ ở nơi nào, nhưng nhưng có thể tùy thời xuất hiện, các nơi. Thần ngục ở bên trong đã từng nhốt đều là thần cấp cường giả, trong đó không có chút nào linh khí, bởi vì linh khí căn bản vào không được. Tuy nhiên thần ngục tại Miêu tả ở bên trong cũng không có ghi rõ hắn trong cốc sinh vật tất cả đều là trời sinh thần lực, nhưng đây cũng không phải là không thể giải thích, vạn nhất thần trong ngục có lĩnh ngộ lực lượng chi đạo chân thần vẫn lạc, một con đường riêng vạn năm bất hủ, mà thần ngục lại xuất hiện một kia chỗ sơ suất, làm cho hắn lực lượng đạo ngoại ý muốn tiết ra đến, ảnh hưởng trong cốc tánh mạng cũng rất bình thường. Người bây giờ biết rõ vì cái gì mặc dù không có người nhìn thấy vị kia sư thúc tổ vẫn lạc, cũng không có người cảm thấy hắn còn có thể trở về đến nguyên nhân đi à nha chờ tô thánh từng tiếng cười khổ giải thích lối ra, giang thủ cũng nghe lòng tràn đầy rung động. vạn thần cung, thần cấp cường giả ba vị số có khống chế đại đạo chủ thần tồn tại, Sớm đã đi ra tinh không bước vào khôn cùng tinh hải. như vậy siêu cấp thế lực chế tạo đi ra chuyên môn nuốt thần cấp cường giả lao ngục. được rồi, như vậy thì thật là thần ngục, có thể nghĩ ma dương tông vị kia có khả năng nhất tấn chức bán thần mạnh nhất võ thánh đi vào sau là cái gì khái niệm, hắn vẫn chỉ là có khả năng nhất tấn chức bán thần, không phải bán thần đấy. tiêu tính toán hắn là bán thần, trở ra có thể hay không còn sống đi ra đều là vấn đề, dù sao đó là chuyên môn vi nuốt thần cấp cường giả tồn tại lao lung. Tiêu tính toán sự tình đã qua vạn và năm, thần ngục khả năng xuất hiện một ít chỗ sơ suất, nhưng chỉ sợ cũng xa không phải bình thường bán thần chi lưu có thể phá giải. Càng đừng đề cập võ thánh rồi. Tô Thánh Vị kia sư tôn hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xem như giang thủ trưởng uối, thật đúng là không phải bình thường lừa bị, Hắn là hảo ý, vừa phát hiện dưỡng dục vô cùng tràn ngập thần lực giả thú quái cực, thoáng thăm dò một lần tiểu trước tiên thông chi sư thúc của mình, cái này hoàn toàn là hảo tâm. Dù sao vị kia cũng là tìm hiểu lực lượng lĩnh vực, viên mãn đã ngoài đang tại hướng lực lượng pháp tắc dạo bước tiến lên trong, nhưng mặc kệ lô kế nhưng là hảo tâm hay vẫn là ý giấu cuối cùng nhất lại đem Ma Dương Tông có hy vọng nhất tấn chức bản thần cường giả lửa bị biến mất. Người bây giờ tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, vốn lấy sau không chừng lúc nào sẽ lĩnh ngộ, có thể mặc dù ngươi lĩnh ngộ, nếu là gặp được loại địa phương này cũng muốn nhớ rõ có xa lắm không trốn rất xa, Sư Tôn cùng sư thúc tổ sự tình đã trở thành toàn bộ đại lục chê cười, không chỉ là Đông đại lục mà khác bốn cái thất phẩm tông môn tại năm đó cười ta Ma Dương Tông một đám ngu xuẩn ngu ngốc, tựu la Bắc đại lục, Nam đại lộ, trung ương đại lục những siêu nhân kia thế lực. Nghe xong việc này về sau, giống như là từng cái cười răng rơi đầy đất. Sư Tôn chính là vì việc này hổ thẹn cả đời, tiếc nuối cả đời. Giang Thủ là mang theo cực kỳ cổ quái tâm tình ly khai hiện Thánh Cung, bởi vì này trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu tin tức không chỉ nhiều, cũng đều rất có trùng kích lực. Sau khi rời khỏi Giang Thủ nghĩ nghĩ, hay vẫn là hướng phía Lai đô nội Hoàng Thịnh Phương hướng bỏ chạy, hắn còn không có tìm được phù hợp thương quyết đâu rồi. Tại Lai thừa dịch mang theo lục Thánh bọn người xuất hiện trước khi hắn đang chuẩn bị đi tìm Tô Thánh hỏi ý nên đi cái đó tìm phù hợp thương quyết. Hiện tại Lai thị bị diệt tộc, hắn cũng đúng lúc nhiều hơn một cái lựa chọn, cái kia chính là Lai thị điện tàng các. Lai thị điện tàng các nội có bao nhiêu thứ tốt, Giang Thủ có thể sẽ không bên. Một lát sau, chờ Giang Thủ đến tan hoang nội trên Hoàng Thịnh không cũng phát hiện nơi đây chinh có không ít thân ảnh tại qua lại chạy cái kia phần lớn là thu thập sửa sang lại hoặc là chấn thủ cái gì không lâu lục thánh bọn người cương ép phá trận thế nhưng mà san bằng lai thị nội phần đông tiến trúc, các loại bảo vật đều là trôn tại phân lỡ sập cung điện xuống hoàn toàn chính xác cần một lần đại thanh lý giang thủ mới xuất hiện đám người tự lập tức phát ra từng tiếng kinh hô càng ngay ngắn hướng bị xuống thăm viếng giang tiền bối bất qua mấy hơi thở tự tan hoang cung điện bậy ở chỗ sâu trong ngay lập tức đột đến một đạo thân ảnh đúng là cảnh thế võ nhưng hắn một tiếng giang tiền bối lại gọi giang thủ đầy người không được tự nhiên cảnh thế võ thế nhưng mà cảnh phù ông nội đấy Cảnh Trường lão, ngươi cũng đừng một mực tiền bối tiền bối thế ư?" Giang Thủ cười khổ mở miệng, Cảnh Thế võ lại cười ha ha, "Giang Tiền bối tấn chức võ thánh là ván đã đóng thế lúc, chờ ngươi tấn chức võ thánh, chúng ta lại đổi giọng xưng ngươi vì Giang thánh cũng không mượn." Cười qua đi, Cảnh Thế võ nhanh hơn nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Chúng ta cảnh thị đang tại thu thập chết đi lai thị mọi người rơi mất chữa vật giới chỉ, còn có mặt khác tan vỡ chí bảo, ví dụ như bị theo trận bẩy đại rơi đích trận cơ loại bảo vật, còn có lai thị khí tầng cát, điện tầng cát, giờ phút này cũng đều có người trấn thủ, Giang Tiền bối lần này tới là, ta đi điện tàng cát nhìn xem, muốn tìm một cuốn phù hợp thương đạo thần thông." Giang Thủ im lặng nhìn vị lão nhân này ra liếc, mới biểu lộ ý đồ đến. Cảnh Thế Võ lập tức vui vẻ, "Ngươi muốn tìm cái gì dạng Thương Đạo thần thông? Cửu La cùng loại với trước kia theo nhà các ngươi có được cái kia cuốn Tuyệt Đao Kinh, tốt nhất là chú trọng thân thể lực lượng bộ phát điện tịch, ngươi cũng biết ta mạnh nhất địa phương là thân thể lực lượng mà. Tuyệt Đao Kinh hay là hắn theo cảnh thị nội mua được, cảnh thị nội cũng không thiếu điện tịch, hỏi ý hạ bên này cũng là một cái phương thức." Nguyên lai là như vậy, Giang Tiễn bối yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, ta cái này mang ngươi đi điển tàng các, sau đó lại thông tri trong tộc, cần phải vì Giang Tiễn bối tìm đến một cuốn thích hợp nhất Thương Đạo thần thông." Cảnh thế võ tắc thì cười lớn sắp xếp nổi lên lồng ngực. Giang thủ cũng gật gật đầu, sau đó đến điện tàng các chỗ vị trí mà bắt đầu trở mình phập nhìn. Lúc này đây sau khi đi vào điện tàng cắt chỉ có một mình hắn, tại đây chỗ gửi điện tịch muốn so với hắn lần trước lúc đến rõ ràng càng nhiều một bộ phận, tiện tay nắm lên một cuốn nhìn nhìn, Giang thủ càng phát hiện những điện tịch này đều là toàn tập, không hề giống lần trước đồng dạng chỉ có vài phần một trong nội dung. Gần vạn cuốn võ đạo thần thông cùng bí võ, đã đến, đến rồi, cũng không cần một mực chỉ nhìn chằm chằm thương đạo thần thông, còn có thể giở thoáng một phát các loại bí võ nhìn xem, còn có, ta đã là nửa bước võ thánh. Lẽ ra cũng có thể nếm thử một chút, xem có thể hay không đem băng cực thể, hỏa cực thể cùng với trọng lực cực hạn thể tăng lên tiến 4 tầng rồi. Một khi như vậy, dựa vào những cực hạn này thể thì có hy vọng tan vỡ võ thánh lĩnh vực. Phương diện này cần chính là các loại trí bảo. Giang thủ hiện tại mới phát hiện mình trước mắt còn có thật lớn tăng lên không gian. Tuy nhiên muốn đem cực hạn thể tăng lên tới 4 tầng, đó là theo diện sát thông linh kỳ bạo tăng đến diện sát võ thánh uy năng. Một cái diện sát võ thánh, tiêu cần để cho cực hạn thể có được tan vỡ linh vực uy năng. Vậy cũng dùng muốn gặp ba tầng tiến bốn tầng sẽ là một cái bao nhiêu khủng bố biến chất. Nhưng Lai thị bị diệt tộc hơn 1000 cuối năm ẩn tích góp từng tí một, chỉ sợ có lẽ có đầy đủ bảo vật ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 228: Quán tinh quyết vô hạn khả năng. Quán tinh quyết. Thứ thứ nhất tinh la mật bố, một thương gia trăm đạo thương ảnh vẫn còn như tinh thần suyết không, rồi sau đó trăm thương dung hợp là một, nhập môn cấp mỗi một thương ẩn chứa bản thân 1% thân thể lực lượng cùng tu vi, hợp nhất về sau tương đương với điều động toàn thân khí lực cùng tu vi một kích. Bình thường cấp trăm thương mỗi thương ẩn chứa bản thân 2% tu vi, tương đương với toàn thân thân thể khí lực cùng tu vi gấp 2 bộ pháp, tinh thông cấp tốt 100 mỗi thương ẩn chứa bản thân 3% khí lực tu vi bộ pháp tương đương với một kích toàn lực gấp 3 chi uy. Đại sư cấp, mỗi một thương ẩn nửa thành thân thể khí lực tu vi, hợp nhất sau tương đương với gấp 5 lần thần lực một kích. Thông sư cấp, mỗi một thương ẩn chứa một thành khí lực tu vi, hợp nhất sau tương đương với bản thân gấp 10 lần thần lực bộc phát. Thần cấp, mỗi một thương ẩn chứa một phần rưỡi khí lực tu vi, hợp nhất sau tương đương với bản thân 15 lần thần lực tu vi bộc phát, nhưng trên lý luận mỗi một thương cũng có thể tăng lên tới bản thân sở hữu thân thể lực lượng cùng tu vi bộc phát, trăm thương hợp nhất, mạnh nhất có thể đạt tới bản thân gấp trăm lần chi uy bộc phát. Kì. Một ngày về sau, Nội Hoàng Thành điện tàng các nội Chờ giang thủ nhìn xem cảnh thế võ đưa tới một bộ thương quyết, tùy tiện quét thoáng một phát quán tinh quyết thức thứ nhất tinh la mật bố, kết quả chứng kiến nội dung quả thực lại để cho hắn kinh hãi mí mắt trực ngại. Đây thật là một bộ cực kỳ chú trọng thân thể lực lượng cùng tu vi cùng một chỗ bộc phát thần thông, càng là cao cấp nhất cựu phẩm thần thông, một cái chớp mắt đâm ra trăm thương, lại để cho trăm thương ẩn chứa lực đạo toàn bộ dừng lại ở trên hư không lại hỗn hợp duy nhất. Mạnh Liễm xem xét đi nhập môn cấp trăm thương rất yếu, chỉ là tương đương với một cái võ giả thân thể khí lực cùng tu vi toàn lực bộ phát sau bình thường một kích, nhưng cái này thường quyết đến đằng sau quả thực biến thái lại để cho người thổ huyết, tông sư cấp trăm thương hợp vừa đã đã vượt qua huyết vũ thanh phong cũ trọng kình chi uy, bởi vì tông sư cấp trăm thương hợp vừa đã là gấp 10 lần bộ phát. Thân cấp, thân cấp vậy mà trên lý luận hạn là gấp trăm lần bộ phát. Giang thủ còn không có lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực lúc, cũ trọng kình bộ phát cộng thêm hỗn cực kinh tốc hóa 18 trọng kình đã có thể tan vỡ vừa thành hình lĩnh vực, nhưng đây chẳng qua là hắn tu vi thân thể 18 lần bộ phát kết quả nếu có thể đem nhất thức tinh la mật bố tăng lên tới thần cấp lý luận viên mạnh giá trị gấp trăm lần bộ phát sau lại kích phát bí võ giang thủ cũng không dám tưởng tượng hậu quả kia. cũng may giang thủ còn có lý trí, cho nên rất nhanh cựu nhìn về phía cảnh thế võ cảnh tiền bối một thức này tinh la mật bố trên lý luận mạnh nhất là tu vi thân thể gấp trăm lần bộ phát vốn lấy trước mạnh nhất có người luyện ở đâu. trên lý luận ba chữ kia đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu. cảnh thế võ sững sốt hạ mới cười khổ nói, cái này một bộ quán tinh quyết là ta lai like thị trước kia theo một cái hứa quốc võ giả trong tay mua mua được. người nọ ta nhớ được là tu luyện đến thần cấp không chế có thể mỗi một thương đều có thể phát huy bản thân hai thành thân thể khí lực cùng tu vi trong thương hợp một hai chục lần bộ phát ta cảnh thị được đến về sau trong tộc tu tập quán tinh quyết người mặc dù có ba bốn mươi người nhưng theo không người nào có thể siêu việt cái kia ghi chép giang thủ hít sâu một hơi gấp hai mươi lần bộ phát gấp hai mươi lần bộ phát tinh la mật bố đã đã vượt qua trải qua hôn cực kinh bí võ ra chỉ huyết vũ thanh phong rồi nhưng suy nghĩ một chút đã biết rõ một phát này muốn một chút tôi luyện tăng lên có nhiều khó nó khó tiêu khó tại trăm thương hợp nhất một thương đâm ra thương thân giúp về Ngươi gây thân thể lực lượng cùng tu vi lại lưu ở trên hư không, dưới tình huống bình thường cái kia sẽ trực tiếp tán loạn, một hơi không đến sẽ tán loạn. Nhưng ngươi lại cần tại nó tán loạn trước khi lại đâm ra đồng dạng độ mạnh yếu chín mươi chín thương. Thừa dịp tán loạn trước khi lại dựa vào thần thông công pháp đem trăm thương dung hợp làm một, lại bám vào tại trên thân thương một thương đâm ra. Quá trình này, ngươi mục tiêu công kích còn cần không thể kịp phản ứng. Trong lúc này, tôi truy cầu tốc độ. Được rồi. Phong hệ võ giả vốn là truy cầu tốc độ. Ngươi đang theo đuổi vội vã như vậy nhanh trong lúc, còn nếu không đoạn thêm đại lực lượng, nhập môn cấp một thương mỗi một thương một khí lực chỉ cần ngươi nhiều hơn luyện tập đối với mình thân lực lượng tốc độ không chế đến cực hạn có thể thi triển nhưng chờ ngươi dần dần tăng lớn khí lực về sau như vậy một trăm thương hợp nhất mỗi gia tăng một phần khí lực trăm thương hợp nhất độ khó sẽ trở nên gấp mấy lần bão tăng nhưng giang thủ hay vẫn là kích động bắt được quán tinh quyết cái này một bộ quả nhiên không hổ là cựu phẩm thần thông phẩm giai tại phía xa tuyệt đao kinh phía trên thần thông một thức này tinh la mật bố đã cường đại làm cho người tức luận ruột đáng giá giang thủ đem hết toàn lực đi nghiên tập rồi tốt tốt đa tạ cảnh tiên bối cái này quán tinh quyết tự làm một phát này tự đáng giá Mặc dù biết cái này Quán Tinh Quyết độ khó không phải bình thường biến thái, nhất là mặt khác vũ khí thần thông một khi khống chế đến thần cấp về sau, tự là cấp cao nhất rồi, nhưng cái này Quán Tinh Quyết bước vào thần cấp khống chế, thi triển ra vô ý sau nhưng lại cái khác khởi đầu mới. Nó vừa bước vào thần cấp chỉ có 15 lần mỗi phát, nhưng gấp trăm lần mới là trên lý luận hạ, hơn nữa thực sự có người có thể dựa vào nó tu luyện tới gấp 20 lần mỗi phát. Đây mới là giang thủ muốn truy cầu tốc độ cực hạn cực hạn lực lượng thần thông, một thứ này Quán Tinh Quyết đối với giang thủ mà nói cơ hồ không có hạn mức cao nhất rồi trong tay hắn huyết lân thương một cái đặc tính là theo năng lực của người gia tăng mà tăng lớn sức nặng, một thanh thần khí có khả năng gia chỉ ra sức nặng. suy nghĩ một chút như giang thủ có thể bắt lấy hơn 10 cân nặng huyết lân thương đâm ra gấp trăm lần buộc phát về sau, lại đến một cái vạn cân huyết lân thương gia chỉ, chỉ sợ chỉ biết bị sức nặng liên lụy liền nhập môn cấp buộc phát cũng khó khăn dùng thi triển. nhưng chỉ cần hắn có thể thích ứng, cái kia có khả năng phát huy thực lực lại hội biến thái rất nhiều, chúng chi huyết lân thương không chỉ có thể phát huy vạn cân chi trọng, mười vạn cân, thậm chí trăm vạn cân đều không phải là không được. dù sao đó là thần khí, giang thủ khí lực cũng có thể theo huyết lân thương đặc thù công hiệu mà không ngừng tăng lớn. Một thanh huyết lân thương phối hợp nhất thức tinh hà dầm dạm, có thể cho giang thủ tuyệt đối là vô hạn khả năng. Quán tinh quyết cũng không chỉ một thức tinh hà dầm dạm, còn có thức thứ hai đảo mắt vinh hoa, ý muốn đã một thương ra, ngươi thương mang chỗ chỉ, hết thảy đều muốn trở thành thoáng qua như mây khói. Đây là nhất thức trực lai trực vãng, đem ngự thương người tốc độ phát huy đến cực hạn thương quyết, nó không có phong vân đột biến như vậy dã quyệt, cũng không có vô định thân như vậy vô ảnh vô hình, nó tựu là trực lai trực vãng, nhưng lại nhanh đến lại để cho hết thảy đều ám đạm tất sát. Đệ tam thức tinh hà gào thét, nó độ mạnh yếu không có tinh la mật bố khủng bố như vậy, bởi vì tinh la mật bố đã đem lực lượng thuyết minh đã đến từ hạ. Tinh hà gào thét thì là một thương gia, tự trong cơ thể người bắn ra giống như sáng chói tinh hà đồng dạng thương ảnh chôn vùi bát phương, đây là bầy địch nhìn chúng quanh lúc tuyệt sát chiêu thức, cũng là chỉ có ba thức, không có giống là phong hoa tuyệt đại như vậy thiêu đốt cánh mạng mình hủy diệt tính sát chiêu, bất quá một chiêu tinh là mật bố, chỉ cần ta luyện đến mức tận cùng tuyệt đối viễn siêu phong hoa tuyệt đại. Trong chú xem hết ba thức quán tinh quyết, Giang thủ tâm tình cũng mừng rỡ lợi hại, thần khí phối hợp có được vô hạn khả năng thần thông, hắn đã rất thỏa mãn. Càng đừng đề cập hắn tại trong ngày này cũng không phải là không có thu hoạch, hắn mặc dù không có sẽ tìm đến so hôn cực kinh cùng đoạt thân quyết rất tốt tăng phúc tính bí võ, nhưng băng hệ hỏa hệ bảo vật, Giang thủ lại vơ vét rất nhiều, hắn đều cảm thấy có thể nếm thử một chút đi đem cực hạn thể đột phá đến bốn tầng đấy. Lai thị bảo dược viên bị đốt quách cho rồi, Giang thủ không có khả năng tại dược tàng phụ tìm được cái gì bảo dược rồi, nhưng Lai thị nạn trong nước đạo chỉ có thời kỳ sinh trưởng bảo dược, không có bị bảo dược luyện chế thành đan dược sao? Đan dược đối với Giang thủ cũng là có thể thôn phệ, chỉ cần hắn là hoàn hảo trạng thái, nuốt vào ẩn chứa băng hỏa thuộc tính đan dược đồng dạng có thể luyện hóa thành cực hạn thể. Lúc trước chúng ta Thiên Mạch bảng Cường giả đến đây lựa chọn sử dụng điện tịch, Lai thị lại đã đem tốt nhất tăng phúc tính bí võ đô bỏ vào bí võ khu, tuy nhiên mánh liệt xem xét đi không thể tưởng tượng nổi, nhưng tinh tế nghĩ đến cũng không phải không có đạo lý, bọn hắn biết rõ Lai Phủ Hoan là ta giết, ta tám thành đã nhận được hôn cực kinh, bọn hắn lại che giấu còn không bằng hào phóng một điểm, về phần đoạt thân quyết, chỉ sợ những người kia lớp gì ta chạy nhanh tu luyện, sau đó tùy tiện. Gặp được điểm nguy hiểm tiểu thi trên đấy, điểm này không có gì, tăng phúc tính bí võ quá yếu có. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Lai thị hơn 1000 năm tích góp từng tí một, lại không có nhiều cùng trọng lực có quan hệ chí bảo của ta ba loại cực hạn trong cơ thể băng cực thể hỏa cực thể kỳ thật cũng không tính cường diệu dụng nhiều nhất là trọng lực cực hạn thể nhưng phương diện này trí bảo là quá hiếm có lai thị không phải một điểm không có mà là có ít ba loại cực hạn thể giang thủ trước kia kiến thức cũng không nhiều hai lần trước lựa chọn băng cực thể hỏa cực thể ngay từ đầu tại hắn tu vi thấp lúc sử dụng đến cũng không tệ lắm ít nhất đang nhìn núi quận cái kia loại địa phương sử dụng đến không tệ chỉ khi nào đi ra nhìn qua núi quận đi đến lăng ngai châu vậy thì không được tốt hiến tại lai đô càng là ngược lại là hắn cuối cùng lựa chọn trọng lực cực hạn thể diệu dụng vô cùng nhưng ẩn chứa trọng lực thuộc tính trí bảo là quá thiếu có Cái này cũng không nội, hay vẫn là trước luyện thương a, trước tiên đem quán tinh quyết tận khả năng nghiên tập thuần thục một ít, lại đi huyết lạc nguyên tìm chút ít hung thủ a thử xem nó hấp thu thần lực tầm độ người sử dụng công hiệu. Cảm khái sau Giang thủ hay vẫn là đã quyết định chú ý, túi lâu đừng cảnh thế võ, hắn mà bắt đầu tại lâm di phong luyện thương, dùng hắn hiện tại nội tính, dù là cựu phẩm thần thông độ khó khăn xa so với bình thường vũ khí đáng sợ, nhưng chỉ là kỹ càng quan sát cân nhắc mấy lần, rồi sau đó vài khoảng hương thời gian diễn luyện, Giang thủ có thể cầm lấy huyết luân thương thi triển ra nhập môn cấp quán tinh quyết. Không đến một ngày, hắn đã có thể thuận lợi thi triển ra bình thường cấp quán tinh quyết. Thinh Lam mật bố Hơn một ngày về sau, Giang thủ tại Huyết Lạc Nguyên trong thu liễm sát lục lĩnh vực, đối mặt lao thẳng tới mà đến một chỉ cự giai hung thú, quát khẽ một tiếng hạ từ hắn trước người trực tiếp hiện ra trong đạo màu đỏ như máu tinh mang, tinh mang càng là mới vừa xuất hiện tiểu ngưng tụ hợp nhất, lại một thương quan âm, phía trước hung thú lập tức bị xuyên thủng thân thể, phản phất động ở Huyết Lân thương bên trên giá cẩu, bị chết không thể chết lại. Tại đây hung thú bị tru sát về sau, Huyết Lân thương tắc thì huyết quang đại thịnh, một tầng huyết quang dọc theo hung thú thi thể dạo qua một vòng, cái kia hung thú tiểu biến thành xương bọc ra. Phản phất nếu không có sức nặng không xác, cùng một thời gian huyết lân thương màu xanh đen trên thân thương, một cỗ dòng nước cấm cũng dần dần hợp thành nhập giang thủ trong cơ thể. Quá tà rồi. Cái này huyết lân thương, luyện thương lúc ta có thể không cần cố kỵ, dùng thương thân hấp thu hung thú huyết nhục lực lượng, cùng ta bình thường dùng miệng ăn yêu thú huyết nhục bổ sung lực lượng cũng không sai biệt lắm. Nhưng nếu là cùng nhân loại võ giả chém giết, cái đồ chơi này vẫn có thể không cần cũng không cần tốt. Quá tà rồi. Giang thủ cũng là lần đầu tiên chứng kiến huyết lân thương phát huy hắn đặc biệt thần khí thần hiệu, nhưng một màn này lại làm cho hắn cái này không biết trải qua máu nhiều thanh tản khốc đồ tệ cấp tồn tại đều trong nội tâm sợ hãi như vậy ta bắn chết yêu thú giết hung thú đều không sao cả nhưng đối tượng người chỉ sợ cũng không có mấy người người bình thường có thể hào không thèm để ý nháy mắt sau đó thương thân du lên đỏ ở huyết lân thương bên trên xương bọc da hung thú thi thể trực tiếp hóa thành cho bụi bị đánh rơi xuống giang thủ thân thể mới vừa nhanh nhanh chóng lóe lên biến mất tại trong thiên địa cái này đoạn thời gian hắn chính là muốn đem quán tinh quyết tận lực nghiên tập đến thần cấp hơn nữa là càng cường càng tốt tình trạng ngoài ra tiểu là cực hạn thể chờ triệt để nghiên tập về sau lại đi tìm ẩn chứa trọng lực thuộc tính bảo vật cũng không muộn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai có chút tính sai Ồ, oh, là tô Sư Tỷ. Thời gian nhoáng một cái lại là một tháng sau, huyết lạc Nguyên Di Linh Tông cứ điểm bên ngoài gần vạn dặm xa, chờ Giang Thủ thi triển Nhất Thức Tinh La Mật Bố Chu sắt một chỉ cửu giai hung thú, bị huyết lân thương chậm chạp tẩm bộ thân thể lực lượng lúc, hắn mới từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một miếng đưa tin ngọc giản, quét mắt một vòng sau trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này đưa tin đến tin tức là tô Nhã nói nàng có việc tìm Giang Thủ, Giang Thủ đã ở kinh ngạc sau rất nhanh tiểu lách mình đổi hướng cứ điểm. Hai tháng luyện thương, dùng Giang Thủ hiện tại nội tính tăng thêm trong tay hắn còn có vài miếng phong thay văn một bộ quán tinh quyết thương pháp sớm được hắn suy diễn đến thần cấp, bất quá thần cấp công chế chỉ là võ ý, khoảng cách chính thức phong hệ lĩnh vực còn kém một bước, cho nên hắn hôm nay như cũng là nửa bước võ thánh. Quán tinh quyết tiến vào thần cấp về sau, giang thủ như trước tại một mực tôi luyện tinh la mật bố, hôm nay hắn một lần trăm thương, mỗi thương đều có thể ẩn chứa hắn một thành chín thần lực cùng tu vi, trăm thương hợp nhất tựa là gấp 19 lần một phát, cái kia cường hoành công giết lực đã đã vượt qua hắn thi triển huyết vũ tinh phong phối hợp hồn cực tinh độ mạnh yếu. Hai tháng này hắn đồng dạng rút ra thời gian nhất định, dùng ba ngày đi nuốt theo lai like thị vơ vét đến ẩn chứa các loại băng thuộc tính linh khí đan dược chờ chờ. Kết quả nuốt vô số đan dược về sau, hắn cũng rốt cục lại để cho băng cực thể sẽ mở ba tầng tiến bốn tầng bình cảnh. Tuy nhiên quá trình kia rất hung hiểm, chủ yếu là ba tầng tiến bốn tầng biến chất quá lớn. Liên Giang Thủ hiện tại thân thể đều thiếu chút nữa không có chống đỡ sụn dưới, nhưng đây chẳng qua là thiếu chút nữa, cho nên Giang Thủ hai tháng này thu hoạch cũng thật lớn thật lớn. Hắn hiện tại cùng mấy tháng trước chiến lược so sánh với đã là trời cùng đất chi kém, băng cực thể có thể tan vỡ vừa thành hình lĩnh vực rồi, mà một thương tinh la mật bốn nếu là tăng thêm hồn cực tinh thúc dụng ba lần thần lực bộc phát, cái kia quả thực khủng bố không cách nào hình dung. Thực tế trong hai tháng. Giang thủ săn giết hung thú mấy ngàn chỉ, mỗi một chỉ đều hấp thu đối phương nhất định được thân thể khí lực tẩm bổ bản thân. Dù là giết một chỉ hung thú sau cũng không phải sẽ đem đối phương toàn bộ thân thể khí lực đều hấp thu đến, chỉ là một bộ phận. Hơn nữa huyết lân thương tẩm bổ cũng là chậm chạp tiến hành, nhưng Giang thủ hay vẫn là cảm giác được hai tháng sau nhục thể của hắn khí lực gần như gia tăng lên một thành. Đây quả thực biến thái, Giang thủ mạnh nhất đúng là một thân thần lực, dựa theo huyết lân thương hiệu suất đến xem, tùy tiện một người bình thường cầm huyết lân thương, chỉ cần hai năm có thể đào tạo ra cùng hắn quái lực. Đây là cái gì ý nghĩa? Bất quá cũng là đang luyện thương trong hắn mới phát hiện mỗi dùng cái này thường săn giết một cái thánh mạng theo lực lượng tăng trưởng trong lòng của hắn sẽ nhiều ra một loại so huyết lạc nguyên huyết sát chi khí kinh khủng hơn giết chóc khá tốt chính là đã nắm giữ sát lục lĩnh vực giang thủ có thể chủ động đem những giết chóc kia phong tồn tại sát lục lĩnh vực trong tô sư tỷ một thời gian ngắn về sau chờ giang thủ độn hồi huyết lạc nguyên cứ điểm vừa nhìn thấy đang tại cứ điểm lối vào chờ đợi tô nhã tiểu cười mời đến mời đến hạ giang thủ càng phát hiện tô nhã đã đến thông linh thất trọng lập tức tiểu vừa vui mừng nói tô sư tỷ đột phá chúc mừng tô nhã lại khuôn mặt từng đỏ trong mắt cũng nhiều có xấu hổ ta cái này không có gì. Bất quá quay giày ngươi tu luyện đi à nha. Không có việc gì. Ta đã tu luyện không sai biệt lắm, đã đến bình cảnh kỳ. Giang thủ còn có thể tăng lên tinh la mật bố nhất thức y năng, nhưng lúc này thời điểm tự nhiên sẽ không nói lời nói thật. Là như thế này, ta lần này tới là có việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Tô nhã ngược lại là trắng rồi giang thủ liếc Rồi sau đó mới lại thấp giọng cười khổ, mấy tháng trước là có một đoạn thời gian rất dài rồi, chính là ngươi mâu thân bái nhập di linh tông trước khi. Người đi hắc ngục biển luyện đao cái kia trong vòng 6 tháng ta ngẫu nhiên đã nhận được một kiện bảo vật, cái kia bảo vật cuối cùng lại dung nhập tay phải của ta, lúc ấy còn có một đạo ý niệm xoay quanh tại ta trong óc. Nói là ta đã lấy được một vị tiền bối truyền thừa tư cách, có thể dựa vào trong tay phải bảo vật khí tức mở ra động phủ của hắn, kế thừa y bát của hắn. Tô Nhã mang theo không có ý tứ cùng xấu hổ giải thích, Giang thủ cũng nghe chăm chú. Nàng đã lấy được cái nào đó tiền bối y bát truyền thừa tư cách. Thân thoại thời đại sau các loại di phù di chỉ bí cảnh không gian nhiều không kể xiết, ngẫu nhiên phát hiện một cái không đáng ngoài ý muốn, nhưng Trâm Trú sau khi nghe xong, Giang Thủ hay vẫn là trong lòng hạ bay lên một tia kinh ngạc. Tô Nhã đạt được cái này truyền thừa gần một năm rồi, trong một năm đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tô Nhã cũng nhiều lần dựa theo trong đầu ý niệm cảm ứng tiến về trước ý niệm chỗ chỉ phương hướng, nhưng đi tới đi tới tuy nhiên cũng bởi vì khoảng cách quá xa mà buông tha cho. Ví dụ như lần thứ nhất đạt được ý niệm sau Tô Nhã hưng phấn dựa theo ý niệm cảm ứng, một đường đuổi hướng lăng nhai châu tây phương, kết quả sắp ra lăng nhai châu còn không có đến, nàng liền buông tha quay trở về. Lúc ấy nàng chỉ là song hệ ngũ trọng mà thôi. Về sau tấn chức lục trọng lần nữa xuất phát, cái kia một lần mời được Đỗ Thanh Vũ cùng nàng cùng đi, kết quả hai người xuyên việt lăng nhai châu tiến vào La Rễ Giảng Châu, một đường đi ngang qua La Rễ Giảng Châu hay vẫn là không tới ngọn nguồn. La Rễ Giảng Châu Tây Phương tiểu là tống võ Châu một góc, lại xuyên Việt tống võ Châu cái kia một góc, muốn ra Lai Quốc đến Tống quốc cảnh nội rồi. Chỉ là dựa theo trong đầu một cái ý niệm chỉ dẫn, nàng vậy mà buôn tẩu mấy vạn dặm đều mãi cho đến không được chỗ mục đích. Cái này truyền thừa chỉ sợ không đơn giản. Đây cũng là tô nhã này đến tìm Giang Thủ hỗ trợ nguyên nhân. Nếu như muốn tiếp tục đi tìm cái kia truyền thừa chỗ trên mặt đất, muốn xâm nhập Tống quốc, nàng Tiệu tính toán lại Tuấn Thăng làm xong hệ thất trọng, một cái thất trọng tại Lang Nhai Châu, một Châu chi địa đều không chói mắt, gì đảm tiến về trước Tống quốc. Một cái thông linh tất trọng nếu là ở nước khác, hay vẫn là so Lai quốc, không đúng, hiện tại đã là Cảnh quốc, so Cảnh quốc cường đại hơn rất nhiều cấp độ, dù Tô Nhã không chút nào kém hơn Cảnh phù cùng Lai Minh là Tuyệt Thế Dung Mạo, nàng như một người tiền đến, còn chưa tới truyền thừa chi địa đoán trường tiểu gia vô số ngoại ý mến rồi, Đỗ Thanh Vũ ra mặt cũng bảo hộ không được nàng, Đỗ Thanh Vũ hôm nay cũng chỉ là bắt trọng mà thôi. Đây cũng là Tô Nhã không có ý tứ nguyên nhân. Từ khi Giang Thủ một đường quật khởi về sau, hai người sống chung một chỗ thời gian đã càng ngày càng ít, mỗi lần tương kiến cơ bản đều là Giang Thủ cho nàng vô số chỉ bảo. Hiện tại vừa muốn phiền phái Giang thủ bùng tu luyện cùng nàng đi xem đi Tống Quốc, Tô Nhã chỉ là cân nhắc có cần phải tới tìm Giang thủ hỗ trợ đều cân nhắc hồi lâu, nếu không năm tháng trước nàng cũng tới huyết lạc nguyên quan sát thiên mục dẫn thành thủ, lúc ấy sẽ đem việc này nói ra. Về sau hay vẫn là Đỗ Thanh Vũ một phen làm cho nàng đã quyết định cuối cùng nhất quyết tâm, Đỗ Thanh Vũ nói đúng là dùng Giang thủ yêu nghiệt biểu hiện, chúng ta những người này nếu không ngoài ý muốn, cả đời đều chỉ có thể thụ hắn ân huệ, trừ phi ngươi cũng nhận được đại cơ duyên quật khởi, hiện tại cái này là cơ hội, một cái khả năng tại Tống Quốc truyền thừa, ngươi đặt mình trong lai like quốc đều có thể cảm ứng được phương vị, ít nhất là thánh cấp truyền thừa, chỉ cần ngươi đạt được chưa hẳn Không thể để cho thực lực đại tiến, lại thiếu nợ hắn một lần, về sau đã có năng lực cũng có thể hoàn lại một ít ơn tình. Tại Tô Nhã không có ý tứ nói rõ ý đồ đến về sau, Giang thủ nhưng lại nợ nụ cười, "Ta hiện tại thật sự là vừa tu luyện tới bình cảnh kỳ, ngươi cũng biết ta là nửa bước võ thánh, muốn trở thành chính thức võ thánh không phải nhất thời một lát có thể làm được, đi ra ngoài đi một chuyến cũng không phải chuyện xấu, ta cùng ngươi đi." Thay đổi những người khác, như là chuyện như vậy Giang thủ còn sẽ xem xét muốn hay không hỗ trợ, nhưng Tô Nhã sự tình, hắn tự nhiên không có một tia từ chối. "Ngươi yên tâm, nếu như ta tìm được cái kia truyền thừa đạo phủ, bên trong như là đồ tốt đều cho ngươi." sẽ không để cho ngươi đi không được gì. gặp Giang Thủ cười cởi mở, Tô Nhã mới cũng cười cười, cười vẫn còn có chút xấu hổ. Giang Thủ lại vẻ mặt mệt cười, Tống Quốc, Tống quốc cũng không có gì, dùng hắn thực lực bây giờ gặp gỡ tiểu Thành cấp lĩnh vực võ thánh cũng có sức đánh một trận, cho nên thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Một ngày về sau, một thân H Y Giang Thủ cùng với một thân quần đỏ Tô Nhã thông qua cảnh quốc cảnh đều chuyển tống trận đã tới Tống quốc Hoàng Thành Tống đều. đây cũng là Giang Thủ lần thứ nhất đặt chân Tống quốc, chờ hai người đi ra chuyển tống trận quảng trường, nhìn xem Tả Hưu Phồn Hoa thân thiện đô thành cảnh tượng. Giang Thủ vốn là phóng mục quan sát vài lần, mới vừa cười lấy nhìn về phía To Nhã nhưng ở nhìn soi mói Tô Nhã lại nhăn lại xinh đẹp lông mày, hoảng sợ hướng Giang thủ truyền âm, nói đùa sao, vẫn còn phía Tây. Giang thủ cũng theo đó ngạc nhiên. Nếu nói là theo Lăng Nhai Châu một đường hướng Tây đến Tống Quốc cảnh nội, cái kia lộ trình có 4 năm vạn dặm xa, như vậy hiện tại bọn hắn đứng tại Tống Đều, Tống Đều khoảng cách Tống Cảnh hai nước giao giới cũng có gần 10 vạn dặm xa, tuy nhiên, cái kia cũng không phải thẳng tắc, nhưng là đủ để chứng minh Tô Nhã trong đầu cảm ứng, là ở 10 vạn dặm bên ngoài địa phương còn có thể cảm ứng được cái kia lực phụ. Sừng sốt một chút Giang thủ mới cười nói, không có việc gì, khoảng cách càng xa, lại càng đủ để nói rõ cái này truyền thừa không đơn giản chúng ta tiếp tục hướng tây. tô nhã trong đầu vẫn là một cái mơ hồ cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng ra đại khái phương vị. đang nghe giang thủ sau cũng chỉ có thể gật đầu. nhưng trở lại là nửa tháng đi qua, hai người một đường đi ngang qua tống quốc, đến tống quốc cùng lỗ quốc chỗ giao giới, tựu là giang thủ cũng không cách nào lạnh nhạt rồi. sớm biết như vậy chúng ta có lẽ trực tiếp dùng truyền tống trận đến lỗ quốc lỗ đều, cũng không cần đi không được gì nửa tháng này. một mảnh hoang sơn giã linh bên trong, nhìn về phía trước chân núi một tòa hùng vĩ cột mốc bên dưới, biểu thị công khai lấy tống lộ hai nước cương vực phân cách tuyến. tô nhã mới cười khổ nhìn về phía giang thủ. Cảnh quốc tại Đông Đại Lục nhất phía đông nhiều lần biển, hướng tây giáp giới là Tống, Tống về sau là Lỗ, Lỗ về sau Đại Vận Quốc, tựa là Lai thừa dịch mời qua chính là cái Tia Lục thánh chỗ quốc độ. Đại vân quốc lại hướng tây, thì là ứng quốc, tựa là phụ cận một hai chục trong quốc gia tiểu bá chủ quốc độ. Hai người nửa tháng đến màn trời chiếu đất, tựa là dựa vào vũ khí thân pháp chèo chống lấy chạy đi, Giang thủ đi rất nhẹ nhàng, Tô nhã đi cũng rất mệt nọc, bằng không thì nửa tháng thời gian cũng không chỉ có thể làm cho Giang thủ xuyên việt mấy vạn dặm xa. Tô sư tỷ, phía dưới ta lưng có người đi đi, còn có thể làm cho tốc độ tăng lên một ít. Một đường đi xa xa như vậy còn chưa tới chỗ mục đích, Giang thủ cũng đúng cái này chuyển thừa đã có không nhỏ hứng thú, chờ hắn thiện ý mở miệng lúc, Tô Nhã ngược lại là khuôn mặt đỏ lên, bất quá cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Dù là không có ý tứ, nhưng hai người trước khi không nghĩ tới hội xa như vậy, cho nên cũng không dùng linh cầm thay đi bộ, trong nửa tháng nàng cũng tinh tưởng chính mình tiến lên tốc độ đã liên lụy Giang thủ rất nhiều. Tô Nhã sau khi gật đầu, Giang thủ mới cười dẫm chân tại chỗ đi tới Tô Nhã trước người, nhưng chờ Tô Nhã thật sự ghé vào trên lưng hắn lúc, Giang thủ mới thân thể cứng đờ, rồi sau đó vận chuyển vô định thân kỹu lách mình đuổi hướng tây phương. Hắn vừa rồi nói như vậy chỉ là hảo ý Không muốn xem tô nhã quá mệt mỏi, nhưng chờ vị sư tỷ này thực vươn cánh tay vãn bên trên cổ của hắn lúc, giang thủ mới phát hiện sau lưng hai luồng kinh người xúc cảm, lại để cho hắn đều thất thần một cái trước mắt. Có chút tính sai. Hắn cũng đối qua cảnh phụ, nhưng nha đầu kia có thể chưa từng có như vậy làm cho lòng người ở bên trong hơi sợ cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 230, hoàn toàn không có trong dự đoán phản ứng. Sớm biết như vậy. Được rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lại là vài ngày sau, nhìn xem một tòa hùng vĩ cột mốc biên giới biểu thị công khai lấy Lô quốc cùng Đại vân quốc biên cương tuyến, sườn núi chỗ tô nhã mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, giang thủ trong mắt cũng tràn đầy kinh nghi. Hắn một đường lưng cong tô nhã lại xuyên qua Lô quốc hơn 10 vạn dặm trường cương vực, còn chưa tới cảm ứng bên trong chỗ mục đích, cái này thật đúng là liền hắn cũng không biết nên nói cái gì rồi. Nghỉ ngơi hạ à, đi được càng xa, chỉ có thể càng nói minh cái kia truyền thừa bất phạm, Bất quá ngươi cũng may mắn là tìm ta tới, nếu là ngươi cùng sư tôn cùng một chỗ đi ra, chỉ sợ thời gian dài như vậy, giang thủ hai người đều là tránh đi vết chân tại hoang dã trong chạy vội. Tiêu tính toán như vậy cũng gặp phải không ít võ giả, những người kia vừa nhìn thấy Giang thủ cùng Tô Nhã, đối với Giang thủ biểu lộ là ngưỡng trọng, đối với Tô Nhã nhưng lại, gặp được qua võ giả ở bên trong ít nhất 8 thành đã ngoài đều là một bộ si mê thèm thuồng, dục dịch, nếu không phải Giang thủ tu vi là cự trọng, còn còn trẻ như vậy, chỉ sợ Tô Nhã đã không biết gặp được bao nhiêu phiền toái. Mặc dù là tông quốc, lỗ quốc to như vậy, võ thánh cũng chỉ là 2 3 cái, thông linh cự trọng, hay vẫn là 20 suất đầu thông linh cự trọng, ở nơi nào đều có được nhất định lực trấn nhiếp, cho nên Giang thủ bọn người ven đường tao ngộ võ giả, mặc dù có dục dịch không, có hảo ý, cũng không dám đơn giản mạo phạm lại sau đó Giang thủ đã đi, nhưng có thể khẳng định nếu không là Giang thủ, là Tô Nhã cùng Đỗ Thanh Vũ cùng một chỗ đi ra, cái kia một cái 27, 28 tuổi song hệ thất trọng, một bộ khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung mạo, gợi cảm tươi đẹp đủ để cho người liếc mắt nhìn nhìnwidetilde thần hồn điên đảo, dáng người đồng dạng nóng bỏng thon dài trước sau lồi lõm lại để cho người thèm chảy nước miếng, một cái khác nhưng lại 7, 8 chục tuổi đơn hệ bất trọng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cười đối với Tô Nhã gật gật đầu, Giang thủ mới đi đến hơi nghiêng ngồi sếp bằng xuống, nuốt đan dược chữa thương, hắn bất tiện tại Tô Nhã trước mặt bạo lộ bất tự chi thân, mỗi lần chạy đi sau đều tính dưỡng một thời gian ngắn. Bằng không thì tốc độ của hắn chỉ sẽ tăng lên nhanh hơn. Tại Giang Thủ tỉnh dưỡng lúc, Tô Nhã tắc thì theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một ít linh lực thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Như vậy một màn đã trải qua vô số lần, Giang Thủ cũng là tập mãi thành thói quen. Sau nửa canh giờ hai người mới ngồi ở một đống bay lên bên cạnh đống lửa, bên cạnh ăn uống vừa nói cười, bọn hắn đoạn đường này ven đường buôn tẩu mấy chục vạn dặm, tiêu tính toán phần lớn thời gian tại chạy đi, ven đường cũng có quá nhiều kiến thức phong phú hai người tầm mắt. Nói giỡn một hồi cũng ăn được không sai biệt lắm, Giang Thủ lại thân hình dừng lại, mạnh mà nhìn về phía Tây Phương Đại Vân quốc phương hướng. Làm sao vậy? Có người Lại tô nhã chú ý xem ra lúc giang thủ về trước một tiếng, rồi sau đó cao mậy một phen cảm ứng mới kinh ngạc nói: một cái nửa bước võ thánh, hai cái thông linh cửu trọng, giống như đang tìm cái gì, đang tại hướng chúng ta bên này tới. Tô nhã thần sắc đại biến, bất quá liếc mắt nhìn giang thủ sau mới lại an ổn xuống. nửa bước võ thánh đối với bình thường võ giả thật là khủng bố, nhưng đối với giang thủ tiểu không coi vào đâu rồi. Nàng duy nhất nghi hoặc chính là cái này hoang sơn giã linh hai nước giao giới địa như thế nào đông xuất hiện như vậy mấy cường giả, trước khi hai người một đường tại hoang dã chạy vội ven đường cũng gặp phải không ít võ giả, cái tuyết đều muốn dùng ngàn kế rồi. Nhưng trước kia những thông linh kia cựu trọng đều rất ít gặp. Không có việc gì. Giang thủ cười an ủi Tô Nhã một tiếng. Ồ, tại đây thậm chí có hai cái. A, lại là mười mấy cái hô hấp, tự Tây Phương Đại Vân quốc phương vị tiểu độn đến ba đạo lưu quang, ba đạo lưu quang mới vừa xuất hiện tại trên sườn núi không tiểu nhau nhau đem ánh mắt đã rơi vào Giang thủ cùng Tô Nhã trên người. Cầm đầu một gã áo bào hồng thanh niên nam tử trước kinh ngạc mở miệng, nhưng lại nói một nửa, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Tô Nhã trên người, trong mắt hiện lên một vòng kỳ dị sắc thái. Tô Nhã tuy sắc dung mạo cũng chỉ lại để cho thanh niên nhiều chú ý mấy hơi tiểu lấy lại tinh thần rồi sau đó mới lại nhìn về phía Giang Thủ, sau đó hắn đối với Giang Thủ nhìn chăm chú thời gian ngược lại càng dài lâu. Tiểu gia hỏa không tệ, hai mươi xuất đầu tiểu là thông linh tiểu trọng, đặt ở chúng ta Lạc Hà Cung cũng coi như được thông qua rồi. Xem vài lần sau Nam Tử độn hạ không trung, dám trận tại chỗ đi tới lúc cũng đúng lấy Giang Thủ khen ngợi một tiếng. Giang Thủ cùng tô nhã lúc này mới đứng dậy, đa tạ tiền bối tán dương. Lạc Hà Cung, Giang Thủ biết rõ Đại vân Quốc có ngũ đại võ thánh, hai vị hoàng tộc vân thánh, mặt khác ba cái thì là lần trước bị lai thừa dịch mời đi chuu sát tô thánh lục thánh, la thánh, chuu thánh ba người trước mắt áo bào hồng thanh niên chừng 30 tuổi tựu là nửa bước tu vi, hẳn là thánh nhân dưới trướng a. Lạc Hà cũng lại không giống Hoàng Thất, hẳn là lục thánh ba người người nào đó dưới trướng. Hai người các ngươi ngược lại là gà lớn, nhất là ngươi, nghe giọng nói các ngươi cũng không phải ta đại vân người a, hay vẫn là nhanh ly khai vùng này tốt, miễn cho lâm vào tuyệt cảnh. Áo bào hồng thanh niên lần nữa cười cười, cao ngạo ánh mắt đảo qua Giang Thủ sau mới lại rơi vào Tô Nhã trên người, nhất là ngươi, bây giờ đang ở thế hệ này qua lại quả thực muốn chết. Như thế nào? Áo bào hồng thanh niên cũng không mang theo ác ý, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Nhưng Tô Nhã tại lời nói hạ hay vẫn là di động bước chân đứng ở giang thủ sau lưng, giang thủ tắc thì kinh ngạc hỏi lại. Gần đây một thời gian ngắn, ta Đại Vân quốc một cái tên xấu chiêu lấy ra hỏa ở này một đời chạy trốn, đó cũng là một cái nửa bước võ thánh, lại hỉ săn sắc đẹp, tính cách biến thái, chuyên dùng hành hạ đến chết làm vui, ta Đại Vân quốc bị hắn hành hạ đến chết nữ tính đã đầy đủ hàng trăm người, bây giờ lại còn tìm chết ở ta Lạc Hà cung vùng thi hành hạ, tại hạ chính phụng sư tôn chi mệnh đuổi giết người này. Thảo Bảo Hồng thanh niên lúc này mới sắc mặt hơi ngưng trọng ở miệng, càng chỉ chỉ Tô Nhã, coi hắn dung mạo nếu là bị người nọ chứng kiến, ha ha. Tống sư huynh có hảo ý hai người các ngươi còn không mau nói lời cảm tạ, thật sự là không biết cái gọi là, cái này là từ đâu bỗng xuất hiện, một điểm lễ phép đều không có. Áo bào hồng thanh niên trong lúc cười khẽ tô nhã nghe đến sắc mặt đại biến, giang thủ tắc thì hơi sững sốt, nhưng hai người dáng vẻ ấy rơi vào phía trước tri nhân trong mắt, lại làm cho áo bào hồng thanh niên sau lưng một nam một nữ giận dữ, nhao nhao lạnh khiển trách lên tiếng. Tiểu La Tống sư minh cũng sững sốt xuống, nhưng sau đó trưởng sau lưng liếc tiểu cười nói, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, đi. Cười qua đi hắn mới mang theo sau lưng hai người một lần nữa độn bên trên không trung, cho đến lúc này giang thủ mới đúng lấy đi xa tri nhân ôm quyền nói tạm nhưng xa xa cũng chỉ truyền đến vài tiếng cười khẽ, ba đạo thân ảnh đều nhanh nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Nửa bước võ thánh còn có biến thái như vậy. Bên kia sau khi biến mất, Tô Nhã nhịn không được run rẩy thoáng một phát, một trương gợi cảm tươi đẹp khuôn mặt cũng rõ ràng có hơi trắng bệnh. Giang thủ tức thì há to miệng cười khổ nói, chỉ có thể nói thế giới lớn hơn, cái dạng gì người đều có. Nửa bước võ thánh, đặt ở Đại Vân quốc cũng tuyệt đối là phải tính đến tồn tại, dù là Đại Vân chừng năm vị võ thánh, so Hư quốc còn mạnh hơn đại không ít, nhưng nửa bước võ thánh cấp tồn tại tối đa một hai chục người a. Đại vân quốc cương vực cũng so cảnh quốc hứa quốc đại gia không ít, miệng người ít nhất dùng ngữ vi đơn vị tính toán, dùng nửa bước võ thánh thân phận địa vị, chỉ cần lời nói lời nói nhiều thiếu nữ người hội lấy lại. Lại có bao nhiêu đại thế gia gia tộc quyền thế hội tranh nhau tiễn đưa mỹ. Vừa rồi cái kia áo bào hồng thanh niên cũng là nửa bước võ thánh, mà hắn cũng là nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất chứng kiến Tô Nhã Tuyệt sắc dung mạo sau thần sắc nhất thông dòng, chỉ là lúc ban đầu có một tia kinh diễm, về sau ánh mắt thêm nữa hay vẫn là tại giang thủ trên người, cái này đủ để nói rõ cái kia cấp bậc cường giả chỉ cần không phải có đặc thú môn nhân, rất ít tạm biệt dở dở trải giường tình khiết sắc đẹp mệ hoặc nhưng đại vân quốc lại còn có một chuyên dùng hành hạ đến chết làm vui nửa bước võ thánh luân lạc tới bị người khác đuổi giết tình trạng thật sự là thế giới lớn hơn người nào đều có trước khi áo bào hồng tống sư huynh cũng là thuần túy hảo ý nhắc nhở bọn hắn giang thủ không có trước tiên khách khí nói tạ tiểu là có chút kinh ngạc cái kia bị đuổi giết nửa bước cổ quái tính cách mới trầm một nhịp tiếp được đi han uổi tô nhã vài câu giang thủ mới lại ngồi xếp bằng hạ tinh dưỡng bất quá hắn phát hiện tô nhã mất tự nhiên ngay tại hướng hắn tới gần tựa hồ tả hữu có cái gì phệ người quái dị xem ra vị này tô sư tỷ thật đúng là bị dọa đến không nhẹ ồ thời gian lại một lần nữa thoáng qua Một lúc lâu sau, đang tại Tĩnh dưỡng Giang thủ mới đột nhiên cả kinh, tựa ở hắn đầu vai ngủ Tô Nhã cũng lập tức bừng tỉnh. Trong kinh ngạc, áo bào hồng Tống sư huynh bọn người bỏ chạy phương hướng cũng rất nhanh độn đến một đạo lưu quang, càng phía sau, còn có một đạo khác hồng quang tại rất nhanh truy gần. Các ngươi còn ở lại chỗ này? Ngum ngốc. Nô lao quái đến rồi, chạy mau. Mới đầu lưu quang bay vọt hai người đỉnh đầu lúc, một thân máu đen Tống sư huynh mới phát ra một tiếng tức giận mắng, nhưng lúc này đây hắn không có lại quay đầu lại. Thẳng tắt lướt qua địa phương liền hướng tây phương chạy thủ mạng, hắn phía sau lưng bên trên cũng lưng có một người, chính là trước kia đi theo hắn cái kia Lạc Hạ cùng nữ đệ tử. Cái các nam đệ tử đã sớm đã không thấy bóng dáng. Nô lão quái, là đối phương trước khi theo như lời nửa bước võ thánh. Giang thủ nhíu mày trong cũng phát hiện một đạo hắc hồng quang đã đuổi tới phụ cận, cái kia hồng quang đã ở đến tại đây lúc mạnh mà dừng lại. Hiển lộ ra một đạo diện mục thanh tú, dâu dài phiêu nhiên trung niên nam tử hình tượng. Cái này trung niên vẻ ngoài nhìn về phía trên cực kỳ không tầm thường, tuyệt đối là một cái đủ để cho không ít nữ tính tâm hồn thiếu nữ bỏ mỹ nam tử. Nhưng một thân khí cơ nhưng có chút tâm tà, cho người một loại không z mà run không khỏe cảm giác. Tại đây lại có như vậy tuyệt sắc. A, tính toán tiểu tử kia mạnh tốt. Giang thủ đang đánh giá trên không lúc, trung niên cũng kinh ngạc chầm chậm vào Tô Nhã thẳng xem, càng xem trong mắt tà hỏa lại càng sôi trào, thậm chí cũng nhịn không được lẻ lẽ lươi liếm liếm quẻ miệng. Tô Nhã sợ hãi không thôi núp ở giang thủ sau lưng, trung niên lại cất tiếng cười to, "Tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia bình thường cự trọng có thể ở trước mặt ta giữ được ngươi?" Ha ha. Trong tiếng cười lớn hắn không có trực tiếp ra tay, chỉ là tràn ngập đùa giỡn hành hạ chầm chậm vào giang thủ. Giang thủ tất thị không nói chuyện, chỉ là cầm giả phong thái. Ngay tại trung niên sững sờ lần nữa muốn cười to lúc, lại lại đột nhiên nhìn về phía tây phương, tây phương lưu quang hồi độn mà xuống. Đúng là đi xa Tống sư Minh, Tống sư Minh cũng không có quá gần phía trước, cách hơn 10 dặm xa xa mà đứng, vẻ mặt kinh nghi chầm chậm vào Giang thủ. Hắn lúc ban đầu chứng kiến Giang thủ hai người lúc hội nhắc nhở hai người, lúc ban đầu là vì Tô Nhã sắc đẹp, dù là hắn cũng nhìn quen các loại tuyệt sắc, còn không thiếu một ít chủ động quấn quýt si mê hắn, nhưng Tô Nhã dù sao cũng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc giai nhân, thân là một cái bình thường nam tử nhìn về sau, Tiêu Tính toán cảm thấy không muốn pháp, thoáng biểu đạt thoáng một phát thiện ý cũng không coi vào đâu. Vạn Và nhất lại để cho mỹ nhân sùng bái ngưỡng mộ, Tiêu Tính toán hắn cũng phản đối Tô Nhã có mặt khác ý niệm trong đầu nhưng có thể làm cho lại một cái tuyệt sắc vi vật đối với chính mình tâm hồn thiếu nữ am hứa sùng kính sùng bái cũng là một kiện rất thoải mái sự tình đây cũng là loại tinh thần hưởng thụ về sau hắn mới phát hiện giang thủ cũng không tệ hơn nữa chính mình nâng lên lạc hà cung nâng lên hắn tại đuổi giết nửa bước võ thánh hai tên gia hỏa hoàn toàn không có phản ứng hoàn toàn không có trong dự đoán thân hình chấn động mắt lộ ra kính sợ kính ngưỡng phản ứng cái này lại để cho hắn có chút buồn bực cũng sẽ không có nhiều hơn nữa lưu có thể tình huống bây giờ rõ ràng càng một cách không ngờ cái tên giang thủ là người ngu sao mình đã nhắc nhở hắn một lần Hiện tại Ngô Lão Quái càng đuổi giết đã đến phụ cận, hai người còn không có trốn, Giang Thủ còn rút ra chiến đao chuẩn sắt chém giết. Hắn bất kể thế nào xem đều cảm thấy Giang Thủ không phải người ngu. Hơn nữa trước khi bị thua chỉ là bị Ngô Lão Quái tính toán, chính mình nội nhập đối phương sớm bố trí trong trận pháp bị an toán, cũng không phải thực lực không bằng đối phương. Tiêu Tính Toán hiện tại Ngô Lão Quái bạo khởi làm khó dễ, không có trận pháp chi trợ hắn cũng có thể bảo chứng chính mình thoát đi. Cho nên hắn mới phản hồi đến xem, như Giang Thủ thật sự là không biết trời cao đất rộng kẻ đần, vậy hắn tiệu là xem nhìn lầm rồi, chỉ có thể trách Tiểu Tử kia chính mình muốn chết. Nhưng nếu như Giang thủ cũng có nhất định chiến lược, nói không chừng hắn còn có thể chuyển bại thành thắng đâu rồi, đã bị chết một cái sự đệ, hắn cũng không có ý tư cứ như vậy trở về báo cáo kết quả công tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 231, hắn như thế nào té xuống? Tống An Minh, ngươi còn dám trở lại? Tống sư Minh lưng cong phía sau lưng bên trên nữ tử mời lập hơn 10 giặm bên ngoài, trên bầu trời đang tại chế nhạo Giang thủ họ Ngô trung niên cũng mạnh mà âm trầm nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vừa rồi hắn tại nhìn thấy Tô Nhã về sau, mặc dù nói một câu tại đây lại có như vậy tuyệt sắc, tính toán tiểu tử kia mệnh tốt cái này mãnh liệt nghe xong là vì tô nhã tuyệt sắc dung mạo mới khiến cho hắn buông tha cho người giết nhưng đây chẳng qua là một câu mình che lấp mặt mũi lời nói hắn cảm giác mình mặc dù một mực truy xuống dưới cũng chưa chắc có thể đuổi theo nói không chừng còn gặp được mặt khác lạc hà cùng đệ tử mới bày một câu chàng diện lời nói dừng lại mà thôi nhưng hắn thật không nghĩ tới tống an minh lại đi mà quay lại tại trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lúc lòng hắn hạ cũng bay lên một câu nghi hoặc tống an minh rõ ràng là bị thương bỏ chạy lúc này thực lực xa không bằng hắn còn có một cái liên lụy hiện tại hắn lại đột nhiên phản hồi chẳng lẽ phía dưới giang thủ có cái gì bất thường địa phương Chẳng lẽ Tống An Minh cho rằng cùng Giang Thủ Liên Thủ có thể đối phó hắn? Chẳng lẽ Giang Thủ cũng không phải thông linh cự trọng đơn giản như vậy? Nhưng vấn đề là, Giang Thủ khí cơ chỉ có một hệ cự trọng, như ngươi là song hệ nửa bước võ thánh, tại không tận lực bạo lộ khí tức lúc, hoàn toàn chính xác có thể che giấu khởi lĩnh vực ngoài chân người ngộ nhận là là bình thường tiểu trọng, nhưng một cái đơn hệ ngươi hoặc là võ thánh, hoặc là cự trọng, nửa bước khả năng, trừ phi là lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực. Hắn bất kể thế nào xem, cũng bất giác được Giang Thủ là võ thánh hoặc là lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực nửa bước. Cái này không chỉ là xem, mà là lý trí tại phán đoán. Toàn bộ phía Đông Đại Lục có thể lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực cũng không nhiều, ít nhất tướng quốc phủ cận hơn 10 trong nước một cái không có, giang thủ 20 tuổi xuất đầu, có thể là cái loại người này sao? Lại về phần 20 xuất đầu chính thức võ thánh, càng là hay nói giỡn. Cảm thấy mặc dù nhiều một tia kiên kỵ, nhưng họ ngô trung niên hay vẫn là lập tức cầm ra một thanh trường kiếm cất tiếng cười to, "Tốt, đã ngươi dám đi mà quay lại, cái tên lão phu trước hết giết ngươi, lấy thêm mỹ nhân này khai trai." Tiếng cười hạ như trước không có lập tức hành động. Hắn ngược lại là thời khắc chuẩn bị kỹ càng chỉ cần có một tia không đúng lập tức chạy thủ mạng dù sao có thể ở đại vân quốc chạy trốn lâu như vậy hắn cũng không phải không có đầu óc người hơn 10 dặm bên ngoài tống an minh đồng dạng không nhúc đích chỉ là lặng lặng nhìn xem giang thủ ngược lại là tống an minh sau lưng gánh vác lấy nữ tử kia giờ phút này vẻ mặt khẩn trương bối rối cùng khó hiểu nàng thật sự không rõ tống an minh tại sao phải trở lại chẳng lẽ muốn cứu cái kia hai cái ngu ngốc hay hoặc giả là tống sư minh vừa ý cái kia quyến rũ tử cái kia hai cái không có đầu óc không biết trời cao đất rộng một canh giờ trước bị bọn hắn nhắc nhở chẳng những không lập tức cảm ơn bái tạ bọn hắn nâng lên lạc hà cung lúc đối phương cũng không có mắt lộ ra kính sợ vẻ sùng kính thậm chí một canh giờ đi qua còn không có trốn quả thực đang ở đó nữ tử vẻ mặt kinh nghi cùng khó hiểu ở bên trong giang thủ đột nhiên động đối với một cái khắp nơi hành hạ đến chết nữ tính làm vui võ giả hắn cũng không một điểm hào cảm thậm chí đối với phương còn đem chủ ý đánh vào tô nhã trên đầu giang thủ cái này khẽ động tự làm một đạo hắc quang hiện ra thẳng lướt phía chân trời trong chốc lát trên bầu trời họ ngô trung niên kinh hải kinh quát một tiếng thủy hệ lĩnh vực lập tức đánh về phía phía chân trời nhưng cái này lĩnh vực vừa phước bắn tới giang thủ ánh đao trổ trên mặt đất. Tiểu giống như vải rách đồng dạng bị xé nát bấy, hơn nữa xé nát lĩnh vực Giang Thủ một thân tràn ngập bạo liệt cảm giác tốc độ cũng không có đã bị chút nào áp chế. Hô, Hắc Quang lập lòe mà qua, chờ Giang Thủ mời lập hư không lúc, họ Ngô Trung Nhiên đã một thi hai đoạn. Phu phu một tiếng hướng phía dưới truy lạc. Hô Long, tại chỗ rất xa một mực tại chú mục quan sát, tâm tư cuốn tống an minh thẳng kinh hái trong cơ thể khí cơ đại loạn, đều thẳng tấp từ trên cao độ mây ngã hạ sơn trong. Cái đó sợ sớm đã hoài nghi Giang Thủ không giống kẻ đần, cho nên hắn không trốn hẳn là có chút lực lượng có thể chứng kiến tung hoành đại vân quốc làm ác vô số ngô lão quái cứ như vậy bị giang thủ một đao miêu sát đối phương phóng xuất ra lĩnh vực chấn áp đều bị đơn giản xé nát như thế một màn hay vẫn là kinh hãi tống an minh nhanh bị sợ điên rồi đó là nửa bước võ thánh a muốn hay không như vậy hung tàn chắc không được chính mình nâng lên lạc hà cung lúc giang thủ hai người cũng không có gì khiếp sợ chi tình chắc không được hắn nâng lên tại đuổi giết một cái nửa bước võ thánh lúc đối phương cũng không có mắt lộ ra kính sợ vẻ sùng bái hiện tại hắn mới biết được lúc trước ý nghĩ của hắn là cỡ nào buồn cười hắn chịu tính toán đuổi giết ngô lão quái mà đến chiến lược thì ra là so ngô lão quái cấp một chủ mang lên hai cái đồng dạng rất mạnh sư đệ sư muội là vì Ngô Lão quái am hiểu trận pháp mà hắn không am hiểu mới cần giúp đỡ kết quả một lần không cẩn thận tiểu là chạy trốn chết còn đắp một cái đằng trước sư đệ mệnh từ hắn như vậy còn muốn làm cho đối phương nghe xong tiểu mắt lộ ra sùng bái hắn thiếu chút nữa không có bị vừa rồi một màn dọa nước tiểu đó là nửa bước võ thành à một đao chết hay vẫn là tại đối phương để phòng bên trong một đao không cùng kinh hãi trong thật sự muốn sinh sinh rơi đập tại trên núi đá Tống An Minh mới lại miễn cưỡng để một hơi ổn định thân thể rồi sau đó lơ lửng tại tầng trời thấp trệt để phát khởi nốc. Phía sau hắn lưng con cái vị kia sư muội kinh hãi so với hắn còn khoa trương, cho tới bây giờ đều là mặt mũi tràn đầy mê mang, giống như căn bản không biết hai người từ trên cao rơi xuống còn kém điểm ngã tại trên núi đá tựa như. Khôn cùng hoảng sợ ở bên trong, Tống An Minh mới đột nhiên lại đã nghe được một câu, một câu kia lời nói trực tiếp lại để cho hắn thân thể run lên, rồi sau đó ngượng xấu hổ vô cùng, vận chuyển thân pháp liền hướng tây phương bỏ chạy, bởi vì hắn nghe được đúng là cái kia xinh đẹp vô song tuyệt sắc giai nhân chàng ngập nghi hoặc hỏi một tiếng, bọn hắn như thế nào té xuống rồi? Cái này, Tống An Minh muốn chết. Tại sao lại chạy thoát? Thoát được còn hơn hồi nãy nữa nhanh. Nhìn phía xa rất nhanh biến mất lưu quang, Tô Nhã mới lại kinh ngạc mở miệng, Cửu là Giang thủ cũng đầy mặt kỳ quái, hắn cũng không hiểu Tống An Minh vì cái gì lại chạy thoát. Dù sao hắn không biết tâm lý đối phương biến hóa, vốn là còn muốn hỏi hạ cái kia hai vị bị thương có nặng lắm không đấy, ta cũng không rõ ràng lắm. Im lặng lắc đầu, Giang thủ mới lại hàng hạ thân, vốn là đem họ ngồi trung niên chứa vật giới chỉ thu hồi, mới lại xoáy lên một tầng hỏa diễm đem hắn tàn thi đốt đốt thành tro. Bất quá một phen xem xét sau Giang thủ phát hiện vị này nửa bước cấp võ thánh cũng không có gì đáng giá khen bảo vật hoặc công pháp thần thông, đây cũng là hiện tại Giang thủ tầm mắt khoáng đạt rất nhiều. Huyết lạc nguyên mồ bán thần động phụ truyền thừa hắn tựu đại phát hoàn tài, đem Lai thị nhỏ tận gốc về sau, Lai thị phần đồng chí bảo cũng bị cảnh thị toàn bộ đưa cho đại nguyên tông, thần thông thánh khí thật đúng là không coi vào đâu rồi. Mặc kệ cái kia Tống An Minh vì cái gì trốn nhanh như vậy, tại đây cũng không nên ngây người, chúng ta đổi cái địa phương a. Giang thủ còn không biết Tống An Minh sư tôn rốt cuộc là ai, rốt cuộc là cái nào võ thánh, đối phương sau khi rời đi có thể hay không lại mang theo hắn sư tôn phản hồi cũng không nhất định, cho nên đổi cái địa phương tính dương an toàn hơn. Tô Nhã tự nhiên cũng không phản đối, sau đó hai người tự lại là Giang thủ lưng con Tô Nhã cất bước, rất nhanh biến mất tại trong màn đêm đã đến, đã đến, ngay ở chỗ này, ta cảm giác được đã đến. Cuối cùng đã tới. Thời gian nhoáng một cái lại là một tháng sau, một mảnh mịt mù không có dấu người hoang sơn dã linh tầm đó, tại đây linh khí chấn động cũng không đặc biệt nồng đậm, thậm chí sơn dã rắn ngẫu nhiên thoáng hiện dã thú cũng chỉ là cường đại chút ít dã thú, cũng không phải yêu thú chi lưu, chờ lưng con tô nhã đến sơn lĩnh trên không lúc, tô nhã mới hưng phấn hô to. Giang thủ cũng thở dài một hơi, cuối cùng đã tới. Tô nhã kế thừa cái này động phủ truyền thừa thật đúng là xa a, xa hắn đều có chút không dám tin tưởng, bởi vì lúc này hai người không chỉ lướt qua đại vân quốc cơ vực liên ứng quốc đều một đường đi ngang qua tới đã tới ứng quốc miền tây theo quốc mà một cái ứng quốc nhưng lại hai đại ngũ phẩm thế lực toa chấn còn có mấy cái tứ phẩm thế lực một cái ứng quốc cương vực đủ để là cảnh quốc gấp 10 lần tà hưu trước trước sau sau buôn ba một hai tháng giang thủ đi ngang qua lộ trình trường bên trên trăm vạn dặm rồi đây là chỉ thẳng tắc khoảng cách cuối cùng đã tới sao tô sư tỷ ngươi kế thừa cái này truyền thừa không đơn giản a quá không đơn giản rồi cách xa nhau bên trên trăm vạn dặm xa ngươi đều có thể cảm ứng được cái này là so sánh cựu phẩm thánh khí bảo vật đều chưa hẳn có thể đạt tới khoảng cách xa như vậy rất có thể cũng không phải thánh cấp truyền thừa rồi Cảm khái trong giang thủ mới lại dẫn hương phấn nhìn về phía Tô Nhã. Còn có tựa là, ngươi cái này truyền thừa tuy nhiên không đơn giản, nhưng vận khí của ngươi lại không tệ, trực tiếp bị ngươi đạt được. Dựa vào cảm ứng tới là được, có thể so sánh lần trước ta tại Huyết Lạc Nguyên gặp được chính là cái kia bán thần cấp cường giả truyền thừa nhẹ nhõm nhiều hơn. Chỉ nhìn một cái khoảng cách cảm ứng đã biết rõ trước mắt truyền thừa không đơn giản, cái kia nói không chừng tiểu là siêu việt thành cấp tồn tại truyền thừa. Nhưng cái này so về lần trước Huyết Lạc Nguyên Di phụ lại đơn giản nhiều hơn. Lần trước hội tụ nhiều người như vậy, cạnh tranh truyền thừa hung hiểm nhất cũng là nhân loại võ giả, mà không phải động phủ khí linh khảo hạch. Hiện tại chỉ có hắn và Tô Nhã tới, hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm. Chúng ta xuống dưới tìm xem. Tô Nhã cũng hưng phấn lợi hại, đối với Giang thủ hô nhỏ một tiếng liền từ giang thủ trên lưng thoát ly, rồi sau đó thân thể loé lên tiểu vận chuyển thân pháp dựa theo cảm ứng đi về phía trước. Mấy trăm hô hấp về sau, hai người lại đến dãy núi tầm đó một tòa cảnh sát xinh đẹp trong sơn cốc, trong sơn cốc một đầu thác nước từ bên trên đổ vào mà xuống, hội tụ ra một cái thanh tịnh động lòng người thủy đảm. Giang thủ vốn là xuống dưới cảm ứng, phát hiện đây đầm không có chút nào nguy hiểm, mới lại dẫn Tô Nhã lặn xuống. Tô Nhã vừa mới tới gần đáy đầm Phía dưới bản không hề gì trạng nước bùn địa trong đột nhiên nhiênwidetilde một lần rung động lắc lư, rồi sau đó toàn bộ mặt đất lại phảng phất địa chấn tựa như phía bên trái phải sẽ rách, hiện lộ ra một cái rất tròn như kính hình tròn cửa vào, cửa vào trong càng hướng ra phía ngoài phun trào ra nồng đậm thất thải bảo quang bắn thẳng đến mà lên. Là tại đây rồi. Tô Nhã lập tức đại hỉ, muốn lôi kéo Giang thủ đi vào lúc, Giang thủ lại đột nhiên ngừng tạm thân thể, lôi kéo có chút nghi hoặc Tô Nhã chui ra khỏi thủy đàm. Lại sau đó hai người nhưng lại đứng tại thủy đàm bên cạnh phát khởi sự sợ. Như có người ngoài ở tại, có khả năng chứng kiến cảnh tượngwidetilde là cảnh sắc tú lệ trong sơn cốc, một đạo hoa mỹ thác nước trước thủy đàm bên cạnh hai đạo ướt xuống thân ảnh ngơ ngác nhìn xem một đầu phóng lên trời thẳng vào vân tiêu thất thải bảo quang thất thải bảo quang giống như kình thiên thần trụ bình thường đồ số hùng vĩ trong lại dẫn làm cho người tim đập thình thình hấp dẫn khí tức lại để cho người nhịn không được muốn tới gần Ngây người mấy hơi thở giang thủ mới vỗ cái óc, như vậy dễ làm người khác chú ý cái này xông thẳng lên trời bảo quang chỉ sợ tại sổ ngoài trăm dặm đều có thể thấy nhất thanh nhị sở có biện pháp nào không bỏ đi không biết tô nhã cũng là biến sắc lấy chầm chầm vào bảo quang nếu là cái đồ chơi này không cần thiết mất một mực cứ như vậy thẳng vào vân tiêu thật là rất dễ dàng lại để cho mọi nhân phát hiện im lặng gác đầu hai người lại nhìn mười mấy hơi thở, phát hiện cái này thất thải bảo quang không chỉ không có đổi đại, ngược lại càng ngày càng danh vọng. đi xuống xem một chút, xem chúng ta trở ra cửa vào có thể hay không biến mất. Trầm mắt sau giang thủ mới lại lôi kéo tô nhã độn rơi xuống thủy đàm, chờ hai người nhảy vào bảo quang chui vào dưới nước, chỗ tiếp xúc nhưng lại một cỗ không gian chấn động, không gian chấn động về sau, hiện ra tại trước mặt hai người đã không phải là trước khi thủy đàm hoàn cảnh, mà là một mảnh cảnh sắc tráng lệ phong cách cổ xưa núi non trùng điệp. giang thủ hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó mới lại không có lại cười khổ, ta trước khi còn khen ngươi vận khí tốt kia mà. Nhưng nếu như cái kia bảo quang không có biến mất, cái này cũng không phải vận may rồi. Mạnh mẽ như vậy bảo quang phóng lên trời, như một mực không cần thiết mất, thật không biết hội hấp dẫn phụ cận có bao nhiêu võ giả nghe tin lập tức hành động a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 232: Năm tòa cột mốc Biên giới. Theo Giang Thủ cười khổ, Tô Nhã Đồng dạng liên tục cười khổ, nhưng tiếp được đi nàng lại khuôn mặt đại biến, nhắm lại đôi mắt dễ thương như là tại lắng nghe tiếp nhận cái gì, mười mấy cái hô hấp sau Tô Nhã lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Thủ, cái này đỡ phụ, như thế nào? Giang Thủ ngạc nhiên nhìn về phía Tô Nhã, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì phiền toái? Lĩnh vực, cái này động phủ có 5 tòa chấn phủ cột mốc biên giới, 4 tòa tử biên 1 tòa chủ địa, mỗi tòa cột mốc biên giới đều bị phong tồn tại một tòa cung điện. Muốn kế thừa cái này, toàn bộ động phủ tiểu cần đem 5 tòa chấn phủ cột mốc biên giới hoàn toàn luyện hóa, mà mỗi một tòa cột mốc biên giới trước khi đều phong tồn lấy có thể cho thông linh kỳ võ giả lĩnh ngộ lĩnh vực cơ duyên. Cái loại này cơ duyên tiểu là cùng loại với chúng ta quan sát thiên mục dẫn cơ duyên, ngươi mở ra phong ấn về sau không có khả năng dựa vào nó trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực, nhưng chỉ cần ngộ tính đầy đủ, thì có nhất định hy vọng suy diễn ra chính thức lĩnh vực, trong đó bốn tòa tử cột mốc biên giới. Phong tổn chính là kim phong thủy một bốn loại cơ bản lĩnh vực cơ duyên, chủ cột mốc biên giới chấn áp chính là một loại đặc thủ lĩnh vực cơ duyên. Nhưng người đi luyện hóa lúc lại phải theo tử cột mốc biên giới chỗ tử phủ bắt đầu, luyện hóa bốn tòa tử cột mốc biên giới sau mới có thể tiến nhập chủ phủ, Bằng không thì ngươi tiểu tính toán đã đến chủ phủ cũng sẽ bị trận pháp cách trở tại bên ngoài. Trời tô nhã từng câu lời nói giảng ra, giang thủ tắt thì sửng sốt, sửng sốt một cái chớp mắt trong mắt mới hiện lên một tia cung hỷ. Năm tòa cột mốc biên giới phong tổn nằm cái tấn chức lĩnh vực cơ duyên, cùng loại với thiên mục dẫn cái loại nầy. Cùng loại với thiên mục dẫn cái loại này tuy nhiên tân chức sát xuất không xác định. Lần trước hơn 10 người quan sát chỉ có giang thủ một cái thành công ngưng tụ, còn lại mấy chục người có thể bất quá một cái tìm hiểu ra sát lục lĩnh vực đã rất tốt đẹp sát xuất. Rồi cái tiêu cơ duyên cho người lĩnh ngộ sát xuất đều thấp hơn 1%. Nhưng nếu không có cái loại này cơ duyên, bình thường võ giả muốn lĩnh ngộ lĩnh vực, sát xuất là xa thấp hơn một phần vạn. Một quốc gia ở trong hơn trăm triệu hoặc là mấy tỷ võ giả, phần lớn cũng chỉ là cái vị số võ thánh, có thể nghĩ cơ duyên như vậy có trọng yếu bao nhiêu? Càng mấu chốt chính là bốn tòa tử cột mốc biên giới phụ cận cơ bản lĩnh vực cơ duyên có kim hệ lĩnh vực cơ duyên. Tô Nhã là kim hỏa song hệ, đồng thời còn có phong hệ lĩnh vực, Giang Thủ chỉ cần lĩnh ngộ ra phong hệ lĩnh vực, sẽ lộ sắc vì song hệ võ thánh. Ta bây giờ có thể cảm ứng được năm cái cột mốc biên giới phương vị, nhưng phương hướng nào là có phong hệ cơ duyên chỗ tử phụ phong phủ, còn có phương hướng nào là đặc thù lĩnh vực chỗ chủ phủ. đều không xác định, chỉ có thể nguyên một đám đi tìm. Tô Nhã mở miệng lần nữa về sau, trên mặt đẹp ngược lại là nhiều hơn một tia sầu lo, hơn nữa vừa rồi ý niệm hình như là nói, vị kia cường giả chuyển thừa như thế. Ta cái này trực tiếp người thừa kế tuy nhiên trước hết nhất đạt được cơ duyên, nhưng cuối cùng nhất có thể hay không đạt được còn muốn xem biểu hiện. Nếu là có mặt khác bị Bảo Quang dẫn lên võ giả vượt lên trước tìm được luyện hóa mặt khác cột mút biên giới, cái kia lối vào Bảo Quang cũng không biến mất. Hội một mực tồn tại, thẳng đến có người luyện hóa toàn bộ động phủ mới thôi. Ta và những người khác so sánh với lớn nhất ưu thế chính là ta trước hết nhất đi vào, còn có thể cảm ứng được từng cái cột mút biên giới phương vị. Mặt khác bị Bảo Quang hấp dẫn đến võ giả chỉ có thể dựa vào vận khí đi tìm thử phụ. Tinh tế sau khi nghe Song Giang Thủ cũng đã trầm mặc mấy hơi, sau đó mới mở miệng nói. Tuy vậy ngươi cũng đã chiếm thật lớn ưu thế. Tuy nhiên ta không biết cái này động phủ có bao nhiêu, nhưng chắc có lẽ không thiểu. Năm cái phương hướng tùy tiện chọn một lựa. Ân. Tô Nhã hưng phấn nhẹ gật đầu, nhắm mắt cảm ứng một phen mới đúng giang thủ nói, hướng đông a cảm ứng trong vị trí kia cách cách nơi này gần đây. Giang thủ cong lên Tô Nhã tiểu vận chuyển vô định thân đổi hướng phương đông, trên đường đi bị Tô Nhã chỉ điểm lấy đột đi, tuy nhiên tại cảm ứng trong cái kia khoảng cách hai người gần đây, thế nhưng mà giang thủ tại sau đó hay vẫn là chọn vẹn chạy vội 6 7 canh giờ, 6 7 canh giờ một mực vận chuyển đỉnh phong tu vi chèo chống thân pháp, khoảng cách này thật đúng là không gần. Đã đến. Đương hai người đến một tòa thản rộng rãi bình nguyên. Bình Nguyên Tả hữu cỏ dại rã rừng cây sinh, tại rừng cây thưa thớt trong một tòa hùng vĩ cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, cung điện cao mấy trăm thước, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Tả hữu trận pháp sáng bóng lật lè. Hai người dông trận tại chỗ đi vào trong điện lúc, chứng kiến đúng là một mảnh chống trải. Cung điện trung ương nhất thì là một tòa hơn 2 mét cao ngọc địa. địa thân mang theo một cỗ phong cách cổ xưa thê lương khí tức, hắn bên trên trả sách viết đại đoạn văn tự, những văn tự này cũng là đại lục thông dụng văn tự. Tinh tế xem tiếp đi lúc, Giang Thủ mới phát hiện cái này cột mốc biên giới bên trên ghi đúng là trước khi tô nhã theo như lời năm tòa cột mốc biên giới năm cái bị phong tồn lĩnh ngộ lĩnh vực cơ duyên, trừ ngoài ra còn có cột mốc biên giới luyện hóa chi pháp. chứng kiến những giang thủ này mới im lặng, xem ra coi như là bị bảo quang hấp dẫn nhập phủ người, mặc dù không có ý niệm nhắc nhở, nhưng chỉ cần đối phương có thể phát hiện như vậy cung điện, tiểu cũng sẽ minh bạch hết thảy. thủy hệ lĩnh vực, tại đây phong tồn là có thể tìm hiểu thủy hệ lĩnh vực cơ duyên, cái kia chính là thủy phủ rồi. tại giang thủ chú ý cột mốc biên giới lúc, tô nhã mới kinh ngạc đi đến cột mốc biên giới phía sau cung điện ở chỗ sâu trong, nơi đó là một đoàn trận lực sáng bóng hiện lên hình tròn phong tồn lấy một cây bảo dưỡng có phải hay không chỉ cần đã luyện hóa được cái này cột mốc biên giới về sau ngươi tùy thời muốn mở ra cái này phong cấm cũng có thể cũng không phải ngươi luyện hóa sau sẽ trực tiếp mở ra cái kia phong ấn giang thủ cũng nhìn ở chỗ sâu trong bị phong cấm bảo giữ liếc mới nhìn hướng tô nhã là tô nhã gật gật đầu sau mới cười khổ nói ta vốn là còn tưởng rằng như chúng ta vận khí tốt có thể trước tìm được phong phủ một khi như vậy tiểu tính toán cuối cùng cái này động phủ ngoài chăn người có đi chỉ cần ngươi có thể quan sát đến những cũng kia đã làm cho rồi không nghĩ tới giang thủ ngược lại là tức cười năm cái cột mốc biên giới chỉ có thể dựa vào vận khí lựa chọn lần thứ nhất tiểu muốn đánh lên phong hệ lĩnh vực tân chức cơ duyên cái con kia có một phần năm cơ hội bọn hắn vận khí cũng không tệ rồi ít nhất không có đến chủ cột mốc biên giới chỗ trên mặt đất bằng không thì tiểu là đi không được gì mà chỉ cần cuối cùng nhất có thể đem cái này động phụ khống chế nơi tay còn không phải muốn làm sao tới tiểu làm sao tới tô nhã cũng không nói chuyện rồi chậm chậm vào cột mốc biên giới bên trên luyện hóa chi pháp quan sát vậy cũng là công pháp một loại luyện hóa công pháp mà thôi tô nhã cũng nuốt qua tái sinh tuyển thần dịch giang thủ cho nàng người dọa chính cô ta đã uống tắm tích đưa cho diệp viện linh hai dọn, nhưng tiểu tính toán như thế nàng hôm nay nô tính chỉ sợ cũng đã là thượng phẩm chất việt cấp đẳng, cho nên chỉ là nhìn mấy lần dư vị vài cái, Tô Nhã mà bắt đầu đếm thử luyện hóa. Một lát sau, giang thủ hai người mới lại chầm chậm vào cột mốc biên giới nhăn lại lông mày. Tô Nhã bắt đầu luyện hóa lúc, mười mấy cái hô hấp tự cột mốc biên giới cuối cùng tiểu hiện hiện một tầng dịu dàng lưu quang, đó là Tô Nhã sợ tu kim hỏa nguyên khí sáng bóng, nhìn về phía trên chỉ cần đem cái này cột mốc biên giới phụ kiến tựu là triệt để luyện hóa, nhưng hơn 2 mét cao cột mốc biên giới sau đó đi qua một nén nhang thời gian tô nhã luyện hóa cột mốc biên giới nhưng lại xa xa chưa đủ một phần mười chuyện gì xảy ra cái này ô sóng sơn mạch như thế nào lại đột nhiên xuất hiện như vậy bảo quang phóng lên trời thẳng vào vân tiêu lão phu trước khi tại hồng diệp thành đô bị bảo quang kinh động như thế bảo quang không chỉ màu sắc sáng chói lại để cho nhật nguyệt thất sắc càng tựa hồ có loại không hiểu mỹ lực lại để cho người một mắt nhìn đi đã bị hấp dẫn tim đập thình thịch tựa hồ nhịn không được tiểu muốn tới gần hồng diệp thành khoảng cách nơi đây thế nhưng mà trường mấy ngàn dặm thượng cổ đập phủ hay vẫn là tông môn gì chỉ tô nhã tại cố gắng luyện hóa đệ nhất đĩa cột mốc biên giới lúc Động phủ bên ngoài núi non trùng điệp tầm đó vốn là hoang vu sơn mạch giờ phút này lại tụ tập nổi lên từng đạo thân ảnh. Vội vàng xem xét thân ảnh ấy chừng mấy ngàn người, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện cuối chân trời lại có mới thân ảnh xuất hiện, càng tại rất nhanh tiếp cận. Mấy ngàn người ở bên trong cũng chỉ có không đến trăm người phân thành ba đợt tụ tập tại bảo quang tồn tại sơn cốc thủy đàm bên cạnh. Cái này ba đợt người cũng chính là ô sóng sơn mạch phụ cận mạnh nhất ba cái thế lực lớn đầu não. Bất quá cái này ba cái thế lực cũng chỉ là nhị phẩm thế lực, thông linh bắt trọng toạ chấn mà thôi. Nho nhau bị bảo quang hấp dẫn mà đến đám người cũng không có vội vã đi vào. Dù sao đột nhiên hiện ra động phủ bảo quang. Dù là nhìn về phía trên cực kỳ hấp dẫn người, nhưng bên trong đến cùng là phúc là họa còn không nhất định, cho nên nhóm người này chỉ là tại chạy đến bước nhỏ phong tỏa cửa vào, rồi sau đó phái một đám thử nước đệ tử đi vào, hiện tại cũng đang đợi tin tức. Tại chúng ta tam gia phong tỏa tin tức trước khi, có bao nhiêu tiểu thế lực võ giả đi vào? Không rõ ràng lắm, nhưng chắc có lẽ không thiếu, bảo quang hiện ra lúc chúng ta trước tiên cứ tới đây, có thể chúng ta tam gia cách cách nơi này đều là mấy ngàn dặm xa, một ít gần đây nhất phẩm tông môn võ giả, hoặc là tiểu gia tộc võ giả chỉ sợ cũng đi vào không biết. Cái kia không có quan hệ, bất quá cái này bảo quang một mực không tiêu tán bị phái nhập trong đó tất cả gia đình đệ đến bây giờ cũng không có người đi ra chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ không thể cứ như vậy làm chờ à chờ đợi thêm nữa không chừng thì có tam phẩm thực lực nhận được tin tức chạy đến thậm chí khả năng có võ thánh tọa chấn tông môn đều sẽ xuất hiện tiêu tính toán chúng ta không hướng những thế lực kia truyền lại tin tức có thể mặt khác bị chúng ta ngăn cản tại bên ngoài nhất phẩm thế lực võ giả như không tâm lòng đối ngoại tán tin tức tiêu quá bình thường mà trước khi chúng ta nhiều phiên nếm thử căn bản không cách nào che lấp nơi đây bảo quang ba đội thân ảnh tụ tập tại thủy đàng bên cạnh lúc từng cái đều đang đợi đợi trong trao đổi Ngay tại trao đổi trong tự phía trước trong đầm nước đột nhiên tựu hiện hiện một đạo thân ảnh, đang chờ đám người lập tức đại hỉ. Cái kia đi ra chính là một cái trước khi bị phái đi vào, đã đi vào lưỡng ba canh giờ đệ tử. Bên trong tình huống như thế nào? Đại hỉ trong ba đợt trong đám người một gã lao giả áo bào đen trực tiếp giống trận tại chỗ, cái kia mặt mày thành tù nữ tử cũng kích động nói, bên trong giống như không có gặp nguy hiểm, yêu thú cực nhỏ, phần lớn cũng chỉ là thảo mục thành yêu, phẩm giai cũng không cao, tổn hại cấm chế cũng rất ít, chỉ có lượt bảo vật, ta ở bên trong bài kiến thiệt nhiều hoang dại bảo dược lộn xộn xí trưởng, nhưng thông qua cửa vào đi vào người hẳn là bị không gian trận pháp tùy cơ hội truyền tống đến động. Phủ các nơi nghĩ ra được chỉ có thể dựa vào vật khí. Ta trước khi buôn ba mấy canh giờ mới thật không dễ dàng mới tìm được một cái cửa ra. Nữ tử đoạn văn này cũng không phải truyền âm, mà là giảm thấp xuống thanh âm tinh tường giải thích, bởi vì đây là Tam gia quyết định. Một đoạn lời nói sau ba cái nhị phẩm thế lực trưởng lão đều là đại hỉ. Nói như vậy chúng ta có thể tiến bảo là có thể đi vào rồi. Bất quá đi vào tầm đó hay là muốn đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, Tam phẩm tông môn chúng ta đắc tội không nổi, tứ phẩm càng đắc tội không nổi. Chúng ta mặc dù không thông truyền, cái này bảo quan một mực tồn tại cũng không phải là chúng ta có thể độc chiếm hiện tại chủ động hướng những thế lực lớn kia thông truyền còn có thể đạt được một hảo cảm hơn, có cái này hảo cảm mặc kệ chúng ta ở bên trong được cái gì, những thế lực lớn kia cũng sẽ không minh đoạn, mà chúng ta chính yếu nhất đúng là chiếm trước tiên cơ. Nói đúng, phái người thông truyền tin tức ta, tại những thế lực lớn kia tồn tại trước khi đến, chúng ta có thể được đến bao nhiêu chỉ có thể nhìn vật khí. Lại là một phen viên thương thảo về sau, ba cái nhị phẩm thế lực phần đông võ giả mới nho nhau tiềm vào thủy đàm, cũng chỉ có cực cá biệt võ giả lựa chọn ly khai nơi đây hướng ra phía ngoài phi đội, cái kia chính là hướng tùy quốc thế lực lớn thông truyền tin tức, tùy quốc tại ứng quốc miền tây. Quốc lực đồng dạng cực kỳ cường thịnh, trong nước lục đại võ thánh tòa chấn, tam phẩm thế lực gần trăm, mà thế hệ này càng là tiếp giáp ứng quốc, bảo quang như một mực không cần thiết mất, có thể khẳng định chính là tại vài ngày sau, vùng này tất nhiên hội hấp dẫn đến ứng theo hai nước vô số cường giả đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 233, võ thánh đến. Thật lớn, cái này động phủ cũng quá lớn, chúng ta đã tiến đến bốn ngày rồi, ta trong đầu còn có cảm ứng chỉ dẫn, chúng ta cũng không cần cân nhắc đi nhầm đường, lại đến bây giờ mới tìm được thứ hai địa cột mốc biên giới. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hai ngày sau chờ Giang Thủ lưng con tô Nhã một đường phi đội, lần nữa đến một chỗ ngồi tại núi Non Trùng Điệp Chi đỉnh trong Đại Điện, nhìn xem hình thức cách cục không sai biệt lắm bộ dáng. Tại Đại Điện ở chỗ sâu trong còn có một cây bị phong tổn Kim Hệ bảo dược, Giang Thủ là vui sắc lập lòe, tô Nhã lại nhịn không được cười khổ một tiếng. Hai ngày trước tìm được Thủy Phủ về sau, tô Nhã dùng bốn canh giờ mới luyện hóa Tử Cột Mút biên giới, luyện hóa về sau nàng trong đầu lại hiện lên rất nhiều tin tức. Những tin tức tiên là Cột Mút biên giới thượng truyền đến, có thể cho To Nhã mượn nhờ một mảnh kia động phủ trận pháp cấm chế chi lực, khống chế một phần mười động phủ. Nam tòa Cột Mút biên giới. Chủ cột mốc biên giới không chế 6 thành động phủ khu vực, bốn tòa tử cột mốc biên giới tất cả không chế một thành. Nhưng những cái kia đều là dùng trận pháp cấm chế điều khiển, mà tô Nhã bản thân tại trên trận pháp. Bởi vì thời gian khẩn cấp, tô Nhã tại sau đó chỉ là dùng chừng nửa canh giờ, học xong hai cái cơ bản nhất điều khiển, một cái là đem cái kia động phủ che giấu, trận pháp khé động vốn là dựng ở bình nguyên phía trên cung điện trực tiếp biến mất, ngoại nhân tự tính toán trải qua chỗ đó cũng căn bản lại vô pháp phát hiện động phủ Thứ hai điều khiển thì là dựa vào cái kia vùng trận pháp trí lực, hai người có thể tùy thời xuất hiện tại phương viên hơn mười vạn dặm nội bất kỳ một cái nào địa phương. Nếm thử nhiều lần sau tô nhã mới lại dựa vào cảm ứng, bằng vận khí đoán một cái phương vị, nhưng giang thủ lưng có nàng hơn một ngày đột đi mới đến cái này kiếm phủ, vận khí rất tốt, ít nhất chúng ta đến còn không phải chủ cột mốc biên giới chỗ trên mặt đất. giang thủ tắc thì hưng phân năm dưới năm đấm, bọn hắn đã chiếm được thật lớn tiên cơ, căn bản không cần vì thế hảo não. trong hưng phấn tô nhã cũng nhẹ gật đầu, dám trận tại chỗ tiến lên quan sát cột mốc biên giới bên trên tình huống, xem vài lần sau nàng mới lại hỉ, cái này cột mốc biên giới luyện hóa chi pháp cùng lần trước là giống nhau, căn bản không cần một lần nữa học tập, duy nhất cần cố kỵ chỉ là thời gian. sau nửa canh giờ. Tô Nhã ổn định ở luyện hóa cột mốc biên giới, Giang Thủ Tắc thì lặng lặng thủ hộ lúc, từng đạo tiếng xé gió mới đột nhiên theo ngoài điện phương hướng viễn độn mà đến. Ồ, tại đây thậm chí có tòa cung điện. Cung điện, có phải hay không là động phủ chủ nhân? Phất, nhanh. Theo độn giật âm thanh cùng tiếng kinh hô, đang tại luyện hóa cột mốc biên giới Tô Nhã trực tiếp kinh hãi, khí tức trong lúc bồi dối vốn là cắn nuốt một thành cột mốc biên giới kim hỏa nguyên khí cũng mạnh mà nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống sụt dưới. Giang Thủ Tắc thì rất nhanh đứng ở Tô Nhã trước mặt, không cần sợ. Ngươi chỉ để ý luyện hóa là được, những thứ khác giao cho ta nói nhẹ chung đẳng tô nhã khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục luyện hóa lúc, đại điện cửa vào cũng bá bá bá đột đến năm đạo thân ảnh năm đạo thân ảnh vừa vào điện sẽ đem ánh mắt đã rơi vào giang thủ trên thân hai người rất rõ ràng đó có thể thấy được năm người này trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc mà năm người này khí tức mạnh nhất chỉ có thông linh cửu trọng hai cái cửu trọng ba cái bắt trọng cầm đầu cái kia cửu trọng càng là một cái lao già tóc bạc hơn 70 tuổi niên kỷ. đây là cái gì kinh nghi dò xét giang thủ hai người vài lần về sau lao già tóc bạc mới dẫm trận tại chỗ tiến lên xem vài lần cột mốc biên giới bên trên văn tự lao già tiểu triệt để kích động rồi Tại chỗ kích động mặt mắt bồ bừng, thân thể cũng như là bị thiên lôi oanh bột như vậy liên tục tự chiến. Trời ạ, chấn phủ cột mốc biên giới. Năm tòa chấn phủ cột mốc biên giới, chỉ cần luyện hóa có thể đem toàn bộ động phủ khống chế nơi tay, hơn nữa mỗi một tòa cột mốc biên giới phụ cận đều phong tổn lấy một lần tân chức lĩnh vực cơ duyên. Trời đánh, chúng ta vậy mà hiện tại mới biết được loại sự tình này. Tiểu A Nhi này là ở luyện hóa cột mốc biên giới. Cái kia, cái kia là kim hệ bảo dược. Cái kia chẳng lẽ tựu là có thể suy diễn kim hệ lĩnh vực cơ duyên? Cái gì bảo dược có thể cho ngươi suy diễn lĩnh vực? Thật bất khả tư nghị a. Hiếm thấy vô cùng Một ít thánh dược tại thành tụ thời gian, có thể tự động hình thành các hệ lĩnh vực, sau đó lại thông qua lĩnh vực trọng chất ra khủng bố dự tính, công hiệu quỷ thần khó lường, vậy đối với đã có được lĩnh ngộ võ giả cũng có được khủng bố trợ lực. Chúng ta chỉ cần quan sát bảo dược bảo dược diễn biến lĩnh vực quá trình, tiểu có cơ hội đạt được nhất định cảnh ngộ, ngộ tính đầy đủ, người bế quan tìm hiểu vài năm chưa hẳn không thể lĩnh ngộ chính thức lĩnh vực. Không chỉ là cái kia cầm đầu láo giả, bốn người khác cũng nhao nhao kinh hãi lấy mở miệng, tất cả đều là vẻ mặt kích động. Bọn hắn chỉ là bị bảo quang hấp dẫn lấy tiến vào độc phủ, không có bất kỳ nhắc nhở, cho nên chi mấy ngày hôm trước vẫn luôn là tại chẳng có mục đích du đãng tìm kiếm những lộn xộn kia sinh trưởng trong động phủ bảo dược hoặc là mặt khác bảo vật. vốn là bọn hắn cho rằng như vậy hành vi đã là giao tiên tốt vận, không duyên cớ có thể đạt được không ít bảo dược, đã rất thấy đủ rồi. nhưng đột nhiên phát hiện cái này lại điện, phát hiện cái này chấn phủ cột mốc biên giới cùng với hắn bên trên viết văn tự về sau, năm người mới tại chỗ hối hận thổ huyết, cái này con mẹ nó, mấy ngày hôm trước bọn hắn hoàn toàn lãng phí à? cũng như vậy chấn phủ cột mốc biên giới vừa so sánh với bọn hắn trước khi thu hoạch tính là cái gì chứ? Chỉ mấy ngày hôm trước một mực tại tìm tòi hoang dại bảo dược, vận khí tốt tối đa có thể miễn cưỡng phát hiện một cây rất bình thường thất phẩm thánh dược, nhưng đại bộ phận vẫn chỉ là ngũ lục phẩm bảo dược, chỉ nhằm vào thông linh kỳ mà thôi. Giết! Một cái thông linh cựu trọng tiểu oa nhi, một cái thông linh thất trọng. Kinh hồ sau năm đạo thân ảnh lại lẫn nhau, nhao nhao cầm ra linh khí thần khí, diễn phần mình vận chuyển mạnh nhất công pháp, ba đạo thân ảnh lao thẳng tới giang thủ, hai đạo thân ảnh tắc thì là đối với Tô Nhã Hầu tâm cùng đầu lâu thẳng đến mà xuống. Cái này trong nháy mắt năm cái võ giả đều là song mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn mà kích động. Nhưng bọn hắn vừa mới đánh giết, một cỗ màu đỏ như máu khí Lãng Tử Quân sạch ra, khí Lãng sông cuốn phía dưới, theo năm cái phương vị buồn tập mà ở dưới võ giả trực tiếp bành một tiếng hóa thành cho tàn. Sát lục lĩnh vực, loại này đặc thủ lĩnh vực muốn chấn giết thông linh kỳ, căn bản liền một phần khí lực đều không cần thi triển. Nhẹ nhõm chấn giết năm cái võ giả về sau, Giang thủ lại lắc đầu thở dài. Không phải thở dài cái này, năm cái võ giả quá yếu, mà là thở dài đã có đệ nhất nhóm người xông vào bọn hắn đang tại luyện hóa bên trong cung điện, như vậy chưa hẳn không có đợt thứ hai, thậm chí mà khác vài tòa còn không có bị bọn hắn phát hiện cung điện, giờ phút này cũng chưa chắc không có người ở bên trong. Cái này một chuyến động phủ chi hành, đoán chừng về sau cũng sẽ đi cực kỳ gian nan. Tôi Sư nghĩ, nếu là bốn tòa tử cột mốc biên giới không chế tại không cùng người trong tay, vậy làm sao mở ra chủ cột mốc biên giới chỗ cung điện? Chỉ cần luyện hóa bốn tòa tử cột mốc biên giới võ giả tẩy tụ chủ cột mốc biên giới chỗ trên mặt đất, đại điện sẽ hủy bỏ trận lực phòng hộ, đến lúc đó ai có thể luyện hóa chủ cột mốc biên giới tất cả bằng thủ đoạn, cũng chỉ có luyện hóa tử cột mốc biên giới nhân tại có thể luyện hóa chủ cột mốc biên giới, hơn nữa ngươi luyện hóa tử cột mốc biên giới càng nhiều, luyện hóa chủ cột mốc biên giới lúc lại càng dễ dàng. Bất quá chỉ cần cuối cùng nhất có người đã luyện hóa được chủ cột mốc biên giới có thể dựa vào trụ cột mốc biên giới thôn vệ mặt khác bốn tòa tử cột mốc biên giới chờ tô nhã mở miệng nói ra một đoạn lời nói giang thủ lại cao chặt lông mày như vậy động phụ truyền thừa tô nhã tuy nhiên chiếm cứ thật lớn tiên cơ nhưng đằng sau giang thủ chống lại nửa bước võ thánh chống lại vừa tấn chức không lâu võ thánh đều có đầy đủ tin tưởng bảo vệ tô nhã nhưng nếu là đến một cái đằng trước đại thành lĩnh vực võ thánh hắn tiểu xa xa không đủ nhịn, đừng nói cùng đối phương tranh đoạt cột múc biên giới quyền không chế có thể hay không còn sống chạy thoát đều là vấn đề. Hắn hy vọng duy nhất cùng cơ hội chính là những người này đừng tới quá sớm, cái này động phủ vị trí có trên lệnh chút ít tích, tại ứng quốc cùng tuy quốc giao giới địa, vùng này căn bản không có võ thánh tọa chấn tâm môn, tiêu tính toán bảo quang sau khi xuất hiện vẫn đối với bên ngoài hiện lộ rõ ràng mê mội hoặc màu sắc. Nhưng tin tức rơi vào tay võ thánh môn trong thai cũng cần không thiếu thời gian. Nếu là đến đi một tí đại thành thậm chí viên mãn cấp lĩnh vực võ thánh, chúng ta có thể cơ hội cạnh tranh hoàn toàn chính xác quá nhỏ, có lẽ đợi chút nữa nếu có thể đến phong phủ lúc, ngươi trực tiếp rượi vào cái kia cơ duyên suy diễn ra phong hệ lĩnh vực, tấn chức võ thánh sau lại ra tay mới có một điểm hy vọng. Tại Giang thủ cảm khái trong Tô Nhã cũng cười khổ lắc đầu, một phen đồng dạng nói Giang thủ cười khổ, bọn hắn có thể hay không vượt lên trước đến phong phủ còn không nhất định, ưu tính toán có thể làm được, Giang thủ đối mặt cái loại nội cơ duyên cần bao nhiêu thời gian mới có thể suy diễn ra phong hệ lĩnh vực, càng thêm không xác định, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể cướp được phong phủ, hoàn toàn chính xác có thể kéo dài một chút, chỉ cần cướp được phong phủ, lấy được quyền khống chế sau điều khiển cung điện biến mất, trốn bên trên mấy tháng lại để cho Giang thủ một mực tu luyện, chờ hắn thành là chân chính võ thánh sau lại khởi hành, giống nhau là cơ hội. Tham kiến vi thánh, lại là 4-5 ngày về sau. Động phủ bên ngoài ô sóng sân mạch, chờ một đạo thân ảnh từ đằng xa hàng lâm. Mới vừa xuất hiện tại bảo quang phủ cận thủy đàm bên cạnh, tả hữu một số võ giả nhao nhao kinh hãi, ngay ngắn hướng không người tham viếng. Bởi vì người tới là tùy quốc lục thánh một trong, tại tùy quốc đại ánh châu phá núi lập tông vi thánh. Tham viếng thánh ở bên trong vi thánh cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là kinh ngạc chầm chậm vào bảo quang không ngừng dò xét. Có chút ý tứ, liền ta nhìn thấy cái này bảo quang sau đều có loại dục dịch, nhịn không được tới gần, đây là có thể ảnh hưởng võ thánh bảo quang, nói rõ cái này động phủ chủ nhân ít nhất là thánh giai, thực lực vẫn còn ta phía trên. Một ngày trước nhận được tin tức nói ô sóng sơn mạch có bảo quang xuất hiện thẳng vào vật Tiêu, chiếu dọi phương viên mấy ngàn dặm, chỉ muốn nhìn thấy bảo quang người cũng nhịn không được bị hấp dẫn tâm động tới gần, cái loại nầy hào quang phảng phất kèm theo vô cùng mị hoặc, ngay từ đầu vi hành lạc cũng còn tại do dự đến cùng có cần phải tới, dù sao thần thoại thời đại sau các loại động phủ di phủ nhiều lắm, không phải cái nào đều có tư cách lại để cho võ thánh khởi hành đi vào. Nhưng cân nhắc về sau vi hành lạc hay vẫn là đến, đến rồi, dù sao kèm theo mị hoặc, có thể mị hoặc vô số võ giả Bảo Quang. Chỉ chiêu thức ấy cũng có chút lực hấp dẫn, đến rồi sau hắn mới phát hiện cái này bảo quang liền hắn đều bị mị hoặc tâm động, càng thêm lại để cho hắn xác định cái này động phủ chủ nhân ít nhất tu vi tại hắn phía trên. Lúc này đây xem ra không tính đi không được gì. Xôn sao? Ngay tại Vi Thánh Giọ xét bảo quang lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên từ tiền phương thủy đàm hiện hiện, Vi Hành Lạc cũng tối đầu nhìn lại, liếc xem đã lập tức nở nụ cười, bởi vì này đi ra dĩ nhiên là bọn họ kế tiếp đệ tử, Vi Hành Lạc phá núi lập tông thu đồ đệ vô số, ít nhất hơn 10 vạn võ giả tại hắn dưới trướng, đương nhiên không phải tất cả mọi người đứng ở trong tông môn chân không bước ra khỏi nhà cho nên có môn hạ so với hắn trước đến cũng không có gì. Trong lúc cười khẽ Vi Hành Lạc vừa muốn nói gì, thân ảnh kia tiểu đại hỉ quân hỉ rất nhanh tiến lên đối với Vi Hành Lạc một phen chuyên âm, Vi Hành Lạc tắc thì ngây người, ngây người một cái chớp mắt tiểu như bị sét đánh, mặt đỏ tới mang thai cầm lấy đối phương đầu vai, người nói là sự thật. Một phủ ở trong đã tụ tập mấy trăm người, tất cả mọi người tại chém giết tranh đoạn, lan sư thị đều chấn không được chẳng diện, cho nên mới khiến người khác đưa tin phụ cận có thể tiếp thu đến tin tức sư huynh đệ, lại để cho mọi người qua đi hỗ trợ, ta là nhận được đưa tin lúc vừa vặn tại một cái cửa gia phụ cận. Thân ảnh kia lập tức mắt đỏ gật đầu. Do nó, ta đã tới chậm, sớm biết như vậy có lẽ ngày đêm không ngừng lập tức chạy đến. Vi hành lạc cũng nhịn không được dùng truyền âm chửi nhỏ một tiếng, mới lôi kéo đệ tử kia tiểu trốn vào dưới nước. Hay nói giỡn, hắn tuy nhiên là võ thánh, nhưng cũng chỉ là đơn hệ lĩnh vực tiểu thành, võ thánh tam trọng mà thôi, cái này động phủ chủ cột mục biên giới vậy mà Phong Tồn cũng có tìm hiểu đặc thù lĩnh vực cơ duyên. Cái này, hắn hiện tại vạn phần hối hận chính mình sơ nghe thế tin tức lúc lại vẫn cân nhắc một hồi, đáng chết ta. Mà đến bây giờ, động phủ hiện thế đã 6 7 ngày, tin tức đã truyền bá hướng khắp nơi. Trong vòng vài ngày đến thế hệ này võ giả cũng ít nhất mấy vạn hoặc là hơn mười vạn, không người trông giữ giới tình huống ai cũng có thể tiến, mặc dù cái kia động phủ lại đại, đi vào mấy vạn hơn mười vạn võ giả, đều là phân tán lấy tùy cơ hội xuất hiện ở các nơi, có thể nghĩ mặc dù lại che giấu động phủ, cũng có bị vô số vận khí tốt người phát hiện khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 234, một người đã đủ giữ quân hải. Tử phủ, rốt cục lại đã tìm được tử phủ rồi, vận khí tốt rồi. Bất quá cái này địa phủ tốt loạn, thật nhiều người. Vi hành lạc cái này cái thứ nhất đến động phủ võ thánh tiến vào động phủ lúc Trong động phủ một mảnh không ngớt tuyết quốc, Giang thủ vừa lưng cong Tô nhã đến tuyết trắng tinh dày núi tầm đó, chứng kiến đến một màn lại để cho hai người cũng không biết hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Dãy núi vây quanh một cái dạ đại sân cốc, vùng núi chừng gần nghìn dặm phương viên, vậy hẳn là đã không thể bị trở thành sân cốc, mà là tiểu tung lũng rồi, hắn chỗ sâu nhất tọa lạc lấy một tòa cung điện, là tử phủ một trong. Nhưng cung điện bên ngoài đã có từng bày kết đội chém giết tranh đấu võ giả, vội vàng xem xét ít nhất mấy trăm người, tại vô số võ giả vận chuyển vũ khí linh khí thậm chí thánh khí chém giết loạn đấu bên trong, thỉnh thoảng sẽ có nhân hóa vi tàn thi ngã xuống. Vốn là tuyết trắng tinh đại địa cũng đã nhanh bị nhuộn thành màu đỏ như máu, máu chảy thành sông. Cái này hoàn toàn là loạn đấu, căn bản không có một tia kết cấu quy tắc có thể tìm ra. Lúc ban đầu ta còn nói cái này động phủ rất không tệ, so huyết Lạc Nguyên cái kia bán thần cấp cường giả động phủ dễ dàng nhiều hơn, hiện tại, hiện tại mới phát hiện cái này viễn siêu lúc trước tàn khốc vô số lần, bảo quan một mực không cần thiết mất, sẽ một mực hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả đi vào, người tiến vào nhiều hơn, tiêu tính toán động phủ rất lớn, đồng dạng sẽ để cho vô số võ giả đều có cơ hội phát hiện từng cái tự phụ mấu chốt nhất chính là luyện hóa mỗi một tòa cột mốc biên giới đều muốn bốn canh giờ, cái đó và tu vi không quan hệ, mà là phải thời gian. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có người nào cái loại nảy vận khí một mực không bị quấy rầy luyện hóa? Nhìn phía dưới tình huống, Giang Thủ hai người ngươi một lời ta một câu, nói ra được lời nói đều tràn đầy cảm khái. Cái này động phủ truyền thừa quá lừa được, nhất lượng bị đúng là luyện hóa một cái cột mốc biên giới trọn vẹn cần bốn canh giờ, trừ bọn họ ra phát hiện đệ nhất tòa cột mốc biên giới lúc động phủ mở ra một ngày cũng chưa tới. Đến người quá ít, từ đầu tới đuôi không có bị quấy rầy. Thứ hai đĩa phủ bắt đầu. Giang thủ đã truy sát 4 năm sóng dội vào vận khí phát hiện tử phủ sau muốn kích giết võ giả bọn hắn. Hiện tại lại đi qua vài ngày. Mấy ngày nay là tô nhã tại cảm ứng cuối cùng 3 tòa cột mốc biên giới phương vị lúc gặp xấu vận khí. Buôn ba một hai ngày sau phát hiện đến chính là chủ cột mốc biên giới chỗ trên mặt đất. Đây cũng là một cái rất lượn biệt địa phương. Cái này động phủ năm tòa cột mốc biên giới hoàn toàn không có quy củ đang nói, cũng không phải chủ cột mốc biên giới ở chính giữa, mặt khác bốn tòa phân tán tại tứ phương, mà là tùy ý phân bổ. Cho nên trước đó lần thứ nhất bọn họ là đi không được gì, hiện tại đến thứ ba tòa tử phủ. Tại đây đã bị nhiều người như vậy phát hiện, đã bắt đầu chém giết tranh đấu. Càng khái về sau Giang Thủ lại lập tức tách ra sát lục lĩnh vực. Lĩnh vực vừa ra, màu đỏ như máu hào quang lóe lên phủ kín toàn trường, đang tại loạn đấu chém giết phần đông võ giả lập tức bị toàn bộ chân áp, bởi vì nơi này một cái nửa bước võ thánh đều không có. Mấy ngày nay tuy nhiên chạy đến nhiều người, nhưng chính thức võ thánh chỉ có một người đi vào, nửa bước võ thánh thì ra là bảy tám người tà hưu. Tiêu Tính Toán cũng có nhận được tin tức người, chỉ sợ cũng vẫn còn chạy đến đường xá bên trên. Giang Thủ lĩnh vực vừa ra mấy trăm người trực tiếp hào không có lực phản kháng, chân áp toàn trường sau Giang Thủ mới lại dẫn tô nhã đạp xuống. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết nhìn soi mói. Giang thủ mới lại triệt tiêu lĩnh vực, hắn không có trực tiếp chu sát tất cả mọi người, bởi vì này giết đều giết không hết. Hắn cũng không muốn tại tạm thời có không chế dưới tình huống chui giết quá nhiều hào không nhận tất người. Về phần không giết những người này, bọn hắn có thể hay không đối ngoại kêu gọi thêm nữa võ giả chạy đến, đó căn bản không cần cân nhắc. Mọi người ở đây chỉ sợ tại động thủ trước khi đã tận khả năng gọi giúp đỡ rồi, cho nên mặc kệ hắn giết hay không. Sau đó bốn canh giờ đều không thiếu phiền toái. Nửa bước võ thánh. Vừa rồi cái loại nầy linh vực là cái gì? Căn bản không phải cơ bản linh vực a, chẳng lẽ là đặc thù linh vực? Hắn giống như chỉ là phong hệ linh thể. A, con trẻ như vậy nửa bước võ thánh, hay vẫn là lĩnh vực đặc thù lĩnh vực? Chúng ta tùy quốc nào có nhân vật như vậy? Chẳng lẽ là ứng quốc hoàng tộc hoặc là tinh thần tông tuyệt thế thiên tài? Mặc dù Giang thủ triệt tiêu lĩnh vực, có thể trước khi bị trấn áp mấy trăm người hay vẫn là đều cả kinh trận mắt há hốc mồm. Từng cái nhìn về phía Giang thủ ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ sợ hãi, bởi vì vì bọn họ biết rõ Giang thủ như thì nguyện ý bọn hắn trước khi bị toàn bộ chu giết sạch rồi. Càng có không ít người tại kính sợ cùng sợ hãi trong mắt lộ ra cảm kích. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình một cái mục mang cảm kích thanh niên võ giả càng là đối với lấy Giang Thủ liền ủ quyền, xoay người đã thành một đại lễ mới đúng tả hữu bắc. Chúng ta đi. Tại sau đó hô lạp lạp thì có hơn 10 người đối với Giang Thủ cảm kích túi đầu, rất nhanh biến đột. Kỳ thật rất nhiều người cũng là tại bị chấn áp sau mới thanh tỉnh lại, tiêu tính toán Giang Thủ không ra tay, bọn hắn có thể cướp được cái này từ phụ quyền khống chế khả năng cơ hồ không có, trước khi chỉ là tại khôn cùng hấp dẫn hạ nhất thời đã mất đi lý trí mà thôi. Giang Thủ tắc thì đối với vậy được người hơi khẽ gật đầu, mang theo tô nhã đột hướng cung điện, mà phía trước tại cửa điện bên ngoài đám người cũng nhao nhao kính sợ nhượng xuất thông đạo. Đây là phong phủ đi vào về sau tô nhã xem xét chống trả cung điện còn có cung điện ở chỗ sâu trong một cây phong hệ linh khí tràn ngập bị phong cấm bảo dược, mới lập tức đại hỉ lấy nhìn về phía giang thủ giang thủ cũng hai mắt tỏa sáng phong phủ rốt cuộc tìm được phong phủ bất qua nói cũng đúng hôm nay chỉ có ba tòa cột mốc biên giới không có bị luyện hóa chủ phủ bọn hắn đã bị lừa được một lần theo chủ phủ phương vị làm tiếp lựa chọn chỉ còn lại có hai cái mà thôi phong phủ sát suất cũng là một nữa. ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa ta đi bên ngoài trông coi giang thủ nhìn tô nhã liếc sau mới giấm trận tại chỗ hướng ra phía ngoài đã tìm được phong phủ, chỉ cần kiên trì bốn canh giờ lại để cho tô nhã luyện hóa, như vậy bọn hắn có thể điều khiển phong phủ biến mất, có thể mượn nhờ phụ cận vùng động phủ đại trận cấm mật nút, tựa là lĩnh vực đại thành cấp võ thánh tới nữa cũng đã trượt. Giang thủ lại có thể tại sau đó quan sát phong chi lĩnh vực hình thành, suy diễn lĩnh vực của mình. Một khi tấn thăng làm xong hệ lĩnh vực, sẽ đem tu vi tăng lên, thực lực tăng lên, thân thể thần lực tăng lên. Một phủ chỉ sợ không chiếm được rồi, nhưng phong phủ nhất định phải giữ vững vị trí. Dâm trận tại chỗ đi đến cung điện bên ngoài về sau, giang thủ tựa là lẳng lặng đứng tại cửa vào, trong tay cũng cầm ra huyết lân thương sau đó bốn canh giờ lại chạy đến chỉ sợ đã sẽ có nửa bước võ thánh hoặc là chính thức võ thánh hắn phải xuất toàn lực rồi mà giang thủ chỉ là ở chỗ này vừa đứng trước khi ngoài điện chém giết còn không có đi xa đám người tiểu nhau nhau hoảng sợ lấy lui tán phần lớn người đều là nguyên thối lui đến sổ ngoài trăm dặm chỉ là ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem cung điện cửa vào sau nửa canh giờ một đạo thân ảnh mới từ đằng xa đổ đến thân ảnh kia mới vừa xuất hiện mấy trăm dặm bên ngoài lặng lặng chú ý đám người tiểu cũng có một nhóm người đổ tới một phen trao đổi thân ảnh kia trong mắt cũng thoáng hiện vô số khiếp sợ ha ha Đại sự tông Ngụy Phong Hoa bài kiến vị sư huynh này, không biết vị sư huynh này tôn tính đại danh. 20 xuất đầu cũng đã nửa bước võ thánh, còn lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực, chẳng lẽ sư huynh là ứng quốc một vị điện hạ, hoặc là tinh thần tông tuyệt thế thiên tài. Ngụy Phong Hoa niên kỷ cũng không lớn, 23-24 tả hữu, cũng là vi hành lạc chỗ khai đại sự tông ngồi xuống thân truyền, dị dạng hắn cũng vẫn cho là chính mình là tuyệt thế thiên tài rồi, 23-24 tiểu là nửa bước võ thánh, nhưng lần này động phủ chi hành hắn mới hoảng sợ phát hiện lại vẫn có giang thủ loại này yêu nghiệt, 21-22 bộ dạng tựu là đặc thù lĩnh vực lĩnh ngộ người. Ứng quốc phụ cận hơn 10 quốc không phải là không có đặc thù lĩnh vực cường giả sao? Giang thủ loại này tồn tại, đừng nói là hắn không dám có một tia coi thường, chính là hắn sư tôn vi hành lạc tại đồng dạng không có khả năng coi thường. Hắn sư tôn bất quá là tiểu thành phía trên lĩnh vực, mà đối phương đặc thù lĩnh vực sơ thành hình có thể chống lại tiểu thành cấp bình thường lĩnh vực. Mấu chốt là giang thủ còn trẻ như vậy, cường đại như vậy, sau lưng của hắn có hay không kinh khủng hơn tồn tại? Như vị này thật sự là ứng thị hoàng tử hoặc là tinh thần tông tuyệt thế thiên tài, bọn hắn đại sự tông chỉ có thể nắm bắt cái mũi rời đi rồi. Nhưng ở ngụy phong hoa khách khí đích thoại ngựa ở bên trong giang thủ lại không có trả lời chỉ là đối với Ngụy Phong Hoa ôm hạ quyền tiểu nhắm mắt dưỡng thần, mà máu của hắn lân thương cũng như trước chọc vào tại bên người mặt đất. Ngụy Phong Hoa sắc mặt một hắc, sau đó chửi nhỏ một tiếng đáng chết, tiểu yên lặng thối lùi đến hơi nghiêng. hắn chưa từng như vậy bị người khinh thị qua, nếu như không phải biết rõ chính mình khả năng không phải đối phương chi địch, ân, chính được không là đối phương chi địch, hắn cũng đã xuất thủ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nhịn. đáng chết, sư tôn tại tranh đoạt một phủ, căn bản không có thời gian tới nơi này, chờ hắn lại tới đây cái này tòa phong phủ cũng tiểu rơi xuống trong tay đối phương rồi. Còn có hơn ba canh giờ, nếu là nhiều đến mấy cái nửa bước võ thánh, chỉ cần chúng ta liên thủ. Nói không chừng còn có hy vọng, nhưng ta một người tuyệt đối không có hy vọng. Một canh giờ thoáng một cái đã qua, phong phủ bên trong tô nhã vừa đã luyện hóa được nhất thời nữa khắc đề phòng, bên ngoài tụ tập lại nửa bức võ thánh cũng đã chừng ba người. Ba cái nửa bức võ thánh cái này lúc sau đã đã đến giang thủ trước người ngoài mấy chục dặm, từng cái trong mắt đều là một mảnh lo lắng. Nhưng ba người bọn họ cũng không quen, cho nên mặc dù lén thương thảo hồi lâu, đều không có hạ xuống quyết định muốn hay không liên thủ truy sát giang thủ, đừng nói đồng loạt ra tay phải chẳng tài giỏi mất giang thủ, mẫu chốt là giang thủ sau lưng còn có hay không người, vấn đề này mới khiến cho bọn hắn xoắn xuýt muốn chết. Phía trước tên kia mặc kệ ngươi cùng hắn như thế nào khách sáo, ngoại trừ ôm hạ quyền hoặc là cười thoáng một phát, căn bản sẽ không hồi ngươi lời nói, loại trầm mặc này mới khiến cho người áp lực. Hô. Ngay tại ba cái nửa bước võ thánh tại ngoài mấy chục dặm rừng có lúc, xa xa phía chân trời đột nhiên tụ đột đến một mảnh ánh lửa, cái kia ánh lửa mới vừa xuất hiện ở chân trời, ngáy mắt sau đó đã đến cung điện bên ngoài, vừa nhìn thấy vị kia Tả Hữu Phần Đông võ giả mới nhao nhao hoảng sợ. Tham kiến võ thánh. Võ thánh đến rồi, đây mới thực là võ thánh, hay vẫn là ứng quốc võ thánh? Ta đều nghe nói tùy quốc vi thánh đã sớm vào được, mà vùng này ở vào theo hầu hai nước biên cương. Quách Thánh chỗ tại hành cung đến nơi đây khoảng cách, cùng Vi Thánh đến nơi đây khoảng cách vốn là không sai biệt lắm. Hắc, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia khẳng định phải đoạt hạ gió này phủ rồi, hiện tại chính thức Võ Thánh ra mặt, lại có việc vui nhìn. Một mảnh cung kính thăm viếng trong tiếng còn có một chút nhìn có chút hả hê xì xào bàn tán, bởi vì lúc này vây tụ tại phong phủ bên ngoài, đã sớm không chỉ lúc ban đầu ở chỗ này chém giết mấy trăm người rồi, trong khoảng thời gian này nửa bước Võ Thánh đều đến rồi ba cái, bình thường cựu trọng bắt trọng đều cũng lại hội tụ ra 2000, 3000 người. Nhưng dù là nơi này có mấy ngàn bình thường thông linh khí, ba cái nửa bước Võ Thánh Giang thủ chỉ là tại điện trước vừa đứng tiêu không ai dám động, cái loại nầy vì thế tại đây trong vòng một canh giờ đã bày ra phát huy vô cùng tinh tế, lại để cho vô số võ giả tức ghen ghét lại hâm mộ, đồng dạng có người đấu kỵ. Bây giờ nhìn đến chính thức võ thành đến, có cái kia trong nội tâm đấu kỵ dĩ nhiên là tại chỗ bật cười rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 235, vạn phu không ai địch. Vị tiểu hữu này, lão phu quách minh hoài, không biết tiểu hữu sư thừa nơi nào, không thể nói trước ngươi cùng lão phu còn có nhất định sâu sanh nghi. Đại lượng đứng ngoài quan sát võ giả tiếng cười xuống vừa mới đến phong phủ bên ngoài quách minh hoài cũng quét mắt tả hữu mới nhìn hướng giang thủ cùng với giang thủ sau lưng phong phủ hắn nhìn về phía giang thủ lúc trong tâm mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn về phía phong phủ lúc lại tất cả đều là nóng dực cùng tham lam nếu như không phải kiên kỵ giang thủ chủ yếu nhất là kiên kỵ tiểu gia hỏa này sau lưng rốt cuộc là ai hắn đã động thủ chơi đánh nếu như sớm biết như vậy cái này trong động phủ thậm chí có như cơ duyên này hắn vừa nhận được tin tức lúc dù là một đường phun huyết phi độ tới cũng muốn sớm nhất chạy đến có thể hắn lúc ban đầu dù sao không có nhiều như vậy dự kiến trước cho nên hắn cũng cùng vi hành lạc đồng dạng do dự một hồi mới đến Theo hắn biết Vi Hành Lạc đã bắt đầu luyện hóa khởi một phủ rồi, hắn mới trực tiếp chạy đến pháp phủ, lại không nghĩ rằng chạy đến trên đường lại đã nhận được tin tức như vậy, tại đây thậm chí có một cái 22-21 tuổi tiểu lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực nửa bước võ thánh. Cái này, cái này quá biến thái rồi. Hưng Quốc có loại tiên tài này sao? Chẳng lẽ là tinh thần tông hoặc là hoàng tộc che giấu đòn sát thủ? Bằng không thì hắn không có khả năng chưa từng nghe qua. Chính là vì loại này kiên kỵ hắn mới không dám tùy tiện động thủ, nếu không nếu chỉ có giang thủ một cái hắn cũng tuyệt đối sẽ không có kỵ, dù là giang thủ lĩnh ngộ chính là đặc thù lĩnh vực thì như thế nào. Quách Minh Hoài hôm nay hơn 90 tuổi, Võ Thánh Nhị trọng linh phong hỏa hệ lĩnh vực tiểu thành phía trên, tiêu tính toán đặc thù lĩnh vực vừa thành hình có thể so sánh vừa tiểu thành hỏa hệ lĩnh vực, nhưng hắn dù sao cũng là tiểu thành phía trên lĩnh vực, tu vi bên trên đồng dạng đủ để nghiền áp đối phương. Nhưng mặc kệ hắn đối với phía trước phong phủ lại thèm thuồng, không có thăm dò Giang Thủ chi tiết trước khi hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo Quách Minh Hoài Giang Thủ cũng tại cảm thấy thở dài, đối với Quách Thánh Ôn quyền xem như hành lễ, rồi sau đó như trước vẫn không núp đích, hắn không tự bạo xuất thân lai lịch, bởi vì hắn biết bên ngoài người thêm nữa là kiên kỵ sau lưng của hắn có người hay không, mà không phải kiên kỵ hắn thực lực hôm nay. Giang thủ sau lưng chỉ có cảnh quốc Tô Thánh, mới từ Lai quốc đổi tên là cảnh quốc Không Lâu Thiên hoang tiểu quốc, lại làm sao bị trước mắt mọi người để vào mắt. Tiêu tính toán Tô Thánh trong tay có Ma Dương lệnh, nhưng Ma Dương lệnh chỉ có một hối, cả đời chỉ có thể dùng một lần, hắn cũng không muốn tùy tiện cựu lại để cho Tô Thánh lãng phí mất. Về phần nói chuyện, hay vẫn là câu nói kia, dù là đại lục lưu hành chính là thông dụng ngữ, có thể các quốc gia tầm đó tiếng địa phương đều có khác nhau đó. Hắn một ngụm cảnh quốc lan điệu, cùng ở đây đều nói lấy tùy quốc khang cùng với ứng quốc khang kém nhau quá lớn. Quách Minh Hoài lập tức sửu suốt, tiểu làm mặt khác phần đông võ giả cũng sửu suốt, rồi sau đó tiểu nhao nhao chịu lấy hơi lạnh nhìn về phía Quách Thánh, Quách Minh Hoài trên mặt cũng hiện hiện một tầng ngừng đỏ màu sắc. Hắn đường đường võ thánh mở miệng nói giỡn, đối phương cũng chỉ là ôm hạ quyền, lời nói đều lưỡi phải nói. A ha ha ha sướng sở qua đi Quách Minh Hoài mới nở nụ cười, nhưng tiếng cười lại tràn ngập tức giận, tiểu hưu thật lớn cái giá đỡ. Có lẽ trong mắt ngươi lão phu chỉ là bình thường tiểu thành cấp võ thánh, hoàn toàn chính xác xa không bằng tiểu Hữu tiền cảnh qua minh, nhưng bất kể thế nào nói, tiểu Hữu còn không phải võ thánh. Chỉ là nửa bước mà thôi. Giang thủ như trước không nói chuyện chỉ là lặng lặng nhìn xem Quách Minh Hoài. Quách Minh Hoài cũng không cười rồi, ông trầm trầm trầm vào giang thủ dò xét mười mấy cái hô hấp, hắn đang suy nghĩ tiểu tử này vì cái gì như vậy nào. Chẳng lẽ thực là vì xuất thân ứng quốc hoàng thất hoặc tinh thần tông lưng tựa thế lực lớn, lại lăn lên thế lực mạnh nhất giáp chủ bài, căn bản khinh thường tại cùng hắn như vậy võ thánh trao đổi. Đây không phải không thể nào, mà là có rất lớn khả năng, đổi cái vị trí suy nghĩ, như hắn tại 21 tuổi tiểu lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực, sau lưng còn có hơn 10 cái võ thánh tọa trấn, chống lại võ thánh lời nói đều lười phải nói rất bình thường. Nhưng cái này cũng có thể là đối phương sợ mở miệng về sau lộ ra cái gì sơ hở à, ví dụ như sau lưng của hắn không có thế lực lớn ủng hộ, kỳ thật chỉ có một mình hắn. Nếu là như vậy chỉ có thể nói tiểu tử này thiên tư yêu nghiệt không cách nào hình dung, nhưng lại cũng có thể lại để cho hắn bung ra cố kỵ, ra tay tranh đoạt phong phủ quyền sở hữu. Tất cả loại khả năng đều có, Quách Minh Hoài trong lúc nhất thời cũng đã trầm mặc xuống dưới, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, chờ chỉ kém một canh giờ trong điện Tô Nhã muốn triệt để luyện hóa phong phủ lục, cung điện bên ngoài tụ lên võ giả cũng nguyên lai like càng nhiều. Tại đây bình thường võ giả tụ tập mấy ngàn người, nửa bước võ thánh bảy tầng cái, trong đó còn có bốn người đều là Quách Minh Hoài thân truyền đệ tử. Một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ Quách Minh Hoài cũng rốt cục nhịn không nổi nữa, còn thế nào nhẫn? nhìn nữa phong phủ sẽ không có. Tiểu tử, tiểu coi như ngươi là chúng ta ứng quốc điện hạ, nhưng sư tôn đại nhân cũng là đường đường võ thánh, cái đó tha cho ngươi khinh thị như vậy. Hà mỗ hôm nay tiểu muốn lĩnh giáo hạ các hạ sâu cạn, dù là thất bại cũng muốn thay sư tôn xả giận Nhân không đi xuống, Quách Minh Hoài như trước không có trực tiếp động thủ, mà là truyền âm hướng sau lưng, phía sau hắn cũng đông xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một cái hơn 30 tuổi thanh niên, cầm trong tay một cây kim quang chạy xuôi trường thương, trận mắt nhìn giang thủ. Chỉ là đệ tử ra mặt, tiêu tính toán đối phương thực sự đại bối cảnh, sau đó chờ đối phương sau lưng nhân vật đến đây, Quách Minh Hoài mặc dù xa xa không địch lại nói chút ít bồi tội lời nói tựa hồ cũng có thể bỏ qua đi, dù sao Quách Minh Hoài cũng là võ thánh, cũng có giao hảo võ thánh. Thang Long Thăng Tại Quách Minh Hoài thần sắc bình tĩnh ở bên trong, đông xuất hiện thanh niên nam tử cũng nộ quát một tiếng, cầm lấy trường thương xoáy lên một tầng kim quang, kim hệ lĩnh vực gào thét mà lên, một lưỡi lê hướng Giang thủ. Tả Hữu phần đông người vây xem cũng nhao nhao chú ý xem đã, nhưng ở tất cả mọi người nhìn soi mói, chờ thanh niên nam tử một thương xé rách trường không, giống như vô kiên bất tồi kim sắc thủy chiều hung hãn công giết mang tất cả tới lúc, chấn thủ tại cung điện trước cửa Giang thủ, nhưng chỉ là tiện tay một thương, ưu một thương xé rách kim hệ lĩnh vực, kéo căng phi đối phương trường thương, lại để cho thanh niên nam tử dùng gần đây thế càng tốc độ nhanh ngã phi mà quay về. Xuân sao, đám người trực tiếp đại loạn. Tiêu Tính Toán cũng biết Giang Thủ rất cường, là cái siêu cấp biến thái, nhưng ra tay dù sao cũng là nửa bước võ thánh, tại Giang Thủ trước mặt lại không phải hợp lại chi địch. Thế đi rào rạt Quách Thánh thân truyền, đối phương tiện tay một thương cựu đánh tan. Tiêu Tính Toán đặc thù lĩnh vực có thể trả đạp cơ bản lĩnh vực, nhưng Giang Thủ cũng một phát này cũng không tránh khỏi quá hung tàn bá đạo chút ít. Bọn hắn còn tưởng rằng Giang Thủ tiểu Tính Toán ỷ vào đặc thù lĩnh vực xé rách vị kia kim hệ lĩnh vực, vị kia cũng có thể tại bị xé nứt lập tức chống chánh, lại lần nữa mới thi triển, trận đấu một hồi lại bị thua. Quách Minh Hoài cũng cả kinh nhắm mắt, rồi sau đó vung tay lên tiếp được đệ tử của mình, mới lại đối với Tạ Hữu Chuyên âm đáng chết, ngươi vậy mà hạ như vậy sát thủ, lên, ba ba bá, Quách Minh Hoài mặt khác ba đại đệ tử cũng nho nhau, nhau ra tay, hai người sử dụng kiếm một người dùng đao, tam đại cơ bản lĩnh vực lập tức phong thích, thậm chí còn có người không chế chính là lẫn nhau tương sinh đích lĩnh vực, một người mù hệ lĩnh vực, một người hỏa hệ lĩnh vực, cái kia hai vị càng tựa hồ am hiểu hợp kích chi đạo, hai đại lĩnh vực trồng chất cùng một chỗ giúp nhau thúc rụng, lại để cho hắn hỏa hệ lĩnh vực uy năng mạnh mà bạo tăng, cũng là nghiền áp lĩnh vực tư thái, một kiếm đâm ra biển lửa phiến cồn, vô cùng liệt diễm cơ hồ muốn đem hết thể đều mai táng, giang thủ như trước chỉ là lẳng lặng, lặng đứng đấy. Chờ phía trước công giết đến trước người mới lại cầm lấy huyết lân thương thủỷ là nhất thức tinh la mật bố, gấp 19 lần bạo phát phía dưới, phối hợp sát lục lĩnh vực cách ra, giết đến trước người cầm kiếm nam tử dễ dàng sổ đổ, thánh khí trực tiếp bị huyết lân thương một thương chù toái. Nam tử kia cũng bị xé nứt lĩnh vực bay ngược mà quay về, cái kia hay vẫn là giang thủ tại cuối cùng lưu lại khí lực, bằng không thì dùng thần khí sắc bén, một thương chu sát đối phương tuyệt đối dễ dàng. Một thương sau hai người khác công giết cũng tiếp theo tới, giang thủ lại là nhất thức tinh hà gạt, trong chốc lát màu đỏ như máu tinh quang dậm dạp bầu trời. Sắc sắc liên tiếp giòn vang ở bên trong, hai đạo thân ảnh cũng phun huyết bay ngược. Tinh hà gào thét một kích tuy nhiên xa không có tinh la mật bố khủng bố như vậy, nhưng giang thủ sát lục lĩnh vực ra trì về sau, nghiền áp bình thường nửa bước võ thánh hay vẫn là bình thường. Hơn nữa tinh hà gào thét một mình một kích lực lượng bạc nhược yếu kém, nhưng giang thủ lại có thể tại trong nháy mắt mang tất cả ra hơn 10 kích đều rất nhẹ nhàng. Hai chiêu đánh tan tam đại nửa bước võ thánh, giang thủ thu thương mà đứng. Cung điện bên ngoài, vốn là mật thiết chú ý một trận chiến này, mấy ngàn võ giả lại nhao nhau ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Giống như chết điên tính cùng áp lực ở bên trong. Cơ hội tất cả mọi người nhìn về phía giang thủ ánh mắt đều tràn đầy sồ đổ, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Quách Thánh dưới trướng ba đại đệ tử đồng loạt ra tay, lưỡng cái hô hấp không đến tiểu bị đánh tan mà quay về. Trước hết nhất đến tại đây nửa bước võ thánh ngụy phong hoa càng là may mắn thiếu chút nữa muốn khóc. Hắn là đến sớm nhất, lúc ấy tiệu cảm giác mình chín được không là giang thủ chi địch mới không dám vọng động hiện tại hắn mới phát hiện hắn đâu chỉ chín được không là giang thủ chi địch. Hắn tiệu tính toán động thủ, tiệu tính ra toàn lực có thể hay không ngăn lại giang thủ một thương đều là thiên đại vấn đề. Tiêu tính toán tiểu tử này lĩnh vực đặc thù lĩnh vực, nhưng cái này chiến lược cũng không tránh khỏi quá biến thái rồi. Dù là Quách Minh Hoài giờ phút này cũng chừng thăng mắt gắt gao chằm chằm vào giang thủ mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Tốt, tốt. Tại hạ mấy vị ái đồ cũng chỉ là vi lão phu không cam lòng, chỉ là muốn vi lão phu xả giận. Ngươi tiểu ba nhi này đã đi xuống như thế nặng tay? Mặc kệ ngươi là ai hoàng tộc đệ tử hay vẫn là tinh thần tông siêu cấp thiên tài, tuổi con nhỏ tiểu tâm tính tàn nhẫn, lão phu cũng không tránh khỏi muốn thay ngươi trưởng bối dạy bảo ngươi một phen rồi. Khiếp sợ về sau Quách Minh Hoài mới vừa giận cười một tiếng, Tiểu thành phía trên hỏa hệ lĩnh vực trực tiếp hướng về Giang Thủ bao phủ mà xuống. Tiểu thành phía trên lĩnh vực xuất hiện không có mang tất cả toàn trường, chỉ là tại Giang Thủ bên ngoài cơ thể hiện ra mà lên. Giang Thủ hít sâu một hơi, huyết lân thương một lần vung dậy, trăm điểm tinh mang hiện ra một thương đập nát tại bên người hiện hiện hỏa chi lĩnh vực, ngáy mắt sau đó hắn mới vận chuyển chuyển nhãn vinh hoa, vừa xài bước ra đã đến quách minh Hoài trước người, huyết thương phi đâm trong lại là điểm một chút tinh mang hiện ra chợt hợp, tinh la mật bố gấp 19 lần bộc phát. Quách Minh Hoài cũng độ cười một tiếng, độ lửa phiên cồn trong một thanh trường kiếm sắc đến một tiếng đâm bên trên mũi thương, giang thủ thương thế ngạnh xanh xanh bị ngăn cản dừng lại ngay tại chỗ. Bất quá ngạnh xanh xanh rựa vào tu vi cùng lĩnh vực trèo chống ngăn cản giang thủ cường lực một thương về sau, Quách Minh Hoại trong cơ thể cũng là bị chấn động khí huyết phiên cồn, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, tiểu tử này lực lượng như thế nào biến thái? Hắn tu vi cao hơn đối phương nhiều như vậy, toàn thân tu vi vận chuyển hạ đều bị chấn đắc khí huyết phiên cuồn thiếu chút nữa chết lặng. Ngay tại Quách Minh Hoài trong lúc khiếp sợ, giang thủ lại là một thương đâm ra, mà một phát này lên, trăm mang hội tụ trong Quách Minh Hoài đã hú lên quái dị, phốc tiểu biến mất tại địa phương. Ngấy mắt sau đó, Quách Minh Hoài mới xuất hiện tại ngoài mấy chục giảm giang thủ cũng đã bước ra một bước đến, lại là một thương đâm ra, Quách Minh Hoài lần nữa kêu sợ hãi lấy biến mất. Ba ba ba. Hai đạo thân ảnh tại trong hư không chợt hiện ra. Phản phất thuấn di tựa như lập lòe không ngừng, mỗi một lần đều là Quách Minh Hoài mới vừa xuất hiện Giang thủ tiểu đuổi giết tới, đối phương lần nữa lóe ra bỏ chạy, vài chục lần về sau Quách Minh Hoài rốt cục không thể lại nảy ra, chỉ có thể nộ cười một tiếng khởi động mạnh nhất phòng ngự. Một thương xuống, hồn cực kinh thúc dục thần cấp tinh la mật bố, Quách Minh Cường vừa chống đỡ lên lĩnh vực cùng với thánh giáp phòng ngự, trực tiếp đã bị bành một tiếng đâm nát bấy. Một thương sau Giang thủ lần nữa trở lại cung điện bên ngoài, cầm lấy huyết lần thương lặng lặng đứng thẳng, mà Quách Minh Hoài lại ngừng ở trên hư không liên tục khắc ra máu, tả hựu, vô số người cả kinh gia đầu phát tạc, toàn thân sợ hãi. Chính thức võ thánh đều không địch lại Giang thủ. Tại Giang thủ cường thế công giết xuống, võ thánh nhị trọng Quách Minh Hoài chỉ có thể trốn, rồi sau đó trốn không thoát, chịu lên một kích sau trực tiếp bị thương. Đây quả thực sợ tới mức ở đây gần vạn võ giả đều thiếu chút nữa báo tố thì báo tố nước tiểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 236: Phong phủ nhập thủ. Bên ngoài có lẽ tạm thời không có việc gì rồi, may mắn hiện tại tới mạnh nhất bất quá là võ thánh nhị trọng, tiểu thành cấp lĩnh vực, muốn cảm tạ cái này động phủ là xuất hiện ở theo ứng hai nước giao giới địa, vị trí hoang vắng, như xuất hiện tại ứng quốc hoàng thành phủ cận tự nguy rồi. Rất nhanh đánh bại Quách Minh Hoài về sau, Giang thủ lặng lặng đứng ở ngoài điện, ánh mắt đảo qua phía trước đám người, ánh mắt đến đâu chỗ đó võ giả tiểu bối rối túi đầu lui về phía sau, cho dù là hắn nhìn về phía mấy cái nửa bước võ thánh, hay hoặc là nhìn về phía ở đây duy nhất võ thánh quách minh hoài, những người kia cũng đều là như thế. Giang thủ lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, càng là an ủi trong điện đang tại luyện hóa cột múc biên giới tô nhã. Đúng vậy à, may mắn là hoang vắng chi địa, ta cũng nhanh tốt rồi, đã luyện hóa 3 phần tư rồi. Tô nhã hưng phấn mở miệng Tại thời khắc này nàng đồng dạng thật sâu nhìn Giang Thủ liếc trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng là dị sắc sóng gợn sóng gợn. Tuy nhiên sớm đã không là lần đầu tiên biết rõ Giang Thủ biến thái, có thể lần nữa chơ mắt nhìn xem Giang Thủ ở ngoài cửa vừa đứng gần vạn võ giả kể cả võ thánh ở bên trong đều là nếu không dám dẫm trận tại chỗ tiến lên liền cùng Giang Thủ đối mặt cũng không dám. Cái loại này hung hãn nguội lạnh khí tức đều xem tô nhã có chút trong nội tâm hốt hoảng. Tại đây dạng Giang Thủ trước mặt mặc kệ gặp được phiền bái gì nàng cũng có thể yên tâm giao cho Châu Hán lý, căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Cái loại cảm giác này lại để cho người rất an tâm, thậm chí làm cho nàng đều có chút mê liên tâm hoàng ý loạn rồi nhưng tâm tư hoảng hốt một cái, chớp mắt tô nhã tiểu lại tiếp tục luyện hóa cột mút biên giới, hiện tại cũng không phải là thất thần thời điểm. trong điện công pháp vận chuyển, tô nhã kim hỏa song hệ nguyên khí tại chậm chạp ổn định cắn nuốt cột mút biên giới, ngoài điện giang thủ lặng lặng đứng thẳng, hơn bạn võ giả giữ im lặng, tại không có một tia tiếng vang. thời gian nhoáng một cái lại là một canh giờ sắp đi qua, lúc này thời điểm bên ngoài lại tới nữa không ít võ giả, nhưng dù là mới tới cũng là yên tình im mắng, chỉ có một chút mắt sắc đã xuyên tấu qua hư không chứng kiến tô nhã nguyên khí tu vi muốn phủ kín cột mút biên giới, mới lại nhịn không được có chút bỏ cùng nóng, nhưng lại nôn nóng người chỉ cần xem giang thủ liệt sẽ triệt để tỉnh táo số dưới tràn ngập kính sợ né tránh ánh mắt thành lại là một lát chờ trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to tô nhã mới kích động thân thể lóe lên xuất hiện tại đại điện cửa vào thương phấn hoan hô lên tiếng hoan hô ở bên trong hai người chỗ cung điện trực tiếp biến mất nàng đã nhiều lần nếm thử điều khiển cột mốc biên giới phụ cận trận bày mà mỗi một tòa tử cột mốc biên giới phụ cận trận bày đều đại không kém chính lệnh cho nên lúc này đây vừa luyện hóa nàng có thể lập tức thao túng cung điện biến mất thang đến cung điện triệt để biến mất ngoại giới dự ý lảng đám người mới lại nhao nhao xôn xao biến mất như thế nào hội biến mất nói nhảm, cái này cột mốc biên giới cung điện phụ cận nhiều như vậy trận lực tràn ngập, nhất định là nàng luyện hóa cột mốc biên giới sau điều khiển cung điện ẩn tích rồi, hoặc là chuyển rời đến mặt khác khu vực. mẹ nó, chúng ta nhiều người như vậy, tiểu trơ mắt xem của bọn hắn luyện hóa cột mốc biên giới biến mất, hết cách rồi, tiểu tử kia thực lực quá biến thái, ba cái nửa bước võ thánh vây giết, một lượng kích cơ hồ miểu sát, quách thánh tự mình ra tay đều, xôi trảo xôn sao trong vô số người đều là tràn ngập khiếp sợ nhìn về phía cung điện nguyên lai chỗ trên mặt đất, bọn chúng đều là vẻ mặt phức tạp không cách nào hình dung biểu lộ, giang thủ thực lực thật sự lại để cho quá nhiều người rung động không biết như thế nào hình dung. Tiểu là Quách Minh Hoài cũng vẻ mặt bi vẫn cùng phức tạp. Sư tôn, vừa rồi hai người kia giống như không phải ta ứng tùy hai nước phụ cận võ giả, không nói chuyện lúc không có chú ý trước khi nữ tử kia nhõng nhẽo cười ở bên trong, miệng của nàng âm cũng không giống như. Quách Minh Hoài bi vẫn ở bên trong, hắn một gã đệ tử mới rất nhanh tiến lên, đầy ngập thất bại mở miệng. Cái kia thì thế nào? Tiểu tử kia thực lực như vậy không thể nói lý, Tiểu tính toán biết do hắn không phải phụ cận người thì như thế nào. Quách Minh Hoài lại giận dữ mắng hổ một tiếng, nhưng giận dữ mắng hổ trong hắn lại thân thể cả kinh, cầm ra một miếng đưa tin ngọc giản xem liếc mắt nhìn, mới sợ hai nói, hình lão quái đến rồi hình thánh mấy cái quách thánh đệ tử lập tức kinh hãi bọn họ là ứng quốc người ứng quốc mạnh nhất tiểu là hoàng thất cùng tinh thần tông từng cái đều có hơn 10 cái võ thánh tọa chấn nhưng ngoại trừ hai đại ngũ phẩm tông môn ứng quốc còn có mười mấy tứ phẩm tông môn quách thánh chố khai sơn môn tại hoa ngự châu cùng tùy quốc đại ánh châu đụng vào nhau mà hình lao quái thì là tiếp giáp hoa ngự châu huyết buồn châu võ thánh vị kia càng là song hệ võ thánh tứ trọng một cái đại thành cấp lĩnh vực một cái tiểu thành phía trên lĩnh vực luận thực lực là nhẹ nhõm nghiền áp minh hoài Về phần cách xa nhau một châu chi địa, hình lao quái lại chỉ thua kém mấy canh giờ tiểu đến cái này đô phủ, cái này không có gì kỳ quái, ứng quốc loại này đại quốc truyền thống trận chỗ nào cũng có, chỉ cần tin tức rơi vào tay Quách Minh Hoài châu võ thánh cùng, như vậy cơ bản tiểu tỏ vẻ trong vài canh giờ, tin tức này sẽ truyền khắp ứng quốc. Cũng chỉ có Hoa Ngữ châu cùng Đại Ánh vừa mới thành đến cái này Ô Sóng Sơn Mạch không có truyền thống trận mà thôi, dù sao Ô Sóng Sơn Mạch vốn chỉ là một mảnh hoang vu, linh khí đều rất mỏng manh, bình thường thời kỳ quỷ lại ở chỗ này thiết trí truyền thống trận. Có thể khẳng định chính là ứng tùy hai nước mặt khác võ thánh cơ bản đều trong đoạn thời gian này đến. Những không tới kia cũng sẽ chỉ là không muốn đến, mà không phải không có năng lực nhận được tin tức. Ha ha, huynh lao quái đến thì đã có sao? Hắn đã tới đã chậm, tiểu tử kia cùng nữ nhân của hắn luyện hóa phong phủ, một tòa khác một phủ, chỉ sợ cũng đã tùy quốc vi hành ngật làm, làm, bốn tòa tử phủ, bốn tòa tử phủ ta sau khi đi vào, các ngươi nhiều như vậy sư huynh đệ thậm chí đệ tử tối đa chỉ sẽ có người phát hiện vòng một hai tòa tử phủ, mà khắc kim nước tử phủ, chẳng lẽ còn phải nói sao? Tại mấy người đệ tử trong kinh ngạc quách minh hoài mới nụ cười một tiếng, thoạt nhìn thiếu chút nữa tươi sống tức chết, nụ cười sau quách minh hoài hay vẫn là rất nhanh liếc mắt nhìn tà hưu. Đi, đi chủ phủ. Chỉ có bốn tòa tử phủ toàn bộ bị người luyện hóa, chủ phủ mới sẽ mở ra, tiêu không coi là tử phủ cột mốc biên giới người không thể luyện hóa chủ cột mốc biên giới, nhưng đạt được tử cột mốc biên giới ra hỏa muốn im lặng luyện hóa, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn thiếu chút nữa bị chính mình một cái đường đường võ thánh, sống nhanh bách niên võ thánh cũng không phải một cái mau đầu chàng trai chi địch kích thích muốn chết, nhưng chủ phủ chỗ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Tử phủ cùng chủ phủ quan hệ, thế nhưng mà tại từng cái tử cột mốc biên giới bên trên đều ghi nhất thanh nhị sợ. Thành, ha ha ha ha ha không sai biệt lắm cùng một thời gian, một phủ chỗ trên mặt đất, cung điện trong một đạo thân ảnh phát ra cười dài một tiếng, đi theo tiểu nhắm mắt bắt đầu tiếp nhận theo tử cột mốc biên giới thượng chuyển đến đại lượng tin tức, tiếng cười hạ chính chấn thủ ở ngoài điện đám người cũng nhao nhao đại hỉ cuồng hỉ. là được rồi, sư tôn thành, sư tôn là người thứ nhất vào võ thánh, nào có không thành công đạo lý, mặt khác võ thánh tiểu tính toán cũng có người thông qua truyền thống trận đi về phía bọn hắn báo tin, nhưng bọn hắn tới muộn tự nhiên cũng cũng chậm rồi, một bước chậm tiểu là từng bước chậm. giờ phút này chấn thủ tại một phủ cung điện bên ngoài đúng là tùy quốc võ thánh vi hành lạc nửa bước cấp đệ tử. Nhưng lại có mấy vị đệ tử cuồng hỉ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, một phủ tại đây, chấn áp phong tồn đúng là một lần quan sát cảm ngộ một chi lĩnh vực thành hình bảo dược, loại này bảo dược giá trị tự nhiên lại để cho người kích động. Giang thủ đã từng lấy được Băng Hà Lộ Ngự chỉ là lại để cho hứa thánh thần khí luống chấn, diên họ kéo dài 30 năm cái kia gốc thánh dược cũng là luống chấn, mà cùng nơi đây động phủ phong tồn bảo dược tương tự chính là thiên mục dẫn nhưng lại bố chấn, đủ để nói rõ loại này bảo dược chân quý tính. Loại này bảo dược có lẽ tại thần thoại thời đại không ít, nhưng ở thời đại này cũng không thể so với linh thai quả các loại hiếm thấy, cho nên cơ hội như vậy đối với ai cũng là một hồi thiên đại cơ duyên. Cái kia vi hành lạc dưới chướng một ít đơn hệ một hệ linh thể hoặc là tu xong hệ linh thể nhưng lại hệ khác đột phá ngưng tụ lĩnh vực một hệ không thể đột phá trong lúc này bảo dược đối với bọn họ cũng không cách nào hình dung trí bảo. đương nhiên chủ cột mức biên giới chỗ phủ đệ chấn áp đặc thù lĩnh vực cơ duyên càng là đối với tất cả mọi người là không cách nào hình dung trí bảo. Không cùng quần hỷ trong vi hành lạc mới lại mở mắt ra trong mắt cũng hiện lên một tia khiếp sợ đáng chết kim nước phong ba tòa tử phủ vậy mà đã bị người toàn bộ luyện hóa một câu khiếp sợ chửi nhỏ đang tại quần hỷ mấy người đệ tử cũng nho nhao, nhao hoảng sợ hoảng sợ trong có người muốn người vừa muốn nói gì. Vi hành lạc đột nhiên lại thân thể khẽ động, xuất ra một miếng đưa tin ngọc giản xem xét, mới kinh ngạc cười lạnh, hoắc lão quái, không nghĩ tới tên kia cũng đã đến, nhưng hắn là song hệ võ thánh, tuy nhiên hai cái lĩnh vực cũng chỉ là tiểu thành, nhưng là võ thánh tam trọng hay vẫn là song hệ. Sư tôn, ngoài điện từng đạo thân ảnh rất nhanh hội tụ mà đến, cung kính hướng Vi hành lạc xin chỉ thị. Vi hành lạc lại vẻ mặt cười khổ, hắn hiểu tính toán đã luyện hóa được cái này tử phủ, nhưng tiếp được đi chủ phủ một chuyến chỉ sợ cũng tràn đầy hung hiểm, đừng nhìn hắn là võ thánh, tại cái khác võ thánh nhóm lườm lườm tới lúc. Hắn một người võ thánh hàm kim lượng cùng quyền nói chuyện cũng đã bị áp xúc đã đến nhỏ nhất, dù sao hắn chỉ là tiểu thành lĩnh vực đơn hệ võ thánh, còn chỉ có tâm trọng. Xem ra ta là độc nút không nổi rồi, nhất định phải chia lại đi ra ngoài một ít, hoặc là đến cuối cùng ta có thể luyện hóa chủ phụ sát xuất đều nhỏ nhất, bất quá ở trước đó cũng chỉ có thể là siêu la càng nhiều bảo vật mới được. Rất nhanh suy tư sau vi hành lạc mới cười nói, mấy người các ngươi chỉ cần một hệ lĩnh vực vừa đột phá, có thể tấn chức võ thánh, đã như vậy chúng ta trước hết trốn đi một hồi, các ngươi thỏa thích tìm hiểu cơ duyên, ta tắc thì cần đem cái này đĩa cột mốc biên giới khống chế khu vực, sở hữu bảo vật toàn bộ vơ vét một lần. Giang thủ, Thành, chúng ta rốt cục thành lấy được phong phủ, lấy được kiếm phủ, nếu không ta hiện tại tiểu cậy bỏ cái kia bị Phong Tồn Phong hệ bảo dược, cho ngươi tìm hiểu. Phong phủ vốn là chỗ địa mấy vạn dặm bên ngoài, phong phủ cung điện tuy nhiên đứng vững tại cả vùng đất, nhưng nếu là có người ngoài đi qua nơi này, chỉ cần tu vi không đủ hoặc là trận pháp tiêu chuẩn không đến, tu không khả năng phát hiện nơi này có một tòa đại điện, trong đại điện Tô Nhã đã ở khôn cùng kích động cùng hoan hô về sau, thương phấn mở miệng xem ra. Lúc này đây động phủ chi hành, tại về sau càng chạy càng xa lúc nàng cảm thấy đã tràn đầy bất an, như cuối cùng nhất cái này động phủ không có giá trị gì. Vậy cho dù nàng đạt được đồng dạng sẽ để cho nàng cảm giác sâu sắc bất an, bởi vì nàng đã cảm giác chậm trễ giang thủ quá nhiều thời gian, lãng phí hắn quá nhiều thời gian, hiện tại tốt rồi, một cây có thể tăng lớn phong hệ võ giả lĩnh ngộ phong hệ lĩnh vực cơ duyên bảo dược, cái này còn không sai biệt lắm, ít nhất không phải lại để cho giang. Thủ đi không được gì rồi. Nếu là giang thủ có thể cảm ngộ ra phong chi lĩnh vực, có thể dựa vào lấy cơ duyên như vậy trực tiếp tấn thăng làm chính thức võ thánh, vậy thì càng tốt hơn, tiêu tính toán cuối cùng nhất cái này động phủ hay vẫn là bị những người khác đạt được cũng không sao cả. Cho nên rốt cục chứng kiến phong phủ nhập thủ, Tô Nhã cũng hưng phấn không cách nào hình dung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 237, bọn họ là nhất định phải kiếm một chuyến canh. Đáng tiếc chỉ có ta một người phù hợp tìm hiểu ở chỗ này. Tại Tô Nhã hưng phân chú ý xuống, Giang thủ lại bất đắc dĩ cười cười, là có chút đáng tiếc, như đây là tại cảnh quốc ở trong, mưu thân hắn hoặc là cái phụ, cùng với Đỗ Thanh Vũ đều là có thể đến đây quan sát. Cười qua đi Giang thủ lại nhẹ gật đầu, hiện tại hắn căn bản không có mặt khác lựa chọn. Tô Nhã cũng cười cười, trắng thuần như ngọc tiểu vung tay lên, lóe ra một cỗ chấn lực chấn động, đại điện ở chỗ sâu trong cái kia bị phong tổn bảo dược bên hỡi cơ thể sáng bóng tiểu lập tức nổi lên thoải mái. Mấy mấy cái hô hấp, sở hữu trận lực sáng bóng tiêu tán, cái kia bảo dược tiểu rõ ràng hiện ra tại giang thủ trước mặt hai người, đó là một cây hoa bảo dược, cuối cùng từng đoàn từng đoàn phiến lá bưng lấy một đóa màu xanh biếc đóa hoa, đóa hoa bên trên linh khí xoay tròn, bảo dược phía dưới gốc nhưng lại một đoàn lượn lờ yên vân, phảng phất vô hình dễ cây cắm rễ ở trên hư không. Xinh đẹp bảo quang rõ ràng hiện ra về sau, lại một đoàn trận lực sáng bóng lập lòe, bảo quang đóa hoa cũng run lên bần bật, bật, một đám mắt thưởng có thể thấy được gió mát lại đột nhiên theo trong nhụy hoa tách ra. Giang thủ xem chăm chú mà chú ý cũng phát hiện cái kia theo trong nhụy hoa tách ra phong sợi không đơn giản, nhìn kia phía dưới xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài khuyết tà phong, giống như là chỉ bụng đại tinh tế phong đầu một lần xoay tròn, trực tiếp kéo quanh thân hơn 10 cm chi địa xoáy lên một tầng phong hệ, hơn nữa cái kia bị kéo lên phong trên hạ thể, còn có một đạo đạo kỳ diệu đường vân, giống như là một người thân hình trên da thịt vạn, chất phát tự nhiên. Xoay tròn lấy phong thế tiếp tục mở rộng, lại một lần xoay tròn bao phủ tà hữu hơn một mét khu vực, phong văn cũng càng thêm rõ rạng, nhưng đường vân cũng không biến hóa. Nhưng gió này hoàn toàn chính xác lớn hơn, lần lượt xoay tròn Gió lốc lần lượt mở rộng, mấy hơi gian đã biến thành một cô khổng lồ vòi rồng mang tất cả toàn bộ cung điện. Thành hình về sau gió lớn lượn vòng một lần, lại lại đột nhiên bành tiêu tán. Giang thủ như trước xem nhìn không chuyển mắt, chuyên chú đến từng điểm. Hạ một cái hô hấp, bảo dược nụy hoa lại một lần rung động lắc lư, độ ra một đám phong, cái này một đám phong xuất hiện lúc cũng là chỉ bụng lớn nhỏ. Nhưng sau khi xuất hiện nhưng lại phía bên trái bên cạnh sự trượt, sự trượt một lần, chỉ bụng đại gió nhẹ tiểu biến thành hơn 10 cm dài rộng, hắn bên trên vẫn lại rõ ràng hiện ra, bất quá lúc này đây phong văn lại cùng lần thứ nhất gió lốc hoàn toàn bất động, là một loại khác hoàn toàn mới đường vân. Lần thứ hai phiêu động, hướng hơi nghiêng quét phong đã biến thành dài một mét rộng đích phong trảo. Lần thứ ba phiêu động, chiếm diện tích 10 m một tầng phong lưu quân quá. mười mấy hô hấp sau cái kia đã là một tầng gió lớn nghiêng nghiêng thổi qua hơn 10 dặm dài rộng đại điện. Phong tán, lần thứ hai phong trảo cũng triệt để tiêu tán sạch sẽ, sẽ. Giang thủ lại phát hiện tại hai lần phong thế về sau, cái kia một đóa hoa tươi giống như bảo dược màu sắc đột nhiên trở nên ôn hòa linh động, Phản phất muốn sống lại tựa như, giống như là hòa quyển ở bên trong nhân vật đột nhiên muốn đi ra hòa quyển, đi vào phảng trần. Lần trước thiên ngục dẫn. Theo bắt đầu thành thục đến cuối cùng hiện ra 9 loại bất đồng huyết văn, chẳng lẽ cái này cơ bản lĩnh vực thành hình chỉ biết thành hình 3 loại. Tô Nhã cũng kinh hô một tiếng, nàng đều cũng cảm thấy bảo dược muốn phục sinh tựa như. Giang thủ không nói gì, chỉ là chăm chú chú ý bảo dược. Chờ bảo dược nhụy hoa lần nữa run lên, lại một đám phong hiện ra, hay vẫn là chỉ bụng lớn nhỏ gió nhẹ bổ sung lấy một loại hoàn toàn mới phong văn. Nhưng cái này chỉ bụng lớn nhỏ phong văn mới vừa xuất hiện, tiêu bành tán loạn, vốn là tĩnh mịch đại điện lại bị vô cùng phong bạo phủ kín. Ô ô phong chào bên trong, một tầng tầng phong nghiêng nghiêng thổi qua đại điện. Căn bản không biết những này phong là từ đâu xuất hiện cũng không biết chúng lại tiêu tán ở nơi nào, chỉ biết là tầng này phong vừa thổi qua, tự là một cô đinh ốc phong trào hiện ra cung điện, một hơi phủ kín đại điện, lại tán loạn hóa thành loạn phong, vô cùng loạn phong lại phản phất bị một cái đại thủ quái, một cái đinh ốc về sau sở hữu phong bị tịch cuốn vào, càng xoay tròn càng nhanh, các loại phong thế biến ảo du động, toàn bộ đại điện phong hệ nguyên khí đều giống như sống lại, hương phấn tung tăng như chim sẻ hoàn hô, mười mấy cái hô hấp sau hết thảy tất cả lại ngay ngắn hướng trôn bụi, giống nhau chúng đến cái kia dạng vô tung vô ảnh, cái này biến mất trôn bụi cũng là không hề tung tích, chỉ có cung điện ở chỗ sâu trong một cây bạo dược rửa sạch trí hoa. Lãng Lãng An tưởng Phiêu đã ở trên hư không. Giang thủ cũng lập tức nhắm mắt lại, lặng lặng bắt đầu dư vị. Tô Nhã tất thì thẳng tắp chằm chằm vào Giang thủ, vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong, lúc này đây phong hệ bảo dược lĩnh vực thành hình, như nàng chỉ là bình thường thất trọng khẳng định ngăn không được bảo dược thành hình bên trong lĩnh vực gáp bách chi lực. Nhưng hiện tại Tô Nhã đã là tử phụ chi chủ, có thể điều khiển trận pháp phòng hộ ngăn cản phong chi lĩnh vực các bách, cho nên trước khi nàng mới có thể nguyên vẹn quan sát hết lúc này đầy suy diễn. Xem hết toàn bộ quá trình, Tô Nhã tự hồ cũng nhận được đi một tí xúc động, nhưng cái này cho dù không có trước đó lần thứ nhất tiên mục dẫn lộ sắc rõ ràng, nàng cũng lười được nghiên cứu kỹ chỉ là chầm chầm vào giang thủ. Lần trước giang thủ 3 tháng tiêu cảm ngộ sát lục lĩnh vực, lúc này đây đâu? Tinh tế chú ý một nén nhang còn nhiều thời giờ, một mực lặng im y mắng giang thủ mới mở mắt ra. Mở mắt ra sau giang thủ dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng trước người hư không một điểm, một điểm bên trong một đám chỉ bụng đại phong trào tiểu đống nhiên hiện hiện, rồi sau đó một lần xoay tròn phong trào trực tiếp biến lớn. Tô nhã chừng thẳng mắt, có thể nháy mắt sau đó, cái kia phong trào tiểu đang xoay tròn trong bành tán loạn. Tô nhã lại ngạc nhiên, cảm nộ không đủ, tuy nhiên mơ hồ đã sở cái gì, nhưng cảm nộ quá mơ hồ. Giang thủ cười khổ lắc đầu, hắn vừa rồi xem rất chân thành. Trong đầu cảm ngộ cho dù không có trước đó lần thứ nhất sát lục lĩnh vực cảm ngộ lúc rõ ràng, phảng phất thần ẩn cách một tầng màn mỏng tựa như, lại để cho hắn cảm ngộ sai lệch, có chút mơ hồ mông lung. Đây là rất bình thường, song hệ linh thể đột phá so về đơn hệ mà nói, độ khó không chỉ gia tăng gấp đôi, mà là nhiều lần, người đã lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, còn muốn lĩnh vực mới lĩnh vực, vốn là so một mình phong hệ linh thể đột phá khó quá nhiều, đây là ngươi trong cơ thể đã có lĩnh vực quá cường đại, đã hạn chế ngươi đối với thế giới cảm giác, bất quá tiểu tính toán độ khó biến lớn, mấy tháng không được, chúng ta sẽ chờ vài năm. Tô nhã lại nhõng nhẽo cười lấy mở miệng an ủi. Giang Thủ tắc thì ngượng ngùng cười cười, chẳng lẽ thật muốn cùng tô Nhã cùng một chỗ tại cái này động phủ dưới mặt đất trốn bên trên một năm nửa năm? Cười qua đi Giang Thủ mới lại hai mắt nhắm lại cảm nộ. Đây là chủ phủ, chủ phủ bên ngoài bị trận pháp phòng hộ, những trận pháp này cũng thật không đơn giản, chúng ta nhất định phải chờ luyện hóa tử phủ người tới mới có thể cùng theo một lúc đi vào. Như vậy quý trọng Di phủ như thế nào hội giấu ở như vậy góc hẻo lánh, lão Phu vừa tiếp xúc với đến tin tức tiểu lập tức chạy tới, không nghĩ tới bốn tòa tử cột múa biên giới hay vẫn là đã bị người toàn bộ luyện hóa. Giang Thủ dụng tâm cảm nộ phong chi lĩnh vực biến hóa lũ. Cái này không biết tên động phủ một góc, một chỗ ngồi tại núi Non Trùng điệp Chi đỉnh to lớn khu kiến trúc bên ngoài, từng đạo thân ảnh đứng lơ lửng, tất cả đều nóng rực vô cùng nhìn phía dưới cung điện bảy. Những này huyền lập thân ảnh dù là chỉ có ba bốn mươi người, lại áp chế xa hơn chỗ sổ trên vạn đạo thân ảnh chỉ dám kính sợ đứng ngoài quan sát. Bởi vì lơ lửng tại cung điện bảy phía trên ba bốn mươi người, tất cả đều là võ thánh. Ứng quốc tinh thần tông võ thánh đến rồi bảy cái, ứng quốc hoàng thất đến rồi tám người, tùy quốc hoàng tộc tam đại võ thánh đến rồi hai cái, ngoài ra còn có ứng quốc hơn mười cái tứ phẩm tông môn võ thánh, cơ bản toàn bộ trình diện ba bốn cái võ thánh tề tụ một đường. Đây đã là không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua hùng vĩ tràng diện. Nhưng ở trường phần đông võ thánh tuy nhiên cũng hối hận muốn nói huyết, đều tại hối hận tại sao mình không có tới được sớm một chút, chờ bọn hắn đến rồi về sau, bốn tòa tử cột mốc biên giới toàn bộ bị chia cắt, chỉ còn lại có một cái chủ cột mốc biên giới bọn hắn cũng vô lực luyện hóa. Cái này động phủ, mỗi tòa cột mốc biên giới phụ cận đều phong tồn lấy một loại có thể diễn biến lĩnh vực bảo dược, đều là cơ duyên, nhất là chủ phủ phong tồn càng là đặc thù lĩnh vực diễn biến, mặc kệ ai được đến lao phu đều là muốn vào xem một chút. Không chỉ, cái này động phủ lớn như vậy, diễn biến lĩnh vực bảo dược cũng chỉ là phụ thuộc thật không biết cái này chủ trong phụ bộ còn có bao nhiêu thứ tốt, ngươi xem cái này không nứt cung địa bảy, kéo mấy trăm dặm à? từng tiếng trong lời nói, phần đông võ thánh càng xem càng nóng rực. đúng rồi, ta nghe nói phong phụ là bị một cái 20 mươi xuất đầu tiểu tử đã nhận được, nhưng này 20 mươi xuất đầu tiểu tử đã là nửa bước võ thánh, hay vẫn là lĩnh ngộ đặc thù lĩnh vực, liền quách huynh cũng không phải hắn địch. bệ hạ, sẽ không phải là các ngươi hoàng thất che giấu đòn sát thủ à? tiếp tục chờ đợi trong đột nhiên có người mở miệng nâng lên gian thủ, tam cai ứng quốc hoàng tộc võ thánh ngay ngắn hướng biến sắc, cầm đầu một người trung niên nam tử càng mặt lạnh lấy lắc đầu. không phải, ta hoàng tộc như có cái loại lấy thiên tài ưu tính toán không muôn, cái này động phủ cũng đáng, đáng tiếc đây không phải là chẳng lẽ là Trần huynh muôn hạ. Vị này đúng là ứng quốc hoàng tộc đế vương ứng Khải Trạch, võ thánh tứ trọng, song hệ đại thành cấp lĩnh vực. Khác một bên dùng Trần Văn Nhược Trần Tông chủ cầm đầu tinh thần tông võ thánh cũng giao nhau đấu đầu. Tiểu tử kia đến cùng từ chỗ nào đông xuất hiện, chẳng lẽ không phải ta ứng quốc vùng hay sao? Phải hảo hảo tra một chút lai lịch của hắn, như sau lưng của hắn có đại bối cảnh, tiểu tính toán hắn đến rồi chúng ta cũng không tốt ra tay. Lại một người ngưng trọng mở miệng thời gian. Ứng Khải Trạch tắt thì khẽ cười một tiếng, giao cho ta à, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực điều tra tiểu tử kia chi tiết cười qua đi ứng khải trạch mới lại nói, bất quá chư vị, có một điểm không biết các ngươi có nhớ hay không đến. đạt được từ cột mốc biên giới người đã có thể điều khiển bộ phận trận pháp trí lực. nếu bọn họ một mực không đến cái này chủ phủ, chúng ta tựu tiếp tục chờ đợi như vậy, chờ vài ngày không sao cả, chờ mấy tháng cũng không sao cả, nhưng nếu là bọn họ vài năm không hiện ra, mà là một mực trốn đi tu luyện, đám người lập tức im lặng, im lặng trong rất nhiều người đều ánh mắt lập lòe, vị này ứng quốc bệ hạ lời nói nếu là đúng, thay đổi bằng đám người là luyện hóa tử phủ người đoán được chủ phủ tại đây đã có hơn mười vị võ thánh đồng dạng hội trốn đi tu luyện hoặc là trốn đi trước dùng mình có thể khống chế tử phủ, tận khả năng vơ vét tài nguyên bảo vật, hay hoặc là bọn hắn vơ vét hết tử phủ khống chế tài nguyên về sau, trực tiếp vô vô bờ ngông đi nữa nha. Chỉ cần bọn hắn lẫn nhau thương lượng một chút, trước ly khai vài năm, chờ chúng ta chờ không nổi nữa lại lặng lẽ trở lại tranh đoạt chủ phủ. Tướng Khải chạch mở miệng lần nữa, lông mày cũng nhăn rất sâu, mặt khác võ thánh nhóm đã triệt để biến sắc, bọn họ là nhất định phải kiếm một chiến canh, nhưng chỉ cần không phải cái đần, đạt được tử phủ nhưng chỉ sợ cũng kia sẽ không ngoan ngoãn tới mặc cho bọn hắn bóc lột, bọn hắn nhiều như vậy võ thánh cũng không có khả năng một mực thủ tại chỗ này tại đây dù sao cũng là thượng cổ động phủ, tiêu tính toán có trận pháp cấm chế, kinh nghiệm nhiều năm như vậy chưa hẳn không có sơ hở, những điều khiển kia tử phủ nếu là tu vi không đủ, chưa hẳn có thể hoàn hảo điều khiển, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta là ý định một lần nữa siêu tầm thoáng một phát, như có cơ hội, ha ha. ứng khải chạy lần nữa cười cười, rồi sau đó nhìn về phía sau lưng một người nói, khải ở bên trong, ngươi ở tại chỗ này chiến thủ, những người khác cùng ta cùng một chỗ siêu tầm. hạ một cái trước mắt, ứng quốc hoàng tộc tám vị võ thánh trực tiếp có bảy người bắn ra, còn lại phần đông võ thánh cũng ánh mắt lập loè không ngừng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 238, vậy hạ anh minh, Khải Trạch, chúng ta hiện tại ly khai chủ phủ một lần nữa tìm tỏi tự phủ Hạ Lạc là không tệ lựa chọn, nhưng tại sao phải nói cho bọn hắn biết những người kia? Một lát sau, xanh thẳm phía chân trời không trung, ứng quốc bảy vị võ thánh tại ứng Khải Trạch dưới sự dẫn dắt một đường bay vút, bay vút trong một gã lao già tóc bạc mới đột nhiên nhìn về phía ứng Khải Trạch. Tả Hữu năm cái võ thánh đồng dạng nhau, nhau nhìn sang. Cái này động phủ bọn hắn vào được một hồi, biết do hắn trận pháp cầm chế cũng không đơn giản, trong mọi người tinh thông nhất trận pháp võ thánh quan sát xuống cái kia chủ phủ cung điện bảy bên ngoài trận bảy rất khó công phá nhưng là hoàn toàn chính xác không phải là không có chỗ sơ suất cương đại trở lại trận pháp nếu là ngàn vạn năm không người quản lý mặc kệ tiền nhân lưu lại chính là nhiều tinh vi trận bảy lưu lại bao nhiêu trèo chống trận pháp vận chuyển linh thạch đều sẽ xuất hiện chỗ sơ suất chỉ là trước kia ba bốn mươi vị võ thánh cảm thấy cái kia chủ phủ trận bảy mặc dù có chỗ sơ suất nhưng dựa vào man lực công phá đồng dạng cần rất lớn một cái giá lớn mới không có người động thủ. Nhưng tử phụ trận pháp cấm chế tiểu chưa hẳn có mạnh như vậy rồi, tử phụ chỉ là phụ thuộc, nếu là cũng không tính quá mạnh mẽ trận pháp, cũng có chỗ sơ suất xuất hiện, bọn hắn tiểu tính toán giờ phút này tao ngộ đã không chế tử phụ võ giả, cũng không phải không có hy vọng cướp đoạt tới, cho nên ứng khải trạch trước khi một chuỗi lời nói, ở đây ứng thị hoàng tộc võ thánh đều rất đồng ý, nhưng ứng khải trạch tại sao phải nói ra? Mặc dù mặt khác võ thánh chưa hẳn sẽ không tại sau đó nghĩ đến cái kia một điểm, nhưng bọn hắn có thể đoạt trước một bước cũng là ưu thế à? Ứng khải trạch lại ha ha cười cười, ta hoài nghi cái kia hai mươi đầu nửa bước võ thánh rất có thể là cảnh quốc giang thủ, nếu như hắn thật sự là giang thủ, như vậy sau lưng của hắn cũng không sao thế lực lớn hơn rồi, chỉ có cảnh quốc hôm nay một cái đơn hệ võ thánh tứ trọng tại chống, cũng chỉ là tiểu thành lĩnh vực. Ứng thị mặt khắc Lục Thánh lập tức ngạc nhiên. Cảnh quốc giang thủ? Cái nào cảnh quốc? Vừa rồi Ứng Khải Trạch còn bảo hoàn toàn không biết giang thủ chi tên đấy. Tin tức là một tháng trước Đại Vân quốc Lục huynh nói cho ta biết. Ứng Khải Trạch lúc này mới hướng mọi người truyền âm, chủ yếu tụu là giải thích một phen, Đại Vân quốc Lục Thánh đi nguyên lai like quốc cái kia một lần kinh nghiệm. Lần kia kinh nghiệm ở bên trong, Lục Thánh là trơ mắt nhìn xem giang thủ dùng nửa bước tu vi chu sát lai like thừa dịch. Sự kiện kia lục thánh càng ăn hết thiên đại thiệt hỏi. Từ đầu tới đuôi bị đè nén phải chết, lục thánh lại cùng ứng quốc hoàng tộc giao hảo, sau đó cựu cũng nói cho ứng khải trạch. Là nắm ứng khải trạch tìm hiểu cái kia miếng ma dương lệnh nền tảng. Dù sao tô thánh cùng giang thủ lại để cho người kiên kỵ chỉ có ma dương lệnh. Ta đã phái người đi hồng cơ đế quốc tìm hiểu rồi, cái kia tô thánh mặc dù có một miếng ma dương lệnh, còn từng là ma dương tông đệ tử, nhưng hắn là khí đồ. Bọn hắn cái kia một chi sông ngập trời đại họa bị Ma Dương Tông xóa tên, quan hệ cũng cũng không tốt, nếu không là Ma Dương lệnh là tông môn ấn lệnh, tiêu tính toán có người truy sát Tô Thánh, Ma Dương Tông cường giả chỉ sợ cũng chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, cho nên Giang Thủ sau lưng có lại để cho người kiêng kỵ vô liếng, nhưng cũng chỉ có một miếng Ma Dương lệnh, chỉ có thể dùng một lần. Ứng Khải Trạch mở miệng lần nữa, những người khác còn không có tiêu hóa hết trước khi rung động tính tin tức, Ứng Khải Trạch tiểu lại ném ra ngoài Tô Thánh cùng hắn sư tôn năm đó cùng Ma Dương Tông khúc mắc. Từng chuỗi lời nói nghe được mặt Khắc Lục Thánh tâm tư chấn động phập phồng, trong lúc nhất thời đều không thể tiêu hóa. Đã rõ ràng lai lịch của hắn sự tình tiểu dễ làm rồi, Giang thủ rất yêu nghiệt, 20 xuất đầu nửa bước võ thánh, là rất đáng được ta ứng thị lôi kéo, dốc hết sức lực lôi kéo đều đằng giá. Nhưng trước mắt cái này Lộ phủ, Giang thủ là chiếm trước tiên cơ người, chúng ta nhưng lại kẻ đến sau, muốn lấy thế đè người áp bách những đã kia được lợi ích người cuối đầu. Chia lại ra lợi ích cho chúng ta, Giang thủ có thể đáp ứng hay không? Hắn có một miếng ma dương lệnh không sợ trời không sợ đất, nếu như không nhượng bộ muốn toàn bộ nuốt cái này Lộ phủ, các ngươi đáp ứng sao? Ướng cải chậc mở miệng lần nữa. Lúc này đây lại không người do dự. Đương nhiên không được nếu như chỉ là một cái cảnh quốc tiểu tử nửa bước võ thánh mà thôi sau lưng cũng không có thế lực lớn ủng hộ hắn tiểu tính toán thiên tư lại yêu nghiệt cũng không có tư cách độc chiếm chúng ta ứng thị có thể cùng hắn hợp tác thiên tư của hắn tăng thêm ma dương lệnh là có tư cách nhập cục rồi nhưng chúng ta ít nhất cũng phải phân năm thành trước mắt đạo phụ từng cái cột mốc biên giới phụ cận ẩn chứa cảm ngộ lĩnh vực cơ duyên chỉ là phụ thuộc ca phụ thuộc đều tốt như vậy đủ để cho bọn hắn tìm đập đỏ mắt ai biết còn có mặt khác bao nhiêu thứ tốt như vậy đạo phụ bọn hắn nhất định phải đạt được đầy đủ lợi ích cho nên vấn đề đến rồi như giang thủ không đáp ứng cùng chúng ta hợp tác Hắn thực lực hôm nay tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng sau lưng một miếng ma dương lệnh đủ để cho chúng ta kiến kỵ, ta mới tận lực nhắc nhở những người khác. Nếu như chúng ta trước tìm được che giấu Giang Thủ bọn người, ngoại trừ Giang Thủ bên ngoài, mặt khác cũng có thể giết. Về phần Giang Thủ, chúng ta có thể cùng hắn nói chuyện hợp tác, hắn nếu không đáp ứng tiểu khiến người khác đi giết tốt rồi. Ta tại lần đầu tiên nghe được có một hai mươi xuất đầu nửa bức võ thánh đánh bại Quách Minh hồi lúc, đã đoán được đối phương có thể là Giang Thủ, đối ngoại hạ lệnh phong tỏa sở hữu có quan hệ Giang Thủ tin tức. Những người khác cựu tính toán hiện tại lại cha cũng rất khó khăn điều tra đã đến, cha không được, như Giang thủ không chịu để cho xuất đẳng phủ, sau lưng của hắn vừa rồi không có lại để cho người kiêng kỵ thế lực lớn ủng hộ, các ngươi nói những người khác có thể hay không độc thủ? Như có người thay chúng ta Chu sát tiểu tử kia, chúng ta cũng kiểu không có bất kỳ băn khoăn nào rồi." Ứng Khải Trạch lại là một phen tiếng cười. Mặt Khắc Lục Thánh cũng liên tục gật đầu, điểm quá mức sau mấy người mới ngay ngắn hướng đối với Ứng Khải Trạch cười to. "Vậy hạ anh minh." Giang thủ tại cảnh quốc lúc khiến cho qua lần lựa biến động, nhưng cảnh quốc khoảng cách tướng quốc tùy quốc quá xa rồi, những sự tình kia tại không có người tận lực truyền bá dưới tình huống. Hoàn toàn chính xác có rất ít người biết được. Giờ phút này trong động phủ từng cái võ thánh đều là bá chủ quốc độ tồn tại, làm sao chú ý khoảng cách nơi đây cực xa Thiên Hoàng tiểu quốc. Như không biết rõ tình hình, gặp được giang thủ sau gặp đối phương một mực không bạo sư môn, lại chiếm cứ tử phủ cột mốc bên dưới, chưa hẳn không có người sát nhân và bảo. Phốc. Phong phủ ở bên trong, giang thủ nhẹ nhàng điểm vươn ngón tay, một chỉ hạ điểm ra một làn gió nhẹ, gió nhẹ kèm theo huyền diệu phong văn, phảng phất nhân thể ra thịt đường vân, nhưng thanh phong vừa kéo lê thoáng một phát tiểu ầm ầm tán loạn. Vẫn chưa được. Cái này cảm lộ tổng giống như bị che đậy một tầng sương mỏng. So về lần trước tìm hiểu độ khó đại nhiều lắm. Giang thủ, có võ thánh. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tham ngộ lúc, tô nhã mới bông dừng đã đến giang thủ trước người, mở miệng trong khi nói chuyện tố rối tay ra, tại hai người trước người nhẹ nhàng lướt qua, vốn là bình tĩnh trong không khí tiểu xuất hiện một tầng nước gợn rung động. Nước gợn rung động có như mặt kính đồng dạng bày biển ra một mảnh lam thiên, Lam thiên trong một gá áo đen trung niên đã ở phóng mục gió xét tà hưu. Hắn ngay tại chúng ta đỉnh đầu. Tô nhã mở miệng lần nữa, giang thủ cũng thần sắc hơi run sợ. Hắn và tô Nhã ý định tiểu là trốn đi tu luyện. Nếu là có thể lại để cho hắn tấn thăng đến thánh giai tiểu không thể tốt hơn rồi. Hiện tại xem ra những tới chẩm kia võ thánh nhom có thể chưa chắc sẽ lại để cho bọn hắn như nguyện. Trước mắt cái này võ thánh bọn hắn không biết đối phương chiến lược như thế nào. Nhưng có một điểm mặc kệ cái này võ thánh chiến lược lại thấp. Một khi bị đối phương phát hiện tử phụ tồn tại, sau đó ra tay công kích trợ bầy. Cái kia về sau tùy thời đều đưa tới thêm nữa võ thánh đến đạn. Giang thủ lại tự tin. Như chống lại một đám võ thánh đồng dạng chỉ có thể trốn, trốn không trốn mất đều là vấn đề. Ta đối với cái này tử phụ cột múc biên giới khống chế còn xa xa không đủ, không biết có thể hay không bị hắn phát hiện. Tô nhã cũng minh bạch tình cảnh nguy hiểm, nói ra được lời nói đồng dạng tràn đầy khẩn trương, liền nàng một trương khuôn mặt đều biến thành có hơi trắng bệnh, thân thể mềm mại đã ở có chút phát run. Nói nhẹ ở bên trong, nước gợn rung động bảy biển ra đến áo đen trung niên lại thân thể khẽ giật mình, thẳng tắp hướng phía dưới phương xem ra. Rồi sau đó nam tử ý niệm khẽ động. Toàn bộ nước gợn rung động trong tiểu hiện hiện vô cùng liệt diễm mang tất cả bát phương, chờ tô nhã rửa vào trận pháp khống chế được rung động hình ảnh mở rộng, chỗ hiện ra đúng là một mảnh bình nguyên phía trên, hết thảy tất cả đều bị vô cùng liệt diễm đốt đốt thành cho, liền đại địa đều bị bị bỏng. Mấy hơi thở sau ánh lửa tiêu tán, phía trên nam tử mới lại cau mày biến đổi, hắn không có phát hiện, thật tốt quá. Xem ra cái này trận bày che giấu năng lực hay vẫn là rất mạnh. Tô nhã lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoan hôm một tiếng liền từ bên cạnh ôm lấy Giang thủ lên tiếng nhon nho cười, Giang thủ lại thân thể hơi cường, trước kia hắn bối qua tô nhã mấy tháng. Cái đường kích động thời khắc cũng có qua một ít cử chỉ thân mật, nhưng giống như bây giờ ra sức chăm chú ôm chàng diện hay vẫn là cực nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai luồng kinh người hở ra nhanh ép chặt lấy cánh tay phải của hắn, cái loại cảm giác này. Người tu luyện A ta đi nghiên cứu chân pháp, Tô Nhã cũng đang cởi qua đi đột nhiên cứng rồi, lặng lặng cứng mấy hơi thở, Tô Nhã mới khuôn mặt đỏ lên, vốn ra Giang thủ tiểu biến mất tại địa phương. Giang thủ tất thì cổ quái xoay người nhìn xem, phát hiện Tô Nhã đã biến mất tại đại điện mới xấu hổ lúc đầu. Ta so với hắn lớn như vậy nhiều, nghĩ lung tung cái gì đấy? Cùng một thời gian phong phủ bên ngoài, xuất hiện tại một mảnh trong rừng rậm tô nhã lại xấu hổ mắng chính mình một tiếng, mắng chửi mắng chửi mặt vừa đỏ rồi. nàng trong đầu lập loè một ít nghĩ cách trí niệm trong đầu nếu là bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ sẽ lập tức làm cho nàng ngượng muốn chết. lần đầu gặp giang thủ nàng chỉ là nhất thời không đành lòng, lại bị tiểu tử kia kiên trì cùng tính bền dẻo đả động, mới tốt tâm thu hắn nhập tông. khi đó nàng không có mặt khác bất luận cái gì nghĩ cách, về sau tiểu tử này một đường tại ngoại môn nội môn thi đấu có thời, một người quét ngang sơn hải tông, nàng cũng dần dần bị khiếp sợ rung động chết lặng, theo lúc ban đầu nhất thời hảo tâm cũng biến thành dần dần đã có sùng kính, nhưng sùng kính bên ngoài nàng đồng dạng không có ý khác cảm giác này cũng tại cái nào đó thời điểm đột nhiên bị một lần ngoài ý muốn đánh vỡ cái kia chính là đang nhìn núi quận bách tông hội võ chính mình bị mông lạc khởi nhục nhã giang thủ lại nhịn không được sát ý sôi trào còn nói vừa ra hắn nhục nhã ngươi ta nhẫn không dưới lúc chính là lần một câu một ánh mắt nàng mới đột nhiên bị cảm động thậm chí đối với giang thủ đã có làm cho nàng đều ngượng tim đập cảm giác nhiều khi người cảm tình tự là kỳ diệu như vậy vốn là quan hệ đơn thuần nam nữ lại thường thường hội bởi vì làm một cái lơ đãng lập tức lại để cho trong đó tâm tình tự phát sinh chất biến hóa tô nhã tự giác so giang thủ lớn thêm không ít lớn hơn sáu bảy tuổi tức liền có lòng động Như vậy tuổi thọ trên lệch đủ để cho nàng chủ động bóp tắt cái kia ý niệm trong đầu, tức liền có lòng nhạy về sau, Tô Nhã giống nhau là dựa vào lý trí áp chế. Nhưng về sau Giang thủ lần lượt quật khởi ở bên trong, lại không ngừng cho nàng tìm kiếm các loại trí bảo, dù là Giang thủ lấy ra thứ đồ vật cũng không phải cho nàng một cái, mà là đại nguyên tông mỗi người có phần, nhưng Tô Nhã lại biết nàng lấy được vĩnh viễn là so diệp Việt linh, độ thanh vũ bọn người rất tốt càng nhiều nữa. Cái kia lại để cho Tô Nhã lần lượt cảm động không thôi, những vật kia đều là Giang thủ phục vụ quên mình đổi lấy, nàng làm sao có thể không cảm động, có một tiểu nam nhân lần lượt đem lấy mạng đổi lấy chí bảo không ngừng đưa cho nàng. Cái kia hay vẫn là một cái nàng vốn là có tim đập cảm giác tiểu nam nhân, nàng không chỉ cảm động, còn có loại không cách nào áp chế tâm ngọt. Nhưng niên kỷ tranh lệch như trước làm cho nàng lùi bước, lần lượt chỉ có thể dùng lý trí áp chế, lần lượt nhìn thấy Giang Thủ cũng chỉ là giả bộ như cùng dĩ vãng đồng dạng tâm tính đi đối đãi. Bất quá những ngụy trang này tại lúc này đây động phủ chi hành ở bên trong, lại làm cho tô nhã thiệt nhiều lần đều khó hơn nữa dùng ngụy trang phủ dưới. Hai người đến trên đường đi cùng tranh đoạt động phủ quá trình, mặc kệ gặp được cái dạng gì nguy hiểm nguy cơ, chỉ cần Giang Thủ đứng tại bên người nàng có thể ngăn lại hết thảy tình phong huyết vũ, theo sẽ không để cho nguy hiểm gì lan đến gần nàng. Cái loại cảm giác này lại để cho Tô Nhã đều có loại mê say mê lyến, thiệt nhiều lần cũng nhịn không được muốn đem lấy lòng áp lực hỏa diễm cho bạo phát đi ra, rồi lại sợ hù đến Giang thủ, nàng hay vẫn là chỉ có thể dựa vào lý trí cương ép áp chế. Ta đều 20 rồi, nhưng chỉ là song hệ thất trọng định phong, đời này tấn chức võ thánh hy vọng quá xa vời, không chừng lúc nào tiểu tuổi già sắc suy, hắn làm sao vừa ý ta cái này đều nhanh già rồi nữ nhân. Thầm mắng về sau Tô Nhã lại nợ nụ cười khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 239, như ta và ngươi thành người một nhà làm gì còn muốn phân rõ ràng như vậy? Tới đã chậm đáng chết, bố tòa tử cột múc biên giới nếu là bị ứng thị cùng tinh thần tông đã được, lão phu không lời nào để nói, nhưng tất cả đều là bị một ít tôn cá nhại nhép đạt được, tùy quốc vi hành lạc bản chính là một cái phế vật, cái kia tên giang đích có chút không đơn giản, nhưng mặt khác hai tòa đâu, lão phu đường đường võ thánh tứ trọng, thổ hệ lĩnh vực đại thành, kim hệ lĩnh vực tiếp cận đại thành, vậy mà mao đều không có gặp. mấy canh giờ sau, tòa lạc ở theo hầu hai nước giao giới địa không biết tên trong động phủ, giờ phút này động phủ đã, đã xảy ra cực biến hòa lớn, chỗ có hay không võ thánh tòa chấn nhỏ yếu thế lực võ giả đều bị đuổi ra khỏi cửa, những người kia phạm là có một tia không tình nguyện. Tự là trực tiếp bị gạt bỏ, toàn bộ trong động phủ bốn tòa tử cột mốc biên giới tuy nhiên không có bị phần đông võ thánh cầm giữ, có thể cột mốc biên giới bên ngoài quyền khống chế lại bị cầm giữ một mực. Một đám nửa bước võ thánh cùng cá biệt võ thánh chấn thủ chủ phủ chỗ trên mặt đất, một khi khống chế tử cột mốc biên giới võ giả tiến đến chủ phủ chỗ đó người sẽ mau chóng hướng ra phía ngoài thông truyền tin tức. Mà ba bốn mươi ứng tùy hai nước võ thánh thì là điều khiển thần thông đốn thuật qua lại xuyên thẳng qua tại động phủ các nơi cảm ứng tìm vỏi, động phủ tây, một mảnh không nứt bình nguyên phía trên, chờ một gã tóc dài láo giả thẳng lưng mà hạ lúc, lại một bên cảm ứng một bên tại trong lòng mắng to, hắn không cam lòng à? Luận thực lực hắn hình vô nhai tuyệt đối không tính kẻ yếu, hắn khoảng cách thế hệ này cũng không phải rất xa, liền tùy quốc vi hành lạc cái loại nầy chỉ có thể ở trước mặt hắn không mình hành lễ tiểu nhân vật đều được đến một cái tử cột mốc biên giới, còn có một hai mươi xuất đầu nửa bức võ thánh cũng là như thế. Về phần mặt khác hai cái tử cột mốc biên giới bị ai đặt được hắn không biết, nhưng tám thành còn không bằng cái kia hai vị, hình vô nhai tâm tình phiền một có, thể nghĩ nhưng tiếng mắng ở bên trong hình vô nhai cũng một mực tại hết sức chăm chú tìm kiếm, bởi vì này có thể là cơ hội cuối cùng rồi, nếu không mặc dù kiềm giữ tử phụ tiến về trước chủ phụ, bị mọi người chứng kiến biết rõ. Dùng hắn lực lượng cá nhân muốn từ tinh thần tông cung ứng thị trong tay chia lên một chén canh, đồng dạng khó như lên trời. Như vậy tìm tòi cơ hội hắn phải nắm chắc, bằng không thì tiếp theo là đi không được gì rồi. Tìm kiếm tìm kiếm, hình vô nhai lại tiếp tục bay vút qua một khoảng cách mới đột nhiên đình chỉ tại không trung, thẳng tắp chầm chậm vào phía dưới đại địa. Ánh mắt lập lòe không ngừng. Hắn phía dưới chỗ đại địa là một mảnh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua mặt đất, chiếm diện tích chân có vài chục ở bên trong, cả mặt đất đều bị đốt rách nát phòng và lở loét, hỏa hệ lực lượng lĩnh vực, đây là đã bị người xưa qua. Đã bị người xưa qua, tựa hồ hay vẫn là bị võ thánh tìm tới qua có lẽ không đáng lại hoài nghi à? nhưng hình vô nhai tại sau đó lại thả ra phản ứng một chút cảm nhận mấy trăm hô hấp sau đột nhiên dương một tay lên một miếng viên cầu nên không vừa tăng trở nên trường một người cao thấp rất nhanh xoay tròn trong không ngừng phía bên trái phải tản mát ra từng đợt rung động chấn động chấn động chui vào hư không tả hữu thiên địa đều đống dương run lên nhưng run dậy sau đã có một cố vô hình ngưng trọng cùng áp lực cảm giác tịch của tới hình vô nhai lần nữa vung tay lên thân thể đến phía dưới đại địa một kiếm đâm ra trùng trùng điệp điệp kích trên thân trước hư không Sắc. địa phương hư không vang lên một hồi thanh thúy minh động đại địa lắc lư ở bên trong giống như có chuyện gì vật tẩn ẩn hiện ra một tia hình dáng, sau đó tựu lại tiêu tán. nhưng cái này đã đầy đủ rồi. xuất hiện đi, không cần lại né. Hình vô nhai lúc này mới cười to, cười cười thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. lại khó dâu trong đó mừng rỡ, các ngươi vậy mà trốn ở chỗ này, là trước kia có người siêu xẹt qua tại đây không có phát hiện các ngươi, hay vẫn là các ngươi phát hiện nơi đây bị siêu hơi sau cho rằng tại đây an toàn hơn. càng lam tử phụ chuyển chuyển qua nơi đây, nhưng mặc kệ loại nào, lão phu tinh nghiên trên trận pháp bất yên cũng không phải là cái gì A Miêu A cậu đều có thể so ra mà vượt, hay vẫn là hiện thân A ngươi hiện thân về sau chúng ta có lẽ có thể nói chuyện, nếu không lão phu tiểu muốn động thủ. Phát hiện. Thật sự bị hắn phát hiện một tòa che dấu tự phủ, giờ khắc này hình vô nhai thật sự là hưng phấn muốn thét dài vài tiếng. Tiếng cười hạ phía trước hư không một lần lắc lư. Địa phương giống như xuất hiện một cái đinh ốc, không ngừng hấp thụ đại lượng linh khí tịch tụ tới, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn hư không tiêu thất, nhưng những linh khí kia vòng quanh một cái quái vật khổng lồ lắc lư trải qua về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là được vững vàng định ở chỗ này. Bởi vì tại đây linh khí mang tất cả ở bên trong. Bị hình vô nhai ném đến trên không viên cầu đồng dạng đang kịch liệt run rẩy, muốn chạy, lão phu có thể không biết cái này, tử phủ có thể thông qua toàn bộ động phủ các loại trận pháp chuyển rời biến ảo phương vị của ta định không châu có lẽ không cách nào hoàn toàn chấn áp cái này trận bầy, nhưng là đủ để ảnh hưởng đến các ngươi. Hình vô nhai lại ánh mắt mãnh liệt, trong tiếng cười lạnh, hắn trước người hơn 10 em ở bên ngoài mới hiện hiện một đạo thân ảnh, đúng là cầm lấy huyết lân thương mà đứng giang thủ. Giang thủ cũng không nghĩ tới chỉ là an ổn cảm nộ mấy canh giờ tiểu bị phát hiện rồi, sau khi xuất hiện giang thủ càng là bất đắc dĩ nhìn trên không định không trâu liếc, định không chí bảo trước đó lần thứ nhất lai thừa dịch mang theo đại vân quốc lục thánh bọn người dắt đến tận di linh tông chuyện thứ nhất tiệu là kích phát định không chí bảo phòng ngừa giang thủ bọn người thông qua truyền tống trận đào thoát hiện tại vị này vừa phát hiện tại đây không ổn cũng là như thế loại này trấn áp không gian chấn động bạo vật thật đúng là làm cho không người nào lại. dĩ nhiên là ngươi giang thủ bất đắc dĩ nhìn về phía định không châu lúc hình vô nhai cũng sững sờ chăm chăm vào giang thủ nhìn mấy lần mới sắc mặt trầm xuống dĩ nhiên là giang thủ cái này tại nửa bước tu vi lúc có thể đánh bại quách minh hoài tiểu tử sừng sốt mấy hơi hình vô nhai mới cười nói tiểu tử ngươi sư tôn là ai ta còn tưởng rằng tại đây che giấu chính là tùy quốc vi hành lạc hoặc là đạt được kim phủ thủy phủ, không nghĩ tới là ngươi. tin nhanh coi trọng ngươi xuất thân lai lịch, không thể nói trước lao phu vẫn cùng ngươi có chút sâu xa, cũng miễn cho mọi người tổn thương hòa khí. giang thủ có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên trông như trước không nói chuyện, chỉ là cầm lấy huyết lân thương chiến ý sôi trào. giang thủ, ngươi chỉ cần kéo dài hắn một hồi, ta sẽ nếm thử một loại khác hao tổn lớn hơn phương pháp, còn có hy vọng phá tan cái kia định không châu phong tỏa chạy thoát. giang thủ trong thay cũng vang lên to nhã truyền âm, đây cũng là giang thủ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. ngươi không phải ta ứng quốc võ giả, gặp giang thủ không nói lời nào. Hình vô nhai lại hầu nghi thăm dò. Giang thủ tắc thì bình tĩnh gật đầu. Hình vô nhai lại cau mày suy tư, mấy hơi thở sau mới nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi không tệ, nhưng ngươi chỉ có một người ở chỗ này, cũng rất khó tại chúng thánh hoàn lập thời điểm giữ vững vị trí cái này tử phụ, không nếu chúng ta liên thủ như thế nào. Như thế nào liên thủ? Đến bây giờ giang thủ cũng không có biện pháp không nói, bằng không thì chỉ sợ sẽ lập tức chọc giận đối phương ra tay, hắn không nói lời nào một mực bảo trì thần bí. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho người kiêm kỵ, nhưng sự thật đã chứng minh qua những kiêm kỵ kia sẽ chỉ làm người không lập tức ra tay, đối phương sớm muộn hay vẫn là sẽ ra tay, giống nhau trước khi tại phong phủ bên ngoài Quách Minh Hoài. Nghe xong lời này, Hình Vô Nhai mới đồng tử co dù lại, giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Thủ Liếc, bởi vì Giang Thủ giảng là cả Đại Lục tiêu chuẩn thông dụng nữ, mà không phải ứng quốc giọng điệu hoặc tùy quốc giọng điệu. Trước khi Quách Minh Hoài một mực hỏi ý ngươi xuất thân lai lịch, ngươi lại không trả lời, có phải hay không bởi vì ngươi so lương căn bản không có lợi để cho người kiêm kỵ thế lực mới cố động miền hư. Nếu là có để cho chúng ta kiêm kỵ thế lực lớn, ngươi chỉ muốn đến một tiếng đủ để chấn nhiếp người bình thường không dám đối với ngươi ra tay. Giang thủ nghe xong thì là trầm mặc. Vấn đề này rất trọng yếu, nếu như sau lưng ngươi thật không có bất luận kẻ nào ủng hộ, như vậy ngươi không ngại cân nhắc thoáng một phát bái lao phu vi sư. Chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của ta, lao phu cái này song hệ võ thánh, thổ hệ lĩnh vực đại thành, đủ để hộ cho ngươi chu toàn. Hình vô nhai mở miệng lần nữa, cười vẻ mặt nhiệt tình thân cận. Giang thủ tắt thì bật cười nhìn nhìn bầu trời định không châu. Loại tình thế này hạ đối phương đột nhiên muốn thu hắn làm đồ đệ. Nếu như ta bái tiền bối vi sư, gió này phụ lại xử lý như thế nào? Bật cười trong giang thủ một câu. Hình Vô Nhai cũng nghe được thân thể chấn động, lần nữa cười nói, như ta và ngươi thành người một nhà, làm gì còn muốn phân rõ ràng như vậy? Ngươi một cái nửa bước võ Thánh tiểu tính toán thực lực bất phàm, tại một đám võ Thánh trước mặt cũng căn bản không có lực chấn nhiếp, phong phủ cột mức biên giới giao cho lão phu luyện hóa. Sau đó chỉ cần Vi sư được cái này đạo phụ, tất nhiên cùng ngươi chia đều. Hán tiểu tính toán coi được Giang Thủ như thế yêu nghiệt chiến lực, nếu như là chính Nhi Bắc Kinh có như thế yêu nghiệt muốn bãi nhập bọn họ xuống, hắn hội hân nhiên tiếp nhận, cũng sẽ ở khảo nghiệm đối phương phẩm tính về sau, chỉ cần đạt tới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn Tiệu đem hết toàn lực tài bồi nhưng không rõ ràng lắm đối phương làm người dưới tình huống, đương nhiên không có khả năng bởi vì giang thủ tùy tiện hỏi một câu liền buông tha để phòng tranh đoạt. Đó mới là thiên đại tiểu thoại. Giang thủ bật cười, bật cười trong lại đột nhiên biến mất, hình vô nhai phía trước hư không cũng nổi lên một hồi càng lớn lắc lư. Không gian lắc lư ở bên trong, phía trên định không châu đồng dạng cấp cấp xoay tròn, tàn mát ra kịch liệt gợn sóng không gian chấn áp tả hữu. Danh con, sớm đã biết rõ ngươi tại đùa người ta, ta chịu thay ngươi sư tôn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Hình vô nhai ngược lại sắc mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng cầm lấy trường kiếm đâm ra, một kiếm này ra Vì thế cùng hình Vô Nhai vừa độn xuống lúc một kiếm nhưng lại có trời cùng đất chích lệnh, một kiếm lên, hình Vô Nhai sau lưng hơn 10 giặm phạm vi đại địa đều run lên bần bật, phảng phất theo cái này rung, rung, toàn bộ mặt đất đều muốn cuốn mà lên, vô cùng màu vàng đất linh khí hội tụ đổ vào tại trường trên thân kiếm, đem cái kia hóng ánh trường kiếm quán chu giống như màu vàng đất kim. Kiếm. Bay một tiếng, đương trường kiếm đâm bên trên hư không lúc, phía trước một tòa đại điện bộ dạng cũng kịch liệt thoải mái, tại trong hư không hình dáng cũng tới càng rõ ràng. Cái này động phủ trận pháp không tệ, nhưng lão phu năm nay 237 tuổi, sở trường về trận pháp hơn 100 năm có không ít được từ thượng cổ truyền thừa, xem ta phá ngươi trận pháp. Địa sinh kiếm. Từng tiếng cười cười nói nói xuống, hình vô nhai giống như là quỷ mị qua lại lập lòe, lóe lên một kiếm, những kiếm quang này cũng không phải đâm vào trên đại điện, mà là đâm vào đại điện tại hữu quanh thân, nhưng mỗi một kiếm xuống, tàng hình hư không đại điện đều kịch liệt lắc lư, phốc phốc phốc thất kiếm về sau, thần tích cung điện mới hô long một tiếng triệt để hiện ra. Bay biện ra đến trong đại điện, trước khi một mực tại điều khiển trận pháp cùng hình vô nhai chống lại Tô Nhã cũng thân thể mệt mỏi run lên, trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết. Ta đối với trận pháp khống chế lực quá yếu. Nổ ra một ngụm nhiệt huyết Tô Nhã mới lại vẻ mặt thấy nấy nhìn về phía Giang Thủ. Giang Thủ không có cợt trách Tô Nhã, chỉ là bắt hạ Tô Nhã tay dùng bẩy ra an ủi, trận pháp khống chế lực quá yếu. Cái này không có gì kỳ quái, hay vẫn là câu nói kia, một người tu luyện tư chất cùng võ đạo ngộ tính, cùng ngươi tại trận pháp, đan đạo, luyện khí chi đạo bên trên thiên phú đều là không thể làm chung. Vậy có liên quan đến, các phương diện tư chất cơ bản sẽ không kém quá lớn, nhưng người võ đạo ngộ tính hoặc tu luyện tư chất rựa vào bảo vật tăng lên, cũng không kéo trận pháp, đan đạo tăng lên, Tô Nhã vốn là tư chất bình thường, trước kia cũng chưa từng nghiên cứu qua trận pháp, coi hắn ngộ tính tại trong vòng vài ngày coi như là dựa theo cột mốc biên giới truyền tâu ý niệm đi điều khiển cung điện, lại có có thể bao nhiêu tiến tiến. Cái kia cùng bên ngoài khả năng tinh nghiên trên trận pháp bách niên võ thánh so với, trên lệch phần lớn là tất nhiên. Tiên Tâm, ngươi tuy nhiên trêu đùa lão phu, nhưng chờ ta cầm xuống gió này phủ cột mốc biên giới, cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào? Ha ha. Đứng tại cung điện bên ngoài, hình vô nhai đẻ nén thanh âm cười vui. Giờ phút này cung điện tuy nhiên hiện ra bộ dạng, nhưng dài rộng hơn 10 dặm cung điện bên ngoài còn có một tầng đồng đậm trận lực sáng bóng phòng hộ, liền cửa vào đều bị trận lực sáng bóng phóng tỏa, hình vô nhai lại không đem những đệ và mắt này Không phải hắn xem thường cái này động phủ trận pháp, chỉ là xem thường bên trong hai tên giá hỏa không trận năng lực mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 240: Sơ đối với đại thành lĩnh vực. Hắn tại chặt đứt cái này từ phủ trận 7 cùng tổng phủ trận 7 ở giữa liên hệ, thật cao minh thủ đoạn. Cung điện bên ngoài hình vô nhai không chế được thanh âm lớn rời, tràn ngập nguyện nhất định phải có hân hoan, trong điện Tô Nhã cũng thở dài một tiếng, thò tay lau miệng bên cạnh tơ máu sau mới lại cắn răng một cái, ta tử lại lần nữa. Giang thủ lại nghe được có chút nghi hoặc, cái gì từ phủ trận 7 cùng tổng phủ trận 7 gian liên hệ? Là như thế này Cái này tòa động phủ là một mảnh bị luyện hóa thiên địa, thiên địa bốn phía nhất biên giới vị trí có cách ly ngoại giới tổng trận bảy, tương đương với một cái tông môn biên giới hộ sơn đại trận. Những tổng kia trận quần tài là mạnh nhất, tử phủ cùng chủ phủ cung điện trung quanh trận bảy, tuy nhiên cũng có tương ứng công giết lực lượng phòng ngự, nhưng chúng càng lớn tác dụng là dùng trận vi không chế đầu mối, điều khiển tổng trận bảy. Theo tổng trận bảy mưa lực, bởi vì mượn, tới những lực lượng kia, chúng ta cung điện mới có thể ngang trời chuyển rời biến ảo phương vị. Một cái tử phủ trận bảy có thể điều động mưa nhờ tổng trận bảy một thành chi lực, trận cung trận tầm đó lẫn nhau hô ứng. Thông qua hư không truyền lại linh khí cùng chất lực, vừa rồi hắn một kiếm, kia kiếm đâm ở trên hư không, Tịu là tại chặt đứt chúng ta tử phụ trận bẩy cùng tổng trận bẩy liên hệ, ưu tính toán chỉ là nhất thời chặt đứt, nhưng hắn có thể nhanh như vậy tìm được phá giải phương pháp như trước rất lợi hại rồi. Tô Nhã gặp Giang thủ có chút nghi hoặc, mới rất nhanh truyền âm một phen. Giang thủ giật mình trong Tô Nhã tất thì khẽ vươn tay, trước người của nàng vốn là bình tĩnh cung điện đất đá đột nhiên hiện hiện khởi một khối cột mốc biên giới, chính là trước kia bị luyện hóa phong phủ cột mốc biên giới, động thủ tại cột mốc biên giới vỗ một cái, Giang thủ hai người dưới chân lại bay lên một tòa trận lực tràn ngập trận đài, trận đài tả huy thì là hào quang lưu chuyển các loại trận cơ linh vật bảo khí. Cái này tử phủ hơn 10 giảm dài rộng đại điện. Tại hai người lần thứ nhất tiến đến bây giờ là nhưng không có vật gì. Nhưng kỳ thật là hiện đầy các loại trận pháp, chỉ có điều những trận pháp này tại cột mốc biên giới bị luyện hóa trước khi đều giấu ở đại điện lòng đất, luyện hóa cột mốc biên giới sau mới có thể điều khiển cột mốc biên giới bay lên từng tòa đại trận. Bạo hỏa trận, tô nhã lại nặn ra một chuỗi pháp quyết thấp khiển trách một tiếng, phong phủ đại điện phía trước đột ngột xuất hiện một căn thuần túy do nồng đậm linh khí diễn biến che trời đại thụ. Đại thủ cùng một chỗ nồng đậm thổ hệ linh khí hội tụ, rồi sau đó vang một tiếng bạo liệt ra chết xuất vi khôn cùng hòa vân. Nhưng cái này đại hỏa cũng không phải nhằm vào ngoài điện hình vô nhai, mà là tại thử đi đốt cháy định không châu phát ra không gian chấn động. Tiểu ai nhi còn quá non chút ít, ngoài điện hình vô nhai cũng cười lạnh một tiếng, hân hoan chi ý toàn bộ thu liễm nhất niệm động đại thành cấp thổ hệ lĩnh vực tách ra, trực tiếp đem tô nhã điều khiển trận bàn theo tổng trận bảy mượn lực mà đến bạo hỏa trận trôn bụi. Dù là tại quá trình này, tô nhã đã nắm lấy cơ hội đến thử thuốc dục tử phủ bỏ chạy có thể định không châu dưới tác dụng cái này tử phủ hay vẫn là một mực chân áp ở chỗ này bởi vì lại một lần không trận bỏ chạy bị chân áp tô nhã lại thân thể du lên há miệng phun ra một ngụm nhiệt huyết nàng thu vi có hạn điều khiển năng lực cũng không thuần dụng cưỡng ép cùng ngoại giới võ thánh đấu sức chỉ biết bị lực phản chân chấn thương thiện đưa ta đi ra ngoài ta đi tàn vỡ định không châu giang thủ cầm ra một khỏa đan dược đưa tới càng mở miệng nói hiện tại vấn đề mấu chốt nhất cựu là định không châu chân áp xuống tử phủ không cách nào viễn đoạt chỉ có phá vỡ định không châu bọn hắn mới có thể lý khai bên ngoài thế nhưng mà lĩnh vực đại thành võ thánh lần trước hắn không có động thủ lần này ngươi ra lại đi, tô nhã vẻ mặt khẩn trương. lần trước giang thủ muốn ra ngoài dụ địch nàng đều lòng tràn đầy lo lắng. nhưng ở tô nhã nói nhỏ trong, hình vô nhai đã lại khẽ quát một tiếng địa sinh kiếm, thân ảnh giống như quỷ mị qua lại lập lòe, một kiếm kiếm đâm ra, một hơi gian bảy tám kiếm đâm ở trên hư không, mãnh liệt xem xét đi là ở làm vô dụng công, có thể thứ chín kiếm lúc vị kia đã mang theo vô cùng thần lực, không chỉ hấp dẫn đến vô cùng linh khí phụ thuộc thân kiếm, song hệ lĩnh vực đồng dạng ra chỉ thân kiếm, một kiếm chui sát hướng đại điện màn sáng, tô nhã lúc này mới kinh hãi lấy điều khiển cột mốc biên giới, Cung điện cửa vào một tầng tầng trận lực sáng bóng tràn ngập, phảng phất đón gió vừa tăng hùng hậu hơn 10 lần, cái kia màn sáng đều giống như mấy mét dày bức tường ánh sáng giống như ngưng trọng, còn không ngừng rung động lắc lư phập phồng, nhưng chờ hình vô nhai một kiếm đâm trúng, toàn bộ màn sáng lập tức kịt gào thét chấn động, tuy nhiên bị đâm mỏng yếu bao nhiêu, nhưng này nước sôi đồng dạng phập phồng chấn động lại làm cho không trận Tô Nhã thân thể mạnh mà cự chiến, khuôn mặt lập tức đã mất đi sở hữu huyết sắc. "Tiểu tử, trận pháp này rất cường, nhưng các ngươi khống trận chi nhân thực lực quá kém, nỗ lực thúc dục không chỉ không cách nào phát huy bao nhiêu trận pháp chí lực, còn có thể bị không ngừng phản chấn, thực thời hay vẫn là nhanh lên nhượng suất phòng thủ." Hình vô nhai lần nữa cười to, nhưng trong tiếng cười cũng có lo lắng. Hắn không dám kéo dài bao lâu, nếu không thể rất nhanh cầm xuống gió này phủ, một khi bị mặt khác võ thánh phát hiện, khó tránh khỏi lại là sự cố. Cho nên giờ khắc này dù là như trước rất cô kỵ giang thủ sau lưng đến cùng có hay không thế lực lớn, có thể hắn hay vẫn là rơi xuống nhất tâm. Tại trong tiếng cười hít sâu một hơi, bá bá bá liền đâm ba kiếm. Tô nhã lần này cũng không kịp ra tay, tiêu tùy ý cái kia ba kiếm từng cái rơi đập, ngoài điện màn sáng cũng vù vù phập phồng, tiêu la trong điện cuột mốt biên giới cũng hào làm vinh dự phương. Mạnh ma một lần rung rung. Rung dậy chung ngoại bộ mấy mét dậy, màn sáng trực tiếp bị chu tán ngu thành. Để cho ta đi ra ngoài, bằng không thì mang xuống mặt khác võ thánh chạy đến. Tình huống chỉ biết càng hòng bét, ta đi tan vỡ hắn định không trâu, ngươi bắt ở thời gian lại để cho chúng ta thoát đi là được, chỉ cần ngươi ra tay nhanh một ít ta tiểu không có việc gì. Giang thủ lúc này mới ngưng trọng nhìn về phía tô nhã, đại điện bị phong bế, không trận chỉ có tô nhã, hắn muốn đi ra ngoài tiến đến đều cần phải đi qua tô nhã điều khiển. Tô nhã vừa muốn nói gì, đã thấy đến hình vô nhai lại là liên tiếp ba kiếm đâm xuống, cuộn mút biên giới hảo làm vinh dự phương, rung dậy cũng càng kịch liệt lúc, nàng mới không thể không gật đầu một cái. Vô cột mốc biên giới giang thủ tiểu biến mất tại địa phương. Ngay mắt sau đó giang thủ đã xuất hiện ở cung điện trên không. Thinh La mật bố. Mới vừa xuất hiện giang thủ tiểu là tiếp cận một kích mạnh nhất, cầm lấy huyết lân thương một đâm trăm tinh hiện ra phục lại hội tụ, 19 lần thần lực cộng thêm hỗn cực kinh tốc hóa, đồng thời càng có sát lục lĩnh vực gia trì, với một tiếng xé rách định không châu bộc phát không gian chấn động, đâm thẳng cái này chấn không chí bảo. Nhưng lập tức một thương muốn đâm bên trên định không châu, một cỗ kinh khủng vô hình trọng áp lại đột nhiên nhẹ ra, một tiếng ầm vang, chính phi độn giang thủ trực tiếp bị áp bách thân thể trầm xuống, thiếu chút nữa từ trên cao trùng trùng điệp điệp na xuống. Dù là hắn đã vận chuyển toàn lực chống lại đến từ bốn phương tám hướng khủng bố áp bách, có thể những nồng đậm kia màu vàng đất linh khí hay vẫn là giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng vành ba nghiền nát hắn sát lục lĩnh vực, thẳng lẫn bên cạnh thân. Phi thương gai nhọn thế Thái bị nạnh xanh xanh ngăn cản, đồng thời còn phảng phất có vô số đạo trọng quyền ầm ầm đè lượt hắn toàn thân mỗi một tấc da thịt, chấn đắc giang thủ thân hình liên chiến. "Tiểu tử, ta đã đủ cho mặt mũi ngươi rồi, là chính ngươi không tán thượng." Địa Diệt Kiếm. Phía dưới hình vô nhai nộ cười cũng tùy theo vang lên, một tiếng địa diệt kiếm, tự giang thủ phía dưới khắp mặt đất đột nhiên độn khởi một đạo linh khí kiếm quang, gào thét lên xé rách mà lên. Kiếm quang chưa đến Giang Thủ thân thể tiểu phảng phất bị vạn kiếm chúa liệt, tạch tạch tạch vỡ vụn từng đạo vết máu. Thân thể của hắn như trước bị Đại Thành cấp thổ hệ lĩnh vực chấn áp tại giữa không trung, động vãng một phát ngón tay đều làm không được. Đại Thành cấp lĩnh vực, hoàn toàn chính xác xa không phải vừa thành hình hoặc là tiểu thành lĩnh vực có thể so sánh. Một kiếm này nếu là bị chu sát đến thân, hắn không chết cũng phải nửa tàn. Đoạt thân quyết. Giang Thủ nộ quát một tiếng, tự lai thị có được tiêu đốt sinh mệnh tiềm năng tăng phúc bí võ lập tức tách ra. Trong chốc lát đè ép tại hắn bên cạnh thân Đại Thành lĩnh vực đều gào thét mà lên, tựa hồ bị cái này một thân thần lực trùng kích sắp sửa tán loạn nhưng trời lĩnh vực bị xung kích huyết tán một hơi, rồi lại một tiếng gầm vang áp bách mà lên. Giang thủ trực tiếp há mồm phun ra một đạo máu tươi. Cùng một thời gian, phía dưới linh khí kiếm quang cũng phủ một tiếng đâm vào giang thủ bên ngoài cơ thể hộ giáp phía trên, rồi sau đó một thanh linh khí kim kiếm trực tiếp chia ra làm trên trăm chui mini tiểu tiện, giống như bảy hong đồng dạng đinh ốc người xì xì xì sẽ mở giang thủ hộ giáp, ngay lập tức lọt vào hán huyết đục bên trong. Đại thành cấp lĩnh vực thật là đáng sợ, xa không phải tiểu thành lĩnh vực có thể so sánh. Dù là giang thủ thiêu đốt một hơi đoạt thất huyết, lại để cho thần lực của mình cùng tu vi bộc phát đến năm lần chi cự. Đồng dạng chỉ là thiếu một ít phá vỡ, mà không phải chân chính phá vỡ. Đây là hắn tại hươi thương phi đâm trong gây sát lục lĩnh vực chi lực. Nếu không có sát lục lĩnh vực gia trì, chỉ sợ liền cái kia thoáng một phát vùng lòng đều sẽ không xuất hiện. Dù sao đại thành lĩnh vực cùng vừa thành hình lĩnh vực tầm đó, còn cách một cái tiểu thành. Giang thủ thi triển huyết vũ thanh phong đa quyết, 18 lần thần lực tu vi bộ phát có thể xé rách vừa thành hình lĩnh vực, nhưng tiểu thành lĩnh vực muốn so vừa thành hình đáng sợ hơn mấy lần. Nếu không có sát lục lĩnh vực tồn tại, hắn hiện tại thi triển đoạt thân quyết tiêu đốt sinh mệnh lực, 57 lần bộ pháp cũng có tối đa nhất sẽ rách tiểu thành năng lực mà thôi. Tiểu tử, ta muốn thay ngươi sư tôn hào hảo giáo huấn ngươi một chút. Bầy hong đồng dạng linh kiếm đâm thấu giang thủ đuổi phải, xoay tròn lấy xuyên thẳng qua mà lên, phốc phốc phốc, một cái hô hấp không đến sẽ đem giang thủ đuổi phải đâm vào thiên sang bách khổng, cắt liệt vô số huyết nục về sau mới rốt cục cầm ẩm tán loạn. Tại hạ phương hình vô nhai lần nữa trong lúc cười to, một hồi không gian chấn động mới xuất hiện tại giang thủ trên người, lôi kéo giang thủ hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Giang thủ, chờ giang thủ xuất hiện lần nữa lúc đã là ở vào cung điện bên trong, vừa vừa rơi xuống đất tiểu phủ phủ một tiếng muốn ngã sấp xuống, tô nhã cũng mắt đỏ trụ một cái đi lên, tại chỗ tiểu nước mắt rơi như mưa ta không sao, chỉ là đại thành lĩnh vực cấp võ thánh thật đáng sợ. giang thủ lúc này mới cười khổ một tiếng, hắn vốn cho là toàn lực bộc phát có thể nắm lấy cơ hội tan vỡ định không châu, sự thật lại như thế tàn khốc. hai người các ngươi tốt nhất hay vẫn là thức thời một điểm, lão phu đã đối với các ngươi đầy đủ khoan hậu ưu đãi rồi, đừng ép ta hạ sát thủ. ngoài điện, hình vô nhai cười lạnh mới lại văng lên, hắn là một mực kiên kỵ giang thủ sau lưng phải chăng có cường đại võ thánh hoặc là thế lực lớn chỗ dựa? nhưng đến bây giờ bất kể thế nào xem, tiểu tử này sau lưng có thế lực lớn chỗ dựa khả năng cũng không lớn, tại trí bảo trước mặt đối phương như thức thời hắn cũng không muốn khinh người quá đáng có thể nếu là đối phương một mực không cảm thấy được, hắn không ngại ra tay gắt, chỉ cần làm gọn gàng một ít, không thể không hy vọng đem sự tình triệt để che lấp. Ta chính là hủy cái này cột mốc biên giới cũng sẽ không giao cho ngươi." Nhưng ở hình vô nhai cười lạnh xuống, Tô Nhã lại khuôn mặt lạnh ngắt giận dữ mắng mỏ. "Ngươi muốn hủy cột mốc biên giới? Ta chỉ sợ ngươi không có cái loại năng lực." Hình vô nhai sửng sở, đáy mắt hiện hiện một đám sắc cơ, đây cũng là hắn tại phát hiện trước mắt tử trong phủ là giang thủ hai người lúc, lần thứ nhất xuất hiện chính thức sắc cơ. Tô Nhã lại cười lạnh một tiếng mang theo giang thủ đến cột mốc biên giới trước khi hung hăng hướng cột mốc biên giới vồ một cái trong chốc lát toàn bộ cung điện đều bị cột mốc biên giới hiện lên lên vô cùng bảo quang phủ kín ngoài điện hình vô nhai tuy nhiên bị tia sáng này đâm vào có chút nhắm mắt lại căn bản thấy không rõ cung điện nội tình hình chung nhưng hắn cũng không lo lắng bởi vì muốn phá hủy tử phủ cột mốc biên giới không phải dễ dàng như vậy sự tình chỉ cần là khống chế một tòa động phủ trận pháp cột mốc biên giới đều tuyệt đối là cao cấp nhất bảo vật chế tạo đừng nói thông linh kỳ nhưng chờ phía trước bảo quang triệt để tiêu tan lúc lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được tình huống lại làm cho hình vua nhai tại chỗ mất chợt từ rồi Đây không phải bởi vì cột mốc biên giới thực bị Tô Nhã phá hủy, mà là phía trước phong phủ triệt để triệt tiêu sở hữu phòng hộ, cửa vào trận lực bình thường tiêu tán, trong đại điện chống rỗng chỉ có một tòa cột mốc biên giới đứng vững, nhìn về phía trên chỉ cần hắn đi vào có thể luyện hóa, nhưng vấn đề là, vấn đề là toàn bộ phong phủ trên không, lại hướng lên tràn ngập khởi một đạo kình thiên bảo quang thẳng vào vật tiêu. Cái này bảo quang tự là cùng ngoài động phủ Ô sóng sơn mạch bảo quang đồng dạng, bắt mắt mà hấp dẫn. Đáng chết. Trời đánh tiểu tặng. Hình vô nhai thật sự hô máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 241, tình huống này có chút không đúng. Giang Thủ, ngươi như thế nào đây? Thương thế có nặng hay không? Ta không sao. Cái này là địa phương nào? Hình vô nhai tiếng hét giận dữ loang thoáng truyền đến, một mảnh hắc ám trầm mặc trong không gian. Giang Thủ phát hiện mình đặt mình trong chi địa rất hẹp hòi, đây tựa hồ là chỉ dung kế tiếp người đứng thẳng địa phương. Tả hữu tất cả đều là lạnh như băng cứng rắn thạch thể, mà như vậy trong không gian hắn nhưng lại cùng tô nhã lách vào cùng một chỗ đứng đấy. Thân thiếp thân trong Giang Thủ có thể cảm giác được lách vào tại trong lòng ngực của hắn tô nhã phần môi gọi ra nhược khí, chờ tô nhã mở miệng hỏi hỏi ý kiến một tiếng. Giang Thủ vốn là lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, rồi sau đó mới nghi hoặc mở miệng. Cái này là địa phương nào? Vừa rồi hắn và Tô Nhã vẫn còn phong phủ cung điện ở bên trong, làm sao lại đến nơi này dạng hẹp hòi chen chúc hắc ám không gian. Đây là cột mốc biên giới bên trong, ta cũng là tại ngươi tìm hiểu mấy canh giờ tiếp tục nghiên cứu trận pháp lúc, mới phát hiện đã bị ta luyện hóa 3 tòa cột mốc biên giới là có thể liên tiếp cùng một chỗ, chỉ cần đi vào cột mốc biên giới, có thể đem ta chuyển tống đến dưới sự không chế là bất luận cái cái gì một địa phủ cột mốc biên giới ở bên trong, cái này tòa phong phủ chúng ta không dám muốn, bất quá ta đã tại tiến trước khi đến kích phát bảo quang, đoán chừng chỉ cần là trong đập phủ. Ngươi đều có thể chứng kiến không được bao lâu sẽ có đại lượng võ thánh chạy tới, ta ngược lại muốn nhìn bên ngoài người kia có thể hay không cầm xuống cái này cột mốc biên giới. Nghe Giang thủ nói không có việc gì Tô Nhã mới thở dài một hơi, rồi sau đó nhỏ giọng: Hướng Giang thủ giải thích." Giải thích trong Tô Nhã cũng xuất ra mấy quả đan dược, trực tiếp đưa về phía Giang thủ bên miệng, "Ngươi mau ăn điểm đan dược chữa thương, hiện tại gia tộc Hỏa Định Không Châu còn ở phía trên, cái này cột mốc biên giới bên trong truyền tống cũng sẽ bị hạn chế, bất quá ta đoán chừng các mặt khác võ thánh chạy tới, lão gia hỏa có lẽ cũng sẽ đem Định Không Châu thu lại, đến lúc đó chúng ta có thể ly khai." mà những người khác tụi tính toán muốn luyện hóa cột mốc biên giới ít nhất cũng là 4 canh giờ chúng ta có lẽ có cơ hội đào thoát Giang Thủ há to miệng muốn nói cái gì lại há miệng liền ngậm một khỏa đan dược đồng thời tô Nhã cũng mở miệng lần nữa người trước đừng lúc đích ta giúp ngươi bôi chút ít ngoại thương dùng thuốc chữa thương cao vừa rồi Giang Thủ cùng Hình vô nhai một trận chiến thời gian mặc dù ngắn nhưng hắn một chỉ đuổi phải bị địa diệt kiếm sọ xuyên qua trên trăm linh khí hội tụ thành mini tiểu kiếm tại hắn chân xé rách cuốn đâm một chân đều thiên sang bách khổng mau chạy như trụ cũng chính là như vậy một màn lại để cho To Nhã triệt để nổi giận nộ hận không thể giết Hình vô nhai Tiêu tính toán nàng cũng không muốn gió này phủ cột mốc biên giới, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi hình vô nhai. Ta tự mình tới a. Giang thủ mở miệng lần nữa, một câu vừa nói ra liền phát hiện tô nhã đã ngồi sồn xuống thân thể, hoặc là chuẩn xác mà nói nàng là dán giang thủ thân thể chật xuống. Bởi vì hai người tại phong phủ cột mốc biên giới nội, cái này cột mốc biên giới ngược lại là rất cao lớn. Trừng hai em mờ cao, nhưng quá hẹp hòi rồi, nửa mét rộng đích ngọc địa độ dày còn chưa đủ để nửa mét. Nếu là một người đi vào tự nhiên rất nhẹ nhàng, hai người. Giang thủ thương thế tuy nhiên không nhẹ, có thể cái loại lời thương thế với hắn mà nói sớm tập mãi thành thói quen lông mày đều không nháy mắt có thể nhẹ nhõm nhìn xuống, nhưng giờ phút này bị tô nhã dán thân thể theo trên người lướt qua, gai ngược kích thích giang thủ tại chỗ không nói, chỉ là không tự dắt thẳng băng thân thể. Tô nhã thì tại miễn cưỡng ngồi sồn xuống đi lúc theo trong chứa vật giới chỉ cầm ra một lọ cao dịch trạng bảo dược liền hướng giang thủ trên đuổi tinh tế bôi lên. cái gì đó, a, mười mấy cái hô hấp về sau, chờ tô nhã cúi đầu nghiêng thân dùng bảo dược lưu hòa bôi lên lượt giang thủ bắp chân, muốn động hạ thân tiếp tục bôi lên giang thủ đuổi từng đạo kiếm tướng lúc, lại vừa mới ngưỡng khuôn mặt đã bị cái gì đó chọc tại trên khuôn mặt, kinh ngạc thoáng một phát sau tô nhã vừa nghi hoặc thò tay đi bắt. Cuốn chặt trong máy mắt, côn múc biên giới trong hai người tất cả đều thân thể run lên, triệt để ngừng lại rồi hô hấp. Trâm Mặc mấy hơi thở tô nhã mới thấp phi một tiếng buông tay ra, tiếp tục túi đầu xuất ra thuốc trị thương cho Giang Thủ bôi lên đuổi kiếm thương. Ta tự mình tới a. Giang Thủ ngượng muốn chết, lúc nói chuyện cũng thân thể một chuyến tiểu muốn nghiêng đi đi. Tô Nhã lại thò tay ôm lấy hắn hoàn hảo chân trái, ôn nu nói, đừng lúc đích, nhanh tốt rồi. Giang Thủ chỉ có thể cương lấy thân thể lại để cho Tô Nhã giúp hắn bôi lên thuốc trị thương, cái này đan dược hiệu quả cũng rất không tồi, dán lên da thịt lúc lành lạnh sung sướng. Tuy nhiên không có khả năng lại để cho tổn hại miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng chỉ cần bôi lên đi lên có thể ngừng đổ máu suy thế. Nhưng bị tô nhã dùng bàn tay nhỏ bé tinh tế bôi chét lấy đuổi miệng vết thương lúc giang thủ hay vẫn là không được tự nhiên muốn chạy trốn. Thật vất vả bị bôi lên hết sở hữu kiếm thương, hắn mới trường thở phào nhẹ nhõm. Tô nhã cũng thu hồi bảo dược đứng người lên, một lần nữa tựa vào giang thủ trong ngực. Bất quá cảm giác ra tô nhã thân thể cũng một mực tại phát run, run dậy mấy hơi giang thủ vừa định quay đầu nói cái gì, tô nhã cũng đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ cũng nói ra suy nghĩ của mình. Kết quả bởi vì hai người dán được thân quá. Giang Thủ bợ môi trực tiếp dán lên Tô Nhã đôi má. Giang Thủ sử suốt, Tô Nhã cũng cứng rồi, cơn mấy hơi nàng mới đột nhiên mặt đỏ tới mang thai nhìn Giang Thủ liếc, rồi sau đó kiễng mũi chân tiểu hôn lên đi. Nàng một mực đều đối với Giang Thủ cố tình nhạy cảm, giác, hơn nữa cái kia tâm động càng theo thời gian trôi qua, bị lần lượt cảm động cho châm ngòi càng thêm bành trướng. Nhưng bởi vì tự giác so với hắn lớn hơn 6 7 tuổi, nàng mới một mực tự ti, chỉ có thể đem đấy lòng lửa nóng rượi vào lý trí áp chế, tuy vậy lần này động phụ chi hành trong nàng đều có rất nhiều lần thiếu chút nữa áp chế không nổi, sợ mình không nghĩ qua là bộc lộ ra đấy lòng bí mật hủ đến Giang Thủ hiện tại giang thủ vậy mà chủ động hôn nàng, giang thủ nhưng thật ra là muốn hỏi một chút, bọn hắn đã trốn tiến đến lâu như vậy, chừng gần trăm cái hô hấp rồi, tình huống bên ngoài đến cùng thế nào? Kết quả một lát sau, thật dài hôn sâu chấm dứt, cột múc biên giới nội trong không gian chỉ có ồ ồ tiếng thở dốc, giang thủ tuy nhiên cảm thấy sự tình phát triển một cách không ngờ, nhưng vẫn là tại hít và một hơi sau lại muốn há mồm hỏi thoáng một phát, kết quả tô nhã cũng vừa tốt vừa đầu. Tuy nhiên nhìn không tới giang thủ bộ dạng, nhưng nàng lại có thể cảm giác được giang thủ tại há mồm, lập tức chịu vừa nóng tình hôn lên đi. Tình huống này có chút không đúng có thể Giang Thủ cũng chưa bao giờ nếm qua bao nhiêu lần như thế tư vị, lại không tự giác bị tô nhã trong môi đỏ ngọt nhũ nước át hấp dẫn. Nếu nói là hắn lúc ban đầu chỉ có bị động, hiện tại đã bắt đầu chủ động học tập. lại là một lần hôn sâu chấm dứt, Giang Thủ chỉ là thở dốc không nói, hắn đều đã quên nên nói cái gì rồi. Tô nhã cũng chỉ là dán tại trong lòng ngực của hắn thở dốc, khuôn mặt hồng không cách nào hình dung, nhưng nàng thêm nữa hay vẫn là kích động, nhưng giữa hai người trầm mặc rồi lại rất nhanh bị một tiếng cười to đánh vỡ. Ta lúc ấy ai, nguyên lai là Hình Minh. Vẫy hạ, hai đạo mông lung lời của truyền đến, cột múc biên giới trong hai người mới đột nhiên kẽ dần mình. Sợ run mấy hơi thở sau tô nhã mới xoay người phía sau lưng dán tại giang thủ trong nước lúc tố rối tay ra trước người trên thạch bích kéo lên một đạo rung động cho đến lúc này một mảnh đen kịt ngọc bia nội mới xuất hiện ánh sáng hai người trước người ngọc bích bên trên bay biện ra đến đúng là phong phủ đại điện trong đại điện hình vô nhai đang tại chân phủ cột mốc biên giới hơi nghiêng ngồi xếp bằng luyện hóa cột mốc biên giới đại điện cửa vào ra tắt thì giống trận tại chỗ đi tới hai đạo thân ảnh một người cầm đầu là một gã anh vũ cao ngất trung niên nam tử tại hắn bên cạnh thân thì là một cái thanh niên tu tú họ hình đã bắt đầu luyện hóa cột mốc biên giới tô nhã lúc này mới ngạc nhiên mở miệng. Giang Thủ đồng dạng ngạc nhiên, bất quá hắn ngạc nhiên có ý tứ là, chẳng lẽ Hình Vô Nhai bắt đầu luyện hóa phong Phủ Cột Múc Biên Giới tô Nhã không biết sao? Cái này Cột Múc Biên Giới là không chế tại tô Nhã trong tay, đã bị tô Nhã luyện hóa, Hình Vô Nhai như một lần nữa luyện hóa tô Nhã, chẳng lẽ không hề hay biết? Cột Múc Biên Giới vẫn đang điều khiển trong tay ta, tại đây trận pháp ta đồng dạng có thể điều khiển, bằng không thì tiểu hiện ra không xuất ra những chiếu giỏi này hình ảnh trận pháp, nhưng vì cái gì hắn luyện hóa lúc ta cảm giác không thấy. To Nhã sắc mặt bừng hồng, đỏ lên khuôn mặt nhìn Giang Thủ liếc, lúc này thời điểm đã có ánh sáng nàng mới nhớ tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Càng kém điểm mắc cỡ nàng muốn tìm một cái lỗ toàn sụt dưới. Giang thủ thì là mắt nhìn Tô Nhã Hồng nhuận dưên phớt khuôn mặt, lần thứ nhất phát hiện vị này Tô sư tỷ một cái bên mặt đều như vậy gợi cảm trong người, trước kia hắn đều là cẩm tôn kính tôn trọng tâm tính xem Tô Nhã, mặc dù biết rõ vị sư tỷ này là cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc vưu vật, nhưng trong lòng chỉ có tôn trọng, cho nên cũng không từng có mặt khác niệm tưởng. Hiện tại cái này cảm xúc không có cảm giác thì có biến hóa. Hoàng hốt một cái chớp mắt sau Giang thủ mới cười khổ nói, chẳng lẽ chỉ có người khác luyện hóa nguyên vẹn cái cột mốc biên giới, mới có thể đem người đối với cột mốc biên giới khống chế túm lấy đây? Ngươi khống chế lấy cột mốc biên giới đều cảm ứng không đến đối phương tại luyện hóa, vậy hắn tại luyện hóa ở bên trong, có phải hay không cũng cảm giác không thấy cột mốc biên giới trong tay ngươi? Tình huống này quá một cách không ngờ, thậm chí không hợp với lẽ thường. Lẽ thường chính là một cái võ giả luyện hóa linh khí, trận pháp khống chế đầu mối chờ chờ, vậy sẽ là của ngươi rồi. Nhất niệm có thể điều khiển, người khác không đem ngươi giết chết hoặc là không đem ngươi đối với linh khí khống chế lao đi, căn bản không cách nào luyện hóa. Giang thủ cũng hoàn toàn chính xác không biết, tô nhã luyện hóa từ cột mốc biên giới cũng không tính hoàn toàn khống chế từ cột mốc biên giới. Chủ cột mốc biên giới mới là mấu chốt, bọn hắn ngay từ đầu còn ý định trốn đi tìm hiểu mấy tháng hoặc một năm nửa năm lại đi chủ phủ. Trên thực tế như bốn tòa tử cột mốc biên giới bị luyện hóa về sau, như cách một tháng còn không người mở ra chủ phủ, chủ cột mốc biên giới tiểu sẽ tự động vận chuyển trận pháp, lao đi luyện hóa tử cột mốc biên giới chi nhân. Đối với tử cột mốc biên giới điều khiển, tử cột mốc biên giới một lần nữa biến thành vật vô chủ, cho nên tô nhã đối với tử cột mốc biên giới luyện hóa chỉ có thể coi là làm mượn, đã lấy được tạm thời quyền sử dụng, đó là mở ra chủ phủ cái chìa khóa. Chính là bởi vì đây không tính là chính thức luyện hóa chỉ tính toán tạm thời quyền sử dụng những người khác động thủ luyện hóa lúc tô nhã mới cảm giác không thấy đông dạng tại bên ngoài chính luyện hóa bên trong hình vô nhai cũng không có cảm giác đến tử cột mốc biên giới hay vẫn là bị tô nhã khống chế mà thôi vì đây đã là vật vô chủ hắn cho rằng giang thủ cùng tô nhã đã triệt để xa chạy thoát ta vốn là cảm thấy ngươi bị thụ nặng như vậy thường chúng ta chống lại lĩnh vực đại thành võ thánh trên lệnh quá lớn mới cảm thấy tiểu tính toán bỏ qua gió này phủ lại để cho chính bọn hắn đi tranh đoạt được rồi dù sao chúng ta trong tay có ba cái tử phủ đưa ra ngoài một cái cũng không có gì nhưng không nghĩ tới cái này tử cột mốc biên giới kỳ diệu như vậy Ngươi nói hắn như cũng cảm giác không thấy ta đối với tử cột mốc biên giới điều khiển, cho rằng cái này đã thành vật vô chủ, chúng ta đây được hay không được khi bọn hắn chưa kịp tranh đoạt tử cột mốc biên giới chém giết lúc, lại thông qua trận pháp đem cái này tử phủ chuyện rời đi. Theo Giang thủ, Tô Nhã ngược lại là khó được ổn định tâm thần bắt đầu suy tư, suy tư về sau mới hai mắt tỏa sáng. Nàng trước khi lại để cho phong phủ bảo quang đại phóng còn trốn vào tại đây, tự là muốn bỏ qua phong phủ, đưa tới mặt khác thêm nữa võ thánh, cuối cùng mặc kệ gió này phủ là ai đã được, chỉ cần không phải hình vô nhai là được. Nhưng hiện tại nàng rồi lại phát hiện cái khác có thể thực hiện đích phương pháp xử lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 242, thật là âm hiểm a. Hình Hình thật nhanh hiệu suất, chúng ta những người khác vẫn còn đi không được gì, không nghĩ tới Hình Hình đã phát hiện một tòa tử phủ, đây là đâu một tòa tử phủ. Tử phủ cột mốc biên giới ở bên trong, Tô Nhã cùng Giang Thủ chầm chậm vào màn nước rung động quan sát bên ngoài tình thế, theo ngoài điện giẫm trận tại chỗ đi tới trung niên cũng cất tiếng cười to, cái này trung niên mới vừa xuất hiện lúc Hình Vô Nhai sưng hô là bệ hạ, nhưng hắn cũng không phải ứng quốc đế vương ứng cái trách, mà là tùy quốc quốc vương tùy Định Phu, tùy Định Phu song hệ võ thánh ngũ trọng, song hệ lại thành, thực lực viễn siêu Hình Vô Nhai. Tuy Định Phu sau lưng thanh niên thì là Tùy Quốc Hoàng tộc Kiệt xuất nhất thiên tài võ thánh Tùy An Hồng, dù là chỉ có một hệ võ giả, nhưng hơn 30 tuổi tấn chức võ thánh, hôm nay hơn 80 tuổi đã là võ thánh tam trọng, lĩnh vực đại thành. Hai vị này dám trận tại chỗ đi vào lúc, hình vô nhai sắc mặt cũng cực kỳ ngoan mục, là hắn biết bên ngoài bảo quang vừa ra, cái này tử phủ cột mốc biên giới cũng không phải là hắn có thể khống chế được rồi, mà hắn lúc ban đầu tưởng tượng là bắt giữ Giang Thủ hai người, lại để cho khống chế được cột mốc biên giới tô nhã trước lợi dụng trận pháp che lấp đồ mở nút chai phủ, lại lại để cho hắn coi trường luyện hóa. Hắn cũng không phải không muốn qua như ép tô nhã cùng Giang Thủ, bên kia có thể hay không bí quá hóa liều, đem động phủ vị trí tuyên dương mọi người đều biết. Hắn nghĩ tới, nhưng hắn cho rằng định không châu chân áp hư không, hai cái tiểu a nhi không cách nào dựa vào không gian trận pháp hoặc bí võ bỏ chạy, bọn hắn chỉ cần muốn sống sót cũng không dám triệt để chọc giận hắn. Như nếu như đối phương thực làm như vậy, triệt để chọc giận hắn, hắn tiểu tính toán không chiếm được tử phụ chẳng lẽ không sẽ động thủ giết đối phương? Có này đến khi hắn mới dám đối với Giang Thủ động thủ, cũng là muốn cho Giang Thủ một bài học. Ai nghĩ đến tô nhã thật sự lại để cho cái này động phủ não bảo quang đại phóng, mọi người đều biết, còn mang theo Giang Thủ chạy thoát hắn cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa là như thế nào chạy thoát, định không châu hạ bọn hắn không có khả năng lợi dụng không gian trận pháp chạy thục mạng, chỉ có thể dựa vào bình thường đột pháp. hắn một mực để phòng ngoài điện, cũng căn bản không có cảm ứng được đối phương như thế nào trốn. nhưng hắn hoàn toàn chính xác cũng tìm không được nữa. tô nhã cùng giang thủ hai người, bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng, cái này chết tiệt cột mốc biên giới phải bốn canh giờ luyện hóa. điểm này hắn theo vừa mới tiến lúc đến, nghe được phong phủ cùng một phủ, một cái thông linh kỳ một người võ thánh đều là bốn canh giờ mới luyện hóa hết là hắn biết rồi. hiện tại hắn vừa mới bắt đầu động thủ. Một phần trăm cột mốc biên giới đều không có luyện hóa thì có hai đại cường thế võ thánh đi vào, tình huống này đã không cách nào không chế. Cho nên biến sắc trong hình vô nhai dù là vạn phần không muốn, hay vẫn là không thể không buông tha cho đối với cột mốc biên giới luyện hóa đứng dậy, rất xấu hổ thậm chí mang theo một tia phẫn nộ đi về phía trước lễ. Hẳn là phong phủ, ta là từ cái kia nửa bước võ thánh kỳ tự đánh bại Quách Minh Hoài tiểu tử trong tay đoạn đến. Dừng thoáng một phát, tại tùy định phu hai người tiêu hóa cái này tin tức lúc hình vô nhai mới vừa cười nói, bệ hạ có lẽ cũng coi trọng cái này tử phủ cột mốc biên giới à? Nhưng không phải lão hủ nói dỡn bệ hạ chống lại ta có thể không hề lo lắng áp chế nhưng nếu là chờ tinh thần tông hoặc là ứng thị võ thánh chạy đến hình vô nhai tiếng cười còn không có rơi xuống đất tuy định phu tiểu mãnh liệt xoay người nhìn về phía sau lưng nháy mắt về sau lưỡng đạo lưu quang tiểu phi độn mà đến chờ lưỡng đạo lưu quang rơi xuống đất hiện lộ ra đến thì còn lại là một người trung niên mỹ phụ cùng áo đen thanh niên a nguyên lai like là hình hình cùng định phu bệ hạ hiện lộ ra thân ảnh sau trong đại điện tử phủ cột mốc biên giới cũng không có người quản tuy định phu cùng hình vô nhai trực tiếp đi tới cùng một chỗ mới tới hai người thì là đứng tại lối vào ánh mắt lợn lẻ hai vị này tựu là tinh thần tông thất thánh bên trong hai vị, tùy quốc cũng rất mạnh đại, dù là tùy quốc hoàng thất chỉ có ba cái võ thánh, nhưng mạnh nhất võ thánh có được viên mãn cấp lĩnh vực, cho nên tinh thần tông cùng ứng quốc hoàng tộc dù là tại nhân số bên trên chiếm ưu, tính áp đảo ưu thế, cũng sẽ không dễ dàng cùng bên kia trở mặt. cái này dễ nhìn, nháy mắt đã tới rồi bốn cái võ thánh, đoán chừng đợi chút nữa còn sẽ có thêm nữa. ngươi nói bọn hắn có đánh nhau hay không? nhìn xem trong đại điện nguyên một đám võ thánh rằng có mà đứng, tuy nhiên biểu hiện ra đều đang cười, nhưng trong đó dương cung bạt kiếm không khí nhưng lại mù loà đều xem tới được, cốt múc biên giới trong giang thủ cùng tô nhã cũng nhỏ giọng mở miệng. Thấp trong tiếng nói Tô Nhã mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang thủ, thân thể đều sợ run cả người, ta như thế nào cảm thấy cái này động phủ nguyên chủ nhân, thật là âm hiểm a. Giang thủ ngạc nhiên, sững sốt một hơi sau mới nhịn không được gật đầu. Là thật là âm hiểm. Bởi vì này động phủ ngay từ đầu, lối vào đối với ngoại giới bảo quang đại phóng, căn bản không cách nào tiêu trừ bảo quang một mực hiện ra lấy. Cái kia mục đích đúng là hấp dẫn càng nhiều nữa võ giả đến đây, đem một cây gốc có thể tự động hình thành lĩnh vực cực phẩm bảo dược đặt ở cột mốc biên giới phụ cận, cái này là lớn nhất mồi nhử, người bình thường chỉ muốn nhìn thấy cột mốc biên giới phụ cận phụ thuộc đều là như thế cho bảo Như vậy đối với toàn bộ động phủ khác chân tảng không thể nghi ngờ cũng tăng lớn chờ mong. Không chỉ như vậy, bọn hắn trước hết luyện hóa tử phủ cột mốc biên giới mới có thể đi luyện hóa chủ cột mốc biên giới, mà chờ tử phủ cột mốc biên giới toàn bộ bị người trưởng khống về sau, chủ phủ mở ra. Nhưng này loại mở ra là đối với tất cả mọi người mở ra. Đây cũng là một cái ngô to. Nói rõ là lại để cho những tới chậm kia lại vũ giả thực lực mạnh ra nhập một vòng mới tranh đấu. Tới sớm nếu thực lực không đủ, mặc dù chiếm được tiên cơ cùng cơ duyên, chống lại đối với tất cả mọi người mở ra chủ phủ đồng dạng không có nhiều quyền nói chuyện. Hiện tại tử phủ cột mốc biên giới bị tô nhã không chế lấy thời điểm. Những người khác đi luyện hóa đều phát giác không xuất ra dị thường, tử phủ cột mốc biên giới nội còn có thể ẩn nút, ngoại giới căn bản điều tra không đi ra, đều là nguyên động phủ chủ nhân lưu lại bố trí. Chờ đem sự tình từ đầu vớt một lần, Giang Thủ mới phát hiện cái này động phủ nguyên chủ nhân thực không phải bình thường âm hiểm, lưu lại một cái động phủ truyền thừa vậy mà khắp nơi là hấp dẫn, khắp nơi là bế động. Cùng cái này động phủ so với, Giang Thủ tại huyết lạc nguyên gặp được chính là cái kia bị thần khí khí linh điều khiển động phủ, mới càng giống là vi nguyên chủ nhân tìm kiếm truyền thừa. Trước mắt cái này ngược lại như thiết kế tiếp cái bế động, cố ý lại để cho vô số võ giả nhảy vào đi chém giết bắt đầu cái này động phủ ở bên trong khắp nơi đều là bế dập, vậy ngươi nói có thể hay không mặc dù chúng ta lấy được sở hữu tử phủ quyền không chế đến cuối cùng tiến vào chủ phủ đồng dạng có mặt khác bế dập. chờ tô nhã lại một câu giảng ra giang thủ cũng lâm vào trầm tư ngay từ đầu bọn họ là hoàn toàn dựa theo động phủ chủ nhân lưu lại ý niệm làm việc nhưng bây giờ chăm chú ngấp lại sự tình thực không thể lại dùng thái độ bình thường ánh mắt đi phán đoán rồi nếu không chúng ta hay vẫn là bông tha đi ta đều cảm thấy có chút không đúng dù sao ngươi cũng đã quan sát phong hệ lĩnh vực hình thành chỉ cần đã nhận được cái kia cơ duyên chờ sau này trở về tìm hiểu một hồi nếu có thể tấn chức võ thánh vậy thì cái gì đều đằng giá giang thủ trong trầm mặc tô nhã cũng mở miệng lần nữa nàng không lâu còn cảm thấy có thể tọa sơn quan hồ đấu thừa dịp những người kia trong tranh đấu chuyển di đi động phủ nhưng hiện tại đem sở hữu sự tình sâu chối cùng một chỗ đã có loại không ổn cảm giác chờ một chút xem giang thủ ngược lại là ngạc nhiên nếu như hiện tại bông tha cho hắn đã có đại thu hoạch tô nhã lại đi không được gì rồi trước khi kim phủ trong cái kia gốc bị phong tồn kim hệ bảo dược vẫn còn trận lực phong tồn ở bên trong bởi vì đó là trận lực phong tổn hoặc là ngươi mở ra trận pháp lại để cho bảo dược thành thủ hoặc là tiểu dùng trận lực phong tổ lấy, căn bản không cách nào tại phong tổ trạng thái dùng chữa vật giới chỉ thu hồi, bởi vì cái kia bảo dược mấu chốt là trận pháp, thu không dậy nổi trận pháp tiểu không cách nào nhẹ nhõm thu hồi bảo dược. cho nên lúc này đây hắn là đã có không nhỏ thu hoạch, nhưng tô nhã hay vẫn là hào vô sở hoạch. tô nhã cũng không nói chuyện rồi, chỉ là tựa ở giang thủ trong ngực nhìn về phía trước người, tự là hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này. phong phủ trong đại điện tình huống lại có không ít biến hóa, nhất biến hóa lớn tiểu là vốn là năm cái võ thánh biến thành hiện tại mười cái, mười cái võ thánh tề tụ một đường, tinh thần tông phương hướng đứng đây tám người tùy Định Phu bên cạnh thân bảy người, mà bất kể là tinh thần tông phương hướng hay vẫn là tùy định phu bên cạnh thân, bọn hắn bên người võ thánh đều có vừa bị lôi kéo đi vào ngoại viện giúp đỡ. Mười cái võ thánh tề tụ một đường, ngay từ đầu coi như bình hàn, nhưng cũng không lâu lắm một đám võ thánh tụ nhau nhau tại trong lời nói đã có nóng tính, nhưng nóng tính này càng ngày càng đậm, đến cuối cùng tụ là đàm phán thương luận. Cục diện rất nhanh tụ biến thành thương thảo sau luận bàn. Mỗi sóng võ thánh đẩy ra ba người, dựa vào ba trường luận bàn phân thắng bại. Cuối cùng nhất thắng được người mới có thể luyện hóa cột mốc biên giới. Tình huống này mãnh liệt xem xét đi có chút đột lột, trên thực tế lại rất phù hợp thường. Dù sao mọi người đều biết trước mắt phong phủ cột mốc biên giới chỉ là bốn tòa cột mốc biên giới một trong, mà từ cột mốc biên giới chỉ là chủ cột mốc biên giới cái chìa khóa. Nếu vì bốn thanh cái chìa khóa một trong tiệu sinh tử chém giết, đó mới là kẻ đần mới có thể làm sự tình. Chờ quyết định ra tranh đoạt cái này cột mốc biên giới phương thức về sau, hơn 10 cái võ thánh mới nhau nhau ly khai phong phủ, đã đến động phủ bên ngoài bắt đầu chém giết. Cho đến lúc này, chờ tô nhã lại không chế trận pháp hiện ra càng lớn diện tích không gian, chứng kiến hai cái võ thánh ở trên không trung thảm thiết chém giết tranh đấu, mà không trung cũng không có định không châu thân ảnh, tô nhã mới kinh hỉ nói chúng ta muốn hay không khống chế phong phủ chạy thoát giang thủ trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc bên ngoài hai tốt võ thánh trận đấu luận bàn đều chỉ có thể sử dụng thảm thiết để hình dung hai cái võ thánh thúc dục thần thông lĩnh vực đều là hướng trong chết chém giết nếu bọn họ hiện tại điều khiển phong phủ biến mất chỉ sợ bên ngoài một đám người đều bị kích thích ngất đi à muốn hay không làm như vậy nếu là tô nhã không có nói tới cái này động phủ chủ nhân âm hiểm trước khi giang thủ hội không chút do dự gật đầu nhưng hiện tại hắn lại lâm vào trầm tư suy tư một lát sau giang thủ mới nói ngươi vừa rồi nói rất đúng chủ phủ có thể sẽ là càng lớn cả đấy hay hoặc là cái này động phủ ở bên trong quý giá nhất truyền thừa cùng chân tảng cũng không tại chủ phủ, mà là tại địa phương khác cái này động phủ chủ nhân có lẽ rất âm hiểm nhưng này loại âm hiểm cũng có thể là một loại ác thú vị lại để cho chúng ta dựa theo hắn bố trí phương thức tranh đoạt động phủ truyền thừa tranh đến cuối cùng nhưng lại công giá chẳng chính thức truyền thừa cũng tại ngươi không coi vào đâu bị ngươi xem nhẹ nếu như là tràn ngập ác thú vị người chưa hẳn sẽ không làm như vậy y tế tô nhã sướng sốt một chút mới gật gật đầu có khả năng vậy chúng ta trước không muốn điều khiển phong phủ biến mất Tiêu tính toán bên ngoài phân gia thắng bại cũng muốn bốn canh giờ mới có thể bị người luyện hóa hiện tại chúng ta đi trước kim phủ hoặc là thủy phủ nhìn một chút tìm một chút xem có hay không mặt khác gì thường địa phương nếu là không có lại gấp trở về giang thủ cái này mới mở miệng trong lòng của hắn có loại trực giác chủ phủ tám thành khả năng chỉ là một cái bẫy kia mà tô nhã cũng lập tức gật đầu điểm qua đi nặn ra một chuỗi pháp quyết hai người bên cạnh thân cũng nhấp nhóng một tia không gian chấn động sau một khắc xuất hiện lúc hai người đã đến một chỗ khác hẹp hỏi âm u không gian nhưng còn không đợi tiếp tục có động tác tự có thể cảm giác được tả hữu không gian thâm thoát tại lát lư tô nhã lập tức kinh hãi thò tay trước người ngọc bích bên trên kéo lên một đạo rung động chỗ đã thấy đúng là vốn là bị trận pháp che lấp khởi bộ dạng kim phủ đã bị công kích hiện ra hình dạng hơn nữa đang có hai đạo thân ảnh tại công giết đại trận nhìn về phía trên cái kia trận pháp càng là rất nhanh sẽ bị công phá Xui sẹo như vậy tô nhã lúc này mới kinh hô một tiếng giang thủ ngược lại là mật thiết chú ý ngoại bộ công giết tử phủ hai người cái kia hai vị nhìn về phía trên công giết độ mạnh yếu nhưng lại so ra kém hình vô nhai giống như không có việc gì mau đi ra còn kịp bên ngoài hai cái võ thánh tự hồ chỉ có được tiểu thành lĩnh vực giang thủ lúc này mới cảm thấy nhất định tô nhã cũng gấp bề bụng điều khiển trận pháp lại để cho hai người xuất hiện ở cung điện trong Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 243: Sinh tồn trí tuệ. Ha ha, các bọn hắn tại phong phủ đánh sinh đánh chết, ai lại sẽ nghĩ tới chúng ta vậy mà ở chỗ này lại phát hiện một tòa tử phủ, hơn nữa khống chế cái này tử phủ người cũng không giống như ở chỗ này. Vật khí, đều là vật khí. Vật khí đến rồi cái gì cũng đỡ không nổi. Kim phủ bên ngoài, một trong một lao hai gã nam tử đều là vận chuyển thần thông lĩnh vực rất nhanh công giết lấy trước người lập phủ, bọn hắn cũng không dám gây ra quá lớn động tĩnh, sợ đưa tới thêm nữa võ thánh ngắc ngé, cho nên hai người công giết hiệu suất là có chút chậm chạp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hưng phấn bởi vì lúc trước tại chỗ rất xa bảo quang đại phóng, bọn họ đều là tại phi độn trong đột nhiên nhận được một ít quen thuộc võ thánh truyền âm, lại để cho bọn hắn đuổi đi qua gia nhập tranh đoạn. Kết quả hai người tại phi độn chạy đi trong đột nhiên phát giác vùng này có chút không đúng, chờ dừng lại tinh tế xem xét về sau, thật sự phát hiện tại đây đã ẩn tàng một tòa tử phủ, hai người mới hoàn toàn kích động rồi. càng làm cho bọn hắn kích động chính là cái này tử phủ tuy nhiên bị che giấu, bên trong lại tựa hồ như không có người không chế trận bảy, cái này không thể nghi ngờ càng làm cho người hưng phấn, bởi vì không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào công kích cái này trận bảy đều không có lưu động biến nào một mực tại bị máy móc suy yếu, đây không phải không có người không trận là cái gì. Ngay tại hai người tiếp tục thúc giục lĩnh vực thần thông công giết ở bên trong, một hồi không gian chấn động đột nhiên thoáng hiện, càng là tại sau khi xuất hiện một thương vết ra, trăm chút huyết mang hiện ra lại lập tức nương tụ, một kích đem chính cầm dao vùng chém trung niên nam tử kích lảo đảo lui về phía sau. Hai đại võ thánh lúc này mới nhao nhao kinh hãi, ngừng su thế sau nhìn chăm chú nhìn lại, tiêu lại ngay ngắn hướng hút một hơi hơi lạnh, là ngươi, tại đây không thể không người sao? Trương Kiến cầm lấy huyết lân thương mà đứng gian thủ, nhìn nhìn lại đối phương nửa bước tu vi. Lại một đấu súng lui đã võ thánh nhị trọng trung niên nam tử, hai cái võ thánh tự nhiên nhận ra ai vậy. Dù là không biết đối phương danh tự, có thể giờ phút này cái này động phủ trong có thể có này thực lực nửa bước chỉ có một người. Đừng nói cái này động phủ ở bên trong, tự là cả ứng quốc tùy quốc phủ cận hơn 10 trong nước đây đều là độc nhất số. Chỉ qua hơi lạnh sau hai đại võ thánh trực tiếp hội tụ tại một chỗ, trong đó lao giả mới cười nhẹ một tiếng. Lao phu từ cảnh cốc, không biết tiểu hữu cao tính đại danh. Các hạ thật sự là cơ duyên thâm hậu, vốn là tất cả mọi người cho rằng các hạ chỉ là được phong phủ, không nghĩ tới cái này kim phủ cũng là bị các hạ đoạt được. Bội phục bội phục. Bị Giang thủ một thương nhanh chóng thối lui, Trung niên cũng cười lạnh mở miệng. Giang thủ nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn xem từ cảnh cốc hai người. Ba người gian hào khí trong lúc nhất thời ngừng trệ, ngừng trệ mấy hơi từ cảnh cốc mới vừa cười nói, vị tiểu hữu này, một mình ngươi chỉ là nửa bước tu vi, dù là chiến lực vô cùng cao minh, nhưng lực lượng một người muốn nuốt một mình lưỡng phụ chỉ sợ cũng khó có thể làm được, không bằng chúng ta song phương hợp tác như thế nào. Hiện tại hai vị này cũng không chỉ là kiên kỵ Giang thủ sau lưng có hay không thế lực lớn, mà là hai người bọn họ căn bản không có chính diện đánh bại Giang thủ năm chắc. Bởi vì vì bọn họ cũng chỉ là tiểu thành lĩnh vực cấp võ thánh. Tư cảnh cốc đơn hệ võ thánh tứ trọng lĩnh vực tiểu thành cùng tô thánh không sai biệt lắm thực lực tại ứng quốc nội cũng là nhất kế cuối tồn tại một trong cái khác thủy quốc không ai tìm hiểu đồng dạng chỉ là tiểu thành cấp lĩnh vực võ thánh nhị trọng mà thôi không ai tìm hiểu là cùng bị giang thủ rất nhanh đánh bại quách minh hoài không sai biệt lắm thực lực hứa kính hoài muốn cường ra mấy chủ nhưng đồng dạng không có nắm chắc cầm xuống giang thủ các ngươi hợp tác ý tứ tự là để cho ta đem đã bị ta có được đồ vật gì đó không ràng buộc phân thành hai vị tiền bối một phần giang thủ lúc này mới cười mở miệng một câu rơi xuống đất tư cảnh cốc trực tiếp sắc mặt một hồng hơi một tia lung tung nói. Tiểu Hữu làm gì nói khó nghe. Tiểu tử, chúng ta tuy nhiên kính ngươi là cường giả, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng đánh bại một cái quách minh hoài có thể không ai bị nổi. Ngươi nếu không phải đáp ứng, cùng lắm thì nhất phách lương tán, chỉ cần chúng ta ngăn chặn ngươi một lát, sẽ đem tin tức truyền bá ra ngoài, cái này kim phủ ngươi cũng không chiếm được. Không ai tìm hiểu tất thì trực tiếp cười lạnh mở miệng, trong mắt còn hiện lên một tia xấu hổ, tựa hồ bị trước khi giang thủ một đấu súng bại lại để cho hắn và thật mất mặt, hiện tại trong lời nói cũng không thiếu lạnh ý. Giang thủ lại nở nụ cười, trong tiếng cười sát lục lĩnh vực lập tức tách ra, phía trước từ cảnh cốc hai người cũng đã biến sắc đều là trước tiên thi triển thần thông lĩnh vực chống lại. Nhưng chờ hai người lĩnh vực thần thông cuốn sạch ra, Đề phòng giang thủ ra tay lúc, giang thủ lại hư không tiêu thất, không chỉ là hắn, tựa là phía sau đã bị đánh ra bộ dạng kim phủ cũng đống nhiên biến mất. Đáng chết, nhất thời bị tiểu tử này rối loạn tâm thần, đều đã quên. Hắn còn có một nữ nhân theo bên người, nhất định là nữ nhân kia điều khiển động phủ biến mất. Nhìn trước mắt chống rông một màn, từ cảnh cốc hai người mới nheo nhau, nhau mắng to lấy mở miệng, ngay từ đầu bọn hắn vừa phát hiện kim phủ lúc, cũng kích phát định không chí bảo chỉ là về sau phát hiện bên trong không có người, còn nếu là động tĩnh nào lớn hơn cũng dễ dàng bị mặc khắc võ thánh phát hiện, hai người mới lại thu hồi định không bảo vật. Hiện tại, nhưng bây giờ là lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa phiền muộn thổ huyết. Mặc kệ hai vị này tâm tình như thế nào, vừa mới điều khiển tốt trận pháp chuyển rời đi kim phủ tô nhã đã tại động phủ một lần nữa ổn định về sau. duyên dáng gọi to một tiếng thật hưng phấn nhào vào giang thủ trong lực, rồi sau đó ôm giang thủ sẽ đưa lên môi thơm. giang thủ lần nữa ngạc nhiên, bên trên một khắc vẫn còn cùng hai đại võ thánh giằng co, sau một khắc tiệu xuất hiện như thế tình trạng mau tìm tìm xem, chúng ta trước tìm xem xem cái này tử phụ phụ cận có cái gì không trô đặc thù. Một lần nụ hôn dài chấm dứt, tô nhã mới mềm tựa ở giang thủ trong lực. Tuy nhiên thấp lấy khuôn mặt tại kể ra, nhưng nàng căn bản không có hành động ý tứ. Giang thủ cười khổ, hai người đứng yên mười mấy cái hô hấp về sau, tô nhã mới rốt cục động, lôi kéo giang thủ đã đến cột mốc biên giới trước khi, điều khiển cột mốc biên giới bay lên từng tòa trận đài. Một lát sau, dài rộng tất cả hơn 10 dãm đại điện đã hiện đầy trận đài, từng tòa trận pháp lẫn nhau cách mà đứng, nhưng trận lực nhưng có thể lẫn nhau tràn ngập mắt xích. Bay lên sở hữu đại trận về sau, hai người lại đang cung điện tới lui tuần tra tìm đòi nhưng trọn vẹn dùng nửa canh giờ đem toàn bộ cung điện siêu không lưu một điểm gấp chết, kể cả trận đài từ dưới đất bay lên về sau, tại dưới mặt đất chạy ra đến không gian đều bị siêu qua, hai người như trước không có chút nào phát hiện. tại đây khả năng không có. đi thủy phủ nhìn xem, thấy không phát hiện, hai người lại tiến vào cột mốc biên giới trong truyền tống đến thủy phủ. lúc này đây thủy phủ nội tình huống ngược lại là bình thường, cái này tòa động phủ không có bị những người khác phát hiện, như cũ là cùng trước khi không sai biệt lắm tình huống, bay lên sở hữu trận đài dọc theo toàn bộ cung điện cẩn thận tìm tòi, nhưng cuối cùng nhất hai người như trước không thu hoạch được gì. có phải hay không là chúng ta đã đoán sai? Hào không cái gì phát hiện, giang thủ mới đứng tại trong đại điện cao mày mở miệng. Cũng không phải là sao, vừa rồi suy đoán của bọn hắn cũng chỉ là một cái suy đoán, cái kia suy đoán có thể là thật sự, nhưng là có thể là giả. Cũng có thể có thể không là ở tử trong phủ, mà là chăn mền phủ không chế khu vực một loại chỗ. Tô nhã đồng dạng cao mày cười khổ, bất quá cười khổ sau nàng tiểu lại nói, cũng có thể là tại phong phủ đâu rồi, hoặc là một phủ. Đi phong phủ nhìn xem.